bước đầu tiên đem n h ặ t tốt dược liệu tiến vào hòa tan cái này một cái khâu đường lão đại dùng thời gian m ộ ư ơ i ngày chớ xem thường cái này khâu tương đương trọng yếu một bước vô ý loại nào chủ dược cho dung luyện được hỏng liền không thể dùng bước thứ hai ấn trình độ dung hợp dược dịch một bước này so với bước đầu tiên phiền phái hơn bởi vì có chút dược dịch là tương khắc vừa đụng chạm cùng một chỗ liền sẽ sinh phản ứng ngược lại gây nên dược liệu bị hủy cho nên tăng thêm một chút tổng hợp loại dược tính dược liệu tổng hợp một chút liền cực kỳ trọng yếu quá trình này đường lão đại dùng m ư ơ i năm ngày một tháng trôi qua giao tô thu nạp tu luyện tiểu nhi tử mừng rỡ quên cả trời đất đường lão đại trong lòng đột nhiên động một cái lặng lẽ đem mắt dòng ẩn tính c h ỉ n h ra chiều bái lấy giao tô một đâm tức thu giao tô nhất thời không có phòng bị s ư n g sở cả người thế mà chúng chiêu giống như trong cõi u minh có đạo thanh âm nói với nàng luyện đ a n mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đi ngủ trước bên trên m ộ ư ơ i ngày qua quả nhiên giao tô dựa vào cái ghế liền đi ngủ ha ha ha cái này tiên lôi khí tất cả đều là lao tử rồi đường xuân trong lòng mừng rỡ chủ thể toàn lực tu luyện đương nhiên vừa rồi lập tức cũng rất hiểm nếu là làm không tốt cho cùng thành chủ phát hiện thiệt thái may mắn một đâm t ứ c t h u cùng thành chủ bên kia tạm thời không có động tĩnh bất quá thiệt vui trong tàn chuyện tốt như thế thế mà cho tiểu kỳ làm hỏng vẹn vẹn yên tính ba ngày tiểu kỳ tên kia nhìn thấy dao tô nằm trên ghế ngủ thiết đi thế mà hảo tâm qua đi chuyển thân thể của nàng muốn làm lên giường nghĩ không ra một chuyển người ta đi ngủ đường xuân tức g i ậ n đến kém chút liền phải đem tiểu kỳ đem ninh n h ử lão thái thái ta nhìn không ra tiểu tử này là thế nào hấp thu lôi t i ê n hạch cùng thành chủ giờ phút này chính dưới đất động phủ cùng lão thái thái nói chuyện phiếm như thế quỷ tiểu tử ngươi là không nhìn ra lão thái thái nói loại này thu nạp phương thức thái thần bí thế mà tại chúng ta nơi này có người có thể thu nạp tiên khí này bí pháp nhất định phải đoạt tới tay nếu như có thể có chúng ta thiên vũ phủ đem chân chính lớn mạnh bởi vì tiên thạch bên trong tiên khí không cảnh thất trọng cảnh trở lên cường giả đều có thể thu nạp một điểm nhưng là cái k i a cũng giới hạn tại một chút xíu cực đoan trầm chạp cho nên hiệu quả tuy nói có nhưng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng nhưng là cho dù là không rõ ràng hiệu quả đối với không cảnh thất trọng trở lên cường giả tới nói cũng là một loại đối với chân nguyên phẩm chất cải thiện chỉ cần ngươi chân nguyên phẩm chất có thể cao hơn đối phương một chút xíu cho dù là một chút xíu vậy ngươi ưu thế cũng vô cùng rõ ràng bởi vì tiên lực so chân nguyên lực đẳng cấp cao rất nhiều kia là thuộc về tiên nhân phạm vi nếu nói một giọt ngón cái thô chân nguyên lực có thể oanh sập một tòa một tầng lầu nhỏ một giọt ngón cái thô cùng tiên nguyên lực có thể oanh sập một tòa mười mấy tầng cao lâu loại cấp bậc này bên trên khác biệt mang tới ưu thế là tuyệt đối bởi vậy ngàn vạn năm xuống tới tất cả cường giả đều đang tìm tòi lấy thế nào để cho mình chân nguyên lực phẩm chất so khắc cường giả cao hơn một chút có cường giả dùng áp xúc đ ể thêm co lại kể từ đó chân nguyên lực chất lượng cũng sẽ cao hơn một tầng cũng có dùng dùng lửa đốt áp xúc nhưng là những này cũng không bằng trực tiếp dùng tiên linh đến cải thiện chân nguyên lực cấp độ hiệu quả tiểu tử này khẳng định có tuyệt mật phương pháp có thể hấp thu tiên lôi thuộc tính vi tự thân dùng có lẽ là bởi vì hắn là xuất thân từ thần bí có được truyền thừa luyện đan thế ra cho nên tại hỏa thuộc tính thu nạp phương diện gia tộc kia có truyền thừa bên trên ưu thế cho nên có thể hấp thu lôi thuộc tính tiên thạch bên trong một chút tiên lôi khí cùng thanh chủ nói mặc dù là như thế vậy bọn hắn nhà truyền thừa thu nạp chi thuật cũng là tuyệt cao bí thuật nhất định phải đem tới tay không muốn rằng khác nếu như có thể để cho này thuật để giao tô nắm giữ bằng nàng thiên hoàng chi thể thu nạp khẳng định càng nhanh đến lúc đó giao tô đột phá độ càng nhanh đến lúc đó đợi nàng đột phá đến không cảnh thất trọng cảnh lúc liền có thể chống lên chúng ta thiên vũ phủ một mảnh bầu trời mà lại nàng chân nguyên lực còn là chứa tiên lôi khí phẩm chất cao chân nguyên lực thất trọng cảnh hoàn toàn có thể d i ệ t s á t bắt trọng cảnh thậm chí cựu trọng cảnh cao thủ lao thái thái nói chờ cùng thọ đan vừa luyện chế thành công ta liền hạ tay trực tiếp rút hồn lục x o á t cùng thành chủ trên mặt hiện lên một chút âm lệ không cần vội như vậy chờ hắn từ nửa tiên viên trở về lại động thủ cũng không muộn chúng ta hiện tại chính là nhìn chằm chằm hắn chính là lao thái thái nói mà lại hiện tại càng là ấn c h ứ n g ta phỏng đoán kẻ này công lực tuyệt không chỉ sinh cảnh sơ giai đơn giản như vậy đã có được truyền thừa thu nạp phương pháp gia tộc của người nọ khẳng định cũng có đặc thù che giấu phát n ô n chúng ta nhìn không ra cũng bình thường bất quá yếu nói kẻ này công lực sẽ đạt tới k h ô n g cảnh cấp độ ta nhìn cũng không có khả năng giao tô đó là dạng gì căn cốt cũng bất quá mới đạt tới k h ô n g cảnh nhị trọng cùng thanh chủ nói ừ m đoan chừng có sinh cảnh đại viên mãn thực lực lao thái thái nói một tháng sau cuối cùng đã tới đan thành thời điểm mà đường xuất hiện tự mình tu luyện đạo thần quyết đã đến nửa trọng cảnh giới đ ỉ n h phong mà chân nguyên lực thế mà sinh biến dị trước k i a là lệnh lục sắc hiện tại đã xanh biến thanh mà lại bên trong lần ẩn có từng tia từng tia màu vàng nhạt lôi khí xuất hiện mà ngoại quả đan điền bên trong lôi hỏa đã có ngón cái thô to đồng thời đồng thời lại mở ra một cái khác lôi thuộc tính ngoại quả đan điền mà lại một cố cường hãn lôi năng lượng ba động trong thân thể bốn phía du tẩu ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn vang lên tại thiên vũ phủ trên không xa xa mây đen thế mà hướng thiên vũ phủ trên không thật nhanh tụ tập đến đây sắp biến thiên nha một mực chú ý đan lâu hỏa ra các cao tầng ngồi tại đại đường trước quan sát thiên không cựu liên cùng mấy cái này thúc thúc cũng quay về rồi ngược lại là quái sự chúng ta thiên vũ thành quanh mình mấy chục dặm bên trong đều không có vân thiên không làm sao lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm mà mây đen liền tụ tập đến đây giống như không trung cũng không có phóng a cùng một được nói ẩm ẩm một đạo thiểm điện từ không trung bổ về phía đan lâu ba cái đan sư không kịp phản ứng lập tức liền cho thiểm điện đánh trúng một cỗ mùi thịt mà truyền đến ba cái đan sư tại chỗ cho chém thành trọng thương không tốt cùng thành chủ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hộ đan lúc này đường xuân hét to một tiếng chuyện gì xảy ra cùng thành chủ bọn người nghe xong tranh thủ thời gian tất cả đều tuân hướng đan lâu cái này cùng thọ đ a n đoán trừng qua thiên g i a thượng phẩm rất có thể đạt đến ưu phẩm bởi vì có thể giúp người duyên thọ đan dược chính là nghịch thiên mà đi đương nhiên phải lọt vào thiên khiển cái này gọi đ a n kết lôi mỗi một loại n ị c h thiên cấp đan dược sinh ra đều sẽ sinh ra này lôi càng là nghịch thiên chi dược lôi quang càng lớn nếu như các ngươi không thể chống cự lại cái này đan lôi phiền thoái rất có thể kích hủy đan lâu đường xuân nói chương 650, không phải đ a n kiếp lập tức cùng phủ khẩn trương lên toàn bộ vũ trang có thể cần dùng đến kháng lôi binh khí toàn bộ lấy ra phủ thành chủ vang lên màu đỏ báo động thanh âm tất cả thân vệ tất cả đều trở về bọn hắn thế mà hợp thành một cái đại trận bảo vệ lấy phủ thành chủ mây đ e n đến lôi quan g đ i ệ n t h i ể m rốt cục đan g kiếp đến đ ư ờ n g xuân ngươi phải cẩn thận cái này căn bản liền không phải đ a n g kiếp lúc này tôn anh thanh âm chuyển đến không phải lão thiên làm sao đột nhiên hàng lôi yếu anh kích căn phòng đường xuân s ữ n g sở ta cũng không rõ ràng tôn anh nói đường xuân ngươi yếu độ kiếp rồi đoán chừng là thân thể ngươi bên trong năng lượng đã đạt đến độ kiếp cấp độ ngươi bây giờ là không cảnh ba tầng như thế kỳ quái nếu như ngươi là không cảnh ngũ trọng cường giả đột phá đến đệ lục trọng liền muốn độ kiếp bởi vì đệ ngũ trọng cùng tu sĩ hóa thần cảnh không sai biệt lắm đến đệ lục trọng chính là luyện hư vương giả cảnh cho nên từ hóa thần tiến vào luyện hư yếu độ đại cảnh giới kiếp lôi thế nhưng là không có khả năng a ngươi mới không cảnh ba tầng cảnh a việc này thật đúng là q u ỷ dị bất quá ta từ trên người ngươi cảm thấy ngũ trọng cảnh đỉnh phong lúc năng lượng ba động đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc này dương p i hùng đều cho bừng tỉnh nói ta cũng cảm thấy kỳ quái bất quá đoán chừng là trên người ta chân nguyên cấp độ đề cao để thiên kiếp hiểu lầm bởi vì ta chân nguyên bên trong dung nhập tiên khí cho nên đẳng cấp trong lúc vô hình liền đề cao loại này tách ra sau chân nguyên lực để thiên kiếp đều sinh ra hiểu lầm nó nương xem ra thiên kiếp thật đúng là ngốc b ê một cái cũng sẽ làm cái dạng này ô long đi ra cho nên tại k h ô n g cảnh ba tầng cảnh lúc trong thân thể ta chân thực năng lượng liền đạt đến k h ô n g cảnh ngũ trọng cảnh đỉnh phong thực lực trước kia đã sớm có thể đột phá đến đệ tứ trọng cảnh nhìn tới lần này là áp chế không nổi đoan chừng yếu đột phá đến đệ tứ trọng cảnh bất quá nếu như nói là đạt tới đệ lục trọng cảnh đạo ó có khả năng. Đường Xuân nói. Hóa là là là là ngoài. Mà không khả kiếp tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi, đừng để thiên hủy hội nhưng chẳng thân nhất. Phi năng. Đường Xuân Ngươi còn gian biện đừng ngươi. tương bên ngươi trọng Dương Hùng nói. đi, để đây đ qua yếu mới trợ, tự ra thứ hai lôi quang xuống tới trực tiếp liền đem hòa ra thân vệ tạo thành trăm người cường giả đại trận cho đánh c h ú n g lung lay đạo thứ ba thô to như thùng nước lớn lôi xuống tới thân vệ quân trăm người đại trận đả thương ba mươi trận này hủy c u n g t h a n h chủ đành phải rút lui thân vệ đại trận hắn hướng không trung ném ra một thanh thiên g i i thượng phẩm bảo dù nay d ù tại không cảnh lục trọng cùng trong tay thành chủ thôi thúc dưới ngược lại là nhất thời kháng trụ thiên lôi mà đường xuân cũng là kêu khổ không chịu nổi giờ phút này lại không thể rời đi ăn lâu vừa rời đi cái này cùng thọ đ a n liền làm hỏng đương nhiên chính là bởi vì cùng người nhà hiểu lầm mới không nghĩ tới kỳ thật họa căn tử là đường xuân đường xuân đem s ắ c rùa đen cứ vậy mà làm đi ra khoác lên người mới cảm giác khá hơn một chút bất quá chịu thiên kiếp lôi cũng có chỗ tốt đó chính là có thể mượn lôi kiếp đến tẩy tủy thân thể của mình một khi kháng qua đi thân thể lại một lần nữa đạt được thăng đường xuân toàn lực vận chuyển lôi thuật cùng đạo thần quyết thu nạp thiên lôi đồng thời mượn c h ư thiên đảo thời gian tỷ lệ vô hạn đem thiên lôi v a n h kích thời gian chầm dài dạng n à y một điểm am hiểu một đạo thiên lôi không sai biệt lắm liền có thể mượn một ngày thời gian để tiêu hóa kể từ đó đường xuân kinh ngạc hiện trên trời kiếp lôi cũng không có gì đặc biệt mà lại ngược lại thành t ự mình tu luyện dinh dưỡng phẩm bất quá thiên kiếp giống như nổi giận cái này hèn mọn n h â n tộc tiểu tử cư nhiên như thế làm càn cho nên phía sau thiên lôi cường độ thế mà gia tăng một tiếng ầm vang điện quang chất động cùng thành chủ cái tia thanh ô lớn rốt cục cho đánh nát lao ra hỏa liền d â u ria đều cho cháy rụi tức giận đến cùng thành chủ phun ra một ngụm máu tươi tranh thủ thời gian hướng lao thái thái cầu cứu không lâu từ lao thái thái trong tay thế mà cả đến một cái dạng cái bắt đổ vật ngã út tại đan trên lầu phương mà xót xuống tới thiên lôi oanh kích liền tốt hơn nhiều đường xuân nhìn một chút cùng giao tô lập tức giật mình cố ý để một đạo lôi quang hung ác đánh vào đỉnh lô bên trên đỉnh lô lập tức lay động một cái ra giải thể trước răng rắc một thanh âm vang lên dọa đến giao tô sắc mặt cũng thay đổi đây chính là quan hệ lao thái thái sinh tự a giao tô hô lớn phụ thân ngươi tăng lớn chút đỉnh lô i nhanh hủy cùng thành chủ nghe xong khó khăn cùng thúc thúc cùng mấy cái huynh đệ đường huynh đệ cùng một chỗ phun ra máu tươi tạo thành không cảnh phòng ngự đại trận toàn bộ hướng chén kia t r ạ n g p h á p bảo bên trong phá vỡ nhập chân lực lập tức p h ụ thành chủ không trung răng đầy đầy trời phù văn mà nơi xa bên ngoài mười mấy dặm đứng đầy người vây xem cái chỗ kia tựa như là p h ụ thành chủ đàn lâu nào đó lao giảm một mặt nghiêm túc đan thành lúc lại có kết lôi chẳng lẽ cùng phủ cùng thọ đ a n mau ra đàn không thành không được Được đi. tranh thủ thời Một gian nghĩ biện pháp phá đi. Một lao giả nói, cùng khiếu thiên lao không á phá thái c Cùng nói. thiên này nghĩ hay lắm, nhất định phải phá đi. Để lao thái bà kia sống sót khiếu phải đi. kia thất phu hay h lao lắm, lao bà Để tuyệt vời. Không lâu mấy đạo cường giả từ đằng xa đánh về phía cùng thành chủ nhà không cảnh cao thủ tạo thành pháp trận một tiếng ẩm vang lại muốn chống lại thiên tiếp lấy lúc không có cách nào chống cự bên ngoài người vì công kích chỉ bất quá một đợt hợp kích tới cùng phủ thành chủ toàn thể cao thủ đều phun máu mà một đạo thiên lôi bây giờ đánh vào đỉnh lô bên trên không tốt giao tô ngươi có muốn hay không giữ được đan này đường xuân hét lớn bảo đảm nhất định phải bảo đảm đây là lao t h á i thái giao tô hô tiểu ni từ mặt đều cho khí chợ nhìn chỉ có một cái biện pháp nhìn xem có thể hay không hộ đan đường xuân nói n g ư ơ i mau nói a mau nói a chính là muốn mệnh của ta đều thành a cùng giao tô thật đúng là nóng lòng n g ư ơ i là thiên hoàng chi thể tranh thủ thời gian đánh ra một d ọ t chân huyết tới ta đem bọn nó h ò a vào đỉnh lô bên trong nhất định có thể tăng tốc g i a đan thời gian có lẽ lập tức liền có thể sách đan đường xuân nói g i a hỏa này trình diễn được thật đúng là rất thật cùng giao tô thế mà không do dự chút nào t h ư ớ n g mình nơi trái tim trung tâm hung ác tới mấy lần không lâu ba giọt ngón cái thô thiên hoàng chân huyết nhỏ g i ọ t đường xuân trên tay ta chỉ có nhiều như vậy giống như không có cùng giao tô vừa nói xong đầu n h ó á n g một cái đã hôn mê ai cô gái nhỏ này đường xuân trong lòng thế mà dâng lên một cỗ hổ thẹn cảm giác tới không cần nói đường xuân ngươi tranh thủ thời gian dung hợp một giọt tiến vào trong thân thể thừa dịp thiên lôi cải thiện một chút tự thân cái này thiên hoàng chân huyết thế nhưng là cấp tốt huyết dương p i hùng nói đường xuân lại do dự nuốt vào một dung hợp t h y tủy Cường chủ, cường chính cùng không chung 10 cái cường giả đại chiến thành một đoàn. Cùng thành chủ nhà không cảnh cao thủ từng cái thân nhận thiên thành ngàn không thành đoàn. thành nhà không từng giả giả hóa thể, phủ tiếp tẩy một thủ lôi đại lễ. mấy Mà bất ị thương. b quá thiên vũ phủ nhân mã đấu âm thanh cao bởi vì lao thái thái cho bọn hắn mang đến hy vọng bất quá người công kích đến từ nhiều phần thế lực bởi vì không có cỗ thế lực lớn nguyện ý nhìn thấy lao thái thái có thể thành công kéo dài mạng sống sống sót cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều trong bóng tối đánh lén lấy cùng phủ cùng phủ thừa nhận chưa từng có áp lực thật lớn có không cảnh cao thủ phun máu đổ xuống Cái t mắt. Mắt đúng vào lúc này một đạo đáng sợ sát cơ tựa như g n là từ dưới nền đất đạn đi lên theo thanh âm một cố năng lượng từ dưới đất phun kích mà ra trực tiếp liền đem công kích cùng phủ hai cái không cảnh cao thủ đánh cho vỡ nát a hòa ra lão thái thái xuất thủ mau bỏ đi có người hét lớn lập tức công kích cùng phủ cao thủ tất cả đều đầu chim giải tán nháy mắt đi được sạch sẽ bởi vì không cảnh thất trọng cao thủ hiện trường không có cái kia có thể gánh vác được một chiêu tai chiến tiếp chính là cho người ta đưa đồ ăn lão thái thái cùng thành chủ phun máu hô hảo ta nhất thời còn sẽ không chết bảo vệ đ a n dược ta có thể cứu lão thái thái thanh â m chuyển đến vừa rồi một chiêu sát cơ đi ra thế nhưng là hao phí lao thái thái tồn lấy tất cả năng lượng nếu như cùng thọ đan mu tan thành lão thái thái sống không quá nửa ngày một tiếng ầm vang thiên lôi cuối cùng vang một chút thế mà trong nháy mắt liền biến mất làm cho cùng phủ nhân mã còn khẩn trương nửa ngày nhìn c h ầ m c h ầ m không c h u n g xem ra cái này thiên lôi thật sự là hiểu lầm cho nên hiện hiểu lầm liền rút lui dương phi hùng thở dài bất quá ta đột phá đến không cảnh tứ trọng cảnh mà lại năng lượng trong cơ thể trải qua tẩy luyện qua đi đoán chừng có thể cùng không cảnh lục trọng cường giả đánh lên trăm chiêu bởi vì năng lượng của ta đã vượt qua bọn hắn phẩm chất chỉ bất quá năng lượng của ta lượng không đủ muốn chiến thắng lục trọng cảnh là tuyệt không có khả năng đường xuân nói thu đan đường xuân cao vút tiếng la truyền đến thiên vũ phủ bên ngoài g i a hỏa này cố ý như thế chính là muốn để vượt n g o ạ i người nghe được chuyền đi đến lúc đó mình cái này đan sư địa vị liền ổn định thế mà liên tục phun ra ba viên vàng n óng ánh cùng thọ đan đến đường xuân rốt cục nhẹ nhàng thở ra đang chuẩn bị bế lô đúng vào lúc này giang rác một tiếng thiên giai thượng phẩm đỉnh lô thế mà đã n ư ớ ra các ngươi mau bỏ đi yếu nổ lô đường xuân ra lệnh triệu không thành tranh thủ thời gian an bài tất cả đan sư rút ra đan l â lại là răng rắc một tiếng đường xuân tranh thủ thời gian xoay người chạy bất quá tại gia hỏa này xoay người một máy mắt dư quan g bên trong hiện thế mà từ vỡ ra trong lò thế mà bắn ra một đen một trắng hai cái hư ảnh giống như hai cái vi hình tiểu nhân nhi giống như nhanh thu đây không phải là thật người là đan người tôn anh thanh âm khiếp sợ chuyển đến đường xuân không do dự chút nào không gió cũng dậy sóng ôm đ ồ n g đi quả quyết đem hai cái đan người cho bắt bỏ vào tiểu hoa quả phúc đ i ệ n đường lão đại thân hình cũng không có chậm đến hắn vọt tới ra lúc một tiếng ầm vang thiên vũ phủ đan lâu ầm vang sụp đổ kinh khởi mấy trăm mét bụi bặm mà quanh mình mấy chục dặm phạm vi bên trong đều phiêu đằng lấy một cỗ nồng đậm mùi thơm số lớn cao thủ tụ tập thiên vũ thành vì chính là hấp thu một điểm cùng thọ đan xuất hiện mùi thơm nhìn thấy đan lâu sụp đổ bất quá cùng thành chủ bọn người lại là trơ mắt nhìn đường xuân cùng thành chủ thanh â m kia đều có chút rút rút rơi rằng nhất đường xuân một câu liền quyết định lao thái thái là sống hay là chết cùng gia tộc người là sinh hay là diện không thể không kích động hỏi đan đan thành hay chưa may mắn không làm được bệnh thành đan ba viên mà lại khỏa khỏa đạt tới thiên giai cực phẩm đáng tiếc là bọn hắn làm phá hư không phải có khả năng sẽ xuất hiện huyền giai hạ phẩm bảo đan kể từ đó đoan t r ừ n g duyên thọ có thể đạt tới trăm năm đường xuân lấy ra ba bình ngọc tử đưa tới chương sáu trăm năm mươi một tỉnh vườn c u n g thành chủ nhẹ nhàng vừa mở ra lập tức một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thơm sông và m u ố i t ố t đan a c u n g thành chủ lập tức lộ ra nét mặt tươi cười chuyển ngươi nói đường đại sư ngươi vất vả nghỉ ngơi trước ta đi một chút còn có các ngươi thu thập trình lý biết cùng thành chủ vội vã đi gặp lao thai thái, thái. đ ư ờ n g xuân cười cười về tới chỗ ở nghỉ ngơi ngươi lần này thật đúng là n h ạ t đ ư ợ c bảo lúc đầu theo đan dược này dược liệu tới nói là không thể nào sinh ra đan người bất quá chính là bởi vì thiên kiếp của ngươi oanh kích phía dưới thế mà tại trong lúc vô tình tẩy tủy cùng thọ đan để đan này thế mà luyện chế được hai cái đan người tôn anh một mặt hương phấn nói đời ta đều không thể luyện chế ra như thế bảo đan đến có thể nhìn thấy đủ l a o sư quá khiêm tốn lần này cùng thọ đan vốn chính là ngươi luyện chế ta chỉ là thay thế ngươi xuất thủ mà thôi đương xuân cười nói bất quá cái này đan người có chỗ lợi gì đ a người n dĩ nhiên không phải thật người mà lại bảo đan đơn giản người một điểm ý niệm ngươi nghĩ loại này có một chút người ý niệm đan dược tại sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quả chẳng phải là vô cùng hoà n mỹ nó có thể dựa theo ngươi ý nghĩ đi chữa bệnh tẩy tủy thân thể không có ý niệm đan dược chỉ là chết đan dược mà đan người liền không đồng dạng nó đơn giản chính là một viên sống nhân đan giống như một cái dược đạo cao thủ chui vào trong thân thể ngươi tiến hành trị liệu tôn anh nói vậy cái này có được đan người cùng thọ đ a n kéo dài mạng sống hiệu quả không phải chỉ năm mươi năm đường xuân hỏi đương nhiên không chỉ Chí、ít một trăm n ă m trở lên đây tuyệt đối là thuộc tính đan dược bên trong bảo vật nếu như cầm đi bán đấu giá không có mấy ngàn c ự c phẩm linh thạch căn bản cũng không cần suy nghĩ mà lại cái này đan tính mạng con người nguyên tố cực kỳ nồng đậm không những đối với tại kéo dài mạng sống có đoạt hiệu mà lại đoán chừng là một chút túi xuống sắp chết bệnh đều có thể trị liệu thậm chí ta đang nghĩ nó có thể hay không để công cũng khó nói tôn anh nói cái k i a sau có thể luyện chế nhiều một chút đường xuân cười nói không thành ngươi lần này là t r ư n g hợp kiếp lôi tẩy đan tạo thành loại cơ hội này ngàn năm một thở là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trừ phi là ngươi thật đạt đến thất bát phẩm đại đàn sư tiêu chuẩn cái tia cũng rất khó luyện chế ra đan người đến nay ta đều chưa nghe nói qua vị đại sư kia luyện chế ra cái đan người tới cái này đan người chính là đan sư thành tiểu tối cao nếu như ngươi cứng rắn muốn dùng giai vị để cân nhắc ta chỉ có thể nói nó là không giai tri vật nói cách khác không cách nào dùng đẳng cấp để cân nhắc nó tôn anh nói phủ thành chủ toàn thể xuất động một ngày thời gian phủ thành chủ lại tiến vào chữa trị kiến thiết ở trong mà cùng thành chủ còn không có xuất hiện liền cùng giao tô đều không biết được chạy đi chỗ nào chết mà đường xuân tại tiểu hoa quả phúc địa tu luyện củng cố không cảnh đệ tứ trọng cảnh giới hiện tại vãng sinh một quyền làm ra lúc đến trên nắm tay thế mà bảo bọc một cái lôi hỏa cái lồng cái kia uy lực từ không cần phải nói đoán chừng so trước kia lớn một lần đoán chừng một quyền liền có thể nhẹ nhõm đem không cảnh nhị trọng cảnh tả hữu cường giả hình thành bã v ụ đương nhiên nếu như nói đường xuân lôi thuật đạt đến đệ tam trọng cái kia còn không có chỉ có thể nói là nhị trọng lửa bởi vì dù sao đường xuân tự thân cảnh giới còn chưa đủ nếu như yếu chân chính bước vào lôi thuật tầng thứ ba đoán chừng phải không cảnh bát c ử u trọng cảnh đại viên mãn mới có thể chân chính thành hình cho nên đường xuân bây giờ có thể ra lôi hỏa còn là cực ít cũng không thể tùy tâm s ở dụng sử dụng mà lại tiên lôi thạch có hạn cũng không có khả năng có thể để cho đường xuân trắng trận tiêu xài lúc trước luyện đan lúc tao nộ thiên động đường xuân thu nạp đại lượng lôi khí mà lôi tiên thạch bên trong lôi thuộc tính nguyên tố trên cơ bản hao hết đường lão đại đau lòng được thẳng liệt rằng à bởi vì nhanh không có lôi tiên thạch sau này tu luyện làm sao bây giờ nghe nói cùng mới ra hỏa này cũng thụ thương rất nặng mà cùng thành chủ bọn người không thấy t â m hơi đoan chừng những ngày gần đây chú ý điểm tất cả lão thái thái trên thân cho nên khôi phục sức mạnh sau đường xuân thẳng đến hòa ra dược sơn mà đi thiên giai hạ phẩm sinh l ự ợ c đan phân cho các linh đệ nếm thử đường xuân như thường tử hào phóng tiệ n tay liền ném cho an hòa đẳng nhìn sơn bọn hộ vệ h ả o dược từng cái mừng rỡ hấp tấp tất cả hộ vệ đều nghe nói đường đại sư luyện chế được cùng thọ đan cho nên đường xuân tiến vào dược sơn căn bản cũng không có hộ vệ tiến lên đây ngăn đón n g h i nhiên đường lão đại thành phủ thành chủ tân quý cái nào dám gây chuyện đi ra hỏi ý cái gì nếu là gây đường đại sư không cao hứng cho thành chủ nói một đôi lời vậy coi như chịu không nổi cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đường xuân t h u ậ n miệng lên tiếng chào hỏi liền tiến vào cái này cùng p h ụ dược sơn nghiễm nhiên thành đường lão đại nhà đất phần trăm lần này theo đường cũng hái chút thuốc nhưng là đường lão đại mục tiêu không ở nơi này mà là cái kia hiện nghi là kết giới quái dị địa phương hắn là thẳng đến mà đi bởi vì đường lão đại mục tiêu cải biến trước kia là lấy trộm thuốc làm chủ hiện tại không đồng d ạ n g hiện tại là đường đại sư chắc hẳn liền lấy mình có thể luyện chế ra cùng thọ đan loại này biển chữ vàng đến sau này muốn kiếm linh thạch tuyệt đối có người đưa tới cửa không lâu đến cái chỗ kia mắt rồng quan sát một hồi còn là không biết cái gì thế là đường xuân đem giao tô tinh huyết cứ vậy mà làm đi ra đem tinh huyết dung thành huyết vụ trạng hướng hoài nghi địa phương chúng tới đương nhiên những này đều tại đường lão đại trưởng lực hữu hiệu trưởng khống bên trong đây chính là thiên hoàng tinh huyết tuyệt đối không thể lãng phí hết quả nhiên loại kia vặn vẹo hiện tượng lại xuất hiện giống như ba q u a n tại hành động đột nhiên tại ba quang bên trong xuất hiện một đạo ý niệm truyền đến nói đây là vào cửa phương pháp ngươi tiến đến đường xuân cảm thấy hẳn là tính nguy hiểm không lớn cũng liền theo phương pháp thi triển quả nhiên tiến vào bên trong thật là có một cái k h á c dạng không gian mà lại bên trong linh khí là bên ngoài gấp năm lần không thôi không gian cũng không nhỏ đồng thời để đường lão đại nghẹn họng nhìn chân trối chính là kết giới này không gian bên trong dược liệu đây mới thực sự là bảo dược nhân sâm từng chức đều có to bằng bắp đùi chu quả đều có năm đâm lớn trong này bảo dược đoán chừng tất cả đều là năm năm phần sinh trường t i ể u liên đại ngu hoàng hướng dưỡng sinh tông trường sinh quả đều có mà lại có vẻ như càng lớn càng thành thụ đường lão đại thấy k e m chút đều c h ả y ra nước b ọ t tới tiền bối n g à i tốt hậu bối đường xuân xin kính chào đường xuân một cái cung kính làm lễ đương nhiên là hướng phía không khí làm lễ bởi vì không thấy người ai thở dài một tiếng giống như đến từ cách xa man hoang cổ điện đường xuân lại cảm thấy đến trước kia luân hồi chi nhãn ngẫu nhiên xuất hiện lúc cái chủng loại kia hoang cổ khí thức tiền bối đường xuân hỏi nơi này mới là tỉnh vườn hạnh tâm nơi này tập trung quanh mình vài trăm dặm phạm vi linh khí cùng bảo khí nơi này dược liệu tất cả đều là đã ngoài ngàn năm năm ngàn năm dược liệu chiếm đại bộ phận mà lên vạn năm bảo dược đều có nơi này chính là cái dược liệu bà khố tiểu tử có muốn hay không có được đây hết thảy thanh âm kế hỏi đương nhiên nghĩ ta là một đan sư dược liệu đặc biệt là bảo dược đối đan sư tới nói chính là của quý bất quá tiền bối hẳn là còn có khác lời nói không có nói a đường xuân cũng không có bị tham niệm làm choáng váng đầu ó c liền ngươi hoàng đan sư thanh âm kêu bên trong có vẻ như tương đương k i n h thường làm sao rồi tiền bối trước đây không lâu ta còn vừa luyện chế được có thể duyên thọ đạt năm mươi năm lâu cùng thọ đan đường lão đại có chút giận cảm thấy bị người khinh bỉ năm mươi năm cùng duyên thọ đan ha ha đây chỉ là làm một đan sư cơ bản nhất bản lĩnh lão đầu một câu ra kém chút tức điên đường lão đại cái mũi đạo thế nhưng là tại cái này vượt ngoại đảo vực cũng không thể nghiên cứu ra loại đan dược này đại sư bản thân tuy nói tuổi trẻ nhưng là ta luyện đan thành công tiểu tử ngươi liền điểm ấy ánh mắt lời nói vậy ngươi thật đúng là hết ngồi đè giếng thanh âm kiến ó i tiền bối xưng hô như thế nào giống như ngươi rất có năng lực chắc hẳn còn sống lúc cũng là một không lớn không nhỏ đàn sư a đường xuân cười lạnh nói tính xấu đi lên đâu thèm hắn là ai thức tỉnh thanh âm k i a n ó i thức tỉnh chẳng lẽ tiền bối ngủ rất nhiều năm vừa thức tỉnh hay sao đường xuân hỏi lúc này tôn anh thanh âm thế mà dồn dập truyền đến nói thức tỉnh a thật sự là thức tỉnh a ta rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết đan đạo đại sư nha cái gì người này tên là thức tỉnh còn đại sư giống như lão sư nghe nói qua đường xuân xứng sở vội vắng hỏi ai hắn là trong truyền thuyết chân chính đan đạo đại sư tại đan đạo giới là thần đồng dạng tồn tại nghe nói tại chúng ta vượt ngoại cùng chiêu vũ đạo vực mấy cái đại đạo vực đều đang đồn nói hắn hắn là hai vạn năm trước chân chính đa n tôn nghe nói đan phẩm đạt đến cựu phẩm cao tiện tay xoa mấy lần liền có thể luyện chế ra thiên giai cực phẩm bảo đ a n tới mà lại nghe nói hắn công cảnh cũng là cao đến dọn người là càng n h ấ t bàn cảnh thần thông giả tồn tại nghĩ không ra cái này tiên vũ phủ dược sơn lại là hắn khai sáng hắn chính là cái kia thần bí cao nhân tôn anh thanh n m bên trong thế mà mang theo mỹ âm thanh run dày xem ra kích động đến không thành vô tri thức tỉnh hư lệnh một tiếng cái gì vô c h i ta liền biết chúng ta vượt ngoại đại đan sư gọi vượt ngoại hồng trần là chúng ta vượt ngoại thứ một đại đan sư thất phẩm đan sư a tiền bối có loại lời nói liền báo ra t i ề n đến đoan chừng cũng là hạng người vô danh đường xuân cố ý kích thích ra hòa này vượt ngoại hồng trần ha ha n g ư ơ i đi hỏi một chút sáng cười sinh thức tỉnh cười nói sáng cười sinh là ai đường xuân hỏi ai cùng vô c h i người thật không có lời gì có thể giảng thức tỉnh thở dài trong giọng nói cực kỳ thất vọng ôi đừng nói lung tung sáng cười vốn liền là thiên đan đạo mở đường tổ sư hiện tại vượt ngoại thứ một đại đan sư hồng trần chính là hắn hậu bối năm đó sáng cười sinh đan đạo tu vi cũng đạt tới bát phẩm đan sư cấp bậc vượt ngoại thứ một đan đạo thiên tài hậu bối không ai có thể càng hắn tôn anh nói đường lão đại quả thực c h ấ n kinh một phen nghĩ không ra lão r a hỏa này thuận miệng một cái tên cư nhiên như thế có lai lịch không phải liền là sáng cười sinh sao không phải liền là thiên đan đạo khai phái tổ sư sao có cái gì hắn cũng là đến sau khi trăm tuổi mới tấn cấp bát phẩm đan sư ta thế nhưng là không đến ba mươi tuổi hiện tại đã là có thể luyện chế ra cùng thọ đan lục phẩm đan sư trăm năm về sau ta tất quá hắn không không cần trăm năm hai mươi năm qua đi ta liền có thể càng hắn trở thành v ự c ngoại thứ một đại đan sư thậm chí đa tôn đường xuân phách lối nói ngươi sao có thể nói bậy đâu ngươi còn không có cầm tới dược sư học được đan sư tư cách đâu tôn anh có chút bất mãn phê bình gia hỏa này nói hắc hắc trước lác lư một chút gia hỏa này không phải sẽ bị xem thường hắn đường xuân cười khan hai tiếng tôn anh triệt để im lặng gia hỏa này đều người nào a chương sáu trăm năm mươi hai đan sư đẳng cấp phi liền ngươi còn muốn đan tôn biết đan tôn là dạng gì thiên t à i sao thức t ỉ n h thế mà cho c h ọ c giận dạng gì không phải liền là cựu phẩm đại đan sư sao sáng cười sinh bắt phẩm có thể xưng là đan vương cựu phẩm đan tôn liền có thể như thế tê ơ tiểu gia ta hiện tại lục phẩm qua hai mươi năm nữa cựu phẩm thoả thỏa đường xuân nói hết ngồi đ á y giếng hết ngồi đ á y giếng a cựu phẩm có thể xưng là đan tôn sao đây là nhà ai dược sư học được cho đánh giá đan sư tư cách cầu thí không phải chẳng lẽ hiện tại dược sư học được thế mà xuống dốc đến loại trình độ này cựu phẩm đều có thể xưng tôn à nha thức tỉnh nói chẳng lẽ không phải cựu phẩm không xưng tôn cái k i a nhất phẩm xưng tôn đường xuân khai nói tiểu tử xem ra lão phu được cho ngươi ôn tập một chút đan sư tư cách cấp bậc nói cho ngươi bát phẩm đến mười phẩm có thể xưng đan vương mười một phẩm đến mười hai phẩm xưng đan tôn nha hiểu không đến mức nói bảy phẩm tả hữu có thể xưng là đại đan sư liền đan sư đẳng cấp đều không làm rõ ràng được còn dám p é p lối thật sự là thế phong nhật hạ、à? thức tỉnh k h a nói Ta không tin mười hai phẩm trở lên khẳng định còn có vượt cấp vị cấp đan hoàng đường xuân thuận miệng nói bậy nói chính là muốn chèn ép một chút cái này phách lối lao ra hỏa lao đầu thế mà thật lâu không có lên tiếng âm thanh thật lâu mới thở dài nói ai thật có đan hoàng mười ba phẩm đến mười bốn phẩm xưng là đan hoàng ai nam đó ai đồ nhi bất hiếu không mặt mũi nhìn lao nhân ra ngài thức tỉnh thế mà kể một chút không giải thích được chẳng lẽ bên trên không có đan đế hay sao đường xuân phản xạ có điều kiện lắp bắp nói tiểu tử ngươi liền đan đế đều biết hôn chướng tiểu tử xem ra lúc trước ngươi là tại bẩn t h i u lão phu đúng hay không thức tỉnh nổi giận ta không rõ ràng thuận miệng hồ xà đản g liền đan tôn ta đều không rõ ràng làm sao có thể biết đan cái gì đấy đường xuân nói cầm đi luyện chế cho ta đi ra một mảnh giấy bay tới đường xuân xem xét thượng thư phá cảnh đan tiền b ố i gọi là ta luyện đan đường xuân hỏi ngươi không phải lục phẩm đan sư sao sẽ không là liền thiên gia i cực phẩm phá cảnh đan đều nghiên cứu chế tạo không ra a không được sớm làm xéo đi, đi đừng ở chỗ này đáng ghét thức tỉnh cười lạnh nói dược liệu đâu đường xuân hỏi tuy tiện hái luyện tốt sau lại nói với ta không phải ngươi lời này đều không ra được vậy liền chết giả ta cái này tỉnh vườn đi thức tỉnh hư l ệ n h một tiếng liền không có tiếng âm cái này có nắm chắc không đường xuân hỏi tôn anh nói ta không thể giúp ngươi đây là gian lận mà lại ta cũng không có tư cách làm lao sư của ngươi tại vĩ đại đan tôn trước mặt ta tuyệt đối không thể lại làm loại này chuyện xấu xa cho nên ta về thiên quỷ thuyền tu luyện đi chính ngươi nghĩ biện pháp luyện chế đi tôn anh nói không có tiếng âm vô luận đường xuân thế nào hỏi đều không lên tiếng nhìn tới vĩ đại đan tôn phóng xạ lực ảnh hưởng quá lớn thế mà để tôn anh cũng không nguyện ý giúp đường xuân gian lận không có biện pháp hiện tại đã mất đi chỉ huy vậy thì phải tự lực cánh sinh đường lão đại trong lòng tiên là một điểm ngọn nguồn không có bước đầu tiên hai thuốc điểm này ngược lại không có làm khó đường lão đại không lâu đem phá cảnh đàn cần có dược liệu toàn bộ hái đủ bởi vì tỉnh vườn bên trong cũng không thiếu hàng thế nhưng là thiếu đỉnh lỗ a tìm chứ sao thức tỉnh làm một đời đan tôn đường lão đại phiền trừ ấm lên mở năm đó lao phu hai tay nhất trà sắt liền có thể luyện chế ra thiên gia cực phẩm phá cảnh đan thức tỉnh thanh nhẫm lại chuyển tới kia là ngươi ta có thể cùng ngươi so sánh sao đường lão đại giận không chỗ phát tiết ngươi không phải lục phẩm đan sư sao kém một chút liền có thể tiến vào đại đan sư hàng ngũ mà lại phách lối nói hai mươi năm sau liền muốn trở thành đan tôn làm sao nghèo đến nỗi ngay cả một cái đỉnh lô đều không có vậy ngươi chỉ có thể chết g i ả cái này tình vườn chớ vọng tưởng lấy man lực phá vỡ lao phu thiết kế giới đương nhiên nếu như ngươi có thể đột phá đến càng niết bàn cảnh tồn tại lúc liền có thể phá vỡ thức tỉnh có vẻ như chính tại một mặt may mắn quá thay h a càng niết bàn ngươi còn không bằng gọi ta treo ngược coi như vậy đi thật đằng lúc kia lúc tiểu ra ta đều già bảy tám mươi tuổi bất quá càng niết bàn cảnh giới gọi cái gì cảnh giới đường xuân hứng thú kích động ha <Haha>, ha lão phu chính là cảnh giới kia bất quá ngươi liền thiên giai cực phẩm phá cảnh đan đều luyện chế không ra nói gì cái này thái xa vời lão phu buồn ngủ ngủ trước trên mười năm thức tỉnh nói xong đánh một cánh áp không có tiếng âm đường xuân hô phá giọng đều vô dụng tiểu lương cuối cùng còn đá hỏng vài cọn năm ngàn năm bảo dược thức tỉnh tên kia còn là không có tiếng âm cuối cùng đường xuân đau lòng đem vài cọn g bảo dược toàn bộ làm như củ cải gặm ừ m không có đỉnh l ô mình luyện chế nha ta làm sao đem cái này tiện nghi sư phụ hỏa dạ tử đem quên đi hắn nhưng là luyện khí đại sư thế là đường xuân c h ỉ n h xuất thiên phẩm chân giải kỹ càng hiểu rõ luyện đan đỉnh lô cuối cùng chọn chúng một cái đương nhiên là mình có tài liệu không phải không có vật liệu cũng vô dụng luyện khí đi dùng lôi hỏa luyện khí thật đúng là có hiệu quả một tháng lô đỉnh hình thức ban đầu đi ra hai tháng đỉnh thành lại có dị sắc chất động ngươi sẽ còn luyện khí tôn anh thanh âm xuất hiện đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là dạng gì thiên tài đan khí cùng đi ta là thiên tài toàn năng đường xuân đắc ý cười cười nghỉ ngơi hai ngày bắt đầu luyện đan bất quá tôn anh lại không có tiếng âm xem ra là quyết tâm không giúp mình gian lận bởi vì có luyện chế cùng thọ đan cơ sở đường lao đại cũng là có tâm đắc bất quá làm đường lao đại tương đương nghệ phải chính là đang lãng phí một đống hảo dược về sau cái này phá cảnh đan còn là không có luyện thành một viên hủy sạch đương đường đầu ăn đều cảm thấy thái khổ lao gia hỏa ngươi cho đan phương có vấn đề đường lão đại hoàn toàn tỉnh ngộ đến bây giờ mới phát hiện còn thiên tài cảm giác này cũng quá t r ì đ ộ t nên đón thức tỉnh một tiếng niệm mãi cười ta cũng không biết đan phương này có thiếu hụt tôn anh nói coi như vậy đi đây là hoàn chỉnh đan phương cho ngươi thêm tan nát xuống dưới lão phu tỉnh vườn cũng thừa không được vài c ọ n thuốc một tấm đan phương nhẹ nhàng tới nếu như đem đan người dung nhập phá cảnh đan bên trong không chừng sẽ đưa đến kỳ hiệu thêm chút đi nước nặng không sai đã xưng là phá cảnh đột phá cảnh giới dùng liền muốn kích thích tính đặc biệt mạnh mới được thêm chút đi long huyết đúng đúng đúng đường lão đại đột nhiên muốn không có nhận đan phương phách lối cười nói ta không cần ngươi hoàn chỉnh đan phương như thường tử luyện ra gia thiên giai cực phẩm tới phía dưới đường lão đại hai ngày không có luật đan đang suy nghĩ tại đan thành thời điểm thế mà đưa tới một đạo thiểm điện bổ vào kết giới phía trên cuối cùng hai viên nắm đấm lớn phá cảnh đan lõe màu đỏ bảo gánh ánh sáng mới vừa ra lò mà lại bảo quang bên trong có vẻ như còn có một trận ảnh khí đang vật mẹo giống như một cái tiểu nhân giống như ừ n huyền giai hạ phẩm lại là huyền giai hạ phẩm xem ra ta nói không sai ta cái này lao sư không có cách nào dạy ngươi đan này thái quý giá không cảnh ngũ trọng cùng không cảnh cựu trọng cảnh cường giả đột phá đều hữu hiệu quả tôn anh thanh âm ngạc nhiên chuyển đến ngươi làm sao luyện thành thức tỉnh thanh âm chuyển đến không chung xuất hiện một thắp sáng điểm dựa vào cái gì phải nói cho ngươi đây chính là tiểu gia ta thực lực đường xuân khoa trương đây chẳng qua là một tấm tàn phương thức tỉnh nói vậy chỉ có thể chứng minh ngươi đan phương cũng không hoàn mỹ trải qua ta cải tiến qua đi mới là hoàn thiện nhất thấy không ngươi chỉ có thể luyện chế ra thiên giai cực phẩm ta luyện ra huyền giai hạ phẩm đây chính là bản sự đường xuân cười đáp ý ừ thổi cái gì cái này cầm đi huyền giai hạ phẩm c i u chuyện kim đan đan này có thể duyên thọ hai trăm n ă m nếu như ngươi còn có thể luyện chế thành công lão phu thu ngươi làm thân truyền đệ tử mà lại là ta duy nhất thân truyền đệ tử thức tình nói một tấm đan phương bay tới sẽ không lại là tàn thiên a đường xuân phản xạ có điều kiện hỏi một chút ngươi không phải biết luyện chế sao liền tàn tiên đều có thể luyện đan thành công còn tân cấp thức tỉnh cười lạnh một tiếng không có tiếng âm xong rồi rời lên tảng đá n ệ n chân của mình n g ư ơ i n h a ngươi gọi ngươi không yếu khoe khoang cái này ngược lại tốt cái này có thể duyên thọ hai trăm năm cựu c h u y ể n kim đan tuyệt đối so ngươi cái này phá cảnh đan khó lựa chế chẳng lẽ ngươi còn muốn đem một cái khác đan người cũng cho cả đi vào đoan chừng cả đi vào cũng vô dụng tôn anh xem sớm rõ ràng đường xuân mưu ma trước quỷ quá hiếm có có thể b á i đan tôn vi sư là ngươi tám đời đừng tới phúc phận có cái gì xem ta đường lão đại kiên trì lên bất quá tiền bối ta chỉ cần ngươi cung cấp một vật cái gì thức tỉnh hỏi có không tiên thạch cho dù là thứ phẩm đ ề u thành đường xuân nói ừ m ngươi yếu tiên thạch làm gì thức tỉnh ngược lại là sửng sốt một chút bày trận hấp thu tội động lôi hỏa luyện đan đường xuân nói hấp thu làm sao có thể l i ê n ngươi cái này thân thủ còn có thể hấp thu tiên lực hay sao tuyệt không có khả năng thức tỉnh nói có thể hay không có thể ta tự biết tiền bối nếu như sợ ta luyện đan thành công dung mạo không dễ nhìn cũng không cần cung cấp c á đi đi. Thứ thức tỉnh h nói đáng tiếc nếu có lôi thuộc tính hoặc hỏa thuộc tính liền tốt đương xuân lắc đầu truyền ngươi nói tiền bối cái này tiên thạch ở đâu ra đan thành về sau lại nói cho ngươi thức tỉnh nói trọn vẹn chuẩn bị một mươi ngày ra hỏa này lại đến tiểu hoa quả phúc địa tu luyện suy nghĩ một tháng đường xuân đột nhiên khiếp sợ hiện mình sao trổi trạng hình thành vòng xoáy thế mà sáng vàng một mảnh mà lại đường xuân hiện hấp thu kim thuộc tính tiên lực về sau lại trải qua vòng xoáy xoay tròn về sau phun ra lại là hỏa thuộc tính lôi h ỏ a khí chẳng lẽ mình nghe hoàn cung trong vòng xoáy có thể chuyển hóa bản nguyên thuộc tính nếu quả thật có loại công năng này lời nói cái kia sử dụng sau này chỗ liền lớn mặc kệ dạng gì tiên thạch đều có thể nhanh hấp thu luyện hóa thành mình cần thuộc tính loại công năng này quá n g ư ỡ bức hết thể chuẩn bị sẵn sàng cái này có thể duyên thọ hai trăm n ă m cựu chuyển kim đan hoàn toàn chính xác khó l u y ệ n chế so tạo hóa đan còn cao cấp hơn cho nên dược liệu cần thiết trên cơ bản đều là lấy hai năm trở lên làm chuẩn năm năm phần dược liệu cũng cho đường xuân chọn lấy m ộ ư ơ i loại đi ra còn nói lên bạn năm phần dược liệu đường xuân còn không có hiện đoán chừng là cho thức tỉnh g i a hỏa này ẩn nấp rồi giai đoạn trước tan thuốc tiến hành được so sánh thuận lợi một tháng sau tan thuốc hoàn tất bất quá tại hợp thuốc lúc vấn đề liền đến bởi vì dược liệu năm cao mỗi loại dược liệu thế mà đều có cá tính của mình đường khác thuộc tính dược lão i ệ u t đại m thuộc nhịn khác thuộc một h được liệu giống muốn dùng đến tổng hợp giống như hợp không, không, không, không có hướng u quả. lao đại đều gấp thức tỉnh cầu viện hãn tại phân tích dùng mắt dòng chi nhãn tại quan sát phân tích rốt cục đường lão đại có cái thiên đại quyết định đã mình nghe hoàn cung trong vòng xoáy có thể chuyển hóa thuộc tính vậy liền chuyển hóa liền thành cựu c h u y ể n kim đan là chủ yếu nhất công dụng là sinh mệnh kéo dài cho nên toàn bộ nó nương chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng một thuộc tính nguyên tố chẳng phải xong rồi ý nghĩ không sai làm quá khó nếu như chỉ là đơn nhất thuộc tính chuyển hóa còn tốt làm được thế nhưng là cái này cựu c h u y ể n kim đan đơn thuốc bên trên dược liệu giống như có ba bốn chủng loại tính cho nên chuyển hóa liền phức tạp hơn nhiều đường l ã o đại mượn trư thiên đảo thời gian tỷ lệ từng bước một phân giải ra đến chuyển hóa từng loại chuyển hóa sau ba tháng rốt cục thành công chuyển hóa thành một nguyên tố bất quá ngay tại thành công sắp ra đan thời khắc không trung thiên lôi ầm ầ m từng đạo to bằng cánh tay trẻ con thiểm điện đánh chung cái này tỉnh vườn lắc lư đường lão đại phủ thêm vạn năm mai rùa chuyên tâm luyện đan mà lại đường xuân có tâm đắc lần này tới tuyệt bức là đàn tiếp cùng cảnh giới đột phá thiên lôi so sánh kém không ít cho nên đường lão đại toàn lực vận chuyển lôi thuật hấp thu lôi quang về sau chuyển hóa luyện hóa lại chuyển hóa thành một nguyên tố dùng để sống nhuận cựu chuyển kim đan bất quá kỳ quái là thức tỉnh lão gia hỏa này cũng không có lên tiếng âm thanh c á ừng vẫn được có thể bài sư lúc này một đạo ảnh quang tiệm qua một cái tiên phong đạo cốt lao ra hỏa thân mang màu xanh bảo phục đại mã kim đao ngồi ở không trung bày ra một bước tiếp nhận bái sư tư thế thật xin lỗi muốn ta bái sư cũng thành ngươi được xuất r a bản sự tới ta đường xuân không bái có tiếng không có miếng hạng người đường xuân một câu ra kém chút tức điên lên tôn anh nàng tại hết lớn tranh thủ thời gian b á i a có thể bái đan tôn vi sư đây là tốt bao nhiêu cơ hội a úc tiểu tử có ca tính nghĩ không ra thức t ỉ n h thế mà không tức giận nhìn chằm chằm đường xuân nhìn xem đường xuân một điểm không sợ hãi chính là tôn anh linh hồn đều đang r u n sợ bởi vì thức tỉnh khí thế quá cường đại chính là linh hồn cũng sẽ run rẩy đây là cái gì biết hằng sao thức tỉnh ném ra một viên đan dược tới đan hoàn bên trên bảo quang thế mà sông lên trời đạt tới độ cao m ộ mươi mét đồng thời lục s á c bảo đan bên trên lục quang mới ra lập tức quanh mình dược liệu thế mà điên cùng sinh trưởng lục s á c sinh mệnh năng lượng quả thực làm người run dày chính là trốn ở đại đông vương t r i ề u làm bên trong tu luyện thanh l i ê n đều toàn thân lất lư cái này đan đoan chừng càng huyền giai t h ư ợ n g phẩm đường xuân lắp bắp nói kỳ thật trong lòng cũng là tương đương d u n g động huyền giai hoàn g i a hạ phẩm sáu tố ngưng sinh đan thức tỉnh nói đan này sinh mệnh năng lượng như thế mạnh đoan chừng có thể tái tạo lại toàn thân đường xuân nói đỗ nhi còn có chút kiến thức không sai có thể để bạch cốt mọc ra nhục thân tới thức tỉnh một câu ra đường xuân hít vào một ngụm khí lạnh mà tôn anh cùng dương phi hùng lập tức c u n nghỉ cái này không vừa vặn bọn hắn đang cần nhục thân a sư phụ có thể đưa hai tà khỏa sao đường xuân kích động a thuận miệng liền sư phụ đều gọi đi ra còn nói tôn anh cùng dương phi hùng càng là trương nhĩ nghe không thể nghĩ không ra thức tỉnh nói như thế quá keo kiệt ngươi cũng chết rồi những này còn giữ làm gì đường xuân tức giận nói ai, ta ta Hiện tại lưu lại chỉ là ta một điểm nghiệm thôi. chết. một tàn là lưu là mà chỉ bất quá đan này loại à ta này sáu tố ngưng sinh đan tuy nói v ẻ n vẹn đến hoàng giai hạ phẩm nhưng bởi vì cùng sinh mệnh có quan hệ là n g l ị c h thiên mà đi cho nên vi sư đ ờ i này cũng v ẻ n vẹn luyện chế ra một viên chỉ bất quá năm đó cái này đan đưa cho nàng nếu như năm đó sư phụ còn có viên thứ hai vi sư cũng có thể bạch cốt trường thịt mà lần nữa sống sót thức tỉnh thợ dài mặt mũi tràn đầy ư u bờn không giống như là nói dối vậy chúng ta lại luyện chế chính là sư phụ chỉ điểm đồ đệ luyện đan đường xuân nói không có biện pháp bên trong có ba vị chủ dược cộng đồng thảo bán tiên huyết trung phẩm huyết tiên thạch góp đủ không được mà lại luyện chế đan này chỉ ít đan sư tu vi muốn đạt tới niết bàn đại cảnh bên trong diện độ cảnh ngươi còn thiếu rất nhiều tuy nói ta nhìn không ra tu vi của ngươi nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi đoán chừng liền không cảnh tam tứ trọng tiêu chuẩn thức tình nói tôn anh cùng dương phi hùng nghe xong đều hít vào một ngụ khí lạnh bán tiên huyết có phải là ngón tay bán tiên cảnh giới cường giả huyết mạch mà trung phẩm huyết tiên thạch đoán chừng chính là một loại nào đó thuộc tính trung phẩm tiên thạch cái này mỗi một dạng chủ dược đều là thiên hạ trí bảo cộng đồng thảo là cái gì đường xuân hỏi cái thứ nhất không sai bán tiên chi huyết như loại này cường giả tại viễn cổ thời đại khá nhiều tại hiện tại trên cơ bản phụ cận mấy cái khu vực cũng không có t r i ê u vũ đ ả o vực tối cao công cảnh người cũng bất quá niết bàn cảnh còn không bằng lão phu trước khi chết cảnh giới cho dù là ngươi có thể may mắn đụ tới nhưng là loại kia cường giả căn bản chính là thần đồng dạng tồn tại làm sao để ý đến ngươi loại này thấp cảnh giới người mà lại tiên huyết sao mà trọng yếu người ta đâu chịu cho ngươi mà trung phẩm huyết tiên thạch cực kỳ hiếm thấy cũng không phải là nói trung phẩm tiên thạch là được trung phẩm huyết tiên thạch là chỉ là thượng cổ sinh linh huyết mạch bảng xếp hạng trước năm mươi mạnh sinh linh phun tại trung phẩm tiên thạch bên trên trải qua tuế nguyệt ma luyện cuối cùng loại kia mọc da huyết văn tiên thạch mới được mà cộng đồng thảo là ngón tay năm thuộc tính đều sinh trưởng tại cùng một loại trên cỏ bảo dược cũng chính là kim một thủy hỏa thổ năm thuộc tính đều tổng cộng có một loại bảo thảo nó mọc ra năm mảnh lá cây phân thuộc năm thuộc tính năm loại thuộc tính thế mà có thể tương sinh tương khắc sinh trưởng ở cùng một chỗ loài cỏ này vốn chính là thiên hạ kỳ vật sư phụ năm đó cũng là bởi vì sư môn nguyên nhân giới cơ duyên xảo hợp mới kiếm đủ thức t ì n h lắc đầu vậy cái này sáu tố ngưng sinh đan căn bản chính là một hoa trong gương trăng trong nước nhưng nhìn lại là không cách nào lợi chế đường xuân lắc đầu đương nhiên khó khăn nếu như dễ dàng lời nói trên đời bạch cốt đều có thể trường thịt còn sống này thiên đạo chẳng phải là được toàn bộ loạn thức tỉnh nói sư phụ loại cảnh giới nào đường xuân hỏi niết b à n cảnh phía trên xưng là đạo cảnh hiện tại cùng ngươi nói cũng vô dụng đến lúc đó ngươi đạt tới niết b à n đại cảnh viên tịch cảnh sau tự nhiên là minh bạch thức t ì n h nói đây là vi sư đạt được đan đạo bảo thư cho tới bây giờ vi sư cũng vẹn vẹn phá giải ra thiên thứ nhất bất quá cái này giống như chỉ là trương tàn thiên không có đến tiếp sau giống phá cảnh đan cựu truyền kim đan sáu tố ngưng sinh đan đều là thiên thứ nhất bên trong ngươi hảo hảo thu còn có vi sư tăng thêm một chút đan đạo kinh nghiệm tổng kết quả chờ đây cũng là vi sư hai vạn năm trôi qua tâm huyết hy vọng ngươi có thể dương làm vinh dự bởi vì đây là có nguyên nhân thức t ì n h nói sư phụ mời nói nguyên nhân đường xuân nói đây là một khối đỏ ngọc là chiêu vũ đảo vực luyện đan đại g i a phương g i a tín vật năm đó vi sư bị trục xuất sư môn sau đến chiêu vũ đảo vực một số năm sau đến chiêu vũ đảo vực lúc ấy không đến bốn mươi tuổi tuổi trẻ khinh cuồng mà lại trong lòng bởi vì bị trục xuất sư môn mà có đảo thiết khí đến chiêu vũ đảo vực về sau ta dùng đan thuật đâm liền mấy chục nhà đan đạo tu luyện môn phái cùng đại đan sư tức dẫn đến bọn gia hỏa này mỗi lần thổ huyết trong lòng ta lòng cho à là n g t ả quả i mái. Kết ế đ nên phương phương phương nghe nói phương gia có nữ gia, gia gọi i có tử l mỹ người h â n n n của à ở giữa Cũng g ít có.、Cũng、có n gọi đùa phương liên vẻ đẹp hướng liên đùa đẹp vẻ või ta h ứ một. t Cùng ngày ta đi k hai i chiến ê u lúc v ừ vặn phương l ê nhà cùng một cái một t ế gia lâm gia công lâm hôn đính n tử y Cho hai nhà nên, người ta hai nhà vội vàng đính hôn nào có ở không tiếp nhận khiêu chiến của ta kết quả ta trong cơn tức giận tuyên bố nói là phương g i a sợ nữ nhi phương liên gả cho ta cho nên không dám ứng chiến cái này thế nhưng là t r e o đến phương ra giận dữ bởi vì phương ra thế nhưng là luyện đan đại gia Tại thế tương thể Bởi vùng vậy, này nhưng đương quyền nhịn là uy. được có có sao kết h khí Phương ẩ u tuyên Kỳ này? Năm đó phương kỳ trong cơn tức giận tuyên bố nói n là đó tức bố u như a ta. ta tay có thể chiến cho trước cánh cái thể thắng thể, mặt tự hắn, Phương như không mình hại mình cánh tay cái gì? Liên mọi người Liên Nếu gả gì? quả a ra ra n này Phương、Gia、như nữ thân、Gia、cũng đồng ý, bởi vì, bọn hắn cho rằng Phương kỳ là không thể nào tới thể Kết việc bởi bại. vì, cho là ý, Kỳ q u tại đông đảo tân khách chứng kiến phía dưới phương kỳ bại lao ra hỏa tại chỗ thổ hết u y mà phương liên vừa nghe nói về sau thế mà tự sát sinh vong cái này đối một nữ tử tới nói đích thật là vô cùng n ụ c nhã lúc ấy ta bởi vì trong lòng mang đảo thiên tri nộ còn xem thường mà lại năm đó ta đã là không cảnh bắt trọng cảnh cao thủ phương g i a cùng lâm g i a phái người truy sát ta một hồi sau ngược lại bị ta giết chết được mấy người cao thủ mà lại bởi vì ta thuật luyện đan cao minh chiêu vũ đảo vực có thế lực lớn mời ta luyện đan cho nên phương g i a cùng lâm g i a không thể không nghẹn xuống khẩu khí này bất quá một số năm sau ta lương tâm hiện ta bộ dáng này làm là không đúng bộ dạng này thế nhưng là hại hai nhà người cho nên ta thiên tân vạn khổ luyện thành sáu tố ngưng sinh đan đưa đến phương gia lúc kia phương liên đã là một bộ bạch cốt bất quá nàng thân hồn thế mà còn giữ một chút bởi vì nàng có hận bất quá phương gia cũng không cảm kích ta trong cơn tức giận cướp đi phương liên khô lâu thân thể cùng nàng một chút tàn hồn kết quả tại ta sáu tố ngưng sinh đan bồi dưỡng xuống không đến thời gian mấy năm phương liên bạch cốt một lần nữa mọc ra nhục thân lại thêm thần hồn dung hợp nàng thế mà như kỳ tích sống mà lại mấy năm này thời gian bên trong nàng mỗi ngày m a ta kết quả đang mắng bên trong thế mà bồi dưỡng được thật sâu tình cảm ta hướng p h ư ơ n g liên cầu hôn bất quá nàng kiên quyết tự tuyệt nói là nếu như ta có thể đem ra da, da của nàng phương kỳ cũng bạch cốt trường thị hoàn hồn trọng sống ta có thể đáp ứng vì cái mục tiêu này ta tìm kiếm dược liệu đến v ự c ngoại đảo vực bởi vì ta nghe nói v ự c ngoại chi tinh rất có thể có ta cần bảo dược thế là ta trả trộn vào đi bất quá làm ta thất vọng ta vẹn vẹn đạt được những n à y tiên thạch mà cũng không tìm được bảo dược ba mươi năm sau ta công cảnh đạt đến đạo cảnh mỗi năm năm ta hội trở về thấy vương liên một lần nàng vẫn là trước sau như một tuổi trẻ mà ta đã hơi có chút vẻ g i à n u a thế nhưng là nàng vẫn là trước sau như một nói câu nói kia lại qua một chút năm ngay tại ta hễ phải thời điểm thế mà gặp được lâm ra từ đại đông vương triều trở về tổ tông lâm thiên phi người này tuyệt đối là cao thủ thực lực đạt đến miết bàn cảnh viên tịch cảnh đương nhiên không bằng ta bất quá hắn t hại âm thế mà lửa phương liên đi ra kết quả ta trúng kế tại mấy cái viên tịch cảnh cao thủ vây công xuống ta bị trọng thương trốn về vượt ngoại đảo vực chính là này d ư sơn bất quá Đang kiểm tra vết thương sau ta ma thương hiện, bọn hắn thế mà dùng ma giáo kiểm mới mà vết phát thế cuối ấ m thêm kỵ không độc. cách Lại l tiến ta bị trọng thương không cách nào tiến hành bị nào y ệ n đan. c u cùng nhục ta h hủy diệt. Cấm độc thái hung tàn, thế mà liền thần hồn đều có thể â n tàn, liền ăn.、Cuối、cùng, bị cấm độc Cấm độc có Cuối mà kỵ kỵ đều diệt. t găm thừa điểm tàn niệm bảo tồn cho tới bây giờ cho nên đồ nhi ta hiện tại có hai cái tâm nguyện cái thứ nhất tâm nguyện chính là hy vọng năm nào có thể luyện chế ra sáu tố ngưng sinh đan sau đưa một viên trở về cho chiêu vũ đảo vực phương ra hơn một vạn năm trôi qua phương liên khẳng định đã sớm chết phương k ị bạch cốt đoán chừng cũng nát cho dù là có đan này cũng không có khả năng bạch cốt còn sống nhưng là đây là vi sư một cái tâm nguyện cả đời tâm nguyện chưa dứt thức tỉnh một mặt lũ buồn chương 654, n g u y ê n đan tông cái thứ hai tâm nguyện đoán chừng cùng sư phụ bị trục xuất sư môn có quan hệ a đường xuân hỏi không sai năm đó vi sư chỉ là đại đông vương t r i ề u bắt ngát cương vực bên trong một cái gọi nguyên đan tông trong tông môn một phổ thông đệ tử mà nguyên đan tông chính là một cái chuyên môn lấy luyện đan làm chủ môn phái sư phụ thuật luyện đan tuyệt đối sẽ không kém cho nội môn đệ tử t h e kết quả sư phụ đã bị loại chính là bởi vì sư phụ bị đá bị loại cho nên năm đó sư phụ người yêu một cái gọi hồng hương nữ từ gia tộc liền cực lực phản đối nàng đi cùng với ta bởi vì hồng hương là đại đông vương triều không kiếm thần tướng phụ thuộc hạ cháy rực vương người trong gia tộc cháy d ừ n g vương phủ vốn cho là ta có thể vào bên trong môn sau này có thể tìm một cái đại đan sư trở thành trong tộc con rể cũng không tệ bởi vì tại đại đông vương triều đan sư địa vị cũng không so tại vực ngoại đan sư địa vị thấp mà nguyên đan tông có thể đi vào nội môn đệ tử có một nửa đều có thể trở thành đại đan sư cũng chính là thất phẩm đan sư một cái thất phẩm đan sư gia nhập cháy d ừ n g vương phủ cái k i a có thể thật to tăng lên vương phủ địa vị t ừ ngươi tăng thêm cháy d ừ n g vương phủ tại không kiếm thần tướng phủ địa vị thức tình nói vương phủ so thần tướng phủ địa vị còn thấp hơn sao đường xuân có chút kinh ngạc ha ha đại đông vương triều lớn đến bao nhiêu mà thần tướng phủ chỉ có nhiều như vậy mà đại đông vương triều nhân hoàng thủ hạ vương hầu nhiều vô số kể cho nên mỗi cái thần tướng phủ quản hạt xuống địa vực không hạ một cái v ự c ngoại đảo vực nếu như yếu nói lớn chút phương diện tới nói cái này v ự c ngoại đảo vực đoán chừng còn là một vị nào đó thần tướng phủ thuộc hạ địa bàn đương nhiên liên quan tới hồng hương sự tình đã trở thành quá khứ chỉ bất quá vi sư nuốt không nổi khẩu khí này cho nên sau này ngươi có cơ hội đến đại đông vương triều nhất định phải trở thành nguyên đan tông nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử lấy tư chất của ngươi hẳn là có thể thành bất quá trong tông môn cạnh tranh cũng là tàn khốc mà ngươi gia nhập không có chỗ dựa cho nên mọi thứ phải cẩn thận còn tuổi tắc cũng phải chú ý bốn mươi tuổi qua đi liền không thể gia nhập nguyên đan tông ngươi bây giờ nhiều nhất chừng hai mươi năm thời gian rất gấp ba thức t ì n h nói ta minh bạch đường xuân nói sư phụ trước kia là có lưu lại một chút thiên giai thậm chí huyền giai đan dược bất quá hơn một vạn năm trôi qua cũng tất cả đều hỏng bây giờ có thể để lại cho ngươi liền cái này tình vườn thức tỉnh nói Đà tạ sư phụ Đường vườn nhưng Xuân trang trọng chín nói. này tỉnh quỷ rất ra thật một ba Cái lại là không i ệ n k gian năm pháp bảo. Là được ó s phụ Phương phụ phụ thân năng lực sáng tạo một cái vi hình không gian bí cảnh. Phương viên tuy nói chỉ có hơn 10 dặm, nhưng thuộc thế mình. không dùng dặm, bản năng sáng gian viên nói nơi này là thuộc về sư phụ thế giới bí tạo một tuy lực là là cái có của、mình. sư Sư vi về ư đ sắp chân chính biến mất ta lại trợ giúp ngươi dung hợp cái này tỉnh vườn bí cảnh từ đó dung nhập trong thân thể của ngươi tùy thời mang đi sau này người yêu hái thuốc liền thuận tiện hơn nhiều mà lại tỉnh vườn hao phí sư phụ tâm huyết cả đời đương ố i với bồi chồng d ỡ n g dược ư thảo t đều là đ ư ơ nhiên g giá quý địa p ư ư ơ ơ n này n g g Sau c loại n cảnh h n chính giới n n l này sáng tạo không gian còn không phải rất lớn đoán chừng liền hơn một mươi dặm phạm vi thức tình nói t n h vườn biến mất c ó tỉnh h hay h ể k nói phía dưới ta dự định tại ta tàn nghiệm biến mất trước đó tiêu tốn một tháng thời gian chỉ đạo ngươi luyện đan sư phụ ngươi đã chỉ còn lại một điểm tàn nghiệm ta dẫn ngươi đi một chỗ ngươi muốn thả mở toàn bộ tâm thần từ ta kéo theo mới được đường xuân nói được thức tỉnh cũng là cho lăng thần một chút tại đường xuân khẽ động xuống tiến tiểu hoa quả tiên sơn bảo địa a nghĩ không ra đồ nhi nhục thân bên trong thế mà sớm mở ra như thế phúc địa cái này sao có thể tiến tiểu hoa quả phúc địa thức tỉnh nhìn lướt qua lập tức kinh ngạc không thôi đây không phải ta nghe nói là vũ vương cái thế phong hoa sáng tạo chư thiên đảo t ả n phiến một h ố i đường xuân lắc đầu vũ vương liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều a chính là tại đại đông vương triều cũng có truyền thuyết của hắn thức tỉnh cười nói không thể nào sư phụ rời đi đại đông vương triều lúc đoán chừng tiếp cận hai v à n năm năm đó vũ vương đoán chừng còn không có xuất thế đâu đường xuân hỏi ngươi sai tại sư phụ sinh hoạt niên đại đã có vũ vương truyền thuyết mà lại truyền thuyết là hơn một vạn năm trước cộng lại cùng hiện có ba vạn năm tả hữu thức tỉnh nói đường xuân lập tức sửng sốt lại s ư ơ n g s ờ lắp bắp nói cái này vũ vương đến cùng làm sao trở về truyền thuyết đều có khác biệt chỗ ha ha có lúc đổ i nhi ngươi được đổi loại đầu góc mới được có lẽ giống vũ vương loại cao thủ kia tại trong luân hồi thì như cách mỗi vạn năm hắn luân hồi một lần cho nên hơn hai vạn năm trước hắn vừa vạn luân hồi đến đại đông vương triều mà một vạn năm tả hữu lúc hắn lần thứ hai luân hồi cho nên vũ vương bí mật một mực tại kéo dài nhiều cái khác biệt thời đại đều có truyền thuyết của hắn bởi vì là phía sau luân hồi qua đi vũ vương làm ra h oanh thiên sự tỉnh thức tỉnh một câu ra đường lão đại triệt để hòa đá sẽ liên lạc lại đến mình nghe hoàn cung trong luân hồi chi nhãn chẳng lẽ vũ vương thật luân hồi hai lần hay sao hẳn là ta đường xuân là vũ vương lần thứ ba luân hồi chi thể hiện tại vũ vương ý niệm còn không có thức tỉnh cho nên Đường lao đại đầu chính mình cũng lao lắc lắc đầu cảm tại h hoang đường. Tiểu hoa quả có thời gian lệ, cho nên, thức tỉnh ấ rất y này việc Tiểu gian niệm lệ, có ngược đường. nên, tàn tỷ quả l là có thể lên đi. Tại tiểu h ể lên đ Tại t i hoa quả thức tỉnh dùng ba tháng thời gian giáo đường xuân thuật luyện đ an mà cuối cùng dùng một tháng thời gian tương trợ đường xuân sự tình l u y ệ n tỉnh vườn không gian cuối cùng thế mà thành công đem tỉnh vườn không gian h o c lên tiểu hoa quả phúc địa bên trong mà lại thông qua đường xuân chi thủ thế mà có thể mượn tiểu hoa quả khí v ậ n đương nhiên trước mắt tỉnh vườn còn không thể hoàn toàn hòa vào tiểu hoa quả bên trong cái này đoán chừng còn là đường xuân công cảnh còn chưa đủ v à i ngay sau thức tỉnh tàn nghiệm hoàn toàn biến mất hán triệt để tan biến tại thế giới này mà để lại cho đường xuân mấy cái nhiệm vụ trọng đại cùng một cái trồng đầy dược thảo tỉnh vườn đương nhiên còn có một nắm lớn tử luyện đan kinh nghiệm đi ra dược sơn liền đụng phải la ngọc nói là gọi đường xuân tranh thủ thời gian về thành chủ phủ đoán chừng là đã sinh cái gì đại sự đường xuân trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ phủ thành chủ lại cho người ta vây công giống như cũng không phải cái này lý nhi lao thái thái thế nào đường xuân hỏi ha ha ha đang muốn cùng đại sư báo cáo việc này đâu lao thái thái thế mà khôi phục thần khí thành chủ cũng là vô cùng vui sướng cho nên một mực yếu thúc đại sư đại sư lúc trước phải bàn giao nói là yếu tại dược sơn đột phá cho nên thành chủ cũng không có phái người quấy r à y bất quá la ngọc được chúc mừng đại sư đột phá đến sinh cảnh hậu kỳ duy nhất một lần liền vượt hai cấp thật đáng mừng a la ngọc cười ha h a ha ha, ha ngươi cũng nhanh đến đại viên mãn đoan chừng đến lúc đó liền có thể thăng chức đây là một viên tiên giai hạ phẩm phá cảnh đan cầm đi đi đường xuân cười cười chỗ đó là đột phá công cảnh căn bản chính là cố ý hiển lộ đề cao hai ngăn mà thôi đến mức cái này phá cảnh đan căn bản chính là thử tay nghề đồ chơi đối không cảnh cao thủ vô dụng nhưng đối la ngọc cái này sinh cảnh cường giả đột phá lại là bà bối kia là cười đến la ngọc kém chút cười lệnh một m ư ba thân thể kia đều nhanh cung thành con tôm gần nhất phủ thành chủ hết thể đều bình tĩnh a đường xuân hỏi bình an nhưng là còn có việc mừng đại sư ngươi một lần phủ liền rõ ràng la ngọc nói túi đầu xem xét cái này tiểu kỳ lân mẹ nó lúc nào thế mà thăng liền mấy cấp cũng tiến cấp tới sinh cảnh, cảnh giới đại viên mãn đoán chừng là ăn n ở đa bảo thuốc nguyên nhân đi ai nha ngươi cuối cùng là trở về nha hòa phong vị này nhị đương ra vừa nhìn thấy đường xuân vội vàng đi ra thật xa liền nói thế nào đã xảy ra chuyện gì đúng hay không đường xuân hỏi không có là đại hỷ sự nhưng cũng là phiền lòng sự tình hòa phong nói mang theo đường xuân đến đại đường hiện cùng thành chủ cũng đang ngồi mà đồng thời trên đại s ả n h thế mà ngồi mấy cái một thân khí phái láo giả đường xuân quét qua nó nương thuần một sắc không cảnh lục trọng cảnh giới cường giả trong đó thế mà còn có nữ tử chẳng lẽ quần thể tới bức thoái vị nhìn c u n g thành chủ khí sắc có vẻ như không thế nào tốt ngươi chính là đường đại sư một cái dâu vàng lão ra hỏa trường đường xuân một chút ta là tiền bối là đường xuân nhìn xem hắn một mặt bình tĩnh ha ha ha đường đại sư ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là vạn hoa tông phó tông chủ thái tuyết liên vị này là k h ô n g thú tông phó tông chủ liêu phi hồng vị này là hắc mã đế quốc hoàng thất đỉnh thiên vương sương khiếu c u n g thành chủ giới thiệu nói mà vừa rồi bá khí cha hỏi chính là khống thú tông liêu phi hồng phó tông chủ đường xuân lấy ngang hàng làm lễ c u n g thành a ta vừa n luyện trở về, hơi mệt chút, chức cáo tử nghỉ ngơi n h Chủ, hơi chút, chức tu trở mệt tử về, mấy cáo g y đ ư ờ g Xuân nói, úc, đột p á không sai. chủ u n g t a n h h c nhìn Đường Xuân một chúng t đạo, được, ư ơ i đi về nghỉ ta r ư ớ c Cung mấy ngày. t h n chúng h Chủ, thế a t nhưng là chuyên đến tìm đường đại sư làm sao không cho nói chuyện liền muốn đi trước thái tuyết liên hử lạnh nói t ì m ta các vị tông chủ tìm đường mẫu có chuyện gì không đường xuân nhàn n h ạ t hỏi nghe phong thanh thiên nhất liên minh gần nhất bán đấu giá một viên có thể duyên thọ sáu mươi năm cùng thọ đ a n là đường đại sư luyện chế ra tới liêu phi hưng hỏi đấu giá cái này ta không rõ ràng đường xuân lắc đầu là như vậy đường đại sư vài ngày trước ngươi luyện chế được hai viên bất quá lần trước một chút không rõ nhân vật công kích phủ thành chủ phủ thành chủ tổn thất nghiêm trọng liền đan lâu đều làm hỏng cho nên liền chụp một viên dùng để chữa trị phủ thành chủ bất quá liên quan tới hung thủ chúng ta phủ thành chủ đang toàn lực đ ổ i bắt ai dám phạm chúng ta thiên vũ phủ định tất không công tha cùng thành chủ khe nói rõ ràng ba viên cho cùng thành chủ che giấu một viên đoán chừng là sợ chơi ra phiến thức t hai không lộ r n g o à người h à ư n Đoạt Đan s đ ư n g đ ạ Sư, các h hoa ú n vạn n g ta t ô ngươi vị liền chậm một chút hoàng thất chúng ta nhân hoàng bệ hạ có chỉ tên gọi đường đại sư tiến cung luyện chế mấy khỏa cùng thọ đan không dối gạt đường đại sư thái hậu thọ nguyên sắp hết cho nên hoàng thất yêu cầu là cấp bách nhất kéo không được đỉnh thiên vương sương khiếu nói lão ra hỏa một thân đế vương khí thẳng để l o ạ n bá khí m ư ờ i phần cái này coi như phiền thoái không phải ta không cho các ngươi l u y ệ n chế mấu chốt của vấn đề là các ngươi ba nhà đều muốn đồng thời l u y ệ n chế ta không có khả năng chia mấy người đúng hay không mà lại gần nhất cảnh giới vừa đột phá ta cũng muốn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút dùng để tu luyện cái này chuyện luyện đan đoán chừng phải gác lại một đoạn thời gian mà lại ta còn được đi dược sư học được thi đan sư tư cách không phải danh không chính ngôn không thuận sau này nửa tiên viên tri hội liền vô duyên đường xuân nhữ m à y nói ngươi liền cùng thọ đan đều có thể luyện chế ra đến dược sư học được có vấn đề gì đến mức nói nửa tiên viên tri hội hoàng thất chúng ta có thể cho ngươi một cái danh n g ạ c h dự thi sương vương gia nói nửa tiên viên dự thi danh n g ạ c h chúng ta cũng có đồng dạng có thể cho mà lại các ngươi hoàng thất cùng thọ đan quan trọng chúng ta vạn hoa tông rõ ràng chú đan quan trọng hơn thái tuyết liên hử lạnh nói trong lúc nhất thời ba vị cường giả thế mà tại trên đại sảnh nước miếng tung bay cãi đồng thời toàn bộ không có đem cùng thành chủ coi là gì ba vị đại sư thật coi lão thân không tồn tại đúng hay không lúc này một đạo nhàn nhạt tiếng hử từ sau sơn chuyển đến ba vị nghe xong lập tức thân thể nghiêm đứng lên không ngừng người xuống thân nói tham kiến lao thái thái thế nhưng là lao thái thái chúng ta cần gấp cái này mấy loại đan dược mà quý phủ đường đại sư vừa vặn có thể l u y ệ n chế nếu như lao thái thái cứng rắn không chịu không chừng tông chủ đại nhân sẽ đích thân bái phòng thiên vũ phủ thái tuyết liên hử lạnh nói có bức thoái vị tư thế ha ha vì thái hậu chắc hẳn chúng ta hát mã đế quốc nhân hoàng bệ hạ cũng sẽ đích thân tới thiên vũ phủ sương thân vương nói lý hoành phi cũng lên tiếng bức bách ba cỗ thế lực lớn bức bách mà lao thái thái dù sao còn không có khôi phục thời kỳ cường thịnh công lực cho nên trời mặc đường đại sư là chúng ta thiên vũ phủ tổng đàn sư nào có ở không đến các ngươi bên kia đi luyện chế đ a n dược bất quá các ngươi thật cần có thể trưng cầu chúng ta thiên vũ phủ ý kiến có thể đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng đưa vào thiên vũ phủ l u y ệ n chế lao thái thái nói cũng lui một bước dù sao cùng ba cỗ thế lực lớn chống đỡ kia là không sáng suốt bất quá lao thái thái cũng thông minh để bọn hắn cùng thiên vũ phủ thương lượng ý kia chính là thù lao cũng không thể ít mà lại lao thái thái nói như vậy thế nhưng là đem đường xuân cái này đan sư đã xuất hiện ở bên ngoài chỗ tốt này không có đường xuân cái gì vậy ngươi nha i ọ t liền một cái đan sư mà thôi ha ha lao thái thái bản thân cho tới bây giờ còn là thân tự do đường xuân cười nhạt một tiếng thái tuyết liên nghe xong lập tức hứng thú hỏi đường đại sư chẳng lẽ thiên vũ phủ còn không có chính thức cùng người ký kết đan sư hiệp ước sao đương nhiên đường xuân nói đường đại sư n ước ăn không nên quên người đ ả o giếng ngươi có thể luyện chế ra cùng thọ đan đến đó là chúng ta thiên vũ phủ cung cấp dược liệu cùng đan lâu mà lại thế mà còn hủy đan lâu c u n g thành chủ cười lạnh nói sự thật xác thực như thế bất quá đường mẫu tại luyện chế ra cùng thọ đan sau có thu được bất luận cái gì thù lao sao mà lại luyện chế ra cùng thọ đan đưa hết cho các ngươi thiên vũ phủ đây là đường mẫu tại không công cho các ngươi luyện đan n à y cũng tốt ai nước ăn ai đ ả o giếng chắc hẳn cùng thành chủ có thể phân rõ ràng đường xuân cười lạnh nói trước kia muốn thông qua thiên vũ phủ làm tới nửa tiên viên dự thi danh lệch hiện tại cũng không đồng dạng dựa vào mình luyện đan bản sự hoàn toàn có thể đổi lấy loại này danh lệch mà lại thiên vũ phủ cái này lao thái thái không đơn giản đường xuân ngẫm lại cũng là nên rời đi thời điểm thù lao không định xong chưa ngươi nói ngươi cần gì cùng t h a n h chủ hư lệnh nói dần dần có hỏa khí cảm thấy ra hỏa này không thức thời coi như vậy đi lần này luyện chế cùng thọ đ a n coi như là ta đưa cho thiên vũ phủ không yếu bất luận cái gì thù lao bất quá đường ngỗ dự định hôm nay liền dọn ra ngoài đường xuân nói đường đại sư n g ư ơ i thật thông minh thiên vũ phủ thành tựu thanh danh của ngươi thanh danh này vừa ra tới liền muốn đi người ngươi nghĩ trên đời này có chuyện tốt như thế sao cùng t h a n h chủ hai mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm đường xuân liên quan tới đường xuân hấp thu lôi tiên thạch công pháp còn không có đem tới tay tuyệt không thể để hắn chạy cũng không phải nói thiên vũ p h ủ không thể thiếu đường đại sư cùng t h a n h chủ thanh danh ta đường xuân chỉ cần nguyện ý đến đó cái phủ đô không thành vấn đề mà lại tại ta thành tựu thanh danh đồng thời thiên vũ phủ có phải hay không lớn nhất kẻ thu lợi đường xuân cười lạnh những này chúng ta cũng rõ ràng thiên vũ phụ đích thật là lớn nhất kẻ thu lợi cùng thanh chủ không có lao thái thái liền không có thiên vũ phụ đương đại sư đã ngươi cùng thiên vũ phụ không có ký kết cái gì ước định chúng ta không thu tông chân thành mời ngươi gia nhập liêu phi h ù n g nói liêu phó tông chủ chúng ta vạn hoa các thế nhưng là trước đưa ra việc này thái tuyết liên hử lạnh nói đương đại sư chỉ cần ngươi có thể gia nhập hắc mã đế quốc chúng ta hắc mã hoàng thất đem cho ngươi tối ưu dày đáy ngộ không phải chúng ta khót lác chúng ta bên kia luyện đan điều kiện so cái này thiên vũ phụ cao hơn nhiều chỉ là thủ hạ đan sư liền đạt tới trên trang bị giống ngươi cần nửa tiên viên dự thi danh l ạ c h cái này căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì chúng ta còn có trực tiếp tiến vào danh l ạ c h căn bản cũng không cần tham gia so tài mà lại chúng ta hoàng gia dược hồ mới thật sự là dược viên thánh địa nơi đó linh khí so thiên vũ phủ dược sơn cao hơn nhiều s ư ơ n g khiếu kia là đảo ba tức không nát miệng lưỡi hết sức du thuyết ba người lại bắt đầu tranh luận đ ư ờ n g xuân ngươi muốn đi đâu ta không cách nào ngăn cản nhưng là tại ngươi trước khi đi ta chỉ có một cái yêu cầu cùng thành chủ mặt xú nói c u n g thanh chủ mời nói đường xuân nói ngươi cho chúng ta luyện chế ba viên sinh cơ đan mà lại phẩm cấp muốn đạt tới huyền giai hạ phẩm làm ngươi thành danh trạm thứ nhất chúng ta lý do này không tính quá mức đi c u n g thanh chủ nói c u n g thanh chủ ngươi quyết định đường xuân một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong lòng cũng suy nghĩ ra một điểm m ù i vị tới cái này sinh cơ đan thế nhưng là bổ sung sinh mệnh năng lượng khẳng định là lao thái thái cần cái này bởi vì lao thái thái đến bây giờ khẳng định còn không có khôi phục nguyên khí sinh cơ đan nối nàng quá trọng yếu mà c u n g thành chủ làm ra huyền giai hạ phẩm đến chính là làm khó dễ chính mình quyết định ngươi chừng nào thì giao ra ba viên huyền giai hạ phẩm sinh cơ đan ngươi chừng nào thì liền có thể rời đi cùng phủ mà lại ta cùng k h i ế u thiên hứa hẹn từ đó về sau chuyện của chúng ta xóa bỏ tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phước c u n g thành chủ một mặt trang trọng t ố t thành giao đường xuân gật đầu đường đại sư chúng ta không thu tông sự tình ngươi suy tính được thế nào liêu phi hưởng hỏi liêu tông chủ thái tông chủ sương vương gia những này đều phải chờ ta đem sinh cơ đan luyện chế ra đến mới có thể lại làm quyết định có phải là các ngươi có thể phái một số người tới hiệp trợ ta đúng hay không đường xuân nói đánh trước xuống mai phục đến lúc đó cùng khiếu thiên chỗ sung yếu mình hạ thủ cũng phải ước lượng một chút cái này không có vấn đề chúng ta không t h u tông lại phái phân công quản lý ngoại đường phó tông chủ tới hiệp trợ ngươi liêu phi hồng tỏ thái độ nói thái tuyết liên cùng sương vương ra đều tỏ thái độ yếu phái người tiểu tử này lại dám qua sông đoạn cầu chúng ta tuyệt không thể bỏ qua hắn đường xuân vừa đi cùng thành chủ sắc mặt â m trầm như mực、ừ. tiểu tử này hiện tại kiểu b ị cực kỳ một thành tên thế mà đem ân nhân cho hết quên hoa phong nói đồng thời tiểu tử này rất quỷ thế mà mượn hai tông cùng hoàng thất thế lực t ư ở n g áp chế chúng ta đại quản gia nói hắn coi là như thế liền có thể bảo vệ hắn mạng nhỏ đúng hay không thật đem chúng ta thiên vũ phủ đương tam lưu môn phái phàm là không thể vì chúng ta sử dụng người đều phải diện khiếu thiên không phải ta nói ngươi vừa rồi ngươi hẳn là biểu hiện được càng cường ngạnh hơn một chút hiện tại lao thái thái khôi phục một nửa thực lực chỉ cần chúng ta không nói chẳng lẽ hai tông một hoàng thực có can đảm hướng về phía chúng ta hạ thủ không thành ta xem bọn hắn trên căn bản chính là đang thử thăm dò cùng với cái này thúc thúc tương đương bất mãn tiểu thúc trước mắt lao thái thái còn không có khôi phục thời kỳ cường thịnh thực lực không nên quá sớm tham gia các thế lực lớn trong xung đột chúng ta hiện tại phải làm chính là quang dưỡng hối chỉ chờ lao thái thái một khi khôi phục chính là chúng ta thiên vũ phủ một lần nữa leo lên đại võ đài thời điểm cùng t h a n h chủ nói đã cùng cùng thành chủ đã vạch mặt chúng ta hiện tại từng bước đề phòng một chút vừa rồi hết thể đường xuân h u y ệ n hóa thành nhỏ ong mật nghe được qua rõ ràng vừa về tới chỗ ở liền cùng chu cổ lực mập mạp thương lượng nếu như có thể rời xa thiên vũ phủ liền tốt chí ít cái k i a đang chết lao thái thái công lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trước ngoài tầm tay với chỉ là một cái cùng thành chủ cũng là không cần quá mức lo lắng chu cổ lực nói ta tưởng sinh cơ đan là lao thái thái khôi phục công lực vật nhất định phải có bởi vậy sinh cơ đan còn không có luyện chế thành công trước đó bọn hắn hẳn là sẽ không đối chúng ta đậu thủ mập mạp nói nghỉ dưỡng sức ba ngày mà hòa ra c ũ ngày theo đường xuân kê đơn thuốc tới t sinh đường đơn đơn đưa tới lượng sinh cơ đan lượng Xuân kê cơ dược i đ â đương đường đòi nhiên Xuân nhiều hỏi là k ế thứ quả. Cũng c í n nửa là luyện đan cần, nửa giống như cũng không có ý kiến gì, bọn hắn cần chỉ là sinh cơ đan. Ngày h khác thù hòa hết thể chỉ h là là lại là lao. là một một Bất t ra quá, đây đối có cơ với gì, ý tư sáng sớm đường xuân một đoàn người tại cùng một được cùng đi thẳng đến dược sư học được mà đi v ự c ngoại đảo v ự c dược sư học được thiết lập tại v ự c ngoại thiên thành trong thành nó cũng không có thiết lập tại hắc mã đế quốc đều hắc mã thành mà v ư ợ ngoại thiên thành cách thiên vũ phụ khá là xa chính là ngồi trong đảo truyền tống trận cũng phải hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian không lâu tại cùng một được dẫn đầu xuống đường xuân một đoàn người tiến thiên nhất liên minh thiết t r í truyền tống trận thiên vũ thành thiên nhất liên minh chi nhánh cửa hàng trưởng tống kim tương đương k h á c h khí mà lại miệng bên trong còn nói đến phó tổng minh chủ trì tuổi đường xuân bốn người tăng thêm một chó thuận lợi đứng ở trận pháp truyền tống đồ trên bàn mà hai cái thiên nhất liên minh sinh cảnh cường giả hướng pháp trận trong theo vào cực phẩm linh thạch pháp trận bắt đầu run dày không lâu lung lay đường xuân đang cảm giác có chút kinh ngạc bởi vì trước kia cũng không phải như thế trước kia là xoay tròn thêm cuối cùng chính là trực tiếp truyền t ố n g lần này pháp trận thế mà lung lay giống như r a dị hưởng giống như mà lại đường xuân dư quang bên trong nhìn thấy tống kim trên mặt lóe lên một chút âm lệ cười chương 656, lao thái thái phẫn nộ không tốt mau lui lại trở về đường xuân kêu to mau đem tiểu kỳ kéo trở về chiếc nhận không gian bất quá chu cổ lực cùng mập mạp liền đến đã không kịp thế nhưng là trễ rồi một đạo kịch liệt răng rắc thanh âm vang lên sau toàn bộ pháp trận giống như nhảy cầu đồng dạng nhảy vọt một chút về sau đường xuân cảm thấy một hồi như tê liệt đau đớn lấy đường xuân hiện tại cường độ thân thể căn bản cũng không hẳn là sinh ra loại này đau đớn rốt cục ngắn ngủi nửa phút sau bá một tiếng giống như tiến vào một cái gì địa phương chính mờ ngầm đầu liền hiện một đầu màu đỏ cây thước dạng thần binh bắn nóng bỏng phù văn hướng xuống chụp về phía đầu của mình mà cách đó không xa cùng mới lao ra hỏa kia chính một mặt giữ tận cười biết đây là cùng mới thành danh thần binh lượng thước nặng đến mấy chục và cân cho nó vô chúng lời nói đoán chừng không chết cũng phải tàn thế âm mưu đường xuân trong lòng thoáng qua cái này một cái từ hiện mập mạc củng chu cổ lực đều không thấy đường xuân lóe lên lóe lên cái này một thước cùng mới lăng thần một chút cười lạnh nói t i ể u tử biết ngươi hẩn giấu đi công lực bất quá hôm nay ngươi chính là lớn bốn chân mà cũng phải đem thần hồn cho rút lại nói nói chuyện lượng thước t r ư ớ n g đến càng dài càng lớn huyết hồng một lần một cô bạo tạc hỏa tính năng lượng đập vào mặt mà xa đạt ngoài nửa dặm cây cối tất cả đều lập tức thành than thành xám cùng mới ra hỏa này thế mà dẫn động lượng mạch cổ tay chân hỏa đường xuân lại lóe lên thế mà không thấy cùng mới cũng lăng thần một chút bất quá đ ư ờ n g lão r a hỏa còn không có ngây người lúc trở lại cảm giác phía sau cái gì gào thét mà tới dư quan g bên trong hiện giống như không gian nhất đạo v ậ t mẹo thế mà đã nứt ra một đường nhỏ mà lại từ trong cái khe giống như có một cây cây cổ sắt đâm tới cùng mới tưởng tránh đáng tiếc là trễ rồi lấy đường xuân thực lực bây giờ lại vận dụng phạm vi nhỏ xé rách không gian năng lực lạ thường không dễ a cùng mới một tiếng h é t thảm lập tức toàn bộ bộ ngực bị địa hải thần c h â m xuyên thủng hiện tại giờ đến phiên ta rút ngơi hồn đường xuân cười lạnh một tiếng thiên quỷ thuyền mở ra đang muốn hấp hồn một tiếng ẩm vang cùng với r a hỏa này thế mà hôn bạo lập tức dư ba đẩy ngã quanh mình vài dặm phạm vi mảng lớn rừng tây mà đường xuân hiện hơn ngàn hòa ra cường giả vây công đến đây đường xuân tranh thủ thời gian hướng dưới mặt đất vừa trùi chạy trước thúc làm sao có thể a nơi xa chuyển đến hòa phong nhị đường ra thê lương tiếng tê ức nhìn xem dưới mặt đất xuyên thủng thi thể cùng đầy đất lá gan thận trái tim trở hòa phong căn bản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình không lâu thanh quang l o i lên cùng thành chủ đến khẳng định là hai tông một hoàng bên trong có người xuất thủ tương trợ c u n g thanh chủ cắn răng nói thế nhưng là nơi này chỉ có chúng ta h ò a ra bê ta hoa phong hô thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được c u n g thanh chủ hừ lạnh nói đột nhiên kêu lên mở rộng phạm vi tuyệt không thể để kia tiểu tử chạy đi ta muốn đào hắn ra rút h ắ n gân mọi người yên tâm lao thái thái đến đây mới nơi xa chuyển đến lao thái thái k h ắ p huyết khản g dọn g thanh âm chỉ gặp nàng hai tay một vòng một đạo hồng quang hiện lên đã chạy trốn tới vài dặm có hơn đường xuân đột nhiên cảm thấy nguy cơ cái thằng này trong lúc vội vàng đem mai r ù vừa phủ thêm Ngoanh một tiếng, một một đ ạ o hồng quang thế mà cách quang mai rùa trực t ế mà i p chấn tức r ê n người đường xuân. Lập t đường xuân phun máu gào thét lên bay đến vải r ẳ m có hơn toàn bộ thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh lao thái thái không cảnh thất trọng vẫn nộ một kích thái kinh khủng tuy nói chỉ có thể vung ra một nửa chân lực tuy nói không thể xuyên thấu mai rùa nhưng lực phản chấn quả thực là đem đường xuân chấn thương gia hỏa này không dám dừng lại tranh thủ thời gian b ứ t lực vỡ ra một khối không gian chui vào về sau ngậm một cái lại từ một chỗ khác đi ra muốn chạy đi hôm nay để ngươi cái này ác độc tiểu nhi đào tẩu lời nói ta ngô yên hà tên này viết ngược lại lao thái thái tên là ngô yên hà không gian một cơn chấn động hồng quang nói lên lao thái thái pháp thân thế mà xuất hiện ở đường xuân sau lưng cách đó không xa loại này pháp thân gọi không sóng truyền ảnh độ nhanh như không khí truyền bá đương nhiên loại này pháp thân tuy nói độ nhanh nhưng là đối bản thể tổn thương lại là khá là nghiêm trọng nếu như một kích không thể có hiệu quả lời nói rất có thể pháp thân ngược lại cho đối thủ diện đến lúc đó bản thân đem bị thương nặng có lẽ mấy chục năm đều khó mà khôi phục lại xem ra lao thái thái hận đường xuân như sương bởi vì h á n thương y ế u hậu bối cùng mới chết bởi đường xuân trí thủ đường xuân không chút do dự lập tức huyễn hóa ra ba cái p h á p thân bất quá làm đường xuân kỳ quái nguyên chính là lao thái thái không sóng p h á p thân thế mà có thể biết đường thật giả giống như một đạo hồng vô cùng ánh sáng trực tiếp vỡ ra không gian đánh tới hướng đường xuân toàn bộ quanh mình mấy dặm không gian đều là loại này hồng quang hành động như đ a trọng ma thủ bắt c h ó i ở toàn bộ không gian đường xuân cảm giác thân thể trì trệ giống như thân ảnh cho đông kết như vậy độ chậm rất nhiều lao thái thái thủ hạ lưu tỉnh ngay tại đường lão đại cảm giác đại nạn lâm đầu thời điểm một đạo hồng ảnh hiện lên lao thái thái trong lúc vội vàng tranh thủ thời gian muốn thu hồi chân lực thế nhưng là độ quá nhanh kết quả cùng giao tô toàn bộ cho một c ố bên cạnh trượt lực lượng đập chúng lại đập vào đường xuân trên thân đem đường xuân vọt tới bay về phía vài dặm bên ngoài tuy nói đường xuân đem mai rùa khoác ở trên người nàng nhưng là lao thái thái một kích này thật là đáng sợ cùng phủ có lỗi với ngươi đi thôi cùng giao tô tại không trung nhìn đường xuân một chút miệng đầy máu tươi hiện lão thái thái ảnh quang truy kích đi qua đường xuân không dám ở lâu trượt đi kéo qua mai rùa Về sau lưng chuyển t đến lão thái thái phẫn nộ tới cực điểm khàn giọng thanh âm ngô yên hà ba chữ từ giờ trở đi xâm nhập đường xuân đáy lỏng tại cuôn loạn chạy nhiều ngày về sau nghe nói đã rời đi thiên vũ phủ địa giới ở giữa đường xuân hiện thiên vũ phủ xuống toàn thành lệnh truy nã ngọc thiếp chế thành lênh truy nã rất sống động phô b à y đường xuân hình tượng bất quá thiên vũ phủ làm sao cũng vô pháp nghĩ đến đường xuân biết bơi hầu tử tộc mười tám biến hóa cho nên cho dù là đường xuân gần ngay trước mắt những cái kia đám thân vệ cũng khó có thể hiện trừ phi là không cảnh lục trọng cảnh cao thủ đ o á n chừng đường xuân lại thế nào biến hóa mùi vị còn là có thể có cảm giác cho nên cái này mười tám biến hóa còn là có thiếu hụt gặp gỡ qua mình giai vị cao thủ liền khó mà ẩn trốn mà đường xuân cũng nghe qua mập mạp cùng chu cổ lực bất quá liên quan tới hai người không hề có một chút tin tức nào rất có thể lọt vào bất chắc hoặc cho thiên vũ phủ trộm tới lọt vào bất chắc khả năng lớn hơn bởi vì nếu như cho trộm tới thiên vũ phủ hoàn toàn có thể dán thông báo công kỳ dùng để dụ bắt mình thế là gia hỏa này cũng liền tìm cái bí ẩn khu vực tiến vào tiểu hoa quả phúc địa khôi phục tu luyện vì cái gì đường xuân bắt đầu liền không trốn tiểu hoa quả phúc địa đó là bởi vì tiểu hoa quả là đường xuân bí mật lớn nhất có trời mới biết không cảnh thất trọng cao thủ phải chăng có thể hiện bởi như vậy đường xuân lập tức đem trở thành chúng mũi tên miệng còn viên kia thần bí chiếc nhẫn có vẻ như cũng không hoàn toàn bảo hiểm nếu như một khi bị người nhìn t ấ u vậy liền không được rồi nha cho nên đường xuân lựa chọn trốn cũng không trốn đi vào bước đầu tiên đại lượng ăn đan dược c h ế a thương một tháng sau thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp bởi vì dung nhập thiên hoàng huyết mạch lại thêm cùng kỳ huyết mạch đường lao đại thân thể cường độ cũng là chưa từng có chính là không sử dụng chân lực trực tiếp dùng thân thể đụng lời nói cũng có thể đâm chết không cảnh nhị trọng cảnh cao thủ có thể xưng ơ thiên giai thần binh trí thể bước thứ hai gấp rút tu luyện đạo thần quyết cùng lôi thần thuật tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo chí tại đối mặt k h ô nửa năm trong lúc đó đường xuân luyện chế được số lớn sinh cơ đan bổ khí đan cùng đê giai vị phá cảnh đan mà lại đồng thời mình sơ bộ lấy được nàng tán thành cho dù là lấy đường xuân hiện tại thân thủ cũng có thể cảm giác được này bản mệnh m ộ t thụ khủng bố năng lượng đường xuân không khỏi có chút hoài nghi lên ái nhi chân thực cảnh giới tới theo này bản mệnh m ộ t thụ bên trên biểu hiện khủng bố năng lượng ngươi nói cái kia ái nhi chắc chắn sẽ không là không cảnh ngũ trọng cảnh mạnh mới ta có thể cảm giác được chỉ là này bản mệnh m ộ t thụ bên trên có khả năng biểu hiện năng lượng ba động liền cùng không cảnh thất trọng cảnh cao thủ không sai biệt lắm ta nghĩ cái kia vạn hoa cung ái nhi công chúa có phải hay không là n i ế t bản cảnh cấp cường giả dương vi hùng nói rất có thể ta cũng không nghĩ ra vạn hoa cung thực lực cường hãn như thế đường xuân nói viễn cổ thần chỉ phu nhân sáng tạo cung điện khẳng định cường hãn thần chỉ năng lượng căn bản cũng không phải là chúng ta chỗ cảm tưởng tượng dương vi hùng nói phía dưới thời gian đường xuân đang gia tăng dụ dô cùng thử dung hợp cái này gốc bản mệnh một hoa nếu như có thể thành công di thực viên này bản mệnh một thụ chính là đường xuân một đại sắc khí bởi vì đường xuân bản mệnh chi hoa là năm thuộc tính đều đủ xưng là thiên mệnh t h ằ n g đến trước mắt lấy lôi thuộc tính làm chủ hiện tại lại thêm một cái bản mệnh một hoa vậy cái này đoá thiên mệnh đem càng cường đại hơn h á c mã đế quốc đô thành x ư n g chi cho nên bị là đen mã thành đó là bởi vì trước hoàng cung mặt cái kia trên quảng trường cực lớn pho tượng lấy một tòa cao tới mấy trăm mét tuấn mã màu đen đây là hắc mã đế quốc tiêu chí giờ phút này trong hoàng cung đỉnh thiên vương xương khiếu vội vàng tiến hoàng cung hoàng thúc ngươi gặp qua hắn một cái anh tuấn bá khí tuổi trẻ nam tử chỉ vào thiên vũ phủ thông tập ngọc t i ế p nói người này chính là hắc mã đế quốc vương tử điện hạ sương t u ú y hồng ừ m ngươi hỏi hắn làm gì người này thế nhưng là mới quật khởi cấp đan sư l i ê n c u n g thọ đan đều sẽ l u y ệ n chế mà lại thế mà còn đưa tới đan kiếp sương khiếu nói chương sáu trăm năm mươi bảy vương tử điện hạ nếu thật là hắn người này chính là tại hạ nguyện đảo vực tại thông thiên thành hủy ta thuật pháp phân thân đường xuân sương t h ú hồng nói người xác định chính là hắn bất quá thiên hạ có tướng mạo tương tự người cũng bình thường s ư ơ n g khiếu sửng sốt một chút nếu như nói tướng mạo tương tự mà đều đến từ hạ o n g u y ệ t đảo vực cái này chẳng phải là cũng quá xảo hợp đúng hay không s ư ơ n g thúy hồng mặt tâm trầm là có chút tinh xảo bất quá trước mắt người này giống như đang bị thiên vũ phủ t h ô n g toàn ậ p ở t r n Nghe nói g l t h i ê vũ p hắn ủ ám toàn h về sau lại bị ngô yên hà một kích đoan chừng hiện tại không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng mà lại mất tích đã rất nhiều ngày đoan chừng sống sót hy vọng tức ích ư ơ n g k i ế u nói h o à n thúc âm thầm hạ lệnh bày ra tìm kiếm người này nhất định phải đoạt tại thiên vũ phủ trước đó bắt hắn ta nhất định phải tay nhẫn người này ta thuộc tính phân thân không thể chết vô ích sương túy h hồng nói ai túy h hồng ngươi là chúng ta hắc mã đế quốc thập đại thiên tài kiệt xuất một trong mà lại vẫn chưa tới ba mươi tuổi ngươi tinh lực chủ yếu còn là đặt ở lần tiếp theo vượt ngoại chi tinh tuyển chọn bên trên vi diệu nếu như có thể thu được vượt ngoại chi tinh truyền thừa lại thêm hoàng thất hắc mã truyền thừa ngươi rất có thể sẽ trở thành thế hệ trẻ tuổi người bên trong vô địch chân chính tồn tại tuy nói ngươi bây giờ công cảnh đã đạt tới không cảnh ngũ trọng nhưng là không cảnh ngũ trọng cùng lục trọng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm lục trọng có thể xưng là vương giả mà tranh đoạt vượt ngoại chi tinh còn có khác mấy thế lực lớn đám thiên tài bọn họ bọn hắn thực lực cũng không so ngươi yếu mà lại giống bạn hoa các phương ngọc nhi thế nhưng là ngũ trọng đỉnh phong cường giả mà ngươi vừa tiến vào ngũ trọng cùng với nàng so sánh còn kém một chút sương k i ế u nói ta minh bạch hoàng thúc bất quá đường xuân sự tình là ta một cái tâm kết cái này tâm kết không có giải khai công lực của ta rất khó chiếm được lần nữa bay bọn sương thúy hồng lắc đầu Tốt ta, Ta lần trước ứ c hạ l ệ n mã thiên vũ phủ bán đấu giá một viên thế mà cho chính đạo hồng dùng sức mạnh thế thủ đoạn đoạt đập đi mà thiên vũ phủ liền hai viên một viên cho bọn hắn lao thái thái ăn không phải chúng ta có thể hỏi thiên vũ phủ mua cùng rít gào nói c h í n đạo hồng cũng thái can dỡ chẳng lẽ lao thái tổ cũng trị không được hắn sao sương túy hồng trên mặt rõ rệt phẫn nộ cũng không phải nói chúng ta hoàng thất thật sợ hắn mấu chốt của vấn đề là người này nghe nói xuất thân từ thần bí thiên cơ đạo cùng bắt cực kiếm vương đồng dạng đều là độc đến độc hành mà lại bắt cực kiếm vương cái thế cả đời xuất thân cũng tương đương thần bí có người nói người này xuất thân từ thần bí vũ vương phủ mà thiên cơ đạo cùng vũ vương phủ đều là chúng ta nơi này thần bí nhất hai thế lực lớn cho tới bây giờ ai cũng không có làm rõ ràng bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cường giả cường giả chân chính thực lực như thế nào chỉ là đi ra hai cái kiên quyết tử liền có thể cùng các thế lực lớn tông chủ chống đỡ cho nên tất cả thế lực đều đối hai người này đều có kiên kỵ cũng không phải là sợ hai bọn h ắ n cái mà là lo lắng phía sau bọn họ xuất thân nếu như chỉ dựa vào hai người bọn h ắ n cái chúng ta hắc mã vương thất liền có thể thu thập bọn hắn sương k i ế u nói bên ngoài thời gian trôi qua ba tháng mà đường xuân tại tiểu hoa quả phúc địa vùi đầu khổ tu ba năm rốt cục một ngày nào đó tiểu hoa quả phúc địa thần quang đại tác từng đạo màu xanh xắt màu cùng hỏa sắc sắc màu hỏa lẫn đương nhiên còn là lấy hỏa s á t sát huy làm chủ tiểu hoa quả giống như đều tại hương phân đến run dày đường xuân há miệng phun ra nuốt vào một chút và đạo xanh vàng hào quang ở bên trong hắn trong miệng hết thể khôi phục lại bình tĩnh rốt cục bước vào không cảnh đệ ngũ trọng cảnh thực lực chân thật cùng không cảnh lục trọng vương giả cảnh so sánh năm năm số lượng bất quá lại thêm dung hợp ái nhi bản mệnh một hoa đường xuân hiện tại thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể đánh giết lục trọng cảnh cừng giả giống cùng khiếu thiên vị này mà mắt dòng tu vi thế mà trực tiếp liền đạt đến không cảnh c ự trọng cảnh chính là đối mặt không cảnh thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả đường xuân cũng sẽ không run dày một chút phần này tinh thần lực là đường xuân phía dưới đột phá kiên thật cơ sở đường xuân ta cảm thấy ngươi có thể đi cổ nguyên tông một nhóm dương vi hùng nói ừ m ta cũng cảm thấy có thể thành hàng trước kia lúc đầu sớm muốn đi liên hệ bọn hắn bất quá cảm thấy thực lực không đủ người ta chưa hẳn lọt vào mắt xanh ngươi rời đi thời đại cách hiện tại cũng nhanh vào năm mà năm đó cao thủ thêm tông chủ triệu thiên lại tự bạo hiện tại cổ nguyên tông bọn hậu bối có thể phủ nhận nhưng ngươi cũng khó nói đoan chừng sớm quên đường xuân nói hẳn là sẽ không thổ tông bọn hắn sao có thể quên đúng hay không năm đó cho dù là triệu thiên tự bạo nhưng là năm đó triệu thiên nhi tử triệu nguyên thành thế nhưng là ta nhìn lớn lên nói trắng ra điểm hắn trên người ta gắn ba phao nước tiểu mà triệu nguyên thành cũng là một cái kiệt xuất thiên tài năm đó chúng ta lúc rời đi thực lực của hắn đã đạt tới k h ô n g cảnh nhất trọng cảnh mà triệu gia còn có mấy cái lục trọng cảnh cao thủ tại bọn hắn duy trì dưới đoán chừng sau đó không lâu liền có thể tiếp nhận c ổ nguyên tông tổ chức dương phi hùng rất là tự tin c ầ nguyên tông là vượt ngoại mấy cỗ thế lực lớn một trong sơn môn khí phái chiếm cứ phạm vi trăm dặm mà c ổ nguyên tông thế lực càng là hàm cái mười cái đại n g u hoàng hướng quốc thổ phạm vi c ổ nguyên tông có sáu cái phân đường ba mươi sáu cái phân đà mỗi cái phân đường đều có không cảnh lục trọng cảnh đỉnh phong cường giả toa c h ấ n mà mỗi cái đà chủ đều là không cảnh ngũ trọng cảnh đỉnh phong cường giả cho nên thiên vũ phủ hiện tại tuy nói có không cảnh thất trọng cảnh l a o thái thái toa c h ấ n nhưng là cùng c ổ nguyên tông so sánh thực lực còn là kém không ít người ta chỉ là không cảnh lục trọng cảnh cường giả liền có thể đẻ chết thiên vũ phủ bất quá từ khi lão thái thái tái xuất đến nay mà lại thành công xin đồng thời đoạt lại v ự c ngoại đảo v ự c liên minh ủy viên hội trưởng lần trước trước cho nên thiên vũ phủ như trước kia so sánh cũng mở mày mở mặt không ít trước kia mấy cỗ thế lực lớn thỉnh thoảng sẽ đi qua nắm một chút bọn hắn hiện tại lại không đồng dạng bởi vì người ta tại ủy ban bên trong cũng lời nói có trọng lượng cho nên dù sao cũng phải nhìn chút mặt mũi này không phải đến vạn bất đắc dĩ bình thường sẽ không vạch mặt tử thiên vũ phủ nghiễm nhiên có tiến vào chuẩn nhất lưu đ ạ i tông tình thế mà lại bởi vì lao thái thái tái xuất thiên vũ phủ bắt đầu hướng lao đối đầu thái dương thành tiến công gần nhất cho thiên vũ phủ cướp đoạt đi mấy cái thành thẳng đến thái dương thành tuyên bố trực tiếp đầu nhập hắc mã đế quốc tại đế quốc hoàng thất xuất thủ can thiệp xuống thiên vũ phủ mới thích hợp d ụ t chút tay đương nhiên nhỏ cố quy mô tranh đấu là sẽ không dừng lại đoạt địa bàn hoạt động đang tiếp tục đương nhiên không riêng gì thiên vũ phủ chính là các đại phái ở giữa lẫn nhau tranh đoạt địa bàn tranh đấu cũng đang tùy thời tiến hành các tông các phái địa bàn có vẻ như mỗi ngày đều có chỗ biến hóa không có cái kia cố thế lực có thể chiếm ưu thế tuyệt đối tỷ như thái dương thành so thiên vũ phủ yếu nhưng là người ta đầu nhập hoàng thất sau lại mạnh mẽ cho nên trong đó quan hệ các loại gút mắc loạn thất bát tao mấy tháng trước náo động nhất thời đột nhiên xuất hiện đen mã đan sư đường xuân sự tỉnh cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người đường xuân đến c ổ nguyên tông trước sơn môn ngoại đường đãi khách lâu các đại tông ở trước sơn môn đều sắp đặt ngoại đường đón khách chuyên dụng nhà lầu c u n g ngoại sự bộ có so sánh thấy đường xuân trẻ tuổi như vậy mà lại đơn độc một người tới liên cái tùy tùng đều không có bình thường đại tông hoặc thế gia môn p h i ệ t đệ tử tới đều có số lượng không ít người hầu mà lại mặc khí phái đồng thời giống các đại tông đệ tử đều có tông phái mình đặc thù tiêu chí gia hỏa này có vẻ như cái gì cũng không có mà lại một thân phổ thông vải xanh bảo phục hẳn là một cái khổ bức tán tu võ giả cho nên cũng không có gây nên đái khách lâu chấp sự triệu từ bao nhiêu h ư ơ n g thú hoặc giả thuyết là đường xuân là nào đó nhỏ tông tới thỉnh cầu chuyện gì hoặc cái gì bởi vì thường xuyên có phụ thuộc lấy c ổ nguyên tông nhỏ tông hoặc thế lực nhỏ hoặc tiểu gia tộc tới thỉnh cầu chỗ tốt gì triệu chấp sự loại sự tình này thấy cũng nhiều nhớ tới đ ề u phiền cảm thấy mỗi ngày đều tại xử lý những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đem tuổi trẻ tươi đẹp đều cho lãng phí thế nhưng là triệu chấp sự bất đắc dĩ a ai kêu mình tại trong tông môn không có chỗ dựa mà thực lực mình tuy nói miễn cưỡng còn thấu h ò a nhưng không có chỗ dựa như chính mình loại cảnh giới này người trong tông môn không có hơn b ạ n cũng có mấy ngàn đành phải ủ y khuất đến cái này ngoại đường đương một tiếp khách chấp sự nói trắng ra điểm liền cùng theo thúy lâu kiếm khách lao ô quy không sai biệt lắm nhân vật ngươi là cái tia tông phái có chuyện gì mau nói đến thật sự là đáng ghét ta triệu từ nhàn nhạc khe nói hữu khí vô lực bộ dáng việc này rất bí mật ta muốn cầu kiến các ngươi ngoại sự đường đường chủ đường xuân nói triệu tứ nghe xong thế nhưng là không vui hóa ra là ngươi chê ta cái này chấp sự chức vị quá thấp khinh thường tại nói chuyện lao ra hỏa thế nhưng là c h ọ c tức r ồ i ngón đầu gõ gõ cái bản đạo ngươi nghĩ rằng chúng ta triệu đường chủ mỗi ngày không có chuyện làm đặc biệt tới nên đón các ngươi những n à y rác rưởi nhỏ tông đệ tử đúng hay không l i ê n vì hơn ngàn thượng phẩm linh thạch đều sẽ ra tay đánh nhau bể đầu chảy máu thật sự là không kiến thức ngươi khẳng định là mới tới ta có cái này ngươi giao cho triệu đường chủ tự nhiên là biết đường xuân xem xét nó nương không lấy ra chút hàng thật là không thành thời đại này diêm vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi a cái gì phá n g ọ n ý ố ma đen đem bàn của ta đều làm bẩn nghĩ không ra triệu chấp sự một thanh liền đem năm đó c ổ nguyên tông láo tổ tông triệu thiên tự b ạ o trước cho dương phi hùng c ổ nguyên làm cho ném tới dưới mặt đất giống như tại quét một tựa như r á c rưởi kẻ này vẻ mặt khinh thường cười lạnh nhìn xem đường xuân nếu như giờ phút này đường xuân hội móc ra mấy cái ưu phẩm linh thạch cẩn thận hiếu kính một phen lời nói triệu từ có lẽ thái độ hội rất nhiều cái này thế nhưng là l ặ n quy củ đường xuân cái này ngu mội căn bản cũng không hiểu đương nhiên cũng không phải là đường xuân không hiểu g i a hỏa này căn bản cũng không thèm vì đó n g ư ơ i tờ mở tờ lao tử không cảnh ngũ trọng cho n g ư ơ i cái này nhỏ sinh cảnh tặng lễ nào có nơi này đây triệu tử ngươi làm gì đường xuân đột nhiên một tiếng giống lập tức triệu tử giật này mình từ trên ghế đều nhảy dựng lên n g ư ơ i tới cho lão tử và o miệng phản thiên không thành triệu tử thế nhưng là tức giận g i a hỏa này một điểm cấp bậc lệ nghĩa không hiểu đây chính là đem triệu chấp sự mặt đều tức tái xanh lập tức đi lên hai cái một mặt lãnh khốc hộ pháp liền muốn động thủ chậm rãi lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm t r u y ề n đến đúng đúng tông phó đường chủ ngoại đường tất cả nhân viên công tác lập tức làm lễ theo thanh âm đi tới một cái người l ù n nam tử trung niên đường xuân trong lòng đang cười lạnh vừa rồi cố ý vừa hô cuối cùng đem nhân vật có phân lượng cho giống lên không phải cùng triệu từ loại này liền c ổ nguyên làm cũng chưa thấy qua tầng dưới nhân vật có cái gì tốt giải thích đã xảy ra chuyện gì tống phó đường chủ một mặt nghiêm túc chương sáu trăm năm mươi tám cổ nguyên tông thái độ l à tiểu t ử này q u á phách lối cầm lông gà làm lệ tiễn phục chế bản địa chỉ xem một khối phá bảng hiệu thế mà lấy ra k h o é t khoang ta nhổ vào triệu t ử chỉ vào dưới mặt đất cổ nguyên làm còn đá một ước bá một tiếng giòn vang triệu t ử lúc này cho tống phó đường chủ một bàn tay vung ra mười mấy mét có hơn hai viên răng phun máu lấy bản thân liền bay ra ngoài tống Tống phó đường chủ thuộc hạ không có làm sai cái gì a triệu chấp sự sờ lấy x ư ơ n g xanh xám nửa bên mặt má một mặt vô tội thế nhưng là không dám p ẫ n nộ a tống vi thế nhưng là mình trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp cút sang một bên Xem xem lại, lại t ố lập tức triệu từ h vẻ mặt xanh sao bên cạnh mấy tên thủ hạ tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước cái này có vẻ như triệu chấp sự đắc tội cái gì quý khách được đề cập với hắn sớm phân rõ giới hạn không phải miễn cho gặp cá trong chậu cái trong này cho cá chậu gặp ư ơ n g Nhìn tống phó đường phó chủ tư thế, khối tư bài bài k đường đường đường đường triệu triệu đường xuân g g nói h ư c là đương xuân đường công tử a triệu sản g thì thầm một câu đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nhìn một chút đường xuân lập tức còn ngươi co lại ha ha có phải là nhận ra ta tới đường xuân cười nói chẳng lẽ đường công tử chính là thiên vũ phủ vị kia đ à n sư hay sao triệu sàng hỏi không thể giả được không sai đường xuân mỉm cười gật đầu đường công tử lệnh bài này ở đâu ra triệu sàng hỏi liên quan tới việc này ta tưởng gặp mặt các ngươi tông chủ đường xuân nói tuất ta lập tức đưa tin triệu sàng hướng về phía tống phi nhẹ gật đầu tống phi xài bước mà đi không lâu một cỗ màu xanh chu tước thần điểu nhờ phi xe ngựa to d á n g lâm ngoại sự lâu c ổ nguyên tông tất cả nhân mã trên giới quỳ làm lê nói cũng nên tông chủ giá lâm bởi vì đây chính là tông chủ xa giá c ổ nguyên tông không có thứ hai giá ngoại sự lâu các đệ tử nhóm tất cả đều sợ ngây người nghĩ không ra thần bí tông chủ đại nhân thế mà lại giá lâm đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình trước kia chính là khác đại tông tông chủ giá lâm nhà mình tông chủ giống như cũng sẽ không đích thân ra ngoài sự tình lâu tới đó tiếp bình thường đều là tại bên trong sơn môn đón khách đại nên đón liền xem như thôi mà nể mặt n g ư ờ i nha nghĩ không ra lần này thế mà lại khuất thân đến đại khách đường đến phương nào đại nhân vật không phải là nào đó tông ẩn ngấp mấy trăm năm trưởng lao giá lâm hay sao không lâu từ thanh trên xe đi xuống một cái phương diện mặt lớn ánh mắt cực kỳ b á khí nam tử trung niên cổ nguyên tông hiện tại tông chủ triệu kính nghiệp không cảnh bắt trọng cảnh cường giả cỗ tự nhiên bung ra tới khí thế làm cho tất cả mọi người đều có loại run dày cảm giác c h ừ đ ư ơ n g xuân những người khác tất cả đều cong xuống thân thể đây là một loại không tự chủ được phản xạ có điều kiện triệu kính nghiệp hai mắt n h ì n trăm trăm đ ư ơ n g xuân bất quá đ ư ơ n g xuân giống như núi cao đứng thẳng không có chút nào e ngại ngươi nha dọn chẳng phải bắt trọng khí thế lao tử còn cựu trọng tinh thần lực chớ sợ chớ sợ á hộ tống triệu kính nghiệp tới còn có mấy vị lao giả có vẻ như đều có không cảnh lục trọng đỉnh phong thực lực đi vào phòng khách quý sau triệu kính nghiệp vung tay lên liền bố trí một cái ngăn cách c á c giới đường công tử ngươi bây giờ có thể nói triệu kính nghiệp một mặt bà khí kính nghiệp nguyên thành vẫn còn chứ lúc này dương phi hùng mở miệng tiền tiền bối là ai triệu kính nghiệp lập tức thân thể s ư n g sở cả người thế mà đứng lên ha ha ha năm đó nguyên thành còn tại trên người của ta gắn bà phao nước tiểu dương phi hùng nở nụ cười tiền bối là triệu kính nghiệp càng khiếp sợ hơn ai chuyện cũ không chịu nổi về năm đó ta cùng triệu thiên là hảo hữu trí giao năm đó xích hồng truy sát mà hắn vì hiểm hộ ta rút đi tự bạo đã mất đi sinh mệnh mà cái này c ổ nguyên làm chính là hắn nhờ ta trả lại chỉ bất quá gần một vạn năm tuế n g u y ệ t tăng thương năm đó hảo hữu nhờ ta chuyển giao đồ tốt mất giáo chỉ còn lại khối này lệnh bài bản thân chu tức tông dương phi hùng dương phi hùng nói a là dương tông chủ kính nghiệp thất lễ triệu kính nghiệp tranh thủ thời gian hướng phía không trung không người một cái làm lễ truyền ngươi thở dài đạo năm đó thông ma giáo quy mô tiến công v ư ợ ngoại các thế lực lớn mà lao tổ tông mất tích chúng ta đau khổ chống đỡ lấy rốt cục chịu xuống tới bất quá ai chu tước tông lại là không thể chống đỡ hết thẻ đều là mệnh số đường xuân nói năm đó chúng ta tự lo bất lực cho nên không cách nào cứu viện chu tước tông điểm này mời dương tông chủ thứ lỗi triệu kính nghiệp nói lúc ấy các ngươi cũng đành chịu đoán chừng các thế lực lớn đều không khác mấy tình trạng việc này ta không trách các ngươi hết thẻ đều là mệnh số chỉ có thể trách chu tước tông mệnh số không tốt bất quá từ giờ trở đi Ta hy việc ọ này g tuy nói độ khó cực cao nhưng là chỉ bằng lấy dương tông chủ cùng chúng ta tổ tông giao tình tại gặp gỡ nguy cơ lúc cổ nguyên tông định tất việt thủ triệu kính nghiệp nói nhìn đường xuân một chút đạo đường tông chủ nếu quả thật yếu liên minh ngươi trước được c h ỉ n h hợp chu tước ba tông liên quan tới cái này đến lúc đó ngươi đến chu tước tông lúc ta có thể phái một cái phó tông chủ cùng đi ngươi đi qua bất quá triệu mô có một chuyện muốn nhờ triệu tông chủ mời nói đường xuân nói đường tông chủ liền có thể kéo dài mạng sống năm sáu mươi năm cùng thọ đan đều có thể luyện chế ra đến phá cảnh đan cùng tụ lực đan bổ khí đan những này hẳn là không làm khó được đường tông chủ cho nên bản tông tưởng thỉnh cầu đường tông chủ cho chúng ta luyện chế cái này hướng loại đan dược các t r ắ n quả dù sao chúng ta trong tông môn nhu cầu cấp bách những này làm bổ sung mà lại cổ tông thực lực cường đại cũng có thể càng mạnh mẽ hơn tương trợ chu tức tông một lần nữa quật khởi đúng hay không bất quá điểm trọng yếu nhất chính là chúng ta hy vọng đường công tử có thể vì chúng ta luyện chế nguyên tố giải độc đan mà lại còn cần huyền giai hạ phẩm trở lên phẩm cấp mới được triệu tông chủ nói bên cạnh một lao giả đưa cho đường xuân một cái cổ phát chiếc hộp màu xanh đường xuân mở ra sau khi hiện bên trong đặt lại là một gốc khô héo cây giống liền lớn chừng bàn tay cái này gốc cây giống là dùng đến kiểm nghiệm nguyên tố giải độc đan nếu như nghiên cứu ra đến có thể để cho cái này gốc cây giống một lần nữa phục sinh đan liền thành bên trong vòng quanh ố vàng trang giấy chính là nguyên tố giải độc đan đan phương đường tông chủ mời xem qua triệu tông chủ nói đường xuân mở ra lập tức xứng sở bởi vì bên trong dược liệu thế mà so k i ể u c h u y ể n kim đan dược liệu cần thiết còn muốn đắt đỏ thưa thớt tất cả đều cần năm năm phần sinh trưởng dược liệu những dược liệu này rất khó p h ố i toàn bộ a triệu tông chủ đường xuân nhữ chặt lông mày kỳ thật sớm suy nghĩ ra một điểm mùi vị tới ý niệm truyền âm cho dương phi hùng nói cái này triệu tông chủ đáp ứng rất thẳng thắn phía sau quả thực coi ta là thành lò luyện đan tử ừ ta cùng hắn lao tổ tông co giao tình hắn căn g k bản cũng không tưởng trọng trấn chu tất tông chỉ là muốn mượn ta chi thủ lớn mạnh cổ nguyên tông như cái gì phá cảnh đan là dùng đến đột phá tất cả đều là vì bọn hắn tông môn chỉ bất quá cái này nguyên tố giải độc đan lại là rất kỳ lạ tuyệt đối thuộc về hiếm thấy cấp đan dược đan này hẳn là dùng để giải trừ một chút rất khó phá giải ma độc loại hình đan dược giống cấm kỵ độc đường xuân nói quái chẳng lẽ c ổ nguyên tông cũng có người chúng cấm kỵ độc hay sao dương vi hùng nói ta biết khó bất quá chúng ta bây giờ đã phối toàn bộ đường tông chủ một mực khai lò luyện đan liền thành một khi những đan dược này đều luyện chế thành công ta ngay lập tức sẽ an bài nhân thủ đổi tiếp đường tông chủ thẳng đến chu t ứ tông yên tâm triệu mô nói qua lời nói tuyệt sẽ không nuốt lời mà lại tuy nói chu tức tông hiện tại xuống dốc nhưng là chúng ta c ổ nguyên tông cùng chu tức tông đã từng còn là đồng minh nha triệu kính nghiệp lời nói giảng được tròn căng dễ nghe vô cùng bất quá đường lão đại xem sớm xuyên hắn thế là con hàng này trầm ngâm hồi lâu lại nhắm mắt nghĩ nghĩ nói triệu tông chủ trước mắt yếu luyện chế loại này phẩm cấp cao đan dược ta năm chắc không đến một thành nếu như hủy coi như khó kiếm đủ bức thứ hai dược liệu đan phương này bên trên dược liệu tất cả đều là bảo dược đoán chừng chính là c ầ nguyên tông tới nói cũng là rất tốn sức mới đoạt tới tay chính là không phải đương nhiên chúng ta thế nhưng là hao tốn mấy ngàn năm thời gian mới kiếm đủ lúc này một cái phó tông chủ nói bất quá cho triệu kính nghiệp liếc một cái bộ kia tông chủ lập tức n g c miệng m cái này trái ngược thường tình trạng làm đường xuân lại là s ứ c sở suy nghĩ cổ nguyên tông yếu luyện chế cái này nguyên tố giải độc đ a n khẳng định có cường điệu lớn không thể cho ai biết bí mật vậy theo đường tông chủ ý tứ đâu triệu tông chủ hỏi tốt nhất là chờ ta từ nửa tiên viên trở lại qua sau lại l u y ệ n chế bởi vì nửa tiên viên thế nhưng là đan sư thánh đ i ệ ta tin tưởng nếu như tại nửa tiên viên có thu hoạch lời nói nhất định có thể tăng mạnh ta luyện đan kỹ xảo mà lại ta cảm thấy đan phương này bên trong nếu như có thể lại thêm vào đồng dạng n ị c h thiên bảo dược có lẽ tỷ lệ thành đan liền cao hơn một chút tỷ như cầm cùng thọ đan tới nói đi ta liền gia nhập mấy loại chủ dược không phải cũng sẽ không dẫn tới đan kiếp đường xuân nói biểu lộ n g ư n g trọng chúng ta cầu nguyên tông liền có trực tiếp tiến vào nửa tiên viên danh n g ạ c h tuy nói chỉ có một cái danh n g ạ c h nhưng là ta có thể đem cái này danh lệch cho ngươi triệu tông chủ nói không cần như thế ta nghĩ tiến vào nửa tiên viên bước đầu tiên là đến dược sư học được cầm tới đan sư tư cách đẳng cấp chứng bước thứ hai chính là tham dự tranh tài cầm tới tư cách ta tưởng dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự đi vào nếu như ngay cả tiến vào nửa tiên viên tư cách đều lấy không được vậy cái này nguyên tố giải độc đan khẳng định cũng luyện không thành mà lại ở trong đó cũng là đối năng lực ta một loại khảo nghiệm cũng là thủ pháp luyện đan một loại ma luyện đ ư ờ n g xuân nói tự nhiên là yếu trước dắt k h ẩ nguyên tông cũng không thể lập tức liền trở mặt mượn trước cổ nguyên tông tới đi mình sự tình lại nói được bất quá cái này danh mạch ta vì ngươi giữ lại đây là tiến vào nửa tiên viên lệnh bài n g ư ờ i trước nhận lấy triệu tông chủ vứt cho đường xuân một tấm lệnh bài đường xuân nhìn lướt qua cũng liền nhận chín chương sáu trăm năm mươi chín có người khiêu chiến cách nửa tiên viên mở ra thời gian không xa ta tưởng ngày mai hoặc ngày kia liền đi dược sư học được lấy trước tư cách đẳng cấp đổi mới nhanh nhất viếng thăm s u ồ n há a đường xuân nói được ta phái triệu vệ minh phó tông chủ cùng đi ngươi cùng đi cũng tốt có cái chiếu cố hiện tại thiên vũ phủ còn không có rút lui đối ngươi thông thập tuy nói dược sư học được tại vượt ngoại thiên thành nhưng là thiên thành cũng có thiên vũ phủ một chút m à t h á m triệu tông chủ rất sảng khoái đáp ứng mục tiêu của bọn hắn là nguyên tố giải độc đan đan d ư ợ c khác tất cả đều là một cái n g u y trang đan này không có luyện chế thành trước bọn hắn vẫn luôn sẽ giúp lấy ngươi hảo hảo mượn dùng một chút dương phi hùng hừ lạnh nói trong lòng đối với c ổ nguyên tông đã thất vọng tới cực điểm hắn nghĩ nghĩ nói đường xuân ta quyết định ngươi đem tư tưởng của ta biến mất để ta trở thành thiên quỷ thuyền chân chính thuyền trưởng chỉ có dạng này thiên quỷ thuyền thực lực mới có thể nhanh độ trưởng thành mà lại từ ý niệm của ngươi không chế yên tâm tiền bối không cần như thế ta tin tưởng lại cho ta một chút năm thời gian ta định tất đem sáu tố ngưng sinh đan luyện chế ra tới không phải chỉ dựa vào bạch cốt thuật hoàn toàn chính xác tiến d a i chậm chạp còn nói xóa đi tư tưởng không cần ngươi chính là có tư tưởng cũng có thể thay ta điều khiển thiên quỷ thuyền đường xuân nói ai nghĩ không ra giao tình thật sự là không đáng tiền con cháu đời sau nhóm đem giao tình toàn bộ làm như thành giao dễ thẻ đánh bạc dương phi hùng tương đương phẫn nộ thời gian t ạ i biến người tâm cũng t ạ i biến bản thân cái này cũng không có gì kỳ quái từ c ổ nguyên tông bản thân ra không giúp đỡ cũng bình thường bởi vì bọn hắn cho rằng chu tức tông căn bản cũng không khả năng có thể khôi phục nguyên khí cùng nó hoa b ò lớn t ử tinh lực tương trợ chu tức tông còn không bằng lớn mạnh tự thân tới cũng nhanh từ c ổ nguyên tông lợi ích ra bản thân không gì đáng trách bất quá bọn hắn cũng quá nặng bén đem lợi coi trọng đến một chút nhân tình mùi vị đều không có tình trạng vậy liền quá lạnh lùng bất quá ta cảm thấy kỳ quái bọn hắn yếu nguyên tố giải độc đan tựa như là cho người nào am hiểu ma độc giống như mà lại người này đoán chừng hẳn là c ầ nguyên tông người vừa rồi một cái phó tông chủ nói lỡ miệng còn giống như là mấy ngàn năm trước liền bắt đầu chuẩn bị đường xuân nói cái này cũng bình thường chẳng lẽ là triệu nguyên thành chúng ma độc hay sao dương phi hùng nghi ngờ nói đường xuân ở tại c ổ nguyên tông cao cấp khách quý khách lâu bên trong còn chương ngồi nóng đít liền nghe được bên ngoài truyền đến một hồi làm ồn thanh âm đường xuân quét qua hiện tới mười mấy cái ra hỏa lao giả có trung niên nhân có không biết được là cái thế nào cái tình trạng không lâu có cái người l ù n lao đầu tại bên ngoài hô lớn đường đan sư ta đoan chính khiêu chế ngươi chúng ta khác không thể so liền so luyện đan phiền thoái đường đan sư người này muốn hướng ngươi khiêu chiến khách quý lâu chấp sự lý thăng vào nói nói khiêu chiến ta nào có nhàn công phu đường xuân lắc đầu đoan chừng là tìm đến phiền thức cũng không phải là chỉ là vì khiêu chiến lý thăng nói tìm phiền thoái ta vừa tới các ngươi cổ nguyên tông mà lại còn tính là khách nhân của các ngươi cổ nguyên tông người ta không nhận ra cái nào đường xuân nói là không biết bất quá đoan chừng cùng tông chủ đưa cho ngươi nửa tiên viên danh n g c có quan hệ đoan chính thế nhưng là chúng ta cổ nguyên tông tổng đàn sư lý t h ă n g nói thì ra là thế đoan chính cho rằng ta đoạt tên của h ắ n chán đường xuân nói phải như vậy mỗi giới nửa tiên viên mở ra chúng ta đại tông có một cái trực tiếp tiến vào danh l ạ c h không cần trải qua tranh tài danh sách này cho tới bây giờ đều là cho tổng đ a n sư nửa tiên viên chỉ đối đ a n sư mở ra đồng thời đối với đ a n sư tới nói cũng là một lần cơ hội trời cho mấy chục người tất cả đều là chúng ta c ổ nguyên tông đan đường đ a n sư mà đoan chính thế nhưng là một lục phẩm nửa đàn sư tại chúng ta vượt ngoại trừ hồng trần đại đàn sư bên ngoài cũng chỉ hắn loại thứ này đình tiêm mà lại người này tuổi trẻ vừa vặn phù hợp nửa tiên viên nhập vườn tư cách lý chấp sự nói người chính là đoàn chính đường xuân lắc người một cái tử đứng ở trước mặt mọi người người chính là đường xuân đoàn chính một mặt điệu bị nhìn xem đường xuân thế nào chọn đường xuân hỏi đây là ma hóa đan đa phương chúng ta hiện trường luyện đan ai luyện đan đi ra chất lượng tốt phẩm cấp cao ai liền thắng đoàn chính vứt cho đường xuân một tờ giấy vàng đường xuân căn bản là không có đưa tay đón miệng bên trong k h ẽ nói chẳng phải ma hóa đan sao nó cần tiên hải ẩn hồng tâm tử khai nguyên tử nhiều hạt tuyết những dược liệu này ma hóa đan thuộc về phổ thông am hiểu ma độc đan dược đan phương ai cũng rõ ràng chúng ta c ổ nguyên tông đan phòng tùy tiện đi ra một cái đan sư đều nhớ rõ ràng đã đường đan sư biết vậy liền thành người tới đem hai chúng ta dược liệu phân biệt xếp tại trên bàn đoan chính một mặt ngạo khí không lâu có hai người thủ hạ đem dược liệu đặt tại hai cái b à n tử bên trên trên b à n phân biệt còn có một cái đỉnh lò đường đan sư để cho công bằng n g ư ờ i trước kiểm tra một hai phần dược liệu về sau tùy ngươi chọn lựa một bản đoan chính nói không cần t a lại là lam ú hỏa loại này hỏa rất khó luyện thành a nào đó đan sư cảm thắng nói đúng vậy a nghe nói lam ú hỏa thu nạp từ đáy biển năm nghìn mét chỗ sâu là một loại hải quái phun ra ngoài nghị không ra chu tổng đan sư liền loại này hỏa đều có thể hấp thu luyện hóa dùng để luyện đan luyện chế ra tới đan dược chất lượng tuyệt đối nâng đan sư rất nói một đám nhờ m à t h ô i đường xuân ở trong lòng cười lạnh mặt ngoài rất bình tĩnh tự nhiên bất quá đường xuân cũng cảm thấy có vẻ như đoan chính hướng mình khiêu chiến cũng không chỉ là vì danh sách kia đoan chừng cái này phía sau cũng có được triệu kính nghiệp ả n h tử dù sao gia hỏa này còn có chút không yên lòng chính mình cho nên phái gia đoan chính tới thăm dò một chút mình luyện đan trình độ mà lại loại này ma hóa đan cũng là giải trừ ma độc một loại đan dược chỉ bất quá đẳng cấp cùng nguyên tố giải độc đan so sánh kém rất nhiều mà thôi nó chỉ có thể giải trừ phổ thông ma độc đường lão đại động hướng trong lò thổi ngụm k h í một đốn lửa bốc lên đi vào điểm lô đỉnh lô bất quá sau một khắc dang dác một tiếng va g i ò n đỉnh lô thế mà đã n ứ t ra đoan chính xem xét lập tức sửng sốt ha ha ha liên điểm ấy trình độ điểm đan hỏa đều khống chế không tốt hủy đỉnh lô ta nhổ vào còn luyện đan cái này nhất cơ môn nhập môn thao tác cũng sẽ không xéo đi nhanh lên đi thôi vừa rồi đan sư giáp ồn ào bắt đầu đúng vậy a thái thao đản nhập môn thao tác đều khống chế không nổi làm một hợp cách đan sư trước bước đầu tiên chính là khống hỏa h ọ a đều không, không được còn thao đản luyện đan khó trách ta nghe nói đường đại sư còn không có nhận lấy đến dược sư học được đan sư tư cách đâu đan sư ất một lời nói ra lập tức dẫn tới một đường cười vang chúng ta đan sư đều muốn cầm chứng luyện đan liền đan sư tư cách đều không sẵn sàng đây là tại bôi đen chúng ta vĩ đại đan sư đội ngũ a nào đó đan sư hay lớn mau mau cút đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ một hạt cứ chuột hỏng cả nồi nước lao cho láo t ử ít miệng đường lão đại đột nhiên một tiếng bá đạo gầm toàn trường lập tức giống như cho người ta x á nắm cái cổ giống như tịt n g i một đám thao đản một điểm ánh mắt đều không có còn ở nơi này mù hồ nào thật sự là thao đản cực kỳ đường lão đại liếc đám người một chút mười phần p h á c h lối k h ẽ nói đường đại sư lời này của ngươi nói thế nào hôm nay không giải thích rõ ràng cho dù là ngươi là tông chủ khách quý chúng ta chúng đan sư cũng phải gọi ngươi cùng đi dược sư học được nói rõ lý lẽ đi đan sư giáp cười lạnh nói rất đơn giản các ngươi nói bản đan sư sẽ không khống hỏa thành các ngươi thổi cây bước đi ra thử một chút nhìn xem có thể hay không đem đỉnh kia lô thiêu đến đạn n ư ra đường xuân cười lạnh nói lập tức toàn thể đan sư thì ngồi nhìn cho đùa thổi khó chịu liền đem địa giai c ự c phẩm đỉnh lô t ử đốt nổ tung muốn cái gì hỏa lúc trước đoan chính lựa chọn địa giai c ự c phẩm đỉnh lô đương nhiên cũng là có khảo lượng chính là muốn để đường xuân tại trong quá trình luyện đan điều khiển không làm nổ lô bởi vì địa giai c ự c phẩm đan lô hoàn toàn chính xác phẩm chất quá kém bất quá nghĩ không ra người ta còn không có luyện đan thổi khó chịu liền nổ lô cái này đương nhiên cũng là đường xuân cố ý như thế đường, đường cổ nguyên tông hội nghèo đến ngay cả thiên giai đỉnh lô đều không có sao theo đàm nha người yêu đùa n g ị c h t â m hưu láo từ trước hết、phá. ngươi nếu không đi thử một chút thổi khó chịu thử một chút đường xuân chỉ vào vừa rồi đan sư dám nói ta cái này tên h i tiêu kìm nén đến mặt đỏ bừng ta đi thử một chút nào đó mập mạp đan sư không tin cái này ta đi lên bất quá thẳng đến hắn thổi đến mặt đỏ tía hai kem chút đem mình thổi ngất đi vẫn không thể nào đem địa giai cực phẩm đỉnh lô cho thiêu đến nổ tung cái này bình thường đường lão đại thổi ra đi thế nhưng là chứa tiên lôi lôi hỏa mà lại lại cố ý hành động địa giai cực phẩm đỉnh lô đương nhiên không chịu nổi đổi hai cái thiên giai cực phẩm đỉnh lô tới đ o a n chính mặt buồn dầu khe nói không lâu một lần nữa bày s o n g đỉnh lô lần này đường lão đại lại không có do dự châm lửa tan dược liệu hợp thuốc tách ra lại hợp thuốc cuối cùng một cỗ mùi thơm xông vào mũi tại đ o a n chính mặt đỏ bừng lên tình huống dưới thành công gia đan đ o a n chính xem xét thế nhưng là gấp quýnh lên phía dưới hỏa lực quá mạnh vay n một tiếng lần này là thật nổ lô mà đ o a n chính nhất thời không có phòng bị làm cho cái đầy bụi đất còn nói dược liệu hủy sạch tiêu hồ hồ một đống chu tổng đàn sư ngươi cho giám định một chút nhìn xem cái này ma hóa đ a n đạt tới mấy cấp đan ư ờ n Xuân g bức cho o đ chính. Đoán chính Đoan quan sư á t mặt t hồi cuối lâu, cùng, r ớ n g trong h h nhan sắc, không thể không gật đầu nói, thiên giai thượng phẩm. À, thiên giai thượng phẩm, ngắn như vậy thời gian, mới một canh giờ à, thế mà luyện chế à À, à, mà n nói, ngắn gian, luyện cả sắc, tím gật một mới giai giai vậy đầu giờ a giai ma hóa đang thiên thượng tới. t phẩm sư Đan r đội ngũ có người sợ hãi than nói đây là từ nội tâm chân chính bội phục mà không phải hứ thanh lao tử chân nguyên chứa t i ê n lực đồng dạng đan dược gia đan lúc chất lượng hội tốt hơn hai cái tiểu g a i dọn đường lao đại ở trong lòng cười lạnh còn muốn so sao chu tổng đan sư đường xuân hử lạnh nói chu tổng đan sư Nhanh đ một cây h h xong gia hỏa này xám xịt chạy trước mà cái khác đan sư tuyệt đại bộ phận cũng đi theo truyện mà cũng có bảy tám cái đan sư lưu lại cùng đường xuân trao đổi một chút luyện đan kinh nghiệm bất quá từng cái trên mặt là giao lưu trên thực tế hoàn toàn biến thành xin chỉ giáo tất cả đều một mặt cung kính hướng đường xuân thỉnh giáo luyện đan trí đạo chín chương sáu trăm sáu mươi cao hồng thiên lại tới nâng lên một chút đường xuân trong lòng kinh ngạc về tới gian phòng kỳ thật đường xuân trong lòng minh bạch đơn thuần luyện đan trình độ mình thật không bằng đoàn chính người ta là chính hiệu lục phẩm nửa đàn sư mà lại luyện đan trên trăm năm mà mình chỉ bất quá giữa đường xuất ra gà mở mà thôi tuy nói có đan tôn thức tỉnh chỉ đạo mấy năm nhưng là thực tiễn phương diện còn là kém không ít mà mình hội thắng mấu chốt ngay tại ở đoàn chính quá khinh địch thứ hai mình có tiên lực đòn sát thủ này thứ ba mình hướng ma hóa trong nội đan len lén bắn vào một điểm phá độc sinh mệnh năng lượng tự nhiên là thanh l i ê n nơi đó mượn tới cho nên trong thời gian ngắn mới ra đan thành sắc thế mà đạt tới thiên giai t h ư ợ n g phẩm đoàn chính kỳ thật thua là rất o a n nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại hắn lúc này triệu kính nghiệp chính tại lắp bắp nói hắn cùng dương phi hùng quan hệ rất thân cận nghe nói còn là hắn hậu bối con rể cái tầng quan hệ này tại chúng ta muốn đem hắn kéo qua độ khó quá cao cầu nguyên tông trưởng l á o triệu thủ không níu chặt lông mày nghĩ biện pháp biến mất dương phi hùng người này đâu ở thời điểm sẽ còn niệm một điểm tình cũ không có ở đây tự nhiên phần nhân tình này liền sẽ biến mất triệu kính nghiệp một câu ra triệu thủ không sửng sốt một chút chợt đầu nói dương phi hùng là lấy thần hồn hư hình thể thức tồn tại không biết được đường xuân giấu ở nơi nào nếu như muốn tiêu diệt dương phi hùng chưa được đem đường xuân chế trụ mới được kể từ đó chỉ sợ không được tốt cái này có là biện pháp chúng ta không cần ra mặt chính là đến lúc đó diệt dương phi hùng sau chúng ta lại ra tay giải cứu còn được đến một t h â n tỉnh triệu kính nghiệp thanh âm mười phần đạo mạng chu tước tông bên kia cũng phải âm thầm an bài một chút yếu triệt để đoạn mất hắn ý nghĩ mới là triệu thủ không nói diệt chu tước ba tông rất dễ dàng triệu kính nghiệp cười lạnh lúc buổi tối đường xuân chui vào chiếc nhẫn không gian hiện dương t ư ớ c chính buổi tiếp phong thiên thiên nói chuyện phiếm bất quá gặp một lần đường xuân tiến đến cứ việc dương tước thế nào giải thích thế nhưng là phong thiên thiên chính là không để ý tới hắn mà lại có vẻ như trọng sống qua sau mất đi ký ức phong thiên thiên đối đường lao đại rất khô n n g ưa thậm chí có loại chán ghét cảm giác làm cho đường lao đại vô cùng phiền muộn bất quá phong thiên thiên ngược lại là rất thích tiểu kỳ cái này a chó đường xuân hướng phía tiểu kỳ nháy một chút ánh mắt tiểu kỳ giơ lên xuống chân ý tứ lao đại yên tâm n g ư ơ i ý tứ ta hiểu d ọ t nhỏ tận lực giúp ngươi nói lời hữu ích dọn ngày thứ hai đường xuân tại c ổ nguyên tông nhị trưởng l a o triệu thủ không cùng đi thẳng đến v ư ợ ngoại thiên thành m à đi nguyên lai、like、an bài là triệu vệ minh cái này phó tông chủ hiện tại thế mà đổi thành nhị trưởng lão nghe nói triệu thủ c h ố n g không thực lực đạt đến không cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cũng có thể xưng là nửa thất trọng cảnh cường giả cầu nguyên tông phái ra triệu thủ không tiên là gia tăng đối n g ư ờ i theo dõi dương phi hùng nói ta thật muốn đi triệu thủ không cũng ngăn không được ta tin tưởng ta cùng hắn nếu quả thật làm cũng có ba thành phần thắng mà lại muốn chạy lời nói hẳn là lại càng dễ một chút đường xuân cười lạnh nói không thể chủ quan ngươi xem một chút triệu thủ trống không mấy cái tùy tùng thuần một sắc không cảnh nhất trọng đến ba tầng cảnh cường giả nếu như bọn hắn hợp luyện được có cái gì pháp trận lời nói ngươi yếu trượt liền có chút không dễ dàng dương vi hùng nói kỳ quái ta mặt ngoài lộ ra chỉ là sinh cảnh thực lực cầu nguyên tông phái một cái không cảnh cường giả là đủ rồi làm gì như thế lao sư đ ậ c chúng chẳng lẽ bọn hắn hiện ta thực lực chân thật đường xuân nói hiện thực lực chân thật hẳn là sẽ không ngươi vị sư phó kia âu b à n thiên hạ thế nhưng là thần vực thần tướng không phải bình thường thần chỉ có khả năng so sánh hắn sơn bảo cường đại dường nào ngươi cái kia đạo cảnh thực lực sư phụ thức tỉnh không phải nói qua hắn cũng nhìn không thấu được ngươi chân thực bản lĩnh tử chỉ có thể nói là một loại cảm giác mơ hồ l i ê n hắn đều nhìn không thấu cổ nguyên tông có năng lực gì nhìn thấu thực lực của ngươi như thế làm ta hoài nghi bọn họ có phải hay không có khác c ấ m mưu dương phi hùng nói xuất động nhiều như vậy cao thủ khẳng định không giống bọn hắn giảng chính là vì phòng ngừa thiên vũ thành thiên vũ thành trừ phi láo giả kia l á o thái thái xuất động khác tới còn chưa đủ cho triệu thủ không đưa đồ ăn mà lại có cổ nguyên tông hộ vệ lấy thiên vũ phủ tất không dám động thủ vậy bọn hắn mục tiêu là cái gì đường xuân hơi nghi hoặc một chút phái ra nhiều người như vậy khẳng định là muốn đối cao thủ độc thủ đoán chừng chi ít cũng phải là giống triệu thủ không cấp độ thế nhưng là thân thủ của ngươi còn không có đạt tới loại cấp bậc này chẳng lẽ bọn hắn nhằm vào chính là cái nào đó tông môn hoặc thế lực giống như cũng không giống ngược lại là quái sự dương vi hùng nói ta cẩn thận một chút chính là đường xuân nói vượt ngoại thiên thành cái này danh thành đã sớm tại đường xuân đầu xuất hiện qua chỉ bất quá một mực không thấy đường lao đại trong lòng cũng có một chút xúc động sau mười mấy ngày thuận lợi đến vượt ngoại thiên thành Cái mà lại n g o kiểm tra o n rất sớm nghiêm h bất quá triệu thủ không một đoàn người trong tay đều có thiên thành lệnh bài thông hành cho nên thiên thành ghi chép ngọc tường chỉ là quét một chút liền cho đi Mà lại, không h i phải người dược sư này học được là thuộc về vực ngoại đảo vực liên minh ủy ban xuống thiết phân đường sao đường xuân hỏi không phải người dược sư này học được tồn tại thời gian vô cùng xa xưa giống như so vực ngoại liên minh ủy ban còn phải xa xưa hơn mà lại cái này cơ cấu tương đương thần bí cho tới nay đều không có làm rõ ràng nó là thế nào thiết lập giống như liền có giống như mà lại một cái dược sư học được thế mà không ai dám đi chọc bọn hắn triệu trưởng lão khẽ lất đầu loại thuốc này sư học được mỗi cái đảo vực đều có giống cách chúng ta gần nhất chiêu vũ đảo vực cũng có mà lại càng là lớn đảo vực dược sư học được cấp bậc cũng liền càng cao giống vực ngoại đảo vực dược sư học được chỉ có cho thất phẩm trở xuống đan sư thả đẳng cấp giấy chứng nhận qua nhiều năm như thế cũng chỉ có vực ngoại hồng trần đạt đến dược sư học được tối cao phẩm cấp mà nghe nói c h i ê u vũ đảo vực dược sư học được liền có thể thả cửu phẩm trở xuống dược sư giấy chứng nhận tư cách bọn hắn bên kia dược sư học được so chúng ta nơi này cao hơn bên trên nhất đẳng c ổ nguyên tông phó tổng hộ tôn lâm khải nói dược sư học được giám định sư đến cùng là từ hạng người gì tạo thành đường xuân hỏi có tám thành người là từ trong đảo nổi danh đan sư tạo thành tỷ như năm đó bọn hắn liền mời qua hồng trần gia nhập dược sư học được mà đại sư chính là dược sư học được phó hộ i trưởng mà còn lại tám thành đan sư tất cả đều là lục phẩm đan sư mà đổi thành bên ngoài còn có một thành giám định sư giống như thần bí người dược sư này học được cho người cảm giác tựa như là một cái khổng lồ vượt đảo v ư ợ tổ t chức có điểm giống là thiên nhất liên minh kết cấu mà lại những này đan sư nhóm ánh mắt sắp bén đối với đánh giá đẳng cấp chọn ma bệnh đẳng rất lành nghề t h ư ờ n g t h ư ờ n g bị bình người đều không có cái gì lời oán giận đồng thời toàn bộ v ự c ngoại đều thừa nhận bọn hắn đánh giá lâm khải nói đến v ự c ngoại thiên thành đã là xế chiều cho nên quyết định sáng ngày thứ hai đi dược sư học được vừa vào ở khách sạn không lâu lâm khải tiến đến cười nói dù sao không có chuyện làm đường đan sư ban đêm thiên nhất liên minh thế nhưng là có một cái cỡ lớn đấu giá hội không bằng chúng ta đi dạo chơi bên trong đường xuân nhẹ gật đầu cũng muốn đi nhìn một cái có cái gì vật mình cần vực ngoại thiên thành thiên nhất liên minh đấu giá cao ốc kia là khí phái huy hoàng hạ nguyện đảo vực cầm hải bên trên thông thiên thành thiên nhất liên minh cùng nó so sánh đơn giản tựa như là một cái phá nhà sĩ. sau khi ăn cơm tối xong đường xuân liên hệ trị n h tuổi không lâu trị n h tuổi vội vàng đến đây không có ý tứ thiên vũ phủ cấu kết ánh nắng thành chi nhánh thiên nhất liên minh chi nhánh chủ tống dương sự tỉnh ta đã biết chúng ta thiên nhất liên minh đã xuống thiên nhất lên truy nã mặc kệ tống dương chạy trốn tới địa phương nào định tất đem nó bắt được đây đối với chúng ta thiên nhất liên minh tới nói cũng là vô cùng nhục nhã ngàn năm xuống tới đều không có sinh chuyện như vậy mà lại chúng ta cũng đã cảnh cáo thiên vũ thành bất quá không có chứng cứ chúng ta cũng không tốt đối bọn hắn thế nào chị tuổi vừa thấy được đường xuân chính là một mặt hối tiếc ha ha không có việc gì bất quá thiên vũ phủ lại dám đối ta xuống như thế bị ổi thủ đoạn việc này ta nhớ tại tâm bất quá ta tưởng làm phiền trịnh tổng chủ hiệu một sự kiện đường xuân nói người nói đường đàn sư trịnh tuổi một mặt n g h i m ặ t nói lúc ấy truyền t ố n g trận khởi động sau ta hai cái bằng hữu mất tích một cái gọi chu cổ lực một cái gọi mập m ạ c người giúp ta t r a một chút đây là bọn hắn có liên quan hình ảnh đường xuân bàn tay dôi ra hai người hình ảnh toát ra ta phục chế xuống tới sau khi trở về lập tức an bài nhân thủ đi áng cha bất quá ta trước tiên cần phải nhắc nhở một chút đường đàn sư tại thiên vũ phủ lâm hưu phía dưới bọn hắn còn sống khả năng cơ hồ là số không chính là truyền t ố n g trận sinh dị biến lời nói cũng sẽ người muốn mạng mà lại lần này còn là cố ý phá hư dưới tình huống bình thường truyền t ố n g trận là cực ít sinh vấn đề nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này tỷ như trực tiếp đem ngươi truyền t ố n g đến một cái hung hiểm địa phương hoặc người trực tiếp tại truyền t ố n g quá trình bên trong cho không gian chi lực sẽ nát bỏ mình cũng có thể trình tuổi nói ta minh bạch các ngươi hết sức chính là ta hội giao tương quan thù lao đường xuân nói thù lao thì không cần lần này tới ngược lại thật sự là có việc muốn nhờ trinh tuổi nói t r í n h phó tổng chủ cửa hàng mời nói đường xuân nói ai năm đó một cái đối ta có ân người hiện tại t ú i xuống sắp chết này ân tình không thể báo trong lòng ta một cái dầu dĩ cho nên nghe nói đường đan sư tại thiên vũ phụ luyện chế được cùng thọ đan trinh tuổi nói t r í n h chủ cửa hàng muốn luyện chế cùng thọ đan đường xuân hỏi ai ta là muốn luyện chế bất quá khổ vì không có d ư ợ c đơn bí mật này nắm giữ tại thiên vũ phụ trong tay mà lại nghe nói đan phương này bên trên dược liệu cũng là rất khó kiếm đủ chờ ta kiếm đủ lúc đoán chừng ân nhân cũng không xê xích gì nhiều thời gian của hắn không nhiều lắm nhiều thì một năm ít thì mấy tháng t r i n h tuổi nói vô ra một cái hộp đạo năm đó ân nhân tại một nơi bí mật nhìn thấy qua một con to lớn bàn chân mà một cước kia xuống dưới thế mà bước ra một cái rộng chừng vài trăm dặm to lớn dấu chân thế mà thiên nhiên tạo thành một cái cự đại sâu đạt mấy trăm mét hố trời mà tại hố trời bên trong lại có hạ phẩm tiên thạch xuất hiện ân nhân lúc ấy cũng nhặt được mấy chục quả bất quá từ đó về sau tai nạn cũng giáng lâm ân nhân sau khi trở về thế mà mắc phải quái bệnh mà lại một bệnh liền không cách nào khôi phục mà bây giờ hắn thọ nguyên hao hết mới nói ra bí mật này cái này trong hộp chính là ta ân nhân lệnh phủ hắn gọi cao hồng tiên là chiêu vũ đảo vực người cái này viên lệnh phủ ta liền đưa cho đường đàn sư nếu quả thật có thể luyện chế ra cùng thọ đ a n ân nhân may mắn có thể duyên thọ sau này đường đại sư đoán chừng sẽ tới chiêu vũ đảo vực có thể bằng này lệnh p h ủ đi tìm cao hồng tiên lấy ân nhân năng lực một chút chuyện nhỏ còn là có thể tương trợ đường đàn sư chương sáu trăm sáu mươi mốt siêu cấp bàn chân ban thật â n Đường có trình tuổi lập tức xứng sở tiếp nhận cùng thọ đan hậu văn lại nghe một mặt kích động cuối cùng t h í n h thọ vứt cho đường xuân một cái càn không túi đạo một chút lòng thành dệt hoa trên gấm đi đường xuân quét qua hiện lại là ngàn viên thực phẩm linh thạch ha ha vừa vặn không có linh thạch ta liền từ chối thì bất kính đường xuân cười nhận không thu ngược lại có chút khác thường nhận lấy liền bình thường bởi vì cùng thọ đan giá trị mấy ngàn viên cực phẩm linh thạch một viên một phương lệnh phù tăng thêm một ngàn viên linh thạch còn thiếu một chút ta trịnh tuổi thiếu đường đan sư một cái đại nhân t ì n h tạ ơn ta được chạy trở về đoán chừng khoảng thời gian này ta không tại vực ngoại đảo vực đan dược này ta muốn đích thân đưa qua tăng trịnh tuổi nói vội vàng đi ban chân hạ phẩm thiên thạch chiêu vũ đảo vực ta khẳng định phải đi đường xuân lắp bắp nói ban đêm đường xuân đi theo triệu thủ không một đoàn người đến thiên nhất liên minh đấu giá hiện trường c ổ nguyên tông tài đại khí thô tại lầu hai định số tám phòng cái này phòng kỳ thật cùng ăn cơm bao xương không sai biệt lắm bên trong đầy đủ mọi thứ hoa quả trà bánh đều có người ngồi bên trong tương đương dễ chịu đây đương nhiên là cấp cao hưởng thụ đang khẩn trương cạnh tranh sau khi còn có thể hưởng thụ được sinh hoạt niềm vui thú thật là không tệ mà lại tại trong bao xương có thể nhìn thấy bên ngoài người bên ngoài lại là không nhìn thấy người ở bên trong bởi vì lần này là thiên nhất liên minh m ư ơ i năm qua lớn nhất một lần đấu giá hội nghe nói hàng đầy đủ một chút cổ quái hiếm lạ đồ chơi cùng cao d à i đan dược thần binh lợi khí đều có mà lần này cạnh tranh người chủ trì lại là vượt ngoại đảo vượt thiên nhất liên minh phó tổng chủ hiệu tào n g u y ệ t quy cách này đơn giản là cao đến bầu trời bình thường đấu giá hội nhiều nhất đi ra một cái đặc cấp đấu giá sư liền xem như cao quy cách nghĩ không ra vượt ngoại đảo vượt thiên nhất liên minh nhân vật số hai thế mà tự mình cầm đao chủ trì vị này tào n g u y ệ t tại vượt ngoại đảo vượt thiên nhất liên minh tổng trong tiệm xếp hạng do、so、trịnh tuổi còn muốn cao hơn nhiều bởi vì phó tổng chủ cửa hàng có mấy cái nha mà đến đây tham dự bán đấu giá khách quý càng là trên bể cái này có thể chứa được mấy ngàn người đại sảnh bởi vì quy cách cao cho nên lần này mỗi vị tiến đến giao tiền đặt cọc đề cao đến ba mươi ho viên cực phẩm linh thạch cho nên ban đêm có thể đi vào bán đấu giá tất cả đều là võ đạo trong tu luyện người giàu có chí ít cũng phải thường thường bậc trung cấp bậc mới có tư cách vào tới nghe nói liên phụ cận đảo vực đều có người tới tham dự xem ra thiên nhất liên minh tuyên truyền rất đúng chỗ bên trong quý công tử mỹ nữ càng là có thể c h á n g váng người ánh mắt đây là võ tu giới cấp cao t h hội t đến đến xem i suốt ra thiên m đ nhất liên minh hoàn toàn chính xác không đơn giản kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá sinh linh ấm một cái cô nương x i n h đẹp xốc lên lụa đỏ vải tre lộ ra một cái thúy ngọc bình ngọc tới cái này gọi sinh linh ấm nay ấm là dùng cả khối hán nhựa cây thúy ngọc luyện chế mà thành mà lại là thất phẩm luyện khí đại sư luyện chế ra tới lúc ấy còn đưa tới một đạo khí lôi kiếp tuy nói chỉ có một đạo nhưng cũng có thể nhìn ra này ấm giá trị nó tác dụng lớn nhất chính là có thể đem đổ vào trong bầu phổ thông thủy tiến hóa thành làm có linh khí linh dịch ta nguyệt giới thiệu nói phổ thông thủy đều có thể tiến hóa thành linh dịch đây chẳng phải là nói quan g uống nước đều có thể đột phá công được rồi một vị nào đó đập nhà hỏi trên nguyên tắc là như thế bất quá cái này cũng phải cần thời gian thì như ngươi hôm nay đổ vào một bình phổ thông nước suối một tháng sau này thủy liền sẽ chứa ngàn một hai linh khí nếu như một năm sau liền chứa ngàn m ư ờ i linh khí nếu như m ư ờ i năm vậy thì càng dày đặc đương nhiên nếu như ngươi đổ vào phổ thông rượu đế lời nói m ư ờ i năm sau liền thành vô cùng tuần linh cửu nếu như ngươi đổ vào chính là năm xưa rượu ngon mấy năm qua đi liền có thể tiến hóa xuất phẩm chất hơi tốt linh cửu ta nguyệt giải thích nói vậy nếu như ta đổ vào chứa linh khí linh dịch đâu mấy năm qua đi chẳng phải là linh dịch này ngậm linh độ đem để cao thật lớn nếu nói vốn chỉ là hạ phẩm linh thạch ngậm lượng linh khí mấy năm sau liền thành ưu phẩm linh thạch phẩm chất đúng hay không một cái khác người đấu giá cũng là một mặt kích động mà hỏi không sai chính là như thế cái đạo lý ta o nguyện cười nói cái tiêu mục truy hướng trên bàn vừa gõ đạo giá khởi điểm ba trăm cực phẩm linh thạch mỗi gọi một lần giá ít nhất phải tăng giá năm mươi viên cực phẩm linh thạch bốn trăm viên có người hô năm trăm viên cạnh tranh tương đương kịch liệt cuối cùng lấy một viên cực phẩm linh thạch thành g i a o xem ra tu luyện giới đám thổ hào còn là không ít kiện thứ hai thiên gia cực phẩm phá cảnh đan giá khởi điểm một n g h n viên c ự c phẩm linh thạch mỗi hô một lần giá tăng giá một trăm viên tàu nguyện lại hô tháng một năm b à không áo viên một bốn trăm một năm trăm h thiên giai c ự c phẩm phá cảnh đan đối với sinh cảnh đột phá đến không cảnh ba tầng đều hữu hiệu quả lại hướng lên đan này liền có chút gân gà bất quá cứ việc đối cao thủ là gân gà nhưng là đối với tuyệt đại đa số không cảnh ba tầng trở xuống võ đạo người tu luyện tới nói đây chính là ghê gớm bà bối cho nên kêu giá một mực bao tác cuối cùng thế mà lấy năm n g h n viên t ự c phẩm linh thạch giá trên trời thành giao đ ư ờ n g xuân sờ lên mình c h ư ớ c n h ữ n không gian bên trong huyền g a i hạ phẩm phá cảnh đan cũng không biết được có thể đánh ra cái gì giá trên trời tới cái này huyền g a i hạ phẩm phá cảnh đan không cảnh thất bát trọng đều hữu dụng tin tưởng vừa mới hiện ra tuyệt đối là loé sáng đăng tràng tiếp theo đấu giá đường xuân cũng xuất thủ qua bàn nhỏ lần đập đến một chút mình cần dự thảo hiện tại còn lại cuối cùng đồng dạng vật phẩm đấu giá t à o n g u y ệ t thanh âm đang đấu giá hiện trường rộng thoáng vang lên theo thanh âm một cái cô nương sinh đẹp nâng một cái vàng chế đĩa đi tới không lâu cô nương sinh đẹp xốc lên màu đỏ vải tre lập tức một đạo sương mù rực rỡ từ bên trong tránh đằng thì ra sương mù rực rỡ có năm loại nhan sắc giống như đang vặn vẹo biến hình lấy tùy thời đều muốn vội vã đ ả o tẩu tư thế bất quá mâm vàng trên có một cái trong suốt cái giới thải quang lại vặn vẹo thế nhưng không cách nào đưa ra tiểu kết giới bên ngoài một gốc bảo dược đường xuân con n g ư ơ i kéo ra căn cứ những ngày này xuống tới tích lũy dược thảo biết đ ư ờ n g xuân biết thứ này chính là sư phụ trong miệng có thể luyện chế sáu tố ngưng sinh đan tam đại chủ dược một trong cộng đồng thảo đương nhiên cỏ này còn có người kêu kêu là pháp năm thuộc tính dược thảo nói cách khác kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính cộng đồng tồn tại ở cỏ này bên trên cho nên gọi cộng đồng thảo đây tuyệt đối là thuộc về thiên địa kỳ vật loại hình ta nguyệt giới thiệu được cũng tương đương kỹ càng cỏ này lớn nhất một cái tác dụng chính là có thể luyện chế có thể tái tạo lại toàn thân linh đan d i ệ u dược chỉ cần ngươi thần hồn tồn tại chính là r a thịt giữa hết có một bức khung sương tại cỏ này cũng có thể trả lại ngươi lấy một cái lúc đầu thân thể hoàn chỉnh ta nguyệt giới thiệu nói đường xuân x ư n g sở nghị không gia thiên nhất liên minh có thể biết am hiểu tri thức như vậy uyên bác nặng lợi này ý tứ chính là cùng sáu tố ngưng sinh đan hiệu quả không sai bịt lắm lập tức oanh động giá khởi điểm năm viên c ự c phẩm linh thạch mỗi hôm một lần giá tăng giá năm trăm viên c ự c phẩm linh thạch t a o nguyện một câu ra lập tức đường xuân đều hít vào một n g ụ m khí lạnh nó đ â y nương d ọ t chỗ đó là đập thuốc căn bản chính là tại đoạt tranh trăng nha chỉ là cái này giá khởi điểm đều có thể hù chết người cộng đồng thảo cần thiết cầm xuống đường xuân trong lòng suy nghĩ thế nhưng là xấu hổ ví tiền giống tuyết cái này c h ư thiên đạo bên trên nước nặng không thể lại bên ngoài lấy liền sợ sẽ ảnh hưởng đến c h ư thiên nào bất quá tuy nói không có bao nhiêu t ự c phẩm linh thạch nhưng đường lão đại trong không gian giới chỉ lại là có đại lượng đan dược cùng còn có sư phụ lưu lại tỉnh vườn trong thân thể sáu mươi ho ho viên nó n ư ớ g dọn thật sự là giàu đến chảy mỡ cái thứ nhất kêu giá người thế mà trực tiếp liền tăng thêm một viên đường xuân trong lòng hơi s ữ n g sở có chút bận tâm thời đại này t u luyện giới phu ông thế nhưng là không ít sáu năm trăm viên bảy nghìn tám o ho ho vẹn vẹn phân đem c h u n g liền nhảy lên tới một nghìn o ho à n toàn chính xác tương đương dọn người bản thân hắc mã hoàng thất hay không số hai ở giữa vị kia xin cho nhường lối bản tướng lần này là chị hoàng thất ủy thác tới đấu giá mua dược thảo này là hoàng thất lao thái sau cần phần nhân tình này hoành không ta nhớ kỹ hoành không trực tiếp lên tiếng bởi vì vừa rồi cạnh tranh kịch liệt nhất chính là số một phòng cùng số hai phòng lên tới một vạn sau trên cơ bản cùng kêu giá người cực ít lên tới tháng một năm hai nghìn viên sau chỉ còn lại số một cùng số hai phòng tại cạnh tranh mà đường xuân tạm thời không có xuất thủ hắn đang chờ đợi thời cơ lập tức tất cả mọi người để mắt tới số một ở giữa hoành không người này thật không đơn giản hát ma đế quốc cấp một chiến thần không cảnh lục trọng nửa cảnh cường giả mà lại hắn còn là một vị khác họ sát mũ thân vương vương hào hành thân vương bất quá cái danh hiệu này còn chưa đủ vang dội một cái khác danh hiệu thách đấu sát mũ chính là một chút hoàng thất chân chính có được người thân một chút thân vương cũng chưa chắc phân lượng có hắn trong hoàng thất trọng chính là bởi vì rất nhiều nguyên nhân hoành không xuất thủ dùng chính là thể mệnh lệnh giọng điệu mọi người tất cả đều nhìn xem số hai phòng số hai phòng có thể kiên trì kêu giá đến một ba nghìn viên t ự c phẩm linh thạch tình trạng khẳng định cũng là kiên quyết tử chí ít tuyệt đối là tu luyện giới cự phú chi lưu ha, ha. h o à n h thần tướng bản thân vượt ngoại hồng trần người này có tên cây có bóng vừa báo đi ra lập tức toàn trường càng thêm manh động vượt ngoại hồng trần là vượt ngoại đảo vượt thứ một đại đan sư tại vượt ngoại lấy đan dược làm chủ tu luyện con đường hiện thực xuống đan sư đặc biệt là đại đan sư phân lượng có thể tưởng tượng được tự nhiên nếu b ả n về danh hiệu so hoành không còn muốn vang dội là hồng trần đại đan sư hoành không t h ấ t kính hoành không thế mà mở ra bao xương hướng phía số hai bao xương một cái con người xuống thân cấp bậc lễ nghĩa có thể thấy được vượt ngoại hồng trần phân lượng ha ha hồng trần đại sư s ư ơ n g thúy hồng xin kính chào thế mà toát ra s ư ơ n g thúy hồng thanh n m đến ra hỏa này tuy nói miệng bên trong k h á c h khí nhưng biểu lộ cũng không k h á c h khí rất nhạt truyền n g ươi s ư ơ n g thúy hồng nói cái này nam thuộc tính dược thảo hồng trần đại sư có thể để cùng thúy hồng s ư ơ n g thúy hồng ngồi đầu lên lại để cho hiện trường tuyệt đại bộ phận người kích động một chút hắc ma đế quốc vương tử điện hạ a mà lại người này lấy ba mươi tuổi lại đã đạt tới k h ô n g cảnh ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới đích thật là thiên tài trong thiên tài lão phu cần n ó luyện chế một loại cực kỳ hiếm thấy đan dược vì c h ủ bị luyện r a đan này đến lão phu dòng g ã chuẩn bị một trăm n ă m vương ngoại hồng trần thanh â m nhàn nhạt khe nói mỹ mắt đều không có cúi một chút hắc mã hoàng thất tuy nói thế lực lớn nhưng là vương ngoại hồng trần là tất cả thế lực lớn đều không muốn đắc tội cấp đại đan sư mà lại vương ngoại hồng trần bản thân cũng là một vị không cảnh thất trọng cảnh cường giả tuyệt đỉnh một trăm n ă m chuẩn bị vì luyện nào đó đan tự nhiên vương ngoại hồng trần yếu luyện chế cái gì đan liền thành bổn r à n g tất cả mọi người muốn biết tiêu điểm đường lao đại cũng không ngoại lệ vương ngoại hồng trần một chút mặt mũi không cho sương thúy hồng đại sư như thế không nể mặt mũi vậy chúng ta chỉ có thể đấu giá bên trên gặp sương thúy hồng có chút giận nói chuyện cũng lạnh như băng ta cái này cao ngạo vương tử điện hạ chưa từng có như thế tang nộ một bốn nghìn viên vương ngoại hồng trần không có phản ứng hắn trực tiếp nâng giá 18 ó ho viên sương thúy hôn giận trực tiếp duy nhất một lần tăng giá 4.000 viên 20.000 viên tháng hai năm 2.000 viên tất cả mọi người sôi chảo cái này giá tha mạ tích cũng quá kích thích người tựu i liên đường xuân trái tim đều có chút bất tranh khí đang nhảy nhót nhiều như vậy c ự c phẩm linh thạch quả thực đều có thể trồng chất thành một tòa c ự c phẩm linh thạch mỏ còn tại tiêu thăng đến 3.000 o viên sau song phương ra giá tăng giá cũng chậm lại một lần tăng giá 500 viên dù sao mức này chính là tài đại khí thô song phương đều có chút không chịu được nổi đại sư nếu như ngươi tăng giá nữa ta không thể làm gì khác hơn là đánh bạc toàn bộ đế quốc lực lượng đấu giá đại sư nếu như tự nhận là tài lực có thể cùng đế quốc chống đỡ vậy liền mời tiếp tục xương túy hồng đau lòng được thẳng liệt rằng thế mà chuyển đế quốc chụp mũ đến uy hiếp người hát mã đế quốc không cần luyện chế đan dược sao vương ngoại hồng trần hư lạnh nói ngươi uy hiếp lão tử lão tử trái lại cũng uy hiếp ngươi vương tử bộ dạng này xuống dưới coi như đem hồng trần đại sư triệt để đắc tội hành không chiến thần trên mặt có chút do dự cùng lão thái s a sinh mệnh so sánh đắc tội thì đắc tội chúng ta còn có khác lựa chọn sao cùng võ đan không có đoạt tới tay lao thái hậu sinh mệnh hấp hối sương túy h h ù n g nói ai hoành không vẻ mặt xanh sao hô ba mươi năm trăm viên được tặng cho các ngươi bất quá từ giờ trở đi lao phu không còn vi hắc mã đế quốc cùng sở thuộc tất cả phủ chỉ luận đan vượt ngoại hồng trần biết không sánh bằng tài đại khí thô hắc mã đế quốc lại làm tiếp cũng là phí công bất quá vượt ngoại hồng trần quang ngoan thoại lập tức hoành không mặt kia đều hắc khí vân quanh thời đại này lúc nào cần đại đan sư thời điểm nhưng là không còn cơ hội đặc biệt là đối với huỳnh không loại này tưởng đột phá không cảnh thất trọng cảnh cường giả đến nói đan đạo đại sư tuyệt đối là không thể đắc tội ta o nguyện tự mình đem cộng đồng thảo giao cho số một bao xương hoang thất một đoàn người đứng dậy liền muốn rời khỏi đúng vào lúc này số tám bao xương truyền đến một thanh nhóm nói hắc mạ đế quốc xin dừng bước các hạ là ai có chuyện gì huỳnh không lãnh sát s á t hỏi một cỗ tà hỏa yếu hướng đường xuân trên thân ta là ai ngươi không cần biết bất quá trong tay của ta có các ngươi cần đường xuân cười lạnh nói đối với sương túy hồng lại không có cảm tình gì ha ha, ha. quả thực là chuyện cười lớn trong tay ngươi có chúng ta cần cái này chẳng phải là chuyện cười lớn sao huỳnh không cười to phép lối thanh âm chấn động đến toàn bộ phòng đấu giá đều tại ho ngóng vang vọng b u ồ n cười a đường xuân cười lạnh một tiếng đương nhiên được cười ngươi là ai ai ai vậy lại dám lớn lối như thế huỳnh không có chút giận chấn mắt chừng mắt số tám bao xương tao chủ trì ngươi xem một chút đây là cái gì cho d á m định một chút đường xuân hướng trên đài hội nghị ném ra ngoài một cái bình ngọc tử tào nguyệt sau khi nhận lấy nhìn một chút về sau con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi nàng cẩn thận mở ra nắp bình lập tức một cô cực nồng sinh mệnh hương khí phiêu đ ầ y toàn bộ phòng đấu giá ừ n huyền giai bảo đan nếu như lão phu không có suy đoán sai khẳng định là có liên quan duyên thọ đan dược lúc này tào nguyện còn không có lời nói vương ngoại hồng trần thế mà mở miệng hồng trần đại đan sư quả nhiên có ánh mắt tiểu tử bội phục đường xuân cười nói duyên thọ người cái này đ a n chẳng lẽ chính là cùng thọ đan hoành không hỏi cùng thọ đan tính là gì đường xuân cười lạnh t h ư n h ư là cựu chuyển kim đan huyền giai hạ phẩm cái này số tám toa công tử đan này đoán chừng có thể duyên thọ trăm năm a ta o nguyên hỏi trăm năm chí ít hai trăm n ă m vương ngoại hồng trần một câu ra toàn trường lập tức manh động duyên thọ hai trăm n ă m đây chẳng phải là nói không cần tu luyện người bình thường cũng có thể sống bên trên ba trăm tuổi có thể sánh vai tử cảnh đại viên mãn thọ nguyên không sai mà lại đan này quá chân quý nếu như cho thọ nguyên gần võ đạo người hắn vào vậy rất có thể hội kéo dài hắn mấy ngàn năm thọ nguyên bởi vì đạt được tục mệnh sau hắn lại có thể đột phá truy cầu trí cao vô thượng con đường trường sinh hồng trần thanh n m có chút phiếu miểu số tám toa công tử ta nguyện ý ra một vạn cực phẩm linh thạch đổi mua nào đó thổ hào nhịn không được xuất thủ đan này không những đối với cao người tu luyện có lực hấp dẫn đối với một ít không thích hợp tu luyện cự phú c à n g là đòn sát thủ ai không muốn hướng lên trời lại mượn hai trăm năm a ta ra một vạn năm hoàng thất chúng ta ra hai vạn cái này đường xuân còn chưa mở miệng người bên dưới bắt đầu bản thân đấu giá các vị xin lỗi ta cái này đan không bán bất quá có thể dùng vật hi hán đến nổi đường xuân bắt đầu n é ngồi hai năm nghìn thế nào công tử hoành không hỏi Ta tử, ta một một huyết thảo, qua nói không bán, muốn nổi. Đường Xuân nói. Công tử, ta chỗ này có một gốc một vạn năm sinh chống có chỗ gốc gà bảo dược, lập à ngàn năm. Số tám toa công tử, ta chỗ này năm. công kiện thần binh. tám một Số toa tử, ta chỗ có l tức xôi trào lên h o a n g thất chúng ta dùng năm thuộc tính thảo đổi với ngươi cửu chuyển kim đan sương thúy hồng rốt cục xuất thủ kỳ thật h ắ n đập cỏ này mục đích cũng là vì tu luyện kéo dài mạng sống nghe nói cỏ này phối hợp một loại bí thuật tu luyện thành công sau có thể duyên thọ năm mươi năm tự nhiên là cho lão thái sau chuẩn bị nhưng là cùng cửu chuyển kim đan so sánh cái này nếu có thêm một nghìn o lợi nói ta liền đuổi đường xuân nói ta nói số tám ở giữa công tử ngươi đây chính là tương đương không chính cống cái này năm thuộc tính bảo dược chúng ta bản thân liền ra giá hơn ba vạn ngươi còn muốn cộng thêm một vạn có phải là thái không chính cống mà lại thêm năm nghìn cho hoàng thất chúng ta người bạn này chúng ta hắc mã đế quốc hoàng thất giao hoành không nói ha ha một mục giá thêm một vạn l i ề n đổi không phải ta đổi cho người khác đường xuân thái độ kiên quyết thành giao sương thúy hồng cắn giang gật đầu một đôi mắt hàn sát sát nhìn c h ầ m c h ầ m về phía số tám toa cậu nguyên tông triệu thủ không cũng không lên tiếng rõ ràng không ra mặt gia hỏa này chủ ý đường xuân rõ ràng sương thúy hồng giận hội ghi hận trong lòng đến lúc đó khẳng định sẽ cho để mắt tới đến lúc đó gặp nạn lúc lại cầu hắn chẳng phải là lại thiếu hắn một cái đại nhân tình lao r phu có việc đi trước một bước làm xong việc sau đến dựa sư học được chờ ngươi triệu thủ không nhất định phải để đường xuân thiếu hắn một cái đại nhân tình dẫn người thế mà chạy trước lao già này đường xuân ở trong lòng mắng một câu ra cửa sau hơi biến hoa hóa biến thành một cái khác người bình thường bộ dáng nên ngang ra phòng bán đấu giá tra tình huống để mắt tới dám cùng ta xương thúy hồng kiêu chiến định tất cầm xuống xương thúy hồng cho hành không ra lệnh đổi một cái khách sạn đi vào gian phòng sau đường xuân mới h i ể n lộ ra bản thể cái này hầu tộc m ộ ư ơ i tám biến tuy nói tốt nhưng là yếu duy trì biến hóa lại là thời khắc cần ra chỉ linh lực mới được cũng có phần tiêu hao năng lượng cho nên có thể không huyến hóa tốt nhất không huyến hóa bất quá không ở lâu nhưng vang lên tiếng góc ử a đường xuân có chút kinh ngạc mình tại cái này vượt ngoại thiên thành nhưng không có người quen biết quét qua càng là kinh ngạc lại là vượt ngoại hồng trần mang theo một cái trung niên đan sư cùng thiếu niên đứng ở ngoài cửa đường xuân mở cửa ha ha công tử huyễn thuật rất là thần kỳ thế mà kém chút liền lão phu đều cho được trôi qua vượt ngoại hồng trần một mặt thân hòa mà cười cười nhưng là mặt già bên trên còn là hơi có vẻ phải có vẻ đắc ý đại đan sư chính là đại đan sư hoàn toàn chính xác bất phàm bất quá đại sư ngươi tìm ta có chuyện gì đường xuân cười cười để hắn vào phòng đường công tử là biết do còn cố hỏi vượt ngoại hồng trần cười nói、ừ. làm sao ngươi biết tên của ta đường xuân hỏi ha ha thiên vũ thành l i n h truy nã thiếp đến khắp nơi đều là dễ nhận mà lại mấu chốt nhất là nghe nói ngươi luyện chế được cùng thọ đan bản thân khác hứng thú không nhiều nhưng là đối với một cái mới quật khởi đan sư ta vẫn là hội chú ý vương ngoại hồng trần cười nói lần này chỉ sợ làm đại sư thất vọng cái này cộng đồng thảo ta là sẽ không để cho cùng đại sư bởi vì ta cũng gấp cần nó đường xuân trực tiếp làm rõ thái độ ngươi trẻ tuổi đây là hai khối thứ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch ngươi phải hiểu loại vật này đối với một cái đan sư tầm quan trọng đương nhiên bình thường đan sư không hiểu nhưng là đối với luyện chế được cùng thọ đan đồng thời hữu dụng thứ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch luyện đan ngươi tới nói hẳn là rõ ràng giá trị của nó nó tuyệt đối sẽ không so ngươi cộng đồng thảo kém bao nhiêu vương ngoại hồng trần nói từ không gian đại lý xuất ra hai viên n ă m đ ô m lớn đỏ đến thi đấu huyết tảng đá đường xuất hiện vương ngoại hồng trần tiên thạch phẩm chất so thiên vũ thành lao thái bà kia cho phẩm chất yếu tốt hơn một chút một chút minh đích thật nhu cầu cấp bách cái này ha ha. đại sư thật sự là lợi hại liền ta ngọn nguồn đều chép được rõ ràng như vậy đ ư ờ n g xuân cười cười lắc đầu đạo cái này tiên thạch hoàn toàn chính xác c h ấ t quý bất quá cỏ này ta đích xác không thể đổi cùng ngươi bởi vì nó quan hệ ta một vị cực kỳ tôn trọng thân nhân cùng thân nhân so sánh cái gì cũng không bằng hắn bởi vì đ ư ờ n g xuân cần sáu tố ngưng sinh đan vi dương phi hùng tố thể dù sao hắn là lan niêm y các tổ tiên cộng thêm cái này hai miếng thiên giai cực phẩm phá cảnh đan thế nào vương ngoại hồng trần tăng thêm pháp mã chương sáu trăm sáu mươi ba dược sư học được hôm qua một chút nguyên nhân khiến cho không có cảng không có ý tứ hôm nay sáu chương để các ngươi một lần nhìn qua đủ đem giữ gốc nguyệt phiếu đ p tới cậu ca bá khí quát một tiếng đừng cầm cục gạch nệm ha ha lại thêm trăm viên ta cũng không có cách nào đổi chuyện lần này thật không có ý tứ hồng trần đại sư đường xuân nói ta có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử sau này ta giả ngày này đan đạo sẽ là của ngươi tuy nói thiên đan đạo không bằng cầu nguyên tông đế quốc nhóm thế lực lớn nhưng là chúng ta thiên đan tông lại là có trên trăm vị ưu tú đan sư chúng ta thế lực không bằng mấy đại tông nhưng là không có một cái đại tông d á m đắc tội chúng ta mà lại đi ra ngoài nhận tôn trọng của bọn hắn vương ngoại hồng trần nói có lỗi với đại sư ta đã có sư phụ đường xuân huyền chuyển cự tuyệt tiểu tử đừng cho mặt không muốn mặt tại cái này vương ngoại có bao nhiêu người muốn bái nhập đại sư môn hạ ngươi đi nhìn một cái hàng năm bái sơn cầu sư trẻ tuổi người không hạ hơn bạn đại sư môn hạ mỗi một cái đều là ưu tú đừng bảo là ngươi chính là không cảnh ngũ lục trọng cảnh cường giả gặp đại sư đều phải k h ô n người làm lễ hoành sắc n ũ thấy không hắn chính là như thế chính là không cảnh thất trọng đỉnh tiêm tồn tại nhìn thấy đại sư cũng tương đương k h á c h khí chỉ cần đại sư một câu hoàn toàn có thể tại trong một ngày diệt một cái trung đ ẳ n g môn phái chính là thái dương thành dạng này chuẩn nhất lưu thế lực chỉ cần đại sư chịu gật đầu tự có thế lực lớn ra mặt bình b ỏ chúng trung niên nhân d ậ n v u n g o a n thoại ta đường xuân không môn không phái cũng không có gì chỗ dựa nhưng là thảo dược này hoàn toàn chính xác không t h ể đổi nếu như đại sư muốn dùng mạnh đường xuân cũng không có khả năng ngồi chờ chết đến lúc đó cho dù là đường xuân ta sinh tử hơn diệt nhưng là đại sư cũng đừng hòng đạt được cộng đồng thảo húng h ồ tin tưởng lấy hồng trần đại sư vượt ngoại thứ một đan sư địa vị tuyệt sẽ không làm g i a này n bẩn thỉu hoạt động đến có hại đại sư danh dự đường xuân cười lạnh nói trung niên nhân còn muốn nói chuyện hồng trần đại sư khoát tay áo nói đi bất quá đường công tử một số thời khắp núi không chuyển nước chuyển thủy không chuyển đường chuyển cuối cùng có một ngày ngươi hội chuyển tới trên tay của ta cáo tử hồng trần ba người thở phì phò đi đại sư làm sao không cần mạnh một người trẻ tuổi chúng ta trực tiếp quả thực là muốn đổi hắn cũng không có cách nào chúng ta chỉ là đổi cũng không phải đoạt trung niên nhân hỏi khang mãn a n ở trước phải có phẩm tính vừa rồi ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm số tám bao xương là c ổ nguyên tông đặt tuy nói bọn hắn hiện tại không có cùng với đường xuân nhưng là cùng làm ộ t cái ghế lô khẳng định có quan hệ mà lại ta cũng không nguyện ý đi cứng rắn đoạt một cái hậu bối vật trong tay ta muốn để hắn chủ động đưa tới cửa mới là hồng t r â n đại sư nói khang mãn là đại sư thứ một đệ tử thực lực không yếu không cảnh cường giả mà lại luyện đan trình độ tương đương cao c ầ nguyên tông thì thế nào chẳng lẽ bọn hắn bởi vì một cái thông tập phạm mà đắc tội đại sư hay sao khang m á n nói có cộng đồng thảo thế nhưng là còn kém bán tiên huyết cùng trung phẩm tiên thạch hai loại đều là hiếm thấy c h i vật đường xuân cũng chỉ là g i ấ u trong lòng một cái mơ ước mà thôi cái này sáu tố ngưng sinh đan có thể phối tề dược liệu tỷ lệ trên cơ bản là không mà lại cho dù có thể phối toàn bộ nhưng là có thể thành công hay không tỷ lệ cũng là cực kỳ bẽ nhỏ bởi vì đan này phẩm cấp quá cao đặt tới chưa từng có mười phẩm đoan chừng lấy mình trước mắt công lực cũng không có khả năng có được luyện chế đan này năng lực nhưng là có mục tiêu liền có hy vọng liền có hy vọng đây cũng là phá vỡ mình sâu tu đan đạo động lực đường xuân hiện luyện đan chẳng những sẽ không lãng phí thời gian mà lại đem đan đạo cùng tu luyện đem kết hợp hiệu quả có vẻ như càng tốt bởi vì lần trước luyện chế cùng thọ đan liền để đường xuân thu hoạch không cạn mà trên t r ư thiên đảo đi theo sư phụ thức tỉnh luyện mấy năm đan công lực tiến triển cũng là thần sáng ngày thứ hai đường xuân đến vực ngoại thiên thành dược sư học được người dược sư này học được nơi gần cổng thành nhìn qua cũng không xa hoa thậm chí có thể nói là đơn giản một t o a màu xám lầu nhỏ phía trên dùng tấm bảng gỗ treo thượng thư vượt ngoại lượng thuốc học được sáu chữ to bất quá chữ lại là tương đương có đặc sắc lại là dùng sáu khoản ă n g lượng ba động cường hãn đan dược tạo thành đan này đoán trừng phẩm giai đạt đến huyền giai đích thật là đại thú bút thể hiện dược sư học được làm đan đạo giới bá chủ địa vị đi vào bên trong mới phát hiện có động thiên khác cái này cả tòa lầu nhỏ lại là cái không gian pháp lý phương viên chừng một dặm phạm i đ ư ờ n g xuân nghĩ đến mình tại sơn cùng miệng bên trong hiện t h ứ c bảo điện bên trong chính triển khai mấy cái đỉnh lô có mấy cái đan sư chính đang biểu diễn hiện trường luyện đan đ o a n chừng đều là đến đánh giá đẳng cấp tuổi trẻ đan sư cũng có thăng cấp đan sư mà mỗi một cái đỉnh trước l ò đều ngồi hai vị dược sư học được giám định đánh giá sư đ ư ờ n g xuân không nói chuyện xem trước một chút một cái trung niên ra hỏa thủ pháp thành thạo biểu diễn luyện đan chi đạo không lâu một đạo hoàng khí bay lên đỉnh lô cái nắp đột nhiên đằng đến không trùng lập tức một cỗ mùi thuốc mà chuyển đến không lâu một viên vàng nóng kim đan cho một cái trung niên đan sư hút tới ở trong tay hai tay nâng bên trên cho ngồi hai vị đánh giá sư ừ m chất lượng tương đương sáng chói và nóng g n ánh mùi thơm cũng coi là t h u ầ n khiết nhưng là trong đó còn có một chút tạp mùi vị nếu như có thể đem loại này giống lá sen mùi hương tạp mùi vị bỏ đi vậy ngươi cái này bổ kim đan phẩm chất liền có thể đạt tới thiên gia i t h ư ợ n g phẩm đáng tiếc cũng bởi vì hoa sen mùi thơm để đan này bên trong chứa kim thuộc tính nguyên tố giảm bớt không ít chỉ có thể đạt tới thiên gia hạ phẩm bất quá tuy nói có chút tạp mùi vị đan này đối với bổ sung kim thuộc tính võ đạo người tu luyện tới nói cũng là tốt đan lý cùng ngươi có thể tấn thăng ngũ phẩm đan sư một cái mặt g ầ y đánh giá sư sờ soạn một chút dầu dịa, nhìn một chút bên cạnh một cái khác g ầ y mặt tròn ra hỏa nói trương đan sư theo ngươi thì sao ừ m kỳ thật có chút tạp m ù i vị thật cũng không cái gì mấu chốt là cái này bổ trên kim đan không có hoa văn hình thành nếu như trong đó sen lẫn có sinh mệnh năng lực cực mạnh màu xanh hoa văn ngươi đan dược này hiệu quả càng tốt hơn trương đan sư cười nói bất quá ngươi từ tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm hoàn toàn hợp cách lưu đan sư theo ngươi thì sao hợp cách lưu đan sư lần nữa gật đầu hai vị đánh giá sư đều gật đầu lý cùng lập tức đại hỷ rất là cung kính hướng phía hai vị đánh giá sư một cái làm lễ chuẩn bị cầm đẳng cấp chứng minh bởi vì dược sư học được đan sư chứng minh chính là b i ể n chữ vàng đan sư đẳng cấp đi lên vậy sẽ biểu thị càng lớn kiếm tiền cơ hội tốt hơn tu luyện cơ hội cao hơn được người tôn trọng trí cao vinh dự ha ha ha kỳ thật tiểu tử cho rằng không phải lý đan sư thủ pháp luyện chế xảy ra sai sót mà là bởi vì có khác nguyên nhân đường xuân cười nói ngươi ở đâu ra lời này có ý tứ gì quả thực là thô lỗ không chịu nổi hai vị đan sư đều nói vun vào cách ngươi còn như thế nói ngươi không hiểu xem cờ không nói chân quân tử sao cái này luyện đan cùng đánh cờ đồng dạng ở một bên nhìn chính là chân quân tử lý cùng thế nhưng là có chút không vui hắn nhưng là không nguyện ý nhìn thấy sắp tới tay ngũ phẩm đan sư tư cách cho q u á y nhiễu cho nên cái thằng này thế nhưng là giữ dằn trừng mắt đường xuân trương đan sư cùng lưu đan sư chẳng lẽ không phải chân quân tử đường xuân phản chế dễ ước tiểu huynh đệ ngươi đây chính là đang chủ yểu trương đan sư cùng lưu đan sư lý cùng sắc mặt âm chầm xuống lời này thế nhưng là ngươi nói là ngươi nói xem đan không nói trần quân tử vừa rồi trương đan sư cùng lưu đan sư đều nói nhiều lời như vậy đường xuân một câu ra kém chút tức nổ tung lý cùng p h ổ i đạo vậy làm sao đồng dạng hai người bọn hắn vị là dược sư học được đánh giá đại sư bọn hắn có tư cách phê bình bọn hắn năng điểm bình ta nhìn ra ma bệnh chẳng lẽ không cho phép ta cũng thốt một tiếng cổ nhân nói học không có tật cùng chính là đại sư cũng có nhìn nhầm thời điểm đúng hay không đương xuân cố ý nói chính là muốn gây nên sự chú ý của người khác không phải ngươi không có tiếng t â m gì nghe nói muốn cầm tới đẳng cấp giấy chứng nhận lời nói yếu từ nhất phẩm đàn sư bắt đầu từng bập bò mà lại nghe nói mỗi lần tăng lên một cấp cần mấy tháng mới có thể xin lần thứ hai để thăng đàn giáo viên cách đường xuân thế nhưng là không có nhiều thời gian như vậy tốn tại cái này vượt ngoại thiên thành ha ha ha tiểu tử ngươi nhất định phải chết lại dám nói trương đại sư cùng lưu đại sư nhìn lầm ngươi là ai ai, ai vậy nhìn ngươi lông còn chưa mọc đủ lại dám tại dược sư học được phép lối không biết trước cửa lỗ ban buồng lịch đại phủ là cái gì ý tứ sao một cái mắt có chút liếp mắt ra hỏa ở một bên cười to mở kinh đường xuân cái này dày v ò tất cả mọi người vây xem tới n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i nói hai chúng ta lầm vậy ngươi lấy ra nhìn lầm chỗ đến trương đan sư cười lạnh nói lưu đan sư cũng nhìn chằm chằm đường xuân giống như không biết g i a hỏa này mà lại g i a hỏa này trẻ tuổi như vậy nhiều xử lý là không có cái gì cái dám bản lãnh lưu đan sư cho rằng đường xuân cái t h ằ n g này hơn phân nửa là khinh quần hồ xả đ ạ n loại hình hình. thời đại này rừng lớn dạng gì chim chóc đều có hai vị đại sư cứng rắn muốn ta phân tích một chút đường xuân một mặt đứng đắn tiểu tử hội nói liền nói các vị đan sư xin thứ cho ta lý cùng làm cản yếu tại dược sư học được giáo huấn một chút cái này không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bẫy nhiều hôn chướng tiểu tử lý cùng miệng lục đều khí ô run rẩy đến kịch liệt nên có đan sư đáp đường xuân đang gây hơn đánh giá sư quyền uy tự nhiên v ú t mông nhựa người là không ít nhất hô bách trứng trên cơ bản đến xác định đẳng cấp lên cấp đan sư toàn bộ một tổ phong đem m a u đầu nhắm ngay đường xuân kia là dùng ngòi bút làm vũ khí thế tất yếu để đường lão đại vĩnh thế thoát thân không được tư thế một đám ngu xuẩn liền đan phương có thiếu hạn đều không rõ ràng còn ở nơi này kích đấy l ệ n h ra rồi mù h ồn à o đan sư liền các ngươi dạng này tiêu chuẩn còn truy cầu cái gì trí cao vô thượng đan đạo cái này đơn giản là cho chúng ta đan sư bôi đen đường xuân một câu ra kia là đem tất cả đan sư đều cho mắng ngươi nói tiểu tử bổ kim đan đan p ư ơ n g thiếu hạn ở đâu lý cùng kém chút yếu hô lên tới không sai mau nói chúng ta rửa thai lắng nghe nói không được đi ra chúng ta hôm nay dẹp chết hắn nha dọn quy tôn tử dọn q u â n tinh xúc động à mà mười cái đánh giá sư cũng tất cả đều gác lại ở trong tay công việc tất cả đều cùng trương l ư u hai vị đan sư ngồi cùng nhau lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân pha hữu cổ tử công thẩm đại hội cảm giác chương sáu trăm sáu mươi b ố thái đ i ể u đan sư đúng vào lúc này một người mặc màu vàng mang theo bảy viên tinh dược sư học được đánh giá sư t ò n g hậu đường đi ra tất cả mọi người đứng lên làm lễ nói gặp qua phương hội phó quả nhiên đưa tới cao tầng chú ý đường xuân trong lòng đắc ý nghĩ đến n g ư ơ i trẻ tuổi nghe nói ngươi vạch chúng ta dược sư học được cho khảo hạch dùng bổ kim đan đan phương có thiếu h ạ lao giả ngắm đường xuân một chút đại sư là đường xuân một cái khiêm tốn làm lễ l i ê n hắn đều ngươi không biết chúng ta dược sư học được phó hội trưởng phương vận đại sư lưu đan sư có chút khinh thường nói nói đi đi nếu như ngươi thật có thể lấy r a m a u bệnh đến hôm nay ta đáp ứng ngươi một cái đặc thù yêu cầu hoặc người thưởng ngươi một viên t i ê n giai cực phẩm đ a n dược phương hội phó một mặt lạnh lùng nói đặt mông ngồi xuống ghế Bộ kim đúng vậy a bổ sung kim thuộc tính đan phương bên trong gia nhập m ộ t thuộc tính làm gì vậy chẳng phải là muốn đem kim thuộc tính cho lẫn nhau dài hết đan này đến cùng là b ổ một thuộc tính còn là kim thuộc tính rồi lý cùng cũng nói tiếp ngươi sai chính là bởi vì tương khắc duyên cớ vì cái gì ngươi luyện chế bổ kim đan chỉ có thể đạt tới thiên giai hạ phẩm tiêu chuẩn đó chính là bởi vì đan phương bên trong không có gia tăng một thuộc tính dược thảo duyên cớ kim khắc một là không sai thế nhưng là đan phương này bên trong kim thuộc tính dược thảo quá nhiều quá mạnh bởi vậy ngược lại gây nên luyện chế ra tới bổ kim đan bởi vì kim thuộc tính quá cường hãn nguyên nhân ngược lại thấp xuống nó phẩm cấp nếu như gia tăng một chút một thuộc tính dược thảo tỷ như thiên lan thảo một đoá hoa loại dược thảo này liền có thể đưa đến nhất định khắc chế mà dùng ngũ hành tương sinh tương khắc nếu như một phương quá cường đại trong luyện chế thái độ xuất ngược lại không phải công việc tốt nếu như có thể kiềm chế một chút tại luyện chế quá trình bên trong chính là bởi vì có điểm này một nguyên tố tại dính dấp nguyên nhân cho nên sẽ không xuất hiện giảm xuống phẩm chất tình huống xuất hiện mà một điểm một nguyên tố dược thảo lên tổng hợp tác dụng tại luyện chế quá trình bên trong sẽ cho kim thuộc tính dược thảo cho triệt tiêu mất thứ ngươi để đan này phẩm cấp thực hiện bay vọt về chất đường xuân nói khoác lác ai không biết Kim t Ha u c ha ha đ đã đường công tử nói đến như thế có lý vậy chúng ta liền để hắn cũng luyện chế một viên đi ra thế nào đồng dạng dược thảo có thể để đường công tử thêm một chút mộc thuộc tính dược thảo tới đương nhiên không thể ra phẩm cấp quá cao dạng như vậy tăng lên đi ra cũng coi như không là cái gì cùng giai vị liền thành thì như nói tứ phẩm thiên lan thảo trở t r ư ơ n g đánh giá sư sờ soạn một chút cái cảm cười nói rõ ràng yếu đánh mặt đường công tử ngươi khả năng cũng là đến thi đàn sư tư cách a phương vật hỏi không sai đường xuân gật đầu ngươi bây giờ mấy cấp phương vật hỏi còn không có xác định đẳng cấp đường xuân nói ha ha ha một cái thái đ i ể u a lý ngang nhau người phá lên cười thái đ i ể u ngữ bậc a lại dám chỉ trích lục phẩm đánh giá sư lại dám chỉ trích dược sư học được cho đàn p ư ơ n g có thiếu hụt không biết được đường công tử ở đâu ra lá gan nghe mới sinh độc không sợ cọc nha thật sự là ngu ngốc được có thể cầm thảo đến liền thêm điểm thiên lan thảo phẩm cấp không cao hơn ba bốn phẩm là được đường xuân cũng không để ý tới bọn gia hòa này phương vật ra hiệu một chút không lâu hết thể chuẩn bị sẵn sàng cung lý cùng một cái giá lượng chỉ là nhiều một gốc m ộ t thuộc tính thiên lan thảo nếu như ta có thể nghiên cứu ra thiên giai thượng phẩm bổ kim đan dược sư học được có phải là được cho ta đẳng cấp chia làm ngũ phẩm đan sư đường xuân đây nói cái này thế nhưng là làm trái quy định đan sư tư cách cần từng bậc từng bậc xin tấn cấp mà lại mỗi tấn cấp một lần c h í ít cần thời gian nửa năm lại có thể lần sau lại xin phương hội phó có chút do dự cái này cái gì cầu thí quy định loại quy định này trên thực tế chính là hạn chế thiên tài người ta rõ ràng có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược chẳng lẽ các ngươi chỉ cấp nhất phẩm đan sư tư cách rõ ràng không hợp lý nha đường lão đại phách lối không còn giới hạn thế mà trực tiếp công kích lên dược sư học được tới quy định nhất thời yếu đổi là rất khó cái này cần đạt được dược sư học được ủy ban phê chuẩn mới được phương vật nói phương hội phó có thể cho hắn cơ hội nhưng là được phụ hóa đơn kiện lúc này một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến đường xuân ngẩng đầu nhìn lên lập tức kinh ngạc lao ra hỏa này không phải vượt ngoại hồng trần còn có ai phiền thoái gặp qua vượt ngoại hồng trần phó hội trưởng phương vật bọn người đứng dậy làm lễ chúng ta lại gặp mặt đường công tử lão phu nói qua núi không chuyển nước chuyển thủy không chuyển đường chuyển vượt ngoại hồng trần nhàn nhạt hừ một cái đường công tử vị này là chúng ta dược sư học được hạch tâm ba vị ủy viên một trong cũng là chúng ta dược sư học được thứ một bộ hội trưởng phương vật giới thiệu nói có vẻ như cũng nghe ra chút gì mùi vị tới hồng trần đại sư mời nói kèm theo điều kiện đường xuân biết hôm nay có phiền thoái dứt khoát cũng lưu manh lấy trực tiếp lên ngựa bởi vì ngươi là vượt cấp xác định đẳng cấp cho nên bằng vào một cái đan phương luyện chế thành công còn không được còn được mặt khác thi lại hạch một lần cũng chính là kèm theo một cái đan phương nếu như hai lần đều có thể thuận lợi thành công ngươi liền có thể xác định đẳng cấp vi ngũ phẩm đan sư đây là dược sư học được cho một chút các thiên tài kèm theo đái ngộ đặc biệt đương nhiên c h vừa ngoại hồng trần nói ngươi cũng không cần yếu nói lao phu nhóm làm khó dễ ngươi lúc đầu ngươi có thể luyện chế ra thiên giai hạ phẩm bổ kim đan liền có thể trở thành ngũ phẩm đan sư bất quá bởi vì ngươi là vợ cấp nếu như ngươi bây giờ là tứ phẩm đan sư đương nhiên là được bất quá ngươi bây giờ còn không có xác định đẳng cấp cái này luyện đan cũng tồn tại may mắn chúng ta dược sư học được căn cứ vi toàn bộ đảo vực người tu luyện phụ trách thái độ tuyệt không thể để duy nhất một lần ngẫu nhiên thả một bản ngũ phẩm đan sư giấy chứng nhận đó mới là đối i tất cả người tu luyện cực kỳ không chịu trách nhiệm biểu hiện bởi vì chúng ta dược sư học được là công chính công khai trong suốt muốn đối nổi tất cả người tu luyện điều kiện này ta tiếp đường xuân nói không lâu có người lại bày ra một cái khác phân đan dược đường xuân nắm bắt tới tay sau nhìn lên nguyên tố giải độc đan đường xuân vừa nhắc tới đi ra lập tức hiện trường đến xác định đẳng cấp đan sư nhóm tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh mà lý cùng cùng trương đại sư đám người trên mặt lộ ra một tuyến may mắn quá thay cười yếu đất hồng trấn đại sư cái này nguyên tố giải độc đan thế nhưng là không thuộc về phổ thông đan dược loại hình tuy nói luyện chế phẩm cấp chỉ yêu cầu đạt tới thiên giai thợ ư n g phẩm nhưng là thiên hạ này đan sư đều hiểu được nguyên tố giải độc đan bởi vì sen lẫn một cái nguyên tố vấn đề đan này chính là thiên giai hạ phẩm đều rất khó luyện chế thành công bởi vì đan này có thể giải nguyên làm độc phẩm giai cao còn có thể am hiểu một chút cấm kỷ độc Đồng thời, đan này cho dù là có thể luyện chế thành công nhưng cần thời gian cũng không ngắn động một tí liền cần hơn m ộ ư ơ i ngày ta làm sao có thời giờ tại phòng khách này biểu hiện ra đúng hay không húng chi ta nghe nói thẳng đến trước mắt tới nói chỉ có vượt ngoại hồng trần đại sư ngươi luyện chế thành công qua loại đan d ư ợ c này phẩm cấp cũng bất quá đạt tới thiên gia i c ự c phẩm đường xuân có chút tức giận ma bị dọn cái này căn bản là vượt ngoại hồng trần tại đổi lấy pháp môn làm khó dễ chính mình ha ha đương nhiên là có độ khó bất quá ngươi thế nhưng là vượt qua cấp bốn không có khảo hạch trực tiếp yêu cầu đánh giá là cấp năm đối với ngươi dạng này thiên tài thiên tài đương nhiên muốn làm thiên tài sự tình bởi vì đây cũng là dược sư học được kèm theo đ á i ngộ là nhằm vào đan đạo giới đám thiên tài bọn họ kèm theo đương nhiên phải xuất ra so phổ thông đan sư cao hơn trình độ nếu như ngươi l u y ệ n chế không ra được lời nói có thể từ từ sẽ đến n h a thiên khảo hạch cấp một về sau nửa năm qua một lần chậm rãi tăng lên sao hồng trần đại sư một bức ăn chắc ngươi tư thế đường xuân thật muốn tiến lên cho lão gia hỏa này một cái tắt hai quất không chết người nhà giọt lão giả ta có thể luận chế nhưng là ta cảm thấy nếu như ta hai viên đan dược luyện chế ra tới phẩm cấp đều có thể đạt tới thiên gia ưu phẩm lời nói các ngươi được cho ta thả lục phẩm đan sư tư cách bởi vì hai viên đều có thể thành công đạt tới ưu phẩm vậy nói rõ cũng không phải là ngẫu nhiên mà lại cũng đạt tới các ngươi đánh giá cấp sáu đan sư khảo hạch tiêu chuẩn đúng hay không đường xuân nói nhảy một cái liền đến lục phẩm đan sư ta nói đường tiểu tử ngươi cũng quá phách lối đi ngươi cho rằng lục phẩm đan sư là rau cải trắng tùy chối nhưng nổ sao thật sự là chết lời nói như vậy Vực ta ố i c o đan sư tiêu chuẩn chính là Hồng Trần đại sư tiêu lý đồng luyện đan năm mươi năm một bước một cái dấu chân đến bây giờ đều sáu mươi mới tăng lên tới ngũ phẩm đan sư trình độ đừng bảo là ngươi lục phẩm đan sư chính là cầm tới vượt ngoại mấy cô thế lực lớn bên trong cũng là thần đồng dạng tồn tại lý cùng khẽ nói thật sự là càn dỡ a chưa từng thấy như thế c u ầ n tiểu tử một cái liền đan sư tư cách đều không có thái điều thế mà nhất cử muốn tiến vào lục phẩm đan sư liệt kê ha ha ha chúng ta những n à y ngũ phẩm tứ phẩm toàn bộ được về nhà loại khoai lang đi nào đó lao ra hỏa cười nói đường công tử lục phẩm đan sư không sai biệt lắm ở vào chúng ta vượt ngoại đảo vực đan đạo giới chuẩn nhất l ư u trình độ thất phẩm liền hồng trần đại sư lục phẩm n ử a ít đến thương cảm n g ư ờ i yêu cầu này thế nhưng là sách quá mức p h ầ n t r ư ơ n g đánh giá sư nhữ chặt lông mày trong lúc nhất thời đường xuân bị dùng ngòi bút làm vũ khí bậy kích tình phấn tại đông đảo nước b ọ n bên trong đường lão đại sừng sững không sợ ừ bởi vì bản thân là thiên tài các ngươi nếu như cũng có thể đồng thời đem bổ kim đan cùng nguyên tố giải độc đan tại trong một ngày luyện chế thành công hai viên mà lại phẩm cấp còn muốn đạt tới tiên h gia ưu phẩm lời nói lại đến phê pha ta không phải nên nơi đó ở lại ngốc nơi đó đi luyện đan bằng chính là bản lĩnh thật sự mà không phải nước b ọ n t i ê n là bát phụ hành vi không phải các vị đi mắng đường cái còn là thành Trường Trong đan. ngày... 665, cực đan. Trong một ngày, ngươi có thể tại trong một ngày đem hai loại phẩm cấp đạt thiên gia i ưu phẩm đan dược luyện chế thành công lưu đan sư biểu tình kia hoàn toàn không tin lao g i ả dương miệng thật tỏ không khép lại được lại quét qua tất cả mọi người không tin đường công tử ngươi đây cũng qua không chắc đúng hay không đừng bảo là ngươi chính là lao phu năm đó luyện chế ra thiên gia i ưu phẩm nguyên tố giải độc đan cũng dùng năm sáu ngày thời gian mới đan thành mà cực phẩm giải độc đan dòng giã dùng ta thời gian nửa tháng trong vòng một ngày hai viên đan dược luyện thành đó là không có khả năng vượt ngoại hồng trần hự liếp quanh mình đám người một chút lấy một loại đan rơi thái đầu giọng điệu nói chính là lao phu hiện tại luyện chế cũng phải ba ngày tả hữu mới có thể đan thành nếu như nói trong một ngày luyện chế hai đan kia là tuyệt không có khả năng có bởi vì bọn chúng phẩm cấp đều đạt đến thiên gia y ê u phẩm nếu như ta có thể luyện chế thành công đâu có hay không có thể thả lục phẩm giấy chứng nhận tư cách rồi đường xuân hỏi kiên trì nếu như ngươi có thể tại trong một ngày luyện chế thành công hai loại y ê u phẩm đan dược đi ra chúng ta cho ngươi thả lục phẩm nửa đ a n sư tư cách lúc này một đạo van dội thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến theo thanh âm đi tới một cái cao lớn láo giả lâm hội trưởng tốt l i ê n hồng trần đại sư đều đứng lên chào hỏi lâm cùng cười dược sư học được hội trưởng đường xuất hiện hắn ống tay háo bên trên dược sư học được tiêu ký đ ạ t đến bát tinh khả năng này là dược sư học được thành viên thân phận địa vị biểu tượng giống hồng trần đại sư chỉ là thất tinh mà trương lưu hai vị đánh giá sư chỉ bất quá đạt đến ngụ tinh ừ n lâm hội trưởng đồng ý ta cũng đồng ý hồng trần đại sư cũng gật đầu nói ba vị ủy viên có hai vị đồng ý hữu hiệu, hiệu lâm hội trưởng nhẹ gật đầu nhìn đường xuân một chút đạo tiểu hoạ tử ta không thể không b ộ i phục lòng can đảm của ngươi thế mà càng lục phẩm như vậy đi chúng ta cũng không thể quá làm cho ngươi khó xử cái này bổ kim đan dược thảo đổi một chút toàn bộ đề cao cấp một phẩm cấp mà nguyên tố giải độc đan cũng giống vậy ngươi nhìn cái này nguyên tố giải độc đan còn cần tăng thêm chút gì vật liệu sao thêm một giọt nước nặng là được đ ư ờ n g xuân nói có thể thêm bất quá chúng ta dược sư học được thế nhưng là không có nước nặng lâm hội trưởng gật đầu nói ta có đ ư ờ n g xuân vô ra một giọt nước nặng lâm hội trưởng đều sửng sốt một chút có thể thêm bất quá ta tin tưởng thiên hạ này không có có thể trong một ngày luyện chế ra hai loại ưu phẩm đan dược đại sư trừ phi là truyền thuyết là chúng đan vương còn t ạ m được hồng trần đại sư một mặt khẳng định bởi vì bát phẩm đến thập phẩm đ a n sư mới có thể xưng là đan vương mà hồng trần đại sư chỉ là thất phẩm chỉ có thể xếp vào đại đan giáo viên cách đan vương cũng không thành đoán chừng phải dùng một ngày d ư ỡ i thời gian mới được dù sao nguyên độc giải độc đan hoàn toàn chính xác quá khó luyện chế đừng bảo là thiên gia ưu phẩm chính là hạ phẩm đều khó khăn hồng trần đại sư ngươi cũng luyện chế qua tự nhiên biết trong đó độ khó lâm hội trưởng hơi lắc đầu nói ai nha ta ngược lại là quên cho đường đại công tử giới thiệu một chút lâm cùng c ư ờ i hội trưởng chính là một vị bát phẩm đan vương hắn đến từ chiêu vũ đảo vực mà lại cũng là chiêu vũ đảo vực dược sư học được một thành viên bất quá hắn càng là chúng ta vượt ngoại đảo vực dược sư học được hội trưởng hồng chân cố ý lớn tiếng nói tự nhiên là tại bẩn thiệu đường xuân đan vương nói không thành ngươi còn nói có thể thành ngươi nha so đan vương còn ngưu bức hay sao đường công tử ta nhìn còn là không cần thiết luyện chế ra lãng phí một cách vô ích dược thảo không nói còn lãng phí thời gian chúng ta đều bận tiệu nào có ở không đến xem loại này thất bại l u y ệ n chế mà lại loại này phẩm giai không sai dược thảo thế nhưng là còn được ngươi bản thân xuất tiền túi t r ư ơ n g đánh giá sư một mặt nghiêm túc nói nói ngược lại là nói thật đúng rồi đường công tử kém chút quên cùng ngươi giao phó hai loại đan phương dược thảo thế nhưng là có giá trị không nhỏ lưu đan sư một mặt g ư ợ i cười muốn bao nhiêu linh thạch đường xuân hử lạnh một tiếng định giá là hơn một vạn cực phẩm linh thạch ngươi là lần đầu tiên thử tay nghề cho ngươi đánh cái chín điểm năm mươi xem như chúng ta dược sư học được đối thiên tài nhóm chiếu cố đi lâm hội trưởng nói đ ư ờ n g xuân biết lâm hội trưởng nói không sai dược thảo này hoàn toàn chính xác đáng cái giá này mã đương nhiên nếu như có thể luyện chế ra hai viên t i ê n gia ưu phẩm đan dược c h í ít có thể bán được ba vạn c ự c phẩm linh thạch kia là gấp đội lợi nhuận mà lại đan thành lời nói đan dược về dược sư học được chỉ là đường ra dược thảo tiền chính là tương đương cho không bọn hắn nghiên cứu chế tạo đây chính là dược sư học được kết xù lợi nhuận hàng năm đều có hàng ngàn hàng vạn đan sư không công vì bọn họ luyện chế đan dược luyện h ỏ n g bản thân s u ấ t tiền túi luyện thành lại là dược sư học được kiếm tiền đây là một vốn bốn lời sự tình thế nhưng là vì cầm tới một bản giấy chứng nhận hiểu rõ được thiệt thòi lớn cũng phải tới cầu bọn hắn khảo hạch đây chính là hiện thực mời lấy trước ra một vạn tiền đ ặ c cọc l ư u đan sư rất k h á c h khí bất quá ánh mắt kia giống như có điểm q u á i gì bởi vì một vạn cực phẩm linh thạch thế nhưng là một cái khổng lồ mức chính là hắc mã đế quốc một chút trung đẳng gia tộc cũng không bỏ ra nổi tới hắn không tin đường xuân cái này bao đầu tiểu tử có thể cầm ra được ha ha nếu như không bỏ ra nổi đến liền mời rời đi t r ư ơ n g đan sư có vẻ như k h á c h khí bất quá biểu lộ lại là tràn đầy khinh bỉ làm hại chúng ta toi công bận rộn một trận có cái nhân viên công tác bất mãn biểu một chút bởi vì đường xuân còn không có động tĩnh đây là một vạn cực phẩm linh t hạch mời ký thủ đường xuân lấy ra đấu giá hội từ x ư ơ n g thúy hồng trong tay dọa dẫm tới cực phẩm linh t hạch có thể bắt đầu lâm hội trưởng cũng là sửng sốt một chút nghĩ không ra đường xuân có thể cầm ra được hư nếu như ngươi đường công tử có thể tại m ư ơ i canh giờ nội luyện chế được thiên gia ưu phẩm hai loại đan dược Ta cái này hai khối thứ phẩm tiên thạch hai cái cho khối ngươi. này phẩm bởi ấ Bất tất t thành ta thế vật. Trần một tứ, Trần thế thế trường quá, quá, nếu như luyện hiểu, hiểu hiểu Xuân, khá như không thành công lời nói ngươi hiểu, ta cần như thế đồ vật. Vương ngoại Hồng、trần、nói, một bức ngươi hiểu ý tứ, ngoại nhân nghe không Hồng như Đường hiện người mình. được Sư lời lại là lại mà bức cả đối với hồng trần Đại sư thế mà lại như thế đối đại mọi người khá giận ra sao. đồ b ý vì hồng trần đại sư là cái rất lạnh lùng t i ê u ngạo người đừng bảo là đường xuân một tên bao đầu tiểu tử chính là những cái kia lục phẩm dược sư không cảnh lục trọng cường giả người ta cũng chưa chắc chịu chim bọn hắn một chút hồng trần đại sư người nhất định phải dạng này đường xuân hỏi đây là tự do của ngươi chuyện của hai chúng ta ngươi có thể lựa chọn không cá cược một thanh hồng trần đại sư nói thành giao đường xuân nói cũng đừng hối hận hồng trần đại sư nhấn mạnh sẽ không ta mời lâm hội trưởng làm chứng nhân đường xuân truyền âm cho lâm hội trưởng hắn nhẹ gật đầu cười nói lao phu ngược lại là nguyện ý làm cái này chứng nhân vậy bắt đầu đi đường xuân bắt đầu luyện đan làm việc gia hỏa này lặng lẽ đem tiểu hoa quả thời gian tỷ lệ mượn đi ra kể từ đó không cần đi tiểu hoa quả cũng có thể mượn trên đảo thời gian tỷ lệ tại hồng trần bọn người trong mắt mười canh giờ luyện chế ra hai viên như thế đan dược kia là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh chính là chính hồng trần đại sư cũng làm không được ngươi đường xuân chẳng lẽ luyện đan trình độ so ta hồng trần còn cao không được kia là tuyệt không có khả năng chính là đánh chết hồng trần đại sư hắn cũng sẽ không tin tưởng đường xuân hội cực hồng trần đại sư quy kết làm giá hỏa này thích sĩ diện tới cực điểm bên này chứa tiên lôi hỏa viên qua tay bên trong phun một cái tiếng trong lò đan g i a n g i á c một tiếng văn g g i ò n lò thế mà nổ tung ha ha đường công tử ngươi có vẻ như liền mồi lửa cũng sẽ không a lý cùng cạn cười một tiếng cái này lò đẳng cấp quá thấp không được đường xuân lắc đầu ha ha ha lập tức đưa tới ổ chế dễ ước đường công tử chính ngươi không được còn trách chúng ta dược sư học được đỉnh lô cái này lò tại sao lại không thành ả nha bọn hắn thế nhưng là luyện chế phải hào hảo hảo ngươi xem bọn hắn có nổ qua lô sao trương đại sư cười nói tiểu h o a tử không được thì không được đừng ở chỗ này gượng chống lấy còn lại mất mặt không đủ sao một cái nhắc tới cấp lục phẩm đan sư một mặt khinh thường đúng vậy a luyện đan đối với một cái đan sư tới nói đan phẩm cực kỳ trọng yếu một cái đạo đức bại hoại đan sư có thể trở thành một cái tốt đan sư sao ta không thể không nói ánh mắt của các ngươi hoàn toàn chính xác quá kém việc này ta tin tưởng hồng trần đại sư cùng lâm hội trưởng đều có thể nhìn ra được đường xuân cười lạnh một tiếng chúng ta ánh mắt quá kém vua ta hồng chính là ánh mắt lại kém cũng là một cái lục phẩm đan sư chẳng lẽ ánh mắt sẽ còn kém qua ngươi cái này liền cấp một đều không có cầm tới thái điểu không thành vương đan sư thế nhưng là không vui lão ra hỏa d â u ria đều kém chút miết lên tới run lên một cái giống như tiểu phiến tử đồng dạng tại kích động quá p h í lối quả thực chính lưu à muốn đảng. hổ xà l Hồng Học đan sư cười lạnh dốt cục nhịn không nổi đạo lâm hội trưởng chúng ta cái này ánh mắt sẽ không như thế thật a đúng vậy a làm sao có thể còn không bằng một cái thái điều vương đan sư gặp một lần cũng bảo gan đứng bảo không không lập tức đám người mặt kia đằng càng đỏ cả đám đều tương đương khiếp sợ nhìn xem đường xuân không biết được ra hỏa này dùng chính là cái gì hỏa ta không thể không nói đường công tử l ử a thật là phẩm chất cao h ắ n thế mà đem thiên lôi chi hỏa dung luyện tại trong thân thể hồng trần đại sư cũng là thừa nhận điểm này thiên lôi chi hỏa luyện thân lập tức đám người chấn kinh đến kém chút mất cái cảm thiên lôi nhưng là muốn nhân mạng dọn cái nào dám dùng này lôi hỏa dung luyện cùng muốn chết có cái gì khác nhau ừ m đường công tử trong lửa chứa lôi cái này lôi phẩm chất tương đương cao nếu như ta không có suy đoán sai đường công tử dung luyện lôi hỏa đoán chừng còn là khí độ kiếp thiên lôi chi hỏa cho nên thiên giai hạ phẩm lò đều không chịu được nổi lâm hội trưởng một câu ra hiện trường đại đa số đan sư đều nhịn không được ga một tiếng từng cái nhìn xem đường xuân đều có loại hóa đá cảm giác có loại nhìn quay thu tiền sử cảm giác phía dưới đường xuân luyện đan ngược lại thật sự là thành đám người quan trú tiêu điểm bọn hắn càng chú ý chính là đường xuân trong tay đánh vào lô đỉnh bên trong hỏa l ử a này hoàn toàn chính xác bất phàm nào đó đan sư cảm thán nói chương 666, t a muốn lục phẩm n ữ a khó trách đường công tử có như thế lòng tin thì ra là thế đường xuân phần t h ụ đánh lửa t a thuốc hóa thuốc phối dừa hợp thuốc Vẹn v vẹn lâm hội trưởng nhìn qua sau cho vượt ngoại hồng trần lão gia hỏa không thể không gật đầu thừa nhận hoàn toàn chính xác hợp cách bất quá vượt ngoại hồng trần cũng không có bối rối hắn cho rằng nguyên tố giải độc đan mới thật sự là khảo nghiệm người đồ vật phía dưới chính là luyện chế nguyên tố giải độc đan đan này hoàn toàn chính xác khó luyện chế bởi vì các loại nguyên tố yếu thiên công trùng hợp phối hợp mới có thể dung luyện ra tốt đan tới một điểm nhỏ x í u sai lầm cũng có thể luyện đan thất bại đường xuân toàn lực mở ra tinh thần lực mắt r ồ n g n h ì n trăm trăm dược liệu n h ì n trăm trăm dung luyện hơn một trăm l o ạ i dược liệu thành công hòa tan bắt đầu trình hợp thật mạnh ánh mắt cái này chính chúng ta đan sư cần lâm hội trưởng nói ta quả thực không nghĩ tới trước kia hắn tại thiên vũ phủ luyện chế được cùng thọ đan vốn đang tưởng rằng may mắn xem ra thật sự là hắn có bản lĩnh thật sự hồng trần đại sư gật đầu nói cùng thọ đan hắn chính là vị kia tại thiên vũ phủ luyện chế ra cùng thọ đan cuối cùng lại cho thiên vũ phủ thông tập đường xuân vương đan sư một mặt c h ấ n kinh tất cả mọi người c h ấ n kinh một cái có thể luyện chế ra cùng thọ đan thiên tài đan sư thiên vũ phủ môn kia khuôn mặt hoàn toàn chính xác quá nhỏ lâm hội trưởng hừ một tiếng bình một tiếng v a n giòn nắp lò cho đẳng đến không trung đường xuân tranh thủ thời gian vươn ra bàn tay hướng xuống nhấn một cái nắp lò tại kịch liệt run rẩy lại có từng đạo ánh sáng màu xanh từ lô đỉnh bên trong tránh xuất hiện chẳng lẽ muốn nổ ả nha nào đó đan sư nói không phải n ổ lô là bên trong đan g ầ n thành mà lại phẩm cấp đoán chừng rất cao nhìn thấy cái k i a đạo thải quang không có vương đan sư ngược lại là có ánh mắt sau một khắc toàn bộ lô đỉnh đều tại kịch liệt run rẩy giống như uống rượu say giống như tả hữu lắc lư lâm hội trưởng cùng hồng trần đại sư trong mắt lóe lên một chút kinh dị hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đỉnh lô mà kèm theo chính là một cỗ hương khí từ mỏ khí bên trong tràn ra tới làm người tâm thần thanh thản ba canh giờ qua đi ẩn ẩn truyền đến một đạo tiếng l o ngâm mẫu khí thế mà từ trong lò đi ra ngưng tụ thành một đầu hương khí c h i long long thân như ẩn như hiện tốt đan a thế mà có thể ra tiếng long n ă â m tới lưu đan sư sợ hai than nói cái này đan phẩm cấp tuyệt đối không thấp đường công tử ngươi phải chú ý thu đan lão phu lâm thời đầu truyền cho ngươi một bộ thu đan pháp này thu đan pháp gọi cựu linh thu đan pháp bước đầu tiên ngươi phải chú ý ngưng khí thông thần hai mắt khóa chặt đan dược lâm hội trưởng đều đ ộ n g d u n g sợ đường xuân hủy bảo đan thế mà đem mình bí mật bất truyền thu đan pháp đều mật tâm cho đường xuân bất quá trước mặt lời nói ngoại nhân thế nhưng là nghe thấy được từng cái tất cả đều như điên cuồng mà lại từng cái tất cả đều đấu kỵ muốn chết nghĩ không ra đường xuân thế mà có thể được đến lâm hội trưởng tự mình chỉ đạo phải biết lâm hội trưởng tuy nói chưa từng hiện lộ qua luyện đan kỹ xảo nhưng người ta là dược sư học được hội trưởng xuất thân từ chiêu vũ đảo vực đám người suy đoán lâm hội trưởng luyện đan trình độ so vượt ngoại hồng trần còn m u ố n cao bởi vì chỉ là nhìn hồng trần đại sư đối lâm hội trưởng tôn trọng bộ dáng liền có thể nhìn ra một chút manh mối và n h lại là một tiếng càng lớn bạo hưởng Các vị đan sư tất cả đều dọa cho nhảy một cái.、Thậm、chí có mấy cái gan nhỏ một chút sớm chạy tới cạnh cửa. vị đan đều dọa gan nhảy nhỏ sư sớm tất một Thậm một tới xét, mấy Xem lâm hội trưởng cùng Hồng Trần Đại sư đều Sư không núp đích, tranh gian chuyển này, cùng. trưởng đích, đỏ thủ thời hội mặt lại chuyển trở、về. Tiểu từ này, đủ lại Lâm về. khỏi ô n g k h nói thầm một tiếng bởi vì đường xuân thế mà không có theo hắn chuyển cựu linh thu đan thuật thu đan mà hắn dùng tựa như là một tay mình chưa từng thấy qua thu đan thuật chỉ thấy từng cái lóe thải quang bích s ắ c đám mây đánh vào nắp lò bên trên xuyên vào đi vào nhìn xem những cái kia đám mây hồng trần đại sư cùng lâm hội trưởng trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc loại này thu đan thuật tựa như là mất tích thượng cổ tàn phiến bên trong có miêu tả qua hồng trần đại sư nói ừ n tối nghĩa khó hiểu nghĩ không ra kẻ này thế mà có thể có được loại này tuyệt thế thu đan thuật kẻ này xuất thân tất không đơn giản a lâm hội trưởng nói mà hồng trần đại sư càng xem càng kinh hãi bởi vì hắn hiện đường xuân thu đan thuật giống như cùng mình sử dụng có chút cùng loại bất quá đường xuân đánh ra tới đan quyết càng thêm thơ bảo càng thêm t i n h d i ệ u hồng trần đại sư hết sức chăm chú nha dọn cũng muốn học trộm đinh đương da đỏ cái này nguyên tố giải độc đan ra lò lại là giống như là xào lăn hạt đậu toàn bộ nhảy sắp xuất hiện tới may mắn đường xuân thu đan thủ pháp thành h ạ o thành công toàn bộ lưới lạc ở sắp đảo tàu đan dược rượu lâm hội trưởng nhịn không được sờ soạn một chút dâu rượu tán t h a n nói đường đại sư người cái này thu đan thuật tên là cái gì hồng trần đại sư hỏi ha ha tha thứ không thể bên ngoài cáo đường xuân cười t h â n úy biết hồng trần đại sư hơi nghi hoặc một chút bởi vì hồng trần đại sư chỗ đan phái khai sơn tổ sư đã từng còn được đến qua chính mình cái kia tiện nghi sư phụ thức tỉnh chỉ đ ư ờ n qua tuy nói năm đó sư phụ cũng có truyền cho hắn thu đan chi thuật nhưng là đây chẳng qua là tối sơ thiện sư phụ đương nhiên sẽ không đem tinh tuy truyền cho một ngoại nhân may mắn không làm được bệnh thiên giai c ự c phẩm nguyên tố giải độc đan thành một lò tổng cộng ra năm hạt ta có một thỉnh cầu đan này ta muốn đổi mua một hạt đường xuân nói lâm hội trưởng cùng hồng trần đại sư xét lại một phen không sai c ự c phẩm kém chút liền đạt tới huyền giai lâm hội trưởng gật đầu nói đến mức đổi mua thì không cần cái này đan là người luyện chế ra tới mà lại ra dự đoán của chúng ta cho nên học được ban thưởng cho người một viên hồng trần đại sư tảng đà kia đường xuân nhìn xem trên bàn đặt hạ phẩm tiên thạch người thắng hồng trần đại sư vẻ mặt xanh sao tương đương phiền muộn vậy ta liền từ chối thì bất kính đường xuân cười nhạt một tiếng k h ẽ hấp thu vào tiên thạch tự nhiên ánh mắt hâm mộ rơi xuống đầy đất còn hồng trần đại sư khoe miệng không khỏi co quắp hai lần đau lòng thôi lâm hội trưởng ta đan sư giấy chứng nhận đâu đường xuân hỏi của ngươi thiên tài biểu hiện để chúng ta mở rộng tầm mắt không thể không nói ngươi hai loại đan đều luyện chế được vô cùng hoàn mỹ hồng trần đại sư ngươi nhìn đường công tử đàn sư tư cách có thể xác định vi mấy phẩm lâm hội trường hỏi hắn cùng ta so sánh ta cảm thấy liền hỏa hầu phương diện còn thiếu sót một chút luyện đan kinh phương thuốc cho sắn mặt không bằng ta bất quá đối với đan dược tài liệu chọn lựa dung hợp phương diện năng lực cũng không bại bởi ta cái này đoán chừng là bởi vì hắn dù sao còn trẻ kinh nghiệm là cần thời gian đến c h ố n g chất nhưng là hắn trời sinh nhìn rõ năng lực hơi cao hơn ta điểm này bản thân không thể không thừa nhận bởi vì đây là trời sinh So、t là ha ha ư là ha sinh đúng là như thế ta nghĩ tạo thành những ngày nguyên nhân một cái là bởi vì thời gian trồng chất không đủ thứ hai cũng là bởi vì đường đại sư công lực cảnh giới không bằng hồng trần đại sư cảnh giới đề cao đối với hỏa h ậ u trưởng không thì càng thêm thành thạo mà lại hỏa cũng càng vượng sử dụng càng thêm thuận buồn xuôi gió ta nghĩ nếu như đường đại sư công cảnh đạt tới hồng trần đại sư tiêu chuẩn lúc hẳn là có thể cùng hồng trần đại sư ngang hàng bởi vậy cái này xác định đẳng cấp không thể cao hơn hồng trần đại sư cái này thất phẩm nhưng là lại muốn so với lục phẩm hơi cao cho nên lục phẩm nửa thích hợp nhất hồng trần đại sư theo ngươi thì sao lâm hội trưởng một mặt thân hòa cười nói hắn bình phán một lần nữa để hiện trường tất cả đan sư hít vào một ngụm khí lạnh một cái thái điều thế mà một bước đúng chỗ lục phẩm n ử a vượt ngoại hồng trần đại đan sư dưới một người vạn tên đan sư phía trên lâm hội trưởng hồng trần đại sư đường xuân thế nhưng là liền cấp một tư cách đều không có a nếu như vậy một cái bố định là lục phẩm n ử a có thể hay không để ngoại nhân nói nhàn thoại hội nói chúng ta dược sư học được làm loạn cái gì lưu đan sư có chút k h ô n g phục bởi vì mình luyện đan trên trăm năm mới mò được cái lục phẩm n ử a tiểu tử này liền luyện chế ra hai viên đan dược liền lục phẩm n ử a hoàn toàn chính xác để người khó xử ngươi hoài nghi ta cùng hồng trần đại sư ánh mắt hay sao lâm hội trưởng hư lệnh một tiếng không dám ta chỉ là sợ ngoại nhân nói nhàn thoại lưu đan sư giúp cổ một cái cái cổ nói nhàn thoại vị nào muốn giảng nhàn thoại liền để hắn đến chúng ta dược sư học được đến đường đại sư vừa rồi luyện chế đan dược hắn cũng có thể tại khoảng thời gian này hoàn thành mà lại phẩm vô cùng tương đương lời nói ta cùng hồng trần đại sư bình hắn vi thất phẩm lâm hội trưởng cười lạnh một tiếng ta cũng đồng ý hồng trần đại sư nói việc này có phải là đẳng một vị khác hạch tâm ủy viên trở về cùng bàn lại định dù sao đánh giá lục phẩm nửa đàn sư tư cách cần ba vị ở đây mà lại ba vị đều đồng ý mới có thể nhận định dù sao lục phẩm nửa đàn sư toàn bộ vượt ngoại đảo vực không gặp qua mấy cái bàn tay số thế nhưng là vượt ngoại đảo vực lại là có mấy vạn đàn sư thất phẩm đàn sư liền hồng trần đàn sư một vị mà lục phẩm nửa kỳ thật chính là đại biểu vượt ngoại đảo vực tối cao đàn sư tư cách đây chính là vượt ngoại trước năm mươi mạnh đàn sư ai chúng ta không thể hỏng dược sư học được quy củ cùng danh dự lưu đàn sư kiên trì lao gia hỏa cảm thấy mặt mò đ ặ t không hạ gia hỏa này chuyển ra quy tắc để n g ă n cản biết lưu đàn sư ỉ có một vị khắc hoạch tâm ị viên cũng chính là dược sư học được danh dự hội trưởng ấm tuệ thuộc chỗ dựa g i a hỏa này đối với mình cũng không làm sao sợ hãi lâm hội trưởng cũng có chút bất đắc dĩ dù sao ấm tuệ thục tuy nói chỉ là danh dự hội trưởng hơn nữa còn là nữ tử nhưng là ấm tuệ thục tại lượng thuốc học được địa vị lại là dơ chân trọng nhẹ bởi vì nàng công cảnh so lâm hội trưởng còn muốn cao đạt đến không cảnh cựu trọng cảnh mà đan sư tiêu chuẩn càng là đạt đến cựu phẩm lâm hội trưởng là bát phẩm hồng trần đại sư là thất phẩm mà ấm tuệ thục trên cơ bản không ở tại vực ngoại đảo vực ở lâu chiêu vũ đảo vực mà lại nàng còn là chiêu vũ đảo vực dược sư học được ủy viên Coi n hồng chân đại sư nói theo quy định lục phẩm đàn sư có hai vị hạch tâm ủy viên liền có thể quyết định trương đan sư nói chương sáu trăm sáu mươi bảy một con chó ha ha nghĩ không ra đường đường dược sư học được còn như thế cãi cọ hai vị hạch tâm ủy viên cũng không thể xác định đẳng cấp cái kia nếu như một vị khác mấy chục năm không gặp mọi người chỉ có thể nhận lấy đến tối cao lục phẩm căn cứ chính xác sách đường xuân cười lạnh hai tiếng đường công tử lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi đây là đối ôn hội trưởng miệt thị ngươi biết ôn hội trưởng là ai tuy nói nàng chỉ là vực ngoại đảo vực danh dự hội trưởng nhưng là nàng tiêu chuẩn luyện đan nàng công cảnh ngươi hỏi một chút lâm hội trưởng cùng hồng trần đại sư lưu đan sư h u n quát lên đường xuân tới ừ, ôn hội trưởng hoàn toàn chính xác so với hai chúng ta trình độ cũng cao hơn lâm hội trưởng sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu đạo nếu không dạng này đường công tử ngươi tạm thời trước định là lục phẩm một khi ôn hội trưởng trở về chúng ta liền thông chi ngươi qua đây một chút lần nữa khảo hạch xác định đẳng cấp nếu như ngươi có thể đạt tới thất phẩm chúng ta như thường tử cho ngươi xác định đẳng cấp xem ra dược sư học được cũng bất quá như thế chẳng lẽ không hợp lý quy củ cũng không thể biến báo một chút đường xuân cười lạnh không thể đây là quy định lưu đàn sư nghiêm mặt lấy một bức người thắng dáng dấp nhìn xem đường xuân từ bỏ ta đường xuân chính là không muốn các người đan sư giấy chứng nhận tư cách cũng sẽ trở thành đại đan sư cái này đan sư tư cách là tại vạn dân trong tay ta đường xuân muốn trở thành trong lòng bọn họ bên trong đại đan sư mà không phải bằng vào một tờ giấy chứng nhận đường xuân giận k h o á t tay chặt lại quay người liền muốn xài bước mà đi đường công tử tin tưởng ngươi hội khóc hô hào đến cầu chúng ta dược sư học được lưu đan sư cười lạnh nói không có khả năng đường xuân bỗng nhiên quay người lãnh sát sát nhìn c h ầ m c h ầ m lưu đan sư đường công tử không muốn vào nửa tiên viên a không có chúng ta dược sư học được thả cấp bốn trở lên đan sư tư cách ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tiến nửa tiên viên bởi vì nửa tiên viên là thuộc về chúng ta dược sư học được nửa tiên viên chính là vực ngoại đảo vực liên minh cũng không có quyền lực này lưu đan sư một mặt nạo khí một tiếng vang giòn làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc si tình trạng lưu đan sư thế mà cho đường xuân một bàn tay quất đến té lăn quay mười mấy mét có hơn nửa bên mặt lập tức liền s ư n g phồng lên tiểu ra ta chính là không tiến nửa tiên viên cũng phải giút ngươi tê lệ tích cho là ngươi là dược sư học được đánh giá sư liền khoa trương đúng hay không hôm nay tiểu g i a ta không yếu giấy chứng nhận liền muốn hút chết người làm sao dọn đường xuân lớn nổi nóng tiến tới một bước lại là một cước đá vào lưu đan sư nhưng cũng là sinh cảnh đại viên mãn c ư ờ n g giả xem xét lập tức phi thân bắn lên một quyển phá không đánh về phía đường xuân bay n một tiếng tiếng vang tự nhiên cho đường xuân một cước đá đ ắ c phi đụng vào ra chỉ qua pháp lực trên nội b ích giam giáp vài tiếng xương cốt tuyệt đối đoạn mất mấy cây lý ngang nhau mấy tên xem xét muốn nhân cơ hội bộc lộ tài năng toàn bộ đánh về phía đường xuân lâm hội trưởng ngươi nhìn lại có thể có người công n h i ê n tại dược sư sẽ học tưởng diệt sắt đánh giá sư đây là đối với chúng ta dược sư học được công n h i ê n khiêu khích ta yêu cầu dược sư học được đánh giết bực này hung đồ liệu đàn sư dọa sợ kêu lớn lên bởi vì hắn cảm thấy đường xuân trên thân ra khí thế cường đại chính mình có vẻ như không phải là đối thủ vừa rồi một c ư ớ c thiếu chút nữa đã tan thành từng mảnh mình đ ư ờ n g đại sư đây là dược sư học được xin tự trọng lâm hội trưởng bất đắc dĩ vừa rồi thấy ra hỏa này cho đường xuân làm mấy lần trong lòng cái kia thống khoai a bất quá ừ lâm hội trưởng nếu quả thật có người đánh chết ta ôn hội trưởng trở về chắc chắn sẽ hỏi ý lần này quất lại là lâm hội trưởng lưu h ư n g học ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật đúng hay không đừng bảo là đánh gãy chân của ngươi chính là cho người diệt thì thế nào không tại dược sư học được bên trong không thuộc về ta lâm cùng cười quản lý phạm vi đánh chết thì thế nào chẳng lẽ ôn hội trưởng còn muốn ăn ta lâm cùng cười hay sao lập tức tất cả mọi người kỵ chỗ dùng mình không ai dám lại ứng miệng bao quát lưu đan sư lão hổ không uy ngươi thật sự cho rằng ta lâm cùng cười là con mẹo bệnh đường công tử dừng bước lâm cùng cười hô lâm hội trưởng có gì vừa giáo đường xuân quay người hỏi cái này ngươi cầm đây là ta làm dược sư học được hội trưởng đặc thù quyền lực ngươi có thể bằng này trực tiếp tham gia nửa tiên viên tuyển chọn thi đấu không cần đan sư tư cách lâm hội trưởng mật âm cho đường xuân về sau vứt cho đường xuân một khối ngọc bảng hiệu phía trên điêu khắc một cái trường hồ lao nhân tử đường xuân nói tiếng cám ơn nhanh chân mà đi sau khi ra ngoài đi một đoạn đường xa tại q u ẹ o qua một cái cua q u ẹ o tiến vào một cái cái hẻm nhỏ lúc đường xuân đột nhiên dừng bước bởi vì một cô cường đại uy áp đã đem toàn bộ phá lao ngõ nhỏ chắn phong bế giống như toàn bộ không gian đều có loại yếu ngưng kết cảm giác khẳng định là có được sơ bộ không gian năng lực cường giả đang thử dùng lĩnh vực năng lực phong tỏa toàn bộ cái hẻm nhỏ bất quá người này vẹn vẹn có một chút không gian lĩnh vực năng lực cho nên còn không cách nào làm đến phong tỏa toàn bộ cái hẻm nhỏ trong đó còn có thật nhiều sơ hở có thể tìm ra mắt rồng mở ra quét qua minh bạch bởi vì người kia đã hiện thân lại là thiên vũ phủ cùng thiếu thiên giờ phút này hắn chính một mặt tàn khốc cười lạnh đứng tại một tòa giáo đường tức phá úc trên đỉnh ta thiên vũ phủ lào ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển ta như thường tử hội bắt trở lại đ ư ờ n g xuân hôm nay cái này vô danh ngõ nhỏ chính là của ngươi nơi t ă n g thân bất quá nếu như ngươi có thể đem hấp thu tiên thạch bên trong tiên khí bí thuật giao ra lại lấy huyết khế thể từ đó về sau hiệu trung t i ê n vũ phủ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết c u n g t h a n h chủ hừ lạnh nói ngươi sao có thể giống như này khẳng định ta sẽ tới dược sư học được đ ư ờ n g xuân hừ lạnh bởi vì bản đàn sư tại đ ư ờ n g xuân ngươi g ú p ta kích bàn tay đoạn mất hai ta c ụ xương ta lưu hồng học sẽ lấy gấp mười hoàn lại của ngươi phía sau cách đó không xa thế mà lóe ra lưu hồng học lao ra hoặc kia này hàng chính nghiến răng nghiến lợi hết thẻ đều hiểu vì cái gì lưu đan sư một mực yếu làm khó dễ mình thế mà bước lên cùng hai vị hạch tâm ủy viên trở mặt nguy hiểm thì ra là thế hắn là nhà ngươi nuôi một con chó đường xuân cười lạnh làm càn bản đan sư lưu hồng học vừa nói ra mấy chữ cùng khiếu thiên k h ẽ nói ít l ạ i nhải đứng qua một bên t ự a n h ư tại quát lên nhà mình chó con giống như lao ra hỏa hầm hực đứng ở một bên t u t nói nhảm thiếu nói đem bí thuật giao ra cùng k i ế u thiên hử lạnh yếu bí thuật có thể ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện đường xuân nói đột nhiên chỉ một ngón tay lưu h ồ n g học đạo trước tiên đem nhà ngươi con chó này g i ế t đi ta chán ghét đầu này láo cẩu ngươi tên hốn đản đồ vật dám mắng lưu hồng học tức giận đến đầu sắt miệng vừa nói đến nơi đây bá một tiếng cấp giòn vang lại là cùng khiếu thiên ra tay cho hắn một bàn tay vung ra chăm thức bên ngoài đụng phải một cây đại thụ mới ngừng lại được thành thành chủ ngươi đánh ngươi là nhẹ không nhìn thấy bổn thành chủ chính đang đọc diễn văn sao c ù n g khiếu thiên khuôn mặt lạnh đến đáng sợ lưu hồng học dùng mình một cái dãy rủi lấy tranh luận nói thế nhưng là cái này hôn đản mắng ta hắn có nói sai sao ngươi thật sự chính là phủ thành chủ một con chó làm chó phải ngoan một điểm không phải có thể lúc nào ta làm thịt rồi cũng khó nói ghi nhớ làm chó liền muốn làm chó giác nộ g cảm giác chớ vọng tưởng cùng chủ tử đoạt lời nói c ù n g khiếu thiên một câu ra lưu hồng học mặt kia thành màu gan heo ta nói chính là làm thịt hắn ta liền cho bí thuật đường xuân hư lệnh cung k i ế u thiên một đôi mắt nhìn chằm chằm lưu hồng học chủ tử ta thế nhưng là phủ thành chủ trung thành nhất chó từ bản thân chính là tại phủ thành chủ lớn lên phủ thành chủ bồi dưỡng ta ta thế nhưng là không có nửa điểm ngoại tâm mà lại ta thành công xâm nhập vào dược sư học được đồng thời lấy được hôm nay cao điểm vị t i ự u liền danh dự hội trưởng đều vô cùng tin tưởng ta chủ tử khả năng không biết ta hiện t i ự u liền lâm hội trưởng cùng hồng trần đan sư đều có chút sợ hãi ôn hội trưởng tin tưởng một khi chân chính lấy được ôn hội trưởng tín nhiệm nếu như có thể khống chế dược sư học được vậy chúng ta thiên vũ phủ chân chính bay lên thời gian liền không xa đến lúc đó đừng bảo là hắc mã hoàng thất chính là mấy đại tông cũng phải nhìn chúng ta sắc mặt làm việc c ù n g ôn hội trưởng so sánh đường xuân một cái nho nhỏ đàn sư chỉ có thể coi là đồ rác rưởi mà thôi chỉ cần nàng chịu chiêu vũ đảo vực tùy tiện đi ra một cái đàn sư cũng mạnh hơn hắn được nhiều lưu hồng học dọa đến sắc mặt tái nhuận tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất giải thích nói chỉ cần cùng thành chủ rết đầu này lão c ẩ u ta liền cho bí thuật đ ư ờ n g xuân lập lại lần nữa đ ư ờ n g xuân ngươi thật sự cho rằng ta cùng khiếu thiên là ba tuổi tiểu nhi đúng hay không tranh thủ thời gian giao ra miễn cho ăn ra thịt nỗi khổ đến lúc đó dợ sống dợ chết cùng khiếu thiên hử lạnh nói dội tay ra trực tiếp thanh quang l ó e lên hóa thành một con trống trời cự thủ từ không trung bắt bóp hướng về phía đường xuân lập tức quanh mình không gian giống như siết chặt không khí nhao nhao co vào hướng đường xuân trên thân thể để ép tới thật giống như sâu cổ rào dây thừng càng siết càng chặt như vậy đường xuân lập tức có loại không thở nổi cảm giác nghĩ không ra cùng khiếu thiên thế mà có thể lợi dụng hình thức ban đầu lĩnh vực năng lực hòa vào trong bàn tay tiến hành công kích hoàn toàn chính xác bất phàm người này tại không cảnh lục trọng cảnh giới bên trong cũng là cường giả、Phá. đường xuân một tiếng giống giống như giận hùng sư vãn sinh một quyền bí mật mang theo đáng sợ hủy thiên diệt địa lôi hỏa trợt nổ tung đi đường xuân là t ư ở n g nổ tung cái này có chút ngưng cố không gian bất quá cùng khiếu thiên đang cười lạnh bàn tay đang chậm rãi tiếp tục c ò vào bắt tới khoảng cách đường xuân liền độ cao mười mấy mét quả nhiên không có hiệu quả vãn sinh một quyền tại c ố này dưới áp lực cực lớn thế mà không thể nổ tung tự nhiên chỉ là để cái này có chút ngưng cố không gian lung lay mà thôi cũng không thể nổ tung ngươi cũng có thể nổ tung lĩnh vực của ta không gian ta cùng k i ế u thiên không bằng mùa khối đậu hũ đục chết nói Cùng khiếu tinh h ê một mặt l n thần a y tiếp tục xếp c ặ t tựa đứt tiếng tới. Tinh t Không khớp hồ nghe mình nhanh h gian áp lực càng lúc càng lớn, đường xuân tựa hồ cũng nghe được mình khớp xương nhanh mở tiếng rên gãy gì áp lực lúc được mở bạo đường xuân rốt cục lộ ra bài bước ra m ộ ư ơ i cái bên ngoài cầm trong đan đ i ệ n tử đan đ i ệ n tại quanh mình nổ tung tinh nổ uy lực đúng là lớn tựa như là mười mấy khỏa cỡ nhỏ hào đạn đạo đồng thời nổ tung giống như may mắn đường xuân thân thể trải qua nhiều lần huyết mạch tẩy luyện hiện tại có thể nói là cường cân thiết cốt nhưng cũng cảm giác nhanh cho bạo thể như vậy chương sáu n ô yên hà mà quanh mình vậy còn không có thể thành hình không gian rốt cục cho lần này bạo tạc kéo vỡ ra một chút nhỏ bé khe hở ngay tại cùng khiếu thiên coi là tiểu tử này tự bạo sững sờ một nháy mắt đường xuân xé mở không gian mất tích không được cùng khiếu thiên tranh thủ thời gian tránh ra bất quá lưu hồng học là xui xẻo vay một tiếng tiếng vang lưu hồng học còn không có phản định t h â n lại một tiếng hét thảm vang vọng tại toàn bộ trong hẻm nhỏ toàn bộ thân thể cho đường xuân một quyền oanh thành huyết cặn bã tràn ngập tại mấy chục mét n g õ nhỏ không gian tiểu tử một chết cùng khiếu thiên p ẫ n nộ tới cực điểm chính mình đường đường không cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả thế mà không cách nào bảo hộ nhà mình trong phủ trung thành nhất chó một thanh kim sắc đại đao tại không trung huyện hóa ra mười mấy thanh đao ảnh bao vây hết lấy bổ về phía đường xuân cùng khiếu thiên không sợ đường xuân chết hắn chỉ cần thần hồn s i hồn hắn yếu bí thuật còn đường xuân bản thân tuy nói luyện đan kỹ thuật cao minh nhưng là cái kia có thể hấp thu tiên khí bí thuật so cái gì đều trọng yếu và năm mai rùa trải qua đường xuân tại tiểu hoa quả phúc đ ị a dung luyện về sau hiện tại biến thành một mảnh ấn có nhàn nhạt mai rùa hoa văn lân phiến trạng g á n tại đường xuân trên thân thể tùy thời mặc vừa rồi tinh bạo bên trong có tám phân năng lượng đều cho cái này mai rùa áo cho t r ẻ t i ê u không phải đường xuân chính là thân thể cường đại hơn nữa cũng không chịu nổi m ộ ư ơ i cái hặc tử đan điền uy lực nổ tung cho nên lúc ấy cùng khiếu thiên mới có thể cho rằng đường xuân tự bạo xong đời mà lại l ă n g thần một chút nhưng là cái này mấy đ a o s á t thực quá cường hãn cứ việc đường xuân tường tránh nhưng không còn kịp rồi cuối cùng s á c người cho hung á c tới một đ a o lập tức đao quang vạch phá đường xuân hộ thân quang khí trực tiếp tại mai rùa trên áo lưu lại một đạo nhàn nhạt vết tắt nhưng đau chấn động xẹt qua lực kinh không dưới trăm vạn cân c h ừng cùng khiếu thiên lơ lửng tại không trung hắn đang lợi dụng thần thức mạnh mẽ nhất tìm kiếm đường xuân chỗ ẩn thân cùng khiếu thiên cũng suy nghĩ ra một chút đoan nghê tiểu tử này không thể có được xé rách không gian năng lực đoan chừng đây cũng là một loại không gian bí thuật chỉ có thể thời gian ngắn dùng tới mà lại tại không gian xuyên qua khoảng cách không gặp qua hơn m ư ơ i triệu khoảng cách cho nên cùng khiếu thiên đem cường đại võ giả thần thức hóa chặt tại trăm triệu phương viên khoảng cách đồng thời ra chỉ cái này trăm trượng không gian bắt chói năng lực bất quá cũng không biết cái gì cung khiếu thiên cảm thấy có chút quỷ dị thân thể bắt đầu ở cái này hơn một ư ơ i trượng phương viên không gian trên không hoạt động lên để nhìn tìm kiếm được một điểm không đồng nhất dạng gợn sóng d ị động chỉ cần có d ị động khẳng định chính là đường xuân chỗ ẩn thân bởi vì cung khiếu thiên cũng có chút gấp bởi vì h ắ n không gian lĩnh vực phạm vi năng lực cũng không lớn mà lại bảo trì thời gian cũng chỉ có mấy phút lại không có thể tìm tới lời nói không gian năng lực một khi mất đi vậy liền cho đường xuân một cái chạy trốn có lợi cơ hội nhìn xem cùng khiếu thiên cách mình huyễn hóa ra một cái nhánh cây càng ngày càng gần đường lão đại trong lòng đang cười lạnh vừa rồi đường xuân cũng không có tiến vào không gian bên trong mà là nháy mắt huyễn hóa thành một cái nhánh cây giấu tại trên một cây đại thụ đoán chừng là cùng khiếu thiên đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở không gian lục x o á t bên trên ngược lại là không để ý đến đối với trong ngõ nhỏ bản thân sự vật dò xét mà lại đường xuân hội khỉ tổ tuyệt bí m ộ ư ơ i tám biến hóa hắn cũng không rõ ràng cho nên một điểm không nghĩ tới điểm này tới gần gần chút nữa m ư ơ i m tám m năm m đường lão đại xuất động thiên gia vô cùng thần binh phong vân cười một tiếng kích vạch phá bầu trời nó mang theo toàn thân lôi hỏa b ư ớ c lên lấy thước dài lôi viêm phá không mà ra a đường xuân vừa động thủ cùng khiếu thiên liền cảm thấy tranh thủ thời gian tránh là khoảng cách quá gần chỉ có thể c h ơ mắt nhìn kích đâm tới tại thiên quân vừa hết sức khá lắm cùng khiếu thiên cuối cùng cũng sử dụng r a đ ò n sát thủ lao ra hỏa thế mà hướng kích phun ra một cái thanh cầu đoàn nháy mắt thanh quang lấp lánh được toàn bộ ngõ nhỏ thanh hoa một lần mà cùng k i ế u thiên thân thể trước mặt không gian thế mà đ ộ n lại A cùng Xuân khiếu, khiếu thiên ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết toàn bộ thân thể cho một ngụm cự đỉnh hung hăng va vào một phát bá soạt một tiếng hồng tinh thiên vương đỉnh trực tiếp hung hăng đâm vào trên người hắn lập tức đem toàn bộ bộ ngực đâm đến xẹp đi vào mà lại liên đối lấy n g ự c xương sườn tuyệt bức đoạn mất một loạt ẩn ẩn có thể hiện xẹp đi vào địa phương lộ ra nửa cái trái tim giống như liền tâm tạng đều đụng được xẹp đi vào còn lại nửa bên máu me tung t vẽ lao thái thái mắt thấy phong vân cười một tiếng kích lần nữa lóe l ô i quang đến đây cùng khiếu thiên biết mình hiện tại khẳng định không cách nào thoát thân t h ụ thương quá nặng đi hắn ra k h à n giọng tiếng giống lập tức thanh quang lóe lên cùng khiếu thiên thế mà mất tích ngươi còn là quá khinh địch đây chính là giáo h ấ n lật thuyền trong mương chính là như vậy khiếu thiên ngươi phải nhớ kỹ tiểu từ này quá âm độc ẩn tàng quá sâu một đạo thương ách thanh â m giống như đến từ cách xa chân trời đường xuân thấy được một cái sắc mặt mang theo điểm bệnh trạng ngũ tuần lao phụ chính dẫm tại một mảnh trên lá cây lơ lửng tại không trung nàng rối ngón như điện mấy đạo thanh quan g qua đi điểm tại cùng khiếu thiên trên thân về sau lại nhét vào mấy k h ỏ a đáng dược cùng khiếu thiên rốt cục thở ra hơi lão già một mặt khô tàn đứng ở lão thái thái bên cạnh thân cách đó không xa kia là cắn răng nghiến lợi chừng mắt đường xuân đạo tiểu nhi đợi chút nữa t ử ta hội đảo ngươi ra rút ngươi gân ta muốn để ngươi chịu hơn mấy tháng lại chết nô yên hà thiên vũ phủ mạnh nhất lao thái bà đã từng không cảnh thất trọng cảnh cường giả hiện tại tuy nói mang theo điểm bệnh trạng bất quá công cảnh phương diện giống như khôi phục được không sai biệt lắm đ ư ờ n g xuân biết mình cùng cùng khiếu thiên năm năm số lượng vừa rồi hội đắc thủ toàn bộ được quy công cho như vậy biến hóa lừa qua cùng khiếu thiên mà tại ngô yên hà trước mặt lại nghĩ diễn lại trò cũ là không thực tế mà lại chính là tưởng sẽ rách không gian đào tẩu cũng không thể bởi vì ngô yên hà không gian năng lực so cùng khiếu thiên cao hơn nhiều toàn bộ cái hẻm nhỏ đã cho nàng vô hình k h ó chặt ngươi vô luận từ góc độ nào đào tẩu phía trước đều là n ô yên hà chặt lấy đường xuân cảm thấy chưa từng có áp lực đây chính là không cảnh thất trọng cảnh vượt ngoại đảo vượt cao cấp nhất cường giả thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm ở trước mặt hắn đường xuân đột nhiên cảm thấy mình để l ó i yếu có loại cảm giác tuyệt vọng bất quá đường lao đại cũng không có từ bỏ chỉ cần có một chút hy vọng tại đường lao đại liền muốn chống lại giống như bị đông cứng như vậy đường lao đại phải bay ném phong vân cười một tiếng kích cảm thấy giờ phút này này kích nặng như thái sơn căn bản là không cách nào phát động lao thái thái một bàn tay p h í tới đường xuân tại chỗ cho phiến đắc phi va sụt vài tòa nhà dân lập tức toàn thân giống như nhanh tan thành từng mảnh giống như giờ khác này giống như tất cả thần binh đều phá vỡ bất động như vậy một gốc cây nhỏ từ đường xuân trong h u y ệ t thái dương đỉnh lấy áp lực rốt cục vỡ đầu mà ra lập tức một cố cường hãn m ộ t thuộc tính sinh chi lực bắt đầu mầm cây nhỏ tại phá vỡ thế mà toàn bộ ngõ nhỏ không gian lung lay cây nhỏ thế mà d ỗ i ra từng cây sợi đằng hướng không gian chen lấn chen rốt cục tại chen lấn nhiều lần qua đi thế mà gạt ra một chút mình không gian sinh tồn đồng thời ra bên ngoài kéo dài tới qua đi đây là ái nhi bản mệnh n g ọ hoa cường đại d ư nào đây là đường xuân tại phá vỡ lực nếu như đổi thành ái nhi đoán chừng một bàn tay liền có thể phá thiên cái không gian này nô yên hà con ngươi đột nhiên giật giật trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nàng tuyệt không dám tin tưởng lấy đường xuân lực lượng thế mà có thể gạt mở mình bắt trói ở không gian tuy nói không gian của mình lực lượng cũng chỉ là hình thức ban đầu nhưng là không chế lại đường xuân kia là dư x à i nghĩ không ra thế mà cho tiểu tử này một gốc cây nhỏ cho chen vỡ ra sợi đằng còn tại hướng phía bên mình quấn quanh tới có vẻ như có đem toàn bộ không gian quấn đẩy phá giải s u thế cùng khiếu thiên càng là sức sở vô cùng ngạc nhiên cộng thêm chấn kinh lao thái thái không gian này lực lượng hắn là lanh giáo qua chính là mình cũng không thể có thể dung chuyển mảy may nghĩ không ra đường xuân thế mà có thể chen vỡ ra xem ra vừa rồi mình hội bị thương nặng cũng không phải là may mắn trong đó vẫn tồn tại một chút tất nhiên giờ k h ắ c này cùng khiếu thiên biểu lộ càng thêm dữ thợ mạnh như thế người trẻ tuổi như vậy c ứ n g giả lại là một sáu nửa đàn sư nếu như không thể hủy vậy đối thiên vũ phủ tới nói sau này khẳng định là một trận tai nạn lao thái thái hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi không phải thiên vũ phủ chính là một cái đại phiền thoái cùng khiếu thiên hô yên tâm g i ế t đạo liền hắn có thể chạy ra ta lĩnh vực tỏa không sao cái này thiên vũ phủ cũng nên diệt lao thái thái căn bản cũng không bối rối trên tay nhất trà xác động một đạo thanh bích tri hỏa loé ra hỏa như đao c h ả m linh hỏa lập tức đem đường xuân cứng rắn chen tới sợi đẳng toàn bộ xoắn thành bột phấn tan hết tại trong không khí đường xuân lại b ư ớ c lao thái thái nhẹ nhõm lại đốt chạm bất quá sau một khắc đường xuân toàn thân đột nhiên bày ra hắn lợi dụng lao thái thái hủy diệt sợi đẳng một nháy mắt trong thân thể tiếp cận hai trăm cái hặc tử đan đ i ể n cho đường xuân bước đi ra tại hắn thân điêu khắc quỷ dị tạo thành một cái tiểu nhân sao trổi tinh vân mang mà hặc tử đan điền chính là sao trổi bên trong như ẩn như hiện tinh thần vừa rồi đường xuân một mực tại tìm cơ hội rốt cục cho hắn tìm được một cố cường han tinh bạo tại sao trổi t r ạ n g bên trong hình thành một chút giống như là bão cắt tinh huy bắt đầu chất động mà trong đó lại có sợ lôi hỏa như ẩn như hiện cỗ này cường đại tinh bạo quả thực là ngất trời lao thái thái lĩnh vực không gian cho đường xuân khuyết trương mở một cái đạt tới mấy trượng phương viên không gian sinh tồn tới đây là bí thuật gì rất cường đại cùng khiếu thiên thế mà nhịn không được sợ h ã i than một tiếng c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại hơn nữa cũng vô pháp nổ tung lao thái thái cười lạnh một tiếng một đạo kim sát p h ủ quang đánh qua lập tức tại đường xuân gạt mở tới không gian sinh tồn bên ngoài hình thành một cái màu vàng vàng dạng m à n g v ợ như khí cầu đem đường xuân toàn bộ bao phủ đi vào mà lại khí mô tại co vào hướng đường xuân thân thể bước tới tiểu h ư u chớ vội tự bạo chờ một chút lúc này một thanh âm chuyển đến lao thái thái lĩnh vực phạm vi nhỏ không gian thế mà bóp méo một chút xuất hiện mặc màu xanh một mạc trường bảo vực ngoại hồng trần hắn một mặt ý cười nhìn xem lao thái thái đạo nghị không ra lão thái thái khôi phục được rất nhanh nha kém một chút liền muốn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh hồng trần đại sư ta hiện tại không r ả n h hàn huyên với ngươi thiên chờ ta thu thập hết cái này tiểu tử c u ồ n g vọng sau lại nói cho ngươi nô yên hà sắc mặt tâm trầm hồng trần thế mà không có kinh nàng cho phép phá vỡ nàng lĩnh vực không gian cái này nếu là đổi thành người khác đánh sớm thành một đoàn bất quá vượt ngoại hồng trần thế nhưng là vượt ngoại thứ một đại đan sư đắc tội không được người này tại đan sư bên trong hào chiêu lực quá cường đại thứ hai người này cũng là một k h ô n g cảnh thất trọng cảnh cường giả tuyệt đỉnh vừa rồi hồng trần vừa xuất hiện liền điểm ra mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nếu như cùng hắn đấu lời nói đoán chừng không có phần thắng nếu là đổi thành thời kỳ cường thịnh l ờ i nói chiến thắng hắn có bảy thành số lượng hiện tại không thành liền ba thành nắm chắc đều không có cái này lão thái thái ta còn có một số chuyện luyện đan yếu cùng đường đại sư trao đổi một chút có thể hay không đem hắn trước cho ta mượn một ngày ngày mai các ngươi muốn thế nào giải quyết đó là các ngươi sự t ì n h vương ngoại hồng trần cười nói hồng trần đại sư ngươi thật muốn q u ả n cái này sự t ì n h thối nát đây đường xuân thế nhưng là âm độc giết ta tiểu thúc chúng ta thiên vũ phủ nâng toàn bộ phủ lực lượng đang truy tra hắn tất không chạy khỏi cùng khiếu thiên có vẻ như có uy hiếp ý tứ ta nói qua đó là các ngươi cùng hắn sự tình ta không nhúng tay vào ta chỉ làm ư ợ n trước một ngày trao đổi một chút luyện đan chi đạo qua hôm nay ngày mai các ngươi thế nào ta tuyệt không can thiệp một t ơ một hảo chẳng lẽ thiên vũ phủ liền chút mặt mũi này cũng không cho ta hồng trần a vừa ngoại hồng trần những lời này là từ trong lỗ mũi hừ ra tới tự nhiên có chút bất mãn liền ngươi cùng t h i ế u thiên uy hiếp bản đại đàn sư t ố t liền một ngày ta hội nhìn chằm chằm lao thái thái làm việc quả quyết vừa thu lại tay liền rời đi lao thái thái cùng khiếu thiên có chút bất mãn không nghe thấy ta sao lão thái thái hử lạnh như dao ánh mắt nhìn hậu bối một chút cùng khiếu thiên sắc mặt biến đổi cuối cùng giận dữ đi theo sau lưng lão thái thái bay mất khiếu thiên hôm nay không nên động thủ có hồng t r â n tại ngươi cho rằng ta có thể cầm xuống đường xuân sao lão thái thái h â n s ấ t đạo hồng t r â n rõ ràng là muốn cứu đường xuân lời nói nói thật hay nghe một ngày ngày mai đâu còn có thể tìm tới cái bóng của h ắ n chúng ta tìm hồi lâu mới bắt được cơ hội này bỏ qua liền sợ không có cơ hội thứ hai mà lại nơi này là vượt ngoại thiên thành chúng ta động tác quá lớn lời nói liền sợ sẽ kinh động thiên thành ủy ban mấy cái kia lão gia hỏa thế nhưng là không dễ t r ọ n g cùng khiếu thiên nói vừa rồi lao thái thái thật động v ừ a ngoại hồng trần thật đúng là dám cùng lao thái thái động thủ sao hắn dám đồng thời chính là hắn không động thủ c ô ý tại bên ngoài dày vào ra một chút động tĩnh lớn tới người suy nghĩ một chút mấy cái kia lão gia hỏa không gặp qua tới sao đến lúc đó chúng ta cũng không có cơ hội lao thái thái nói cùng khiếu thiên khỏe miệng co giật mấy lần cuối cùng lung lay đầu một mặt phiên muộn đạo tôn nhi minh mạch đáng tiếc chúng ta thật vất vả bồi dưỡng được lưu hồng học liền bộ dạng như vậy cho đường xuân xử lý còn có tiểu thúc thủ yên tâm vượt ngoại là lớn nhưng là ta nhìn đường xuân cũng có thể chạy trốn tới chỗ đó lão thái thái sắc mặt tâm trầm lại cho ta thời gian nửa năm đến lúc đó chính là gặp gỡ vượt ngoại hồng trần ta cũng sẽ xuất thủ đa tạ đại sư viện thủ phần nhân tình này ta đường xuân nhớ kỹ bất quá vật kia vẫn là không thể cho ngươi đường xuân nói ha ha yên tâm ta hiện tại đến cũng không phải là vì vật kia là có chút sự tình h u ố n cùng tiểu hữu ngươi hảo hảo tâm sự vương ngoại hồng trần cười nói một mặt thân hòa mang theo đường xuân thẳng đến hắn tại dược sư học được chỗ ở mà đi một tòa tầng hai làm bằng gỗ lầu nhỏ bên ngoài còn nuôi phải có gà vịt hoàn toàn một bức nông gia tiểu viện tư thế ban đêm ta gọi bọn họ cả một bàn toàn bộ gà vịt t ế n nuôi vị tuyệt đối không sai khẳng định không sai đại sư gà vịt tất cả đều là dùng dược thảo nuôi nấng vận đại bổ a đường xuân cười nói bởi vì những cái kia gà vịt tất cả tiểu viện quanh mình mổ trên mặt đất loại dược thảo một n h ì n kỹ những dược thảo kia phẩm vô cùng thế mà còn không thấp tất cả đều là trăm năm trở lên sinh trưởng mà g à vịt giống như rất nhiều chuyện lập tức cũng không ăn sạch mà là chọn ăn giống như có linh tính giống như hai người vừa mới tiến về tử vừa rồi cái hẻm nhỏ cách đó không xa một gốc cây bên trên một đạo lục quang lấp lóe không lâu thế mà quỷ dị từ lục sắt phiến lá bên trong lộ ra một thân ảnh không phải dược sư học được hội trưởng lâm cùng cười còn có ai hông c h â n tìm đường xuân chẳng lẽ cũng là vì hắn cái kia quỷ dị thu đan thủ pháp hay sao lâm hội trưởng trầm n g â m một chút quay người hóa thành một giải lục quang mà đi không lâu có xinh đẹp nha đầu cứ vậy mà là một bàn ga vịt t ế n đường xuân niềm hoàn toàn chính xác mùi vị thuần chân mà lại đem đan dược hoàn mỹ dung hợp tại mỹ thực bên trong xem ra hồng trần đại sư sâu hiểu được đạo dưỡng sinh hồng trần không đề cập tới đường xuân cùng hắn giả ngu cố ý chỉ khen gà vịt vẻ đẹp không đề cập tới chuyện khác hồng trần đại sư lại rơi không hạ mặt mò đường xuân hiện hắn hướng phía đại đệ tử khang đầy hơi trước mắt tới đường xuân trong lòng suy nghĩ quả nhiên đ ư ờ n g đại sư thường thường bậc chúng ta muốn hướng đại sư thỉnh giáo một chút thu đan thủ pháp vừa rồi tại dược sư học được thấy đại sư thu đan thủ pháp m ư ơ i phần tinh diệu thường thường bậc chúng ta bội phục không thôi khang mãn một mặt khiêm tốn về sau đ ố i dùng lễ mời giáo ăn người ta nhu nhược lại nói người ta còn cứu mình không biểu hiện một chút khẳng định là không thành ha ha ha yếu nói lên chuyện này liền lời nói lớn bất quá nếu là giao lưu ta thu đan quyết các ngươi kiến thức qua ta muốn thấy nhìn khang mãn thu đan thủ pháp mới tốt nói chuyện đường xuân cười nói một bức đại sư tư thế bởi vì hắn xứng đáng năm đó thức tỉnh còn chỉ điểm hôn khắc đan đạo mở đường tổ sư sáng cười sinh khiến cho sáng cười sinh cuối cùng đan đạo đại thành trở thành cựu phẩm đan vương khai sáng thiên đan nói t ố t khang mãn ngươi hảo hảo biểu diễn một phen để đại sư chỉ điểm ngươi một hai vậy sẽ được ích lợi vô cùng hồng trần đại sư cười nói kỳ thật khang mãn cũng là vị lục phẩm đan sư tại hồng trần trước mặt liền thành nó con c khang mãn tranh thủ thời gian thi lễ về sau bắt đầu biểu diễn lên thu đan quyết tới ừ n cũng không tệ lắm hỏa hầu nắm được tương đương tinh chuẩn bất quá đường xuân trầm ngâm nói bất quá cái gì tiểu hữu nhìn ra cái gì thiếu hạ sao liền hồng trần cũng nhịn không được gia hỏa này là cái luyện đan cuồng phạm là có quan hệ đan đạo đồ vật cũng khó khăn làm hắn điên cuồng không phải có thiếu hụt mà là khang mãn thu đan quyết không được đầy đủ giống như vẹn vẹn học được nào đó đan quyết một tầng thủ pháp giống như đường xuân nói trong lòng sáng như gương cái này căn bản là sư phụ thức tỉnh năm muốn thu đan quyết tầng thứ nhất thu đan thủ pháp phía sau còn có bốn tầng một tầng so một tầng tinh diệu tiểu h ư u quả nhiên ánh mắt s ắ c bén liền cái này đều có thể nhìn ra được hồng trần đại sư hai mắt lấp lóe một mặt sợ hãi thán phục ha ha ta sức quan sát mạnh một chút thôi đ ư ờ n g xuân cố ý khiến cho cái cao thâm mặt chắc bộ dáng tiểu hữu hiện cái gì thiếu hạn hông t r ầ n đại sư trên mặt thế mà lộ ra giống học sinh cầu giải thần sắp tới đ ư ờ n g xuân kém chút cười ra tiếng trong lòng tự nhủ lão tử nhìn ra cái rắm đây chẳng qua là bởi vì ta bản thân liền nắm giữ này thu đan quyết mà thôi lão ca việc này ai gần nhất phiền sự t ì n h quân thân nhắc tới chút được tâm bình khí hỏa làm theo mới có thể giảng được đi ra giống khang mãn thu đan quyết chính là đang đánh ra p h ủ văn thời điểm biến hình còn chưa đủ đương xuân chỉ nói một câu đột nhiên ngừng lại gấp đến độ hồng trần đại sư đều lung lay lỗ thai nói không dối gạt tiểu h ư u hơn một trăm n ă m ta đều tại thôi diễn đa này quyết đến tiếp sau bộ phận thế nhưng là quá khó cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn sờ đến một điểm sơ thiển môn đạo thì như phù văn này như thế nào biến hình ta cũng thí nghiệm qua dùng cường cây gai ánh sáng kích thích biện pháp phù văn ngược lại là bóp méo một chút hiện hiệu quả càng tốt chỉ bất quá ta cảm giác phía sau còn giống như có thật nhiều thủ pháp không có thôi diễn đi ra không dối gạt tiểu hữu đ a năm này cũng n là quyết đó mở đường tổ sư từ một đường sư tổ từ vị thần bí kia h ó lường cao thủ dùng tay tùy tiện xoa mấy lần liền có thể xoa ra một viên thiên giai cực phẩm đan dược đi ra lập tức chấn kinh đến chúng ta tổ sư sáng cười sinh sinh mục kết thiệt vị đại sư kia thật được xưng tụng là đan giới thái đầu bất quá về sau mấy ngàn năm xuống tới đều đang tìm kiếm hắn chỉ bất quá hắn từ đó về sau liền không có lại lộ ra thân Một mực đem t hôm i diễn phía sau thủ pháp giao dưới, thiên xuống nên, đan phía pháp phó thủ cho sau đạo ô nay người diễn, đời tại thôi trôi một mực mấy chục q u thế nhưng là, vẫn là không cách nào đạt tới nhưng không cách Hôm vẫn nào ngạn. n là, là bị a nhìn tiểu hữu thuyết pháp giống như cũng thiện trường thôi diễn tri đạo nếu như tiểu hữu nguyện ý có thể theo ta hồi thiên đan nói chúng ta đãi như khách quý đồng thời chúng ta có thể tùy thời giao lưu luyện đan tri đạo cộng đồng thôi diễn thủ pháp đến tiếp sau nay bất kỳ nhạc vui hòa đến mức nói thiên vũ phủ bọn hắn chính là có gan trời cũng không dám đến chúng ta thiên đan đạo d ư n g ai đến lúc đó tiểu h ư u có năng lực tự vệ thời điểm lại rời đi chẳng phải là càng tươi đẹp hơn cái này ta mới vừa nói qua ta cũng muốn à có thể cùng lão ca tùy thời giao lưu đây là ta tam sinh đừng tới phúc p h ậ n chỉ bất quá ta thực sự là không thể phân thân à đường xuân thở dài bắt đầu gáy b ấ y cái này bi tình bài gọi taxi là ken kép vang lên tiểu h ư u đến cùng có chuyện gì bận rộn như vậy nhìn xem ta có thể hay không g i ú p một tay để ngươi đưa ra thời gian cùng ta cùng một chỗ cộng đồng thôi diễn cái này phía sau thu đăng quyết h ồ n g chân quả nhiên vào bẫy việc này thương viên phức đường xuân đem chỉnh biên sau chu tức tông sự tình nói ra là tương đương phiền phức hiện tại chu tức tông đã chia làm chu tức tông hồng tức tông lam tức tông mỗi cái phân tông thực lực chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào tam tứ lưu môn phái liệt kê tựa như là đường công tử giảng bà tông hợp nhất cũng vô pháp bước vào nhị lưu tông phái hàng ngũ chính là tại tam lưu trong tông phái cũng vẹn vẹn ở vào trung đ ẳ n g tiêu chuẩn nhân mã bọn hắn cũng không phải ít bất quá chủ yếu là thiếu hạch tâm cùng tuyệt đỉnh cao thủ ba người bọn hắn tông chủ thực lực chỉ bất quá ở vào sinh cảnh tả hữu liền không cảnh nhất trọng cao thủ đều không có chính là thiên vũ phủ hộ tôn đều mạnh hơn bọn họ được nhiều một cái trung đẳng chết lên thế g i a môn việt đều có thể diệt bọn hắn thế nhưng là ba tông trưởng môn còn tương đương tiểu bì thường thường đều khiên g ra trước kia vi hoàng tới tự nhiên kết quả chính là cho người ta đánh mặt loại này đã nát đến xương tông môn tưởng một lần nữa tạo thành làm nhất lưu tông phái đoán chừng không có ngàn năm là dạy không nổi hồng trần đại sư trầm ngâm một chút nói lao ra hỏa c h o mày ta biết khó thế nhưng là đây là phu nhân tổ tông tông phái lại khó cũng phải trình hợp gây dựng lại cho nên thực sự là bận quá không có thời gian đến b u ổ i lão ca cùng một chỗ thôi diễn phía sau đ n g quyết lão ca cứu được tiểu đệ ta tiểu đệ ta vốn hẳn nên có ơn tất báo thế nhưng là ta liền cộng đồng thảo cũng không thể cho lão ca thực sự là trong lòng hổ thẹn thế nhưng là tổ tông giao phó lại phải đi xử lý ân nghĩa trung hiếu khó mà song toàn a đường xuân vẻ mặt cay đắng bày ra một bước đắng chát bộ dáng không bằng dạng này tổ tông giao phó sự tình lão đệ ngươi khẳng định phải trở về làm cho nên ngươi được trở lại chu t ứ tông bất quá thôi diễn cũng phải tiến hành làm sao bây giờ đâu Lao chúng u c ta thiên c đan tông cho tới bây giờ bảo trì trung lập nếu như một khi quấn vào cái này trong nước xoáy coi như vi phạm tổ tông di huấn mà lại sư phụ tại hoàn cảnh như vậy xuống tường luyện đan cũng không dễ dàng mà lại lúc nào cũng ở vào trong nguy hiểm mà lại khang mãn ngươi thế nhưng là quên sư phụ cũng là không cảnh thất trọng cảnh cao thủ không phải bùn nạn giấy hồng trần đại sư vì thôi diễn đăng quyết quyết tâm khang mãn lắc đầu đành phải không lên tiếng đến lúc đó liền không phải do ngươi lao ca đường xuân ở trong lòng cười khan một tiếng đương nhiên cái thằng này trong lòng còn có chút hổ thẹn như thế đối đại ân nhân hoàn toàn chính xác có chút cái kia bất quá đường xuân quyết định một khi chu tức tông cuộc khởi đến lúc đó đem hoàn chỉnh năm muốn thu đan quyết c h u y ể n cho hắn làm đền bù chính là kể từ đó đường xuân cũng không có thiếu hồng trần đại sư nhân tình vào lúc ban đêm đường xuân bồi tiếp hồng trần đại sư thôi diễn hiệu quả còn tương đương rõ rệt đây càng là tăng cường hồng trần đại sư quyết tâm ai không biết cái này căn bản là đường xuân giá hỏa này là một cái lồng thôi diễn được không sai biệt lắm liền sẽ lại lộ ra vẫy tay một cái pháp đến cho dù là một tay chiêu pháp cũng sẽ để hồng trần đại sư hưng phấn nửa ngày nếu là hồng trần đại sư biết đường xuân đầu bên trong có hoàn chỉnh thu đan quyết l ờ i nói cũng không biết được có thể hay không phun máu ngã xuống đất ta có phải hay không có chút tà ác đường xuân trong lòng tà tà n g h ĩ đến bất quá ngay tại khoảng tám giờ đêm khang mãn đến báo nói là có khách nhân đến thăm không lâu khang mãn mang theo hai trung niên nam tử đến đại đường gặp qua hồng trần đại sư trong đó một cái vòng tròn mặt béo trung niên nhân có chút làm lễ đường xuân quét qua người này lại có k h ô n g cảnh ngũ trọng cảnh thực lực cũng không biết được là nơi nào tới cừng giả một cái khác cũng có được k h ô n g cảnh nhất trọng cảnh thực lực tiểu hữu ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là vượt ngoại thiên thành phủ thành chủ đại quản gia dương tiêu vị này là phủ thành chủ tổng đàn sư điền sông hắn nhưng cũng là một vị lục phẩm n ử a đàn sư cái này chứng còn là ta tự mình ban hồng trần đại sư cười nói khó trách điền sông đ ố i hồng trần đại sư đặc biệt cung kính dương quản gia chỉ là có chút ô n quyền mà điền sông lại là thật sâu không người một cái làm lễ hồng trần đại sư bản thân chịu giang sơn nhất lưu thành chủ ủy tất tới thỉnh cầu đại sư cho luyện chế mấy khoảng u y ê n tố giải độc đan yêu cầu phẩm giai đạt tới thiên giai cực phẩm chúng ta nguyện ý nỗ lực ba lần dược liệu dương quản gia nói theo quý cụ bình thường đan sư luyện đan là cho một lần dược liệu lượng cũng chính là đan sư kiếm một nửa mà hồng trần đại sư là đại đan sư bình thường là thu ba lần dược liệu lượng mà lại yếu mời được hồng trần đại sư xuất thủ độ khó tương đương cao ha ha ha dược sư học được không phải còn có hai viên sao hồng trần đại sư cười nói ai cho người ta đập đi chúng ta muộn đi một bước mà lại nghe nói vị kia luyện đan thiên tài đường đại sư đã rời đi dược sư học được chúng ta toàn thành tìm kiếm cũng không tìm được đoan chừng là đã rời đi vượt ngoại thiên thành dương quản gia nói ha ha ha các ngươi a thật người an vị ở trước mặt các ngươi các ngươi thế mà không biết hồng trần đại sư cởi mở cười thật ngươi chẳng lẽ vị này chính là đường đại sư dương quản gia phản ứng linh mẫn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem đường xuân không thể ra được không sai ta chính cùng đường tiểu hữu cùng một chỗ giao lưu luyện đan tâm đắc nói thật cho các ngươi biết nếu như muốn ta luyện chế lời nói đoán chừng còn được mấy ngày thời gian mà đường tiểu h ư u chỉ dùng tám canh giờ mà lại ba viên thực phẩm hồng trần đại sư rất tôn sùng đường xuân đem hắn đẩy lên cùng mình sóng vai địa vị đường xuân trong lòng cảm kích biết đây là hồng trần đại sư đối với mình c h i ê u cố ai nha đường đại sư thất kính thất kính dương quản gia mau tới trước một lần nữa làm lễ lần này thế mà có chút k h ô n g người một chút mà điền đan sư ở một bên đánh giá đường xuân có vẻ như có chút không dám tin tưởng ra hỏa này sẽ như thế tuổi trẻ giống lục phẩm nửa đan sư bình thường đến nói số tuổi số đều sẽ qua năm mươi tuổi trở lên tuy nói nhìn qua liền chừng ba mươi tuổi đó là bởi vì tu luyện nguyên nhân hiển tuổi trẻ mà thôi việc buôn b á n của các ngươi liền giao cho đường tiểu hữu đi bất quá ba lần dược liệu vẫn là không thể khiếm khuyết hồng trân đại sư nói được được chúng ta đã căn cứ dược sư học được phối đan chuẩn bị xong dược liệu dương quản gia nói còn được thêm một g i ọ t nước nặng thù lao bởi vì đường tiểu hữu lúc ấy luyện ra c ự c phẩm là tăng thêm nước nặng một dọn nước nặng mặc cả một vạn t ự c phẩm linh thạch lẫn nhau bổ đi hồng t r ấ n đại sư toàn lực vì đường xuân tranh thủ quyền lợi bởi vì đại sư biết đường xuân yếu chỉnh hợp chu tức tông trong tay không có linh thạch thế nhưng là xử lý không được giúp hắn cũng trở tại giúp mình không phải đến lúc đó đường xuân vì tiền sầu cái nào tâm tư cùng mình thôi diễn thu đăng quyết không có vấn đề việc này ta có thể làm chủ la là quản gia nói đường xuân trong lòng â m thầm có chút kinh ngạc nghĩ không ra vượt ngoại thiên lòng dạng như thế có tiền một quản gia lại có thể quyết định một bút cộng thêm một vạn c ự c phẩm linh thạch mua bán phủ thành chủ nếu như không có g i à u đến chảy mỡ lời nói là không thể nào dám như thế làm ít nhất phải trước hết mời bày ra thành chủ trên phương diện khác đường xuân cảm giác được có phải là phủ thành chủ nhu cầu cấp bách nguyên tố giải độc đan cho nên quản gia mới dám lớn mật làm chủ đối với đưa tới cửa hàng tốt đường xuân cũng sẽ không cự tuyệt cái thằng này nghĩ nghĩ nói ra lần đầu sinh ý một giọt nước nặng coi như ta đưa cho phủ thành chủ đi thành vượt ngoại thiên thành thế nhưng là vượt ngoại đảo vượt một trong mấy lượt lớn có thể cùng bọn hắn giao hảo cho dù là đau lòng cái này một vạn t ự c phẩm linh thạch cũng đáng mà lại chứ thiên đảo bên trên còn có một hồ tuy nói không dám nhiều lấy lấy mấy giọt còn là không thành vấn đề đa tạ đường đại sư thị n h tình dương quản gia cảm t ạ hồng trần đại sư như có điều suy nghĩ mỉm cười khẽ gật đầu bận rộn một buổi tối ba viên thiên giai c ự c phẩm nguyên tố giải độc đan đặt tại trên bàn dương quản gia vui sướng hài lòng hài lòng mà về trước khi đi nói ra đường đại sư có thể hay không nguyện ý đến chúng ta phủ thành chủ luật đan không có ý tứ bản thân thật không có không đa tạ các ngươi mị ý mà lại ta cảm thấy điển đan sư trình độ so ta còn mạnh hơn một chút các ngươi có hắn đầy đủ chỉ bất quá ta thiện trường luyện chế cái này mấy loại đan dược mà thôi đường xuân nói đ i ề n sông cái kia vốn là một mực tấm lấy mặt giờ phút này cũng thư h o á n một chút nói thật đ i ề n đan sư là tương đương khẩn trương bởi vì đường xuân uy hiếp đến vị trí của hắn một bên hồng trần đại sư quan sát lần nữa một chút đường xuân ha ha không có cách chu tước tông thực lực bây giờ t h á i yếu có thể quảng giao bằng hữu là tốt nhất rồi đường xuân cười cười người xử lý rất rượu vực ngoại thiên thành là một cái đồng minh tốt đương nhiên lấy chu tước tông thực lực bây giờ người ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh bất quá ta tin tưởng ngươi loại này đại khí phách chu tước tông tại trong tay của ngươi hẳn là có thể từng bước tăng lên cuối cùng có một ngày sẽ để cho mấy cỗ thế lực lớn lau mắt mà nhìn hồng trần đại sư có vẻ như càng ngày càng thích đường xuân kỳ quái là vừa nghỉ ngơi ba c a n h giờ sáng ngày thứ tháng hai năm một không điểm tả hữu dương quản gia lại tới mà lại đưa ra mời đường xuân đến phủ thành chủ mưu cầu một đan đi thôi luyện chế sau khi hoàn thành về tới đây lão ca ta ở chỗ này chờ ngươi hồng trần đại sư cười cười chuyển ngươi sông dương quản gia nói đường tiểu hữu sự tình ngươi khả năng cũng đã được nghe nói một chút thiên vũ phủ chính đang khắp nơi thông tập hắn thiên vũ phủ tính là gì nơi này là v ự c ngoại thiên thành dương quản gia cười lạnh một tiếng một mặt khinh thường đương nhiên thiên vũ thành cùng v ự c ngoại thiên thành so sánh căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp tuy nói hiện tại lao thái thái ngô yên hà một lần nữa tái xuất nhưng là cùng v ự c ngoại thiên thành còn là có tương đối lớn trên lệch cách nói thế nào v ự c ngoại thiên thành thuộc về nhất lưu thế lực mà bây giờ thiên vũ thành thuộc về chuẩn nhất lưu thực lực còn là cẩn thận một chút hôm qua đường tiểu hưu từ dược sư học được đi ra liền gặp được thiên vũ phủ lao thái thái nếu không phải lão phu may mắn đi ngang qua đường tiểu hữu có khả năng liền bị độc thủ lúc ấy lão phu nói là mượn đường tiểu hữu một ngày thời gian ta là lo lắng bọn hắn có phái người âm thầm nhìn ta c h ầ m c h ầ m nơi ở một khi xuất ngoại liền có phiền phức hồng trần đại sư thế nhưng là không nguyện ý đường xuân lọt vào bất chắc cái này đương nhiên tư tâm vi thượng thôi diễn thu đan quyết sự tình còn có một nguyên nhân chính là ái t à i ừ n bất quá có ta ở đây tin tưởng bọn họ hội nhận biết ta như vậy đi ta tin trở về gọi thiên thành hộ tôn tới một chuyến dương quản gia nói tín hiệu chỉ là từ một điểm này cũng có thể thấy được đến người ta phủ thành chủ một cái tổng hộ tôn thực lực liền cùng thiên vũ thành thành chủ một cái thực lực đẳng cấp thực lực tổng hợp không cần nghĩ liền rõ ràng vượt ngoại thiên lòng dạ phủ chỉ cao lớn hùng vĩ toàn bộ phạm vi đạt tới hơn một mươi dặm phủ chỉ bên trong thế mà đứng vững một tòa cao tới một mươi mấy tầng bảo tháp bảo tháp tất cả đều là dùng một loại lục sắc đá hoa cương nham thạch xếp thành cao tới trăm mét rộng càng là đạt tới năm sáu trăm mét. đ o a n trường tuế nguyệt tăng thương tẩy lễ nguyên nhân trên bảo tháp b ò đầy lục sắc rêu xanh cùng địa y c ỏ xỉ rêu đẳng cấp thấp loại thực vật đường xuân minh bạch khẳng định là thiên thành phủ cố ý như thế là yếu hiện ra thiên thành phủ cổ lão cùng tăng thương đây cũng là lịch sử lắng động một loại văn hóa nội t ì n h quanh quẩn lấy thiên thành bảo tháp đúng vào lúc này thể nội đại đông vương triều làm thế mà vù vù một chút đường xuân trong lòng chấn động mắt rồng rò ra quét qua lập tức trên bảo tháp hiện, hiện ra một cố đảo thiên sóng lớn phách thiên cái đ i ệ đánh thẳng tới c ô khí thế kia giống như hung hãn lao hổ muốn đem người nuốt trừng lấy như vậy đường xuân cảm giác không cách nào được nổi kia là tranh thủ thời gian thu hồi mắt rồng trong lòng liễu lưới thật mạnh thiên nhiên bảo hộ kết giới n g u y ê n lai、like, những này cọ s ỉ r ê u điệu y thế mà hình thành một cái thiên nhiên lục sắc kết giới bất quá đại đông vương t r i ề u làm hồn nô lại là h i ề n thân mà lại khiếp sợ kêu lên thiếu chủ ta thế mà n g ư ờ i thấy sao trổi tháp ngụy vị đường xuân cũng là kinh hãi bởi vì sư phụ hỏa dạ tử năm đó cũng đã nói nói là đại đ ô n g vương triệu làm trên thực tế chính là thông hướng sao trổi tháp thông lệ bài mà lại sao trổi tháp nghe nói cùng cổ tiên vực hoặc cổ thần vực mảnh vỡ có quan hệ cũng có nói sao trổi tháp là thông hướng cổ tiên vực hoặc thần vực mảnh vỡ trận pháp truyền thống chương sáu trăm bảy mươi một thiên thành phủ đại trưởng lão mà năm đó sư phụ sư công chính là tại sao trổi trong tháp mất tích bí ẩn hỏa dạ tử tàn n i ệ m biến mất t r ư ớ c còn muốn cầu đường xuân có cơ hội muốn tìm sư phụ hạ lạc không thể nào thanh chủ này phủ chỗ ở làm sao có thể cùng thần bí mà xa xôi đại đông vương triều xa xa sao trổi tháp dính lũ quan hệ sao trổi tháp thế nhưng là cao tới vạn trượng nó liền trăm mét cao tuyệt đối không phải là mà lại sao trổi tháp là tuyệt cao tay hướng tới địa phương không có khả năng trở thành thiên thành p h ụ thành chủ bọn hắn cũng không có khả năng có năng lực này có thể và ở sao trổi trong tháp đường xuân nói ta chỉ nói là n g ư ờ i thấy một điểm mùi vị mà lại tháp này hoàn toàn chính xác có điểm giống là hơi co lại bản sao trổi tháp có phải hay không là tháp này bên trong chứa năm đó sao trổi trong tháp một chút làm bằng vật liệu gì hồn nô nói ừ m tháp này có cường đại thiên nhiên kết giới bảo hộ đợi chút nữa t ử trở ra ngươi thăm dò một chút nếu như một khi có động tính tranh thủ thời gian lùi về đừng cho hiện đường xuân giao phò nói đi vào trong tháp mới phát hiện tháp này lại là một cái pháp bảo không gian không gian bên trong so bên ngoài còn cao lớn hơn chỉ là tầng thứ nhất đại s ả n h liền cao tới năm sáu mươi mét mà ở đại s ả n h trên đỉnh thế mà khảm đầy trời tinh thần những cái tia tinh thần thế mà như sao trổi trạng hình thành một cái quỷ dị sao trổi tạo thành từng giải vật đường xuân trong đầu h anh một thanh â m vang lên nên hoàn cung trong thức hải quanh mình hình thành sao trổi trạng bên trong tinh thần thế mà lấp lóe mà sao trổi trạng vật thế mà nhuấn động một chút giống như có sinh ra một chút cộng minh cảm giác thật chẳng lẽ cùng sao trổi tháp có quan hệ mà ta nê hoàn cung trong sao trổi trạng cũng cùng sao trổi tháp có quan hệ lại hướng xa một chút cùng xa cổ tiên vực hoặc thần vực vỡ vụn vật có quan hệ đường xuân trong lòng phức tạp không lâu vượt qua đại sảnh tiến bên hông một cái tiêu ký lấy đại trưởng lao văn phòng gian g o à i cũng có một cái phòng khách giờ phút này phòng khách ghế dựa trên giường ngồi một vị mặc màu xanh b à o phục rất có uy tín lao giả người này chính là có tác dụng có tác dụng thế nhưng là thiên thành ủy ban cùng thành chủ bình khởi bình toạ đại nhân vật không cảnh thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả so hồng trần đại sư còn cường đại hơn một chút đường đại sư ngồi có tác dụng rỗi rỗi tay xem như lên tiếng chào hỏi người ta hoàn toàn chính xác có cái này tự ngạo tiền vốn bồi ngồi còn có đại quản gia dương tiêu tổng đan sư điển sông hai người đường xuân nhẹ gật đầu cũng liền ngồi xuống cũng không có lên tiếng âm thanh bất quá nên hoàn cung trong luân hồi chi nhãn thế mà nhảy vọt một chút đường xuân có chút tồi động tinh thần lực mở ra luân hồi chi nhãn có tác dụng hình chiếu rơi vào luân hồi chi nhãn biểu hiện màn sáng bên trên đường xuân đột nhiên hiện có tác dụng trong não lại có một đầu giống con run dạng đồ vật đang n g ọ ngậy thứ gì đường xuân trong lòng suy nghĩ Cẩn đương nhiên đây là đường xuân dùng sơn bảo đem cảnh giới đẹp thấp đến nhị trọng cảnh có tác dụng khẽ lắc đầu đoán chừng là cho rằng chính mình có phải hay không bệnh tâm thần giờ phút này đường xuân hoàng linh phân thân chính tại chư thiên đảo phân tích có tác dụng trong đầu đầu kia khả nghi như trùng tử dạng đồ vật không lâu đường lão đại lấy làm kinh hãi đầu kia côn trùng lại là thôn t i ê n tử mội bướm thành thục trước một cái giai đoạn thân thể hình thức đầu kia côn trùng chỉ là mọc da mảnh như mẫu t h ố cánh mà thân thể vẫn không có thể hóa hình thành công nhưng là đầu kia côn trùng rõ ràng là một đầu mẫu bướm bởi vì nó đã bắt đầu đẻ trứng mà lại có vẻ như trứng còn tương đối nhiều đã đang quản dùng trong não thành lập một cái trùng ổ mà lại những cái kia mảnh như bụi bặm dạng tiểu trùng pha trứng mà ra s a u lại là thông qua kinh lạc chuyển vận đến có tác dụng toàn thân đoán chừng có tác dụng cũng là dùng bí pháp gì tại ngăn cản lấy những này vừa sinh ấu trùng mà lại khả năng cũng tiêu diệt một bộ phận nhưng là còn là có khá nhiều tiểu côn trùng dày đ ặ t tại có tác dụng toàn thân bên trong l i ê n tâm tạng bộ vị giống như đều cho bao vây có tác dụng cứ việc trên nét mặt nhìn lại tinh thần cũng không t ệ lắm kỳ thực bên trên cẩn thận quan sát liền có thể hiện hắn thỉnh thoảng hội giật một cái đầu óc đoán chừng là đau đớn ngược lại gây nên nguyên nhân đường xuân có chút hiểu rõ đoán chừng có tác dụng là cho rằng nguyên tố giải độc đan có thể giải quyết đám côn trùng này kỳ thực không phải đường xuân minh bạch nguyên tố giải độc đan có thể giải trừ một chút cấm kỳ độc nhưng là lại là không cách nào tiêu diệt thôn thiên m ộ i tử điệp cái này m ộ i tử điệp từ đâu tới đường xuân trong lòng m ư ờ i phân n g h i hoặc bất quá đã đại ngu hoàng hương có tại vực ngoại cũng có cái này cũng bình thường xem ra năm đó từ diệu thế ánh sáng số tám bên trong trốn tới m ộ i tử điệp số lượng còn không ít đối phó những này thể nội mọi tử điệp cũng không thể dùng phổ thông phương pháp chỉ có đương đại, đại sư lần này mời ngươi đến chúng ta thiên thành phủ đến chủ yếu là tương thỉnh ngươi luyện chế một loại đan dược đan này tên rõ ràng mà huyện chú đan thiên thành phủ tổng đan sư điền sông nói lấy ra một tờ đan vương lại nói ít nhất phải thiên gia ưu phẩm đẳng cấp đường đại sư xem trước một chút đan này phải chăng có thể luyện chế ra đến đường xuân sau khi nhận lấy nhìn kỹ mấy lần trong lòng cũng có chút kinh ngạc cái này rõ ràng ma h u y ễ n chú đan tuyệt đối thuộc về hiếm thấy đan dược đan vương bên trong kê đơn thuốc tài tất cả đều là đã ngoài ngàn năm mà lại dược liệu không dưới trăm loại dù lượng cũng tương đối lớn nếu như toàn bộ chất đống không sai biệt lắm trải một cái hai mươi m vông gian phòng sàn nhà tuy nói đường xuân trong đầu thế nhưng là có đan tôn sư phụ thức tỉnh đan đạo bảo thư tàn tiến tuy nói chỉ là tàn tiến nhưng bên trong giới thiệu dược liệu chủng loại không giới vạn loại mà lại nên trên sách đối với mỗi loại dược liệu phẩm tính thuộc tính đặc điểm đều có kỹ càng phân tích thức nói rõ chân chính có thể được xưng là dược liệu loại phân tích bảo đ i ể n cái gì bản thảo cương mục tại trước mặt nó tiểu nhi khoa đường xuân nhanh so sánh đan đạo bảo thư tại so với tại phân tích hắn lợi dụng chư thiên đảo thời gian tỷ lệ tại thôi diễn những dược liệu này trọn vẹn cũng dùng ba cách giờ mà chư thiên đảo thời gian thế nhưng là tương đương với n ngày mới phân tích đi ra đường xuân có thể khẳng định cái này rõ ràng ma h u y ễ n chú đ a n tuyệt đối không cách nào hoàn toàn thanh trừ thôn thiên m ộ i từ điệp độc đ o a n chừng chỉ có thể là t r ị ngọn không t r ị gốc tạm thời hóa giải một chút hội nhưng là sau đó không lâu lại hội bệnh cũ phục bởi vì đầu nguồn con kia mẫu bướm không có cách nào tiêu trừ lúc đầu đường xuân là quyết định dung hợp ngân huy duy nhất một lần giải quyết hết loại độc này để vị này vượt ngoại thiên thành quyền thế nhân vật thiếu mình một cái đại nhân tình bất quá hiện tại đường xuân đổi chú ý Thựa như đ ư ờ n g Xuân n đ a giải nhắm mắt phân tích, có tác dụng n tích, mắt mấy tác có g ư ờ cũng có không giày, quấy l ê n bướm chơi độc quá、sức. Không phải, mạnh như thế người có tốt như vậy kiên trở người mạnh thế tốt thánh đan hoàn toàn chính xác bất phàm đường xuân mở mắt ra nhẹ gật đầu chuyện ngươi hỏi các ngươi luyện chế đan này hẳn là dùng để giải độc ca đương nhiên từ đây đan tên liền có thể nhìn ra được mà lại là am hiểu một loại đặc thù độc điền tổng đan sư nói cho người nào sử dụng đường xuân cố ý mà hỏi cái h ú n n g g độc ư này g ta k h gọi thể cáo đại đại c bởi vì bệnh mà chị kể từ đó càng thích hợp chữa bệnh đường xuân nói chính là muốn bức có tác dụng yếu hắn lộ ra mới là Bệnh nhân tình huống ngược cung thể có cấp lại là mà ộ t chút, chính l là tại lại à toàn ngàn m muốn nước mở, lúc nước thân đến giống như đau có v n con côn trùng t ạ sẽ rách loại ấ y thân thể ngươi. của mà lại, Mà l độc này ngươi tiêu diệt một bộ phận sau lại hội khôi phục lại cho nên căn bản là không có biện pháp trị t ậ n gốc mà lại bệnh tình lại bởi vì dày vò càng ngày càng nặng cũng có cao thủ tại bệnh nhân trong đại não hiện một chút khả nghi địa phương bất quá đại não là nhân thể yếu ớt địa phương không dễ dàng cho hạ thủ điền đan sứ nói các ngươi trước kia hẳn là có luyện chế thành công qua loại này rõ ràng ma huyện chú đan ta giảng được đúng không đường xuân cười nhạt một tiếng hỏi điền đan sư nghe xong mặt có chút từng đỏ có chút xấu hổ gật đầu nói hoàn toàn chính xác có luyện đan thành công qua chỉ bất quá phẩm cấp không cao nhiều đến nhất đến thiên gia i trung phẩm cho nên chúng ta cho rằng có thể là đan này phẩm giai không đủ cao cho nên không cách nào thanh trừ không dối gạt đường đại sư chính là bản thân chủ trì luyện đan chỉ bất quá mặc kệ ta cố gắng thế nào nhưng là chính là không cách nào để cao đan phẩm phân tích qua nguyên nhân sao đường xuân hỏi không biết do nguyên nhân vốn cho là có phải là dược liệu năm không đủ cho nên chúng ta lần thứ hai thời điểm đề cao dược liệu năm thế nhưng là còn là vô dụng điền tổng đan sư lắc đầu ta nghĩ đó chính là đan phương có vấn đề đường xuân nói cái này tuyệt đối không có vấn đề điền đan sư rất tuyệt đối bộ dáng làm sao mà biết đường xuân hỏi đan phương này được từ một cái cổ phương mà lại chúng ta hỏi qua nhiều vị đạo này bên trong cao thủ tựu liên dược sư học được lâm hội trưởng đều nói không có vấn đề gì chỉ bất quá lâm hội trưởng không t i ế p đan điền đan sư nói đúng vậy à chúng ta thậm chí cấp ra gấp năm lần dược liệu lượng lâm hội trưởng còn là không có nhận đan cái này lâm hội trưởng cũng kỳ quái nghe nói người này còn là một vị tám phẩm đan vương bất quá tại vực ngoại thế nhưng là chưa từng thấy hắn luyện đan đại quản gia nói người ta dược sư học được giàu đến chảy mỡ còn tiếp cái dám đan luyện đan nhiều mệt mỏi đường xuân trong lòng cười lạnh một tiếng miệng bên trong lại là nói đan này luyện chế ta cũng không dám nói có một trăm linh tự tin bất quá bà thành vẫn phải có bất quá căn cứ sự miêu tả của các ngươi bệnh nhân tình huống ta có thể phỏng đoán một chút bệnh nhân căn bản cũng không phải là trúng độc không có khả năng làm sao có thể không phải trúng độc có tác dụng thế mà nhịn không được lập tức ra miệng ha ha hẳn là một loại mảnh như bùi bản côn trùng tại gặm ăn bệnh nhân thân thể các bộ vị đường xuân cười nói hiện quản dùng thân thể chấn động thế mà ngồi thẳng đạo đường đại sư làm sao mà biết chương sáu trăm bảy mươi hai bệnh nhân lại là hắn ha ha ta đây là phòng đoàn đến đã tại bệnh nhân trong đại não hiện cái gì cũng không phải là các ngươi nói đại nao thái yếu ớt mà không dám động thủ kỳ thật đại não lại yếu ớt nhưng đối với không cảnh thất trọng cảnh cao thủ tới nói cũng có biện pháp giải quyết phiến thức đó là bởi vì coi như vậy đi không nói ta luyện đan chính là đường xuân cố ý thửa nước đục t h ả c â u có tác dụng thế nhưng là gấp nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn được hỏi bởi vì cái gì đường đại sư xin nói rõ một chút chúng ta cũng tốt truyền đạt cho bệnh nhân ha ha không cần truyền đạt đường xuân cười thần bí đường đại sư ngươi đây là tại lửa phỉnh chúng ta sao có tác dụng có chút giận cảm thấy bị chơi sỏ bởi vì ngươi chính là người bệnh nhân kia ta giảng được có thể đối đ ư ờ n g xuân một câu bên trong địa lập tức cả phòng t ĩ n h đến đáng sợ điện đại sư cùng đại quản gia đều là một mặt nhịn không được ngạc nhiên mà có tác dụng thì là một mặt nghiêm túc thật lâu ha ha ha tốt tốt tốt có tác dụng phá lên cười v ô ghế rửa trôi đạo đường đại sư quả nhiên ánh mắt như thần bất quá đường đại sư ngươi là thế nào nhìn ra được kỳ thật đại đa số có kinh nghiệm đan sư còn kiêm cao minh lang t r u n g nhân vật luyện đan cứu người đương nhiên dần dần nhìn mặt mà nói chuyện bệnh nhân luôn luôn có một chút khí cơ tiết ra ngoài đúng hay không mà lại còn có thể từ ăn nói b i ể u lộ màu da khí cơ rất nhiều phương diện để suy đoán đường xuân bắt đầu lắc lư. Bất lắc đầu quá, lư. c ò nói chính là đánh chung đánh là tác dụng yếu h ạ Đường Đại Sư, người nói một có tác dụng duy nhất do dự dù sao một cái cường giả tuyệt đỉnh yếu tốt như vậy giống một miếng thịt dạng đặt tại trên thớt để người kiểm tra là có chút xấu hổ bất quá có tác dụng nghĩ nghị sau gật đầu đường xuân cũng liền làm ra vẻ lấy dạng bắt đầu kiểm tra cuối cùng tại phóng đại hiệu quả hạng có thể khẳng định chính là thôn thiên m ộ i tử điệp làm chuyện tốt mẫu trùng ở lâu trường lão tùy não hoàn toàn chính xác vô cùng phiền phức mà lại loại này côn trùng sinh sôi năng lực rất cường đại mà trường lão là không cảnh thất trọng cảnh cao thủ như ngươi loại này cao thủ trong thân thể cao dinh dưỡng vật chất thế nhưng là không ít da của ngươi gân cốt tủy huyết khí đẳng đều là đám côn trùng này bồi dưỡng rừng ấm bọn hắn triển đắc càng nhanh cứ tiếp như thế có chút phiên phức đ ư ờ n g xuân nói lại cầm lấy đan phương nhìn một chút nói lại thêm chút dược liệu đi thế là đ ư ờ n g xuân lại tăng thêm một chút chân quý dược liệu đ ư ờ n g đại sư nếu như ngươi có thể luyện chế ra thiên gia ưu phẩm rõ ràng ma h u y ễ n chú đan giải trừ lao phu bệnh chúng ta có thể cho ngươi gấp năm lần hồi báo cộng thêm m ộ ư ơ i vạn c ự c phẩm linh thạch có tác dụng nói một loạt chương trình thiết sáo xuống tới để có tác dụng cái lao hồ ly này thế mà ngã tiến đường xuân trong bấy đương nhiên có tác dụng nhiều năm bị dày vỏ cũng là nguyên nhân một trong nếu có loại đồ vật này lời nói có lẽ còn có thể đạt tới c ự c phẩm đường xuân lại bắt đầu ném m g ồ i c ự c phẩm có thể gia tăng mấy thành năm chắc có tác dụng hỏi quảng trường lão chúng ta luyện đan mấu chốt nhất đồ vật chính là phát hỏa lần trước tại dược sư học được hội bản thân tại tám canh giờ nội luyện ra hai viên thiên giai c ự c phẩm đan dược cũng là bởi vì ta hỏa tù bởi vì ta tu luyện chính là trong giới tự nhiên thiên lôi chi hỏa bất quá loại này lôi hỏa là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cho nên về sau một cái ngẫu nhiên tình huống dưới ta hiện lợi dụng một chút pháp trận có thể đem tiên thạch bên trong hỏa cũng dung luyện đi vào đương nhiên chỉ có thể mượn trong đá chi hỏa luyện đan mà thôi kể từ đó luyện đan chi hỏa phẩm cấp liền đ ể cao mà tỷ lệ thành đan cũng đem ra tăng một phần m ư ờ i niềm tin phẩm chất sẽ lên thăng một cái tiểu giai đường xuân nói người cần tiên thạch có tác dụng xứng sở đường xuân không tin vượt ngoại thiên thành lớn như thế thế lực hội không có tiên thạch giống không cảnh thất trọng cảnh cao thủ cũng sẽ ở cái gì địa phương bí mật làm tới mấy cái tiên thạch ừ, bởi vì bảy trận cần thiết không dối gạt quản trường lão đoạn thời gian trước tại thiên vũ phủ luyện chế cùng thọ đan kết quả đan này ra lò sau phẩm cấp đ ể cao một cái tiểu giai đem duyên thọ thời gian từ 50 năm mươi năm đ ể cao đến sáu mươi năm cũng là bởi vì ta dùng một cái đặc thù dùng tiên thạch bố thành pháp trận cổ vũ thế lửa mới luyện ra hoàn mỹ như vậy cùng thọ đan mà lúc đó là ngô yên hà cho ta tám khoả nắm đấm lớn tiên thạch kết quả cho nên nếu như rõ ràng ma h u y ễ n chú đan phẩm cấp càng cao ta tin tưởng đi trùng hiệu quả khẳng định hội càng tốt đường xuân nói cố ý phóng đại hiệu quả trị liệu không sợ ngươi không lên câu dương tiêu thành chủ trở lại chưa quản trưởng Còn không lão hỏi. có, đại o a ta ta n chừng phải mấy tháng. Dương tiêu nói.、Việc、này ta quyết định, đến lúc đó thành chủ trở về ta hội cùng hắn giải thích. Dương tiêu nói.、Cái、này, chỉ sợ không lớn. Việc lúc chủ thích. Cái phải hội chỉ giải Tiêu Tiêu mấy quyết trở đó về đ sợ quản gia vừa ta sao. gia nói quản trưởng nghiêm, ừ, chẳng lẽ người liền ta cũng không tin sao? Tốt ta. Đại quản Đại mấy mặc chữ, thử, Tốt lão lẽ bất đắc dĩ túi đầu đừng nhìn có tác dụng người này giờ phút này sắc mặt ôn hòa đó là bởi vì hắn yêu cầu người chữa bệnh bình thường thế nào sẽ mình cái này đại quản gia đặt trong mắt nếu là thật chọc giận ra hòa này không chừng một trưởng vỗ chết mình đoán chừng chính là giang thành chủ trở về cũng không thể lại vì chính mình báo thủ cho dù là mình là giang thành chủ tâm phúc nhưng là người đều chết giang thành chủ cũng không có khả năng cùng đại trưởng lão đấu dù sao hai người người này cũng không thể làm gì được người kia đ ư ờ n g đại sư ta dẫn ngươi đi một chỗ l u y ệ đan đại trưởng lão cười nói đường xuân cũng có chút n g h i hoặc giống như cái chỗ kia rất trọng yếu thế là đi theo đại trưởng lão quản ra thẳng đến trên lầu mà đi một mực lên tới tầng thứ tám mới ngừng lại được nhàn nhạt xám thanh sắc quan mang l o ạ lên Quảng lâu bảo bảo trưởng lao thận trọng từ trong thân thể bước ra một phương bảo tháp. Tháp này thế mà cùng thiên thành phủ bảo tháp dạng từ thể một tháp Tháp thế tháp một ra bước lao phủ cái mà không u đúc đi đại Chỉ bất quá tháp này là hơi co hơi lại loại ra tháp hình bất quá quản này là Mà i Hai cái a ra bay cũng bước đồng dạng phương đến không trung Không bảo bảo một tháp tháp lâu từng ạ i chói kim tới không Không trung quang mang mắt t ra lâu, sắc dãy phủ văn như cự phong đồng dạng trà sát đi ra mà hai người tại phức tạp đánh ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu phủ văn tiện t a y thế cuối cùng hai người còn các loại phun ra một ngụm trái tim tinh huyết ở không trung lại không lâu hai bảo tháp thế mà hợp hai là một đánh tới tầng thứ tám môn hộ răng rác một tiếng môn hộ mở ra đại trưởng lão mang theo đường xuân trực tiếp tiến vào đương nhiên đại quản g i a cũng theo sau lưng mà phía sau răng rác một tiếng môn hộ liền đóng lại mới vừa đi vào đường xuân liền cảm thấy một cỗ nồng đậm đến dọa người tiên khí nhào thân mà tới giống như lập tức tiến vào một cái tiên khí lồng hấp bên trong giống như toàn thân tất cả lỗ chân lông đều triển khai đi mà đạo thần quyết thế mà độ cao vận chuyển tùy theo mà đến tự mình tu luyện lôi thuật cũng tại nhanh trưởng thành cùng dùng mấy khoả thứ phẩm tiên thạch bố thành tụ tiên trận so sánh quả thực không thể so bỉ giống như khác nhau một trời một vực đường xuân mắt rồng rò dò ra cường đại tinh thần lực hướng bốn phía tìm kiếm dọc theo tiên khi đánh tới phương hướng tìm cây mà đi bất quá cái này hình lục rác tháp trên vách trừ điêu khắc một chút cổ đại thần thoại loại đồ đằng bên ngoài lại không có khác bất quá khi thấy đỉnh đầu lúc còn là s ư n g sốt một chút bởi vì trên mặt điếu đỉnh lại là một cái rất sống động sao trổi trà vật bên trong có tinh vân tinh tinh còn có mảnh vỡ cùng một chút phiêu miểu sương mù trà vật mà lại tinh tinh ở giữa là màu xanh đậm tinh không giống như đứng ở khoa huyện ba dê hình ảnh trước mặt lại một vòng xem bốn phía giống như tiên khí chính là từ đồ đằng bên trong xuất hiện chính là cường đại mắt rồng cũng vô pháp thăm dò đến huyền bí trong đó quảng trường lão cũng không nói chuyện cũng không nhịn được chế đường xuân quan sát mà là mỉm cười đứng thẳng một bên đường xuân lại tế ra luân hồi chi nhãn tìm tòi một lần lần này thế mà hiện một cái bóng giống như bàn không tại đỉnh trên b á c h phương sao trổi nát chạm vật bên trong nơi này hẳn là có một cái cường đại tiên trận đường xuân nói đường đại sư hảo n h ã lực đúng là như thế Quảng t dương quản gia cũng hơi có vẻ đắc ý đạo cho nên chúng ta mời mời đường đại sư và ở chúng ta thiên thành phủ đảm nhiệm luyện đan làm việc đường đại sư phải chăng có thể suy nghĩ thêm một chút một khi đường đại sư thật có thể luyện ra cực phẩm rõ ràng ma h u y ễ n chú đang đến thiên thành phủ tổng đàn sư chức trừ đường đại sư ra không còn có thể là ai khác cùng thiên vũ phủ so sánh chúng ta đưa cho ngươi là bọn hắn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần ha ha điểm ấy tha thứ đường m ô không cách nào hứa hẹn ta thật có sự tình bất quá ta vẫn là cảm tạ thiên thành phủ thịnh tình đường xuân cười cười đạo quản trưởng lão ta có cái tiểu yêu cầu đại sư mời nói quản trưởng lão bây giờ trở nên k h á c h khí cùng vừa mới tiến lúc đến tưởng như hai người tự nhiên là đường xuân tầm mắt để trong lòng của hắn sinh biến hóa đã thiên thành phủ liền lớn như thế quy mô tiên trận đều có thể bố trí đi ra nói rõ các ngươi tiên thạch số lượng còn không ít cho nên lần này luyện đàn ta sẽ dốc toàn lực phó bất quá phương diện thù lao dược liệu thì không cần chỉ cần thiên thành phủ cho ta mười cái tiên thạch chính là đường xuân nói cái này chỉ sợ không cách nào làm được nghĩ không ra quản trưởng lão không do dự chút nào trực tiếp bác bỏ về sau đ o á n chừng là sợ đường xuân nổi nóng tranh thủ thời gian lại giải thích nói kỳ thật ta cùng đường đại sư giao cái ngọn nguồn chính là cái này trong tháp tiên trận căn bản cũng không phải là chúng ta thiên thành phủ chính mình bố trí mà tiên trận này vốn là có đoán chừng niên đại còn tương đương xa xưa dựa vào chúng ta hiện tại năng lực là không thể nào bố trí ra loại này tiên trận còn nói tiên thạch chúng ta thật không có đường đại sư có lẽ sẽ cho rằng ta có tác dụng đang lừa dối ngươi tuyệt không có khả năng này chỉ cần từ bên trong tiên trận lấy ra mười cái tiên thạch liền thành đường xuân nói không có cách nào lấy ra nói cấu mất mặt chúng ta đối với tiên trận này cũng nghiên cứu nhiều năm thế nhưng là chính là không cách nào hiện bày trận tiên thạch ở nơi nào cho nên căn bản là không có chỗ xuống tay đồng thời cho dù là biết chúng ta cũng không dám tùy tiện loạt động liền sợ hủy tiên trận quảng t r ư ở n g lao nói là như vậy tình huống a vậy cái này phủ thành chủ chẳng lẽ không phải thiên thành kiến tạo sao đường xuân hỏi cái này chúng ta cũng không rõ ràng cái này bảo tháp dạng phủ thành chủ sừng sững ở đây đã hơn một vạn năm dương quản gia nói chương sáu trăm bảy mươi ba tiên trận luyện đan thật không có biện pháp vậy coi như xong bất quá ta x á c h cái tiểu yêu cầu nơi đây có thể hay không cho ta mượn một đoạn thời gian tu luyện lôi hỏa Ta là một đàn sư, hỏa trọng yếu nhất. Đương nhiên, ta biết hỏa là đàn Đương nhiên, này sư, yếu yêu cầu quảng á quá, Cái mức một chút. Bất quá, ta đích sắc cần Bất ta Xuân trường lao nói lao ra hỏa thật đúng là hoạt đ ầ u n g ư ơ i muốn ta thiên khí ta liền lấy không một cái luyện đan sư Đi. Đường đầu Xuân gật do dự một chút dương quản gia cũng cao hứng lên tin tưởng chuyện tốt như thế thành chủ cũng sẽ không có ý kiến mà lại tiên trận này kỳ thật đối với phủ thành chủ tác dụng cũng không lớn tuy nói giống không cảnh thất trọng cảnh cao thủ tiến đến tu luyện có thể hấp thu một điểm tiên khí nhưng hiệu quả cũng không phải là đặc biệt rõ ràng bởi vì tiên khí chất lượng quá cao thất trọng cảnh cường giả cũng chịu đựng không được cho nên cái này tại phủ thành chủ kỳ thật tính cái gân gà chỉ bất quá cho dù là gân gà đồ vật nhưng người ta là tiên trận là bảo không có khả năng để ngoại nhân hưởng thụ trước mắt phủ thành chủ cũng chỉ có có hạn mấy người có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này đường xuân bắt đầu luyện đan bất quá đường xuân lần này cố ý sửa đổi đan phương mà lại tăng thêm mấy loại luyện chế sáu tố ngưng sinh đan một chút chủ yếu phụ trợ vật liệu tài liệu chủ yếu liền kém bán tiên huyết cùng trung phẩm tiên thạch tiên thạch phủ thành chủ không có bán tiên huyết xem chừng cũng khẳng định không có cho nên l u i m à c ầ u lần những thành chủ này phủ ngược lại là đều gom góp đến tuy nói là thứ yếu phụ trợ d ư liệu nhưng cũng tất cả đều là năm năm năm phần sinh trưởng d ư liệu đồng thời đường xuân đánh lấy yếu luyện ra c ự c phẩm rõ ràng m à h u y ễ n chú đang tên tuổi cố ý lại chỉ h o à n thành đan thời gian đường xuân cho ra tới thời gian là nửa tháng kỳ thực bên trên giá hỏa này lợi dụng chư thiên đảo thời gian tỷ lệ trong hai ngày liền có thể chỉnh tới mà tại luyện đan trong lúc đó đường xuân chuyên chú vào lợi dụng thời gian tỷ lệ tu luyện hấp thu tiên k h í vì phòng ngừa q u ấ y dày đường đại sư luyện đan đại trưởng lão đem đại quản g i a đều cho chi đi cho nên đường xuân một người tại cái này to lớn tiên trận không gian tu luyện được quên cả trời đất mà lại thời gian nửa tháng tương đương với chư thiên đảo thời gian nửa năm đ ư ờ nhưng là cũng là bởi vì thể nội chứa tiên khí lượng không đủ cho nên thường thường tạo thành đường xuân là có thuật mà không hỏa cho nên chuyên t r ú vào đạo thần quyết tu luyện là đường xuân nắm chặt thời gian nguyên nhân chủ yếu mà luyện đan ngược lại thành thứ yếu hoạt động chư thiên đ ả o sách mượn thời gian nửa năm thời gian nửa năm luyện một đan hoàn toàn chính xác thời gian đủ dài những dược liệu kia cho đường xuân dung luyện qua đi lần nữa chiết xuất trọn vẹn trải qua vài chục lần chiết xuất mỗi loại dược dịch đều cơ hồ gần thành nên loại nhan sắc bên trong trong suất vật chất đường xuân mới tiến hành đạo thứ hai làm việc cũng chính là phối dược tương dung bởi vì trong thân thể năm loại thuộc tính chân lực đều có mà lại có thể tiến hành thuộc tính chuyển hóa cho nên đường xuân tại chuyển hóa một đạo trên việc tu luyện lại tiến một bước t ỷ như loại dược liệu này cần một thuộc tính nhiều vậy liền trong đoạn thời gian này lấy chuyển hóa thành một thuộc tính hỏa lực làm chủ cần kim thuộc tính lúc liền chuyển hóa kim thuộc tính nghĩ không ra lần này phối dược tan thuốc nhận được kỳ hiệu mấy tháng sau toàn bộ dược liệu phối tan hoàn tất lúc đường xuân ngạc n h n hiện bàn tay của mình bên trong lại có thể thay phiên ra năm thuộc tính chi hỏa tới cũng chính là kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính chi hỏa tới như thế như vậy vừa đến về sau công kích thủ đoạn tăng thêm không ít thì như nếu như gặp gỡ bản mệnh thuộc tính vào người ta liền dùng hỏa thuộc tính công kích nếu như gặp gỡ một thuộc tính người tu luyện ta liền chuyển hóa thành kim thuộc tính tiến hành công kích thủ đoạn tấn công như thế này thăng lên đến tùy ý chuyển hóa thuộc tính công kích cấp độ đây cũng là một loại hoàn toàn mới công kích hình thức bởi vì tuyệt đại bộ phận tu luyện chỉ có một loại thuộc tính t ỷ như thủy thuộc tính người tu luyện thuộc tính này là không có cách nào cải biến cho nên cho dù là gặp gỡ tu luyện thổ thuộc tính võ đạo người tu luyện hiểu rõ đến người ta đất khắp nước của mình nhưng ngươi cũng vô pháp cải biến thuộc tính cho nên trời sinh thực lực liền thâu nhập một điểm kể từ đó một thuộc tính người tu luyện muốn lấy đắc thắng lợi vậy ngươi cảnh giới tuyệt đối phải so với đối phương cao đánh vỡ thuộc tính ràng buộc nếu như là cùng giai lời nói ngươi rất có thể liền thua mà đối với đường xuân tới nói liền không có cái gì ràng buộc bởi vì gặp gỡ một thuộc tính lao tử lập tức chuyển hóa ra kim thuộc tính tới gặp gỡ một thuộc tính lập tức chuyển hóa ra kim thuộc tính tới theo thư tự suy ra trước tiên ở khí thế bên trên đường xuân liền có được đánh bại đối thủ cơ sở đương nhiên chân chính muốn lấy thắng còn quyết định bởi tại nhiều phương diện rốt cục đến ngày thứ m ộ ư ơ i năm chư thiên đảo hơn nửa năm đã đến giờ đường xuân cũng chuẩn bị lên lô thu đan tin tưởng lần này luyện đan tuyệt đối có thể luyện ra tốt đa tới đường xuân có dự cảm bởi vì thời gian quá dài sáu tháng luyện một lò đan cái này đối một đường xuân tới nói thật đúng là không có gặp gỡ qua đương nhiên đây đối với phổ thông đan sư tới nói là gặp thường bên trên sự tình có lúc thường thường một lò thiên giai thượng phẩm liền cần nhiều thời gian như vậy mà đường xuân bởi vì có chứa tiên lực lôi hỏa nguyên nhân để hết thể đều đề mà lại đường xuân tại luyện đan bên trong hiện trong cơ thể mình hỗn hợp năng lượng nguyên đã dần dần trở nên thành mang theo điểm màu đỏ thanh văn năng lượng năng lượng nguyên bên trong một điểm xích hồng tuyến dạng năng lượng hẳn là hỗn độn huyền viêm mà màu xanh võ đạo chân nguyên mà lục sắt chính là cái tu chân nguyên làm mà màu đỏ hẳn là đạo thần quyết hấp thu hòa tan sau hình thành chứa tiên lực tiên nguyên đương nhiên đường xuân trong thân thể năng lượng không có khả năng đạt tới tiên nguyên tình trạng chỉ có thể nói là chứa hai thành tả hữu tiên nguyên bởi vì trước kia thế nhưng là không có màu đỏ xuất hiện mà cố này tiên nguyên lấy họa thuộc tính làm chủ bởi vậy biến thành nhàn n h ạ t màu đỏ tuy nói chỉ chiếm hữu hai thành nhưng là chân lực khủng bố cấp độ thế nhưng là để cao gấp năm sáu lần lấy đường xuân hiện tại chân lực cấp độ có thể so sánh không cảnh thất trọng cảnh đây chính là luyện đan chỗ tốt mà luyện đan cũng là tu luyện tinh thần lực cơ hội thật tốt bởi vì nửa năm một lò đan đây là cực lớn khảo nghiệm người tu luyện kiên nhẫn đây chính là phương diện tinh thần ma luyện hoang cổ đại đế quyết đích thật là độ tốt đây là đặc biệt nhằm vào tinh thần lực cấp độ tu luyện mà lại đường xuân tại trong quá trình luyện đan một nhân hóa ba người riêng phần mình phụ trách tinh thần lực phân thân tu luyện tinh thần lực tu luyện mắt rồng cùng luân hồi chi nhãn huyết mạch phân thân tu luyện chính là cùng kỳ đẳng huyết mạch tối hậu con đầu thu đan cái k i a to lớn nắp lỏ đinh đinh chấn động vang một đạo rộng thoáng tiếng long âm long khiếu thanh âm tiếng vượng hót hôn tạp từ lô đỉnh bên trong bước lên mà ra loại này muôn hình vạn trạng cảnh tượng thế nhưng là thành t i ể u c ự c phẩm tốt đan điểm báo trước còn không thu đan trước được tường điểm báo lại thêm công lực tiến triển rõ ràng đường lao đại nhất thời tâm tình vô cùng vui sướng một hơi phun ra ba cái phân thân lại hợp ba là một lập tức mênh mông năng lượng ba động tại tiên trận này không gian vang lên không tốt làm sao có dày như vậy mây đen dọc đến đại quản gia có chút lo lắng nhìn lên bầu trời tựa như là kiếp lôi không phải là đường xuân muốn thu đan đưa tới đan lôi vậy lần này đan dược cấp độ nhất định có thể đến thiên giai cực phẩm lần trước nghe nói đường xuân tại thiên vũ phủ thu cùng thọ đan lúc cũng đưa tới đan kiếp thật sự là vận mệnh tốt r a tốt tốt tốt quảng trường lao nhất thời tâm tình thật tốt ngay cả nói ba cái tốt chữ đan dược này cấp độ càng cao mình trùng độc cũng càng dễ giải trừ muốn hay không ra chỉ một chút phòng hoạn đan kiếp đồ vật đại quản g i a hỏi ha ha ha dương tiêu chẳng lẽ ngươi quên chúng ta phủ thành chủ tháp lâu là cái gì không quảng trường lão một điểm không lo lắng khoát tay háo dương tiêu s ư n g sở vô vô đầu cười nói là ta hồ đồ rồi chúng ta tháp lâu đừng bảo là đ ă n kiếp chính là độ không cảnh nhị trọng cướp nhất trọng kiếp lôi cũng có thể chịu được cái này đàn kiếp lợi hại hơn nữa có thể cùng tu luyện vượt qua đại cảnh giới kiếp lôi so sánh sao lấy lẫn nhau lấy lẫn nhau mây đen càng ép càng dày đồng thời tại trong mây đen thế mà xuất hiện một chút ác ma yêu thú hình thể quái sự những mây đen này ngược lại là biến hóa đa đoan sông tổng đan sư nhìn lên bầu trời nói quái sự địa bộ này làm sao có chút độ đại cảnh giới kiếp lôi dáng vẻ bất quá chính là độ đại cảnh giới cũng không có nhiều như vậy ác ma hoặc hung thú hình dạng mây đen năm đó lao phu từ không cảnh ngũ trọng tấn cấp đến không cảnh lục trọng cái này đại cảnh giới bay qua cũng chỉ đưa tới một con trâu nước lớn đồng dạng mây đen chúng ta xưng là ngưu ma vương lần này mây đen có chút lạ lại có cùng kỳ xuất hiện còn có quái điểu quảng trường lao sở soạn một chút dâu d i a có lẽ cũng chính là phẩm cấp cao đan kiếp thu đan lúc biểu hiện a dương quản gia nói mà giờ k h ắ c này đường xuân chính đang chịu đựng nỗi g i à n vặt cảm giác thân thể bốn phía tất cả đều là ác ma cùng hung thú bọn hắn từng cái cường hãn công kích tới giống như vang vọng tại trong thân thể của ngươi giống như đường xuân toàn lực mở ra hoang cổ đại đế quyết đang chấn áp những yêu ma quỷ quái này không lâu bị m ì n h diệt môn mạc gia lão đầu thế mà mang theo mạc gia toàn tộc người vặn v ẹ o lên thân thể nào về phía đường xuân Thanh tướng. nhị minh mạch, ma ông ông đâm vào người màng nhị run. Đường xuân minh mạch, cái này căn bản âm đâm vào là cái chỉ cần lòng tin kiên định liền không sao đường xuân lấy bàn thạch lòng đang kiên thủ mình một chút tinh phách không ta vô tướng đường xuân kiên thủ b ả n tâm công kích càng lúc càng lớn giống như muốn đem đường xuân tinh phách x é rách giống như đường xuân cảm giác giống như tiến vào ma quỷ địa ngục con hàng này trong lòng quét qua giống như một đạo lôi hỏa quét tới mặc ra âm hồn tại giữa tiếng kêu gào thê thảm toàn bộ quét qua t h a n h không cá nhân ngươi cặn bã ta muốn ăn ngươi thì uống ngươi huyết lúc này ni lan thế mà lạnh như băng đứng ở trước mặt mình có thể trở thành ta đường xuân nữ nhân kia là người tam sinh đừng tới phúc phận vũ vương tính là gì một cái không dám lộ diện nào trùng m à thôi đường xuân hừ lạnh một tiếng ni lan biến mất t r ả ta bản mệnh m ộ t thụ ái nhi thế mà hung tàn mở lớn lấy vạn năm miệng rắn thôn phệ tới chương 674, t i ế n vào k h ô n g cảnh lục trọng bản mệnh m ộ t thụ đã luyện hóa cho ta ngươi làm ta nô b ộ c nha đầu đi ái nhi tại đường xuân lòng tin bên trong thân ảnh sụp đổ trước mắt lại hiện lên tào thiên nhất lưu lý quốc công bọn người hình tượng cho hết đường xuân lòng kiên định thần đánh tan bất quá một cái trung niên mỹ phụ toàn thân g a bá sát thiên hạ khí thế nàng hàn sát sát hai mắt lại là bình tĩnh nhìn chằm chằm đường xuân nàng không có nói chuyện nhưng là cặp mắt kia thật là đáng sợ giống như một đôi thâm bất khả chắc lỗ đen giống như có thể thôn phệ hết thảy nàng cặp mắt kia giống như chui vào đường xuân toàn thân nhìn thấu đường xuân linh hồn liền đường xuân tinh phách đều đang r u n sợ nội thể đang run sợ tại phân giải nội tạng khí q u a n từng cái tất cả đều dọa đến nhảy vọt cái gì yêu nghiệt dám đến quấy dối bổn thiếu chủ đột phá đường xuân ý niệm bên trong giống to một tiếng lôi hỏa lóe lên cháy tới bất quá mỹ nữ kia lại là trên thân tràn ra một điểm ánh sáng màu vàng đường xuân lôi hỏa cho hết quét sạch sành xanh tiểu tử dám hủy nghĩa nữ của ta để mạng lại đi mỹ phụ một tiếng h ừ đường xuân giống như đột nhiên bị đánh vào một ư ơ i tám tầng địa ngục trên thân lập tức băng hỏa lưỡng trọng thiên đồng dạng tại hủy diệt lấy đường xuân thân thể vạn hoa c u n g thánh mẫu ngươi đi chết đi nha giọt lao bất tử vu bà đường xuân lấy lớn nhất nghị lực sư phụ sơn bảo động một đạo thần hy đánh về phía cặp mắt kia oanh một tiếng cặp mắt kia thế mà lộ ra một chút chân kinh nháy mắt cho phá hủy cuối cùng truyền đến một tiếng lệ quỷ dạng tiếng g ố n g nói tiểu tử chờ lấy ta hội từ vạn thắng hải trở、về. đường xuân thanh tỉnh hiện toàn thân mồ hôi lạnh rơi mà đỉnh lô đóng đã bay đến không trung mà mấy khỏa rõ ràng ma h u y ễ n c h ú đan tại không trung huyện hóa ra hình người dạng chạy trốn bên trong bất quá mặc kệ bọn chúng làm sao vọt chính là không cách nào thấu bích mà đi may mắn đây là tại tiên trận không gian bên trong không phải những đan dược này lại bởi vì vừa rồi đường xuân độ kiếp dẫn tới ma tướng mà chạy trốn sao dọn vừa rồi bà nương hình chiếu là thật còn là ma tướng đường xuân trong lòng có chút ý lạnh bất quá hiện tại cũng không dành đi suy nghĩ những vấn đề kia kia là tranh thủ thời gian đánh ra năm m ố n thu đan quyết thu đan bàn tay lớn v ù một cái đan dược dễ ruổi lấy toàn bộ t i ế n đường xuân trong bình ngọc về sau dán lên giấy niêm phong một viên cuối cùng cho đường xuân nắm ở trong tay quan sát hiện lần này luyện đan tha mạ tích thật đúng là đạp cầu thí vận thế mà duy nhất một lần luyện ra tám k h ỏ a đan dược bảy viên huyền giai hạ phẩm một viên thế mà thái đến huyền giai trung phẩm khó trách sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy tới một kiểm tra thân thể toàn diện b ộ t phá cảnh giới võ đạo không cảnh lục trọng thu chân cảnh giới luyện hư cảnh sơ giai đạo thần quyết cảnh giới nhất trọng sơ giai cảnh nguyên lai、like. đạo này thần quyết tuy nói đạt đến đệ nhất trọng chính thức cảnh giới nhưng là đệ nhất trọng cảnh giới thế mà còn chia làm sơ cảnh trung cảnh sau cảnh cùng đại viên mãn cảnh bốn cái tiểu cảnh giới xem ra cái này tiên nhân tu luyện pháp môn thật đúng là không đơn giản cái này đệ nhất trọng sơ cảnh tương đương với luyện hư cảnh sơ giai bất quá một kiểm tra tinh thần lực hiện lần này lại nhìn tiên trận này lúc thế mà có thể tại tháp trên b á c h hiện một chút loáng thoáng đồ đằng hư ảnh những này đồ đằng hư ảnh giống như sống giống như đồng thời mỗi cái hư ảnh hai cái trong mắt đều tại phun ra ngoài lấy tiên khí nguyên lai、like、bên trong tiên trận tiên khí chính là từ trong ánh mắt phun ra ngoài mà lại ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu sao trổi mang hiện đạo thân ảnh k i a rõ ràng một chút chỉ bất quá còn là thấy không rõ lắm lại ra bên ngoài q u é t qua thế mà có thể cực kỳ mơ hồ nhìn thấy tháp bích bên ngoài giống như có ít người ảnh đang lắc lư bất quá lại thế nào phá vỡ lực đều thấy không rõ lắm đường xuân đoán chừng tinh thần lực của mình đoán chừng cùng không cảnh bát cựu trọng cảnh cường giả có so sánh kể từ đó mắt dòng năng lực công kích đem càng cường đại hơn đường xuân thậm chí ở trong lòng nhóm mó nếu như dùng mắt rồng huyễn thuật có thể hay không đem không cảnh thất trọng cảnh cường giả choáng váng mắt đi đương nhiên loại khả năng này độ tại lạ thường không dễ lúc đoán chừng có chút hiệu quả nhưng là đối mặt không cảnh lục trọng cảnh tuyệt đối có thể trực tiếp dùng mắt rồng làm đối thủ lâm vào mê huyễn bên trong nên đi ra đường xuân thu thập xong hết thể đi ra tầng thứ tám tháp lâu không gian mà phía sau môn hộ giang dắt một tiếng đóng lại đường xuân có chút nối u t i ế c bởi vì vừa rời đi muốn đi vào lại liền khó khăn phải đợi đến tiên thành phủ đệ hai lần cầu mình luyện đan mới có cơ hội đường lão đại một chút không nở a nơi này tu luyện đạo thần quyết quá có bén mà lại đường xuân cũng suy nghĩ ra một chút mùi vị tới mình sẽ ở trong thời gian ngắn đột phá võ đạo tu luyện không cảnh đệ lục trọng đoán chừng cùng đạo thần quyết đột phá có quan hệ không phải đoán chừng còn được hai ba năm mới có thể thực hiện cái mục tiêu này là bởi vì đạo thần quyết đột phá kéo theo cái khác đột phá a người rốt cục đi ra đại quản ra một mặt chật vật đường xuân nhìn thoáng qua kém chút cười ra tiếng bởi vì cái này tháp lâu bên ngoài nguyên bản tất cả đều là chút tinh xào đắt đỏ hoa cỏ cùng một chút cổ lão đại thụ còn có có cho không nhỏ giả sơn、trở. Hiện tại giống như cho hết ủy, giống như lọt vào Nhật Bản quỷ tử vào thôn như giá giả gặp tại trị trở. hết lọt tử hủy, vào vào vậy quỷ đ ư ợ c tam q u a n g gì xuân ả y ra? Đường x có chút kinh ngạc ngươi không biết đại quản gia dương tiêu cặp mắt kia kem chút l ồ i thành mắt kim ngư ta vừa luyện đan đi ra thật không biết được đã xảy ra chuyện gì không phải là thiên thành phủ bị thông ma giáo công kích hay sao lúc ấy ta tại thiên vũ phủ luyện đan lúc cũng là gặp được cường thủ công kích thiên vũ phủ đan lâu đều làm hỏng đương xuân hỏi quả thực hơi nghi hoặc một chút vừa rồi tại trong lâu còn càng là nghi hoặc không cảnh ngũ trọng đến lục trọng trên thực tế liền tương đương với tu sĩ hóa thần cảnh đột phá đến luyện h ư cảnh vượt qua đại cảnh giới thế nhưng là hội dẫn tới thiên tiếp lúc ấy tại thiên vũ phủ tam trọng thiên lôi liền đem đan lâu hủy mà mình lần này đột phá càng cường đại thế mà không có dẫn tới thiên tiếp ngược lại là chuyện lạ không phải cái nào dám đến tiến công chúng ta phủ thành chủ chính là thông ma giáo cũng không có can đảm đó mới vừa rồi là đưa tới cường đại đ a n g t i ế p không chung xuất hiện hát nha quả mây đen mà lại trong mây đen lại có rất nhiều yêu mà quỷ quái xuất hiện t h như cùng kỳ chờ kém chút đều hủy cái này phủ lâu bất quá may mắn chúng ta tại bên ngoài dùng thật nhiều phòng ngự tính đồ vật mới chống cự lại đương nhiên chúng ta phủ thành chủ tháp lâu không tầm thường mới là chủ yếu nhất nguyên nhân chỉ bất quá tháp lâu bên ngoài những ngày hoa hoa thảo thảo thế nhưng là gặp hai vạn đáng tiếc những ngày hoa c ỏ đều là thiên thành phủ hơn một vạn năm tích lũy thoáng một cái sẽ phá hủy thành chủ trở về ta đều không biết được làm sao giao phó dương tiêu một mặt khổ qua sao dọn thằng ngu này đem láo từ độ thiên kiếp lại làm thành đ á n kiếp đường xuân trong lòng buồn cười nghĩ đến bất quá đoán chừng lần này thiên kiếp tưởng lừa qua có tác dụng người này có chút độ khó bởi vì hắn đã trải qua qua loại thiên kiếp này đường xuân trong lòng có chút thấp phỏng quyết định c h ú ý nếu như có tác dụng hỏi tới một ngụm liền ấn định là đăng kiếp vì thế đường xuân quyết định thực sự chịu không được lúc đem huyền giai trúng phẩm rõ ràng m à h u y ễ n chú đan lấy ra nói sự tình đan thành à nha quảng t r ư ở n g lão trực tiếp hỏi may mắn không, làm mệnh, bất quá, nghị không ra thế mà đưa tới lớn như thế đăng kiếp chỉ bất quá ta tại trong tháp lâu lại là một điểm cảm giác đều không có đến cùng chuyện gì xảy ra đường xuân giả ngu nói ha ha chúng ta thiên thành phủ tháp lâu có vạn năm hơn lịch sử ngươi hẳn là có thể đ o á n được nó nên tính là một món pháp bảo đừng bảo là đăng kiếp chính là không cảnh cường giả từ nhất trọng tiến nhị trọng vượt qua đại cảnh giới kiếp lôi cũng có thể chịu được quản trường lão cười nói hơi có vẻ tự đắc đây là hai viên rõ ràng chú đan phẩm cấp vượt qua dự đoán đặt đến huyền giai hạ phẩm đường xuân lấy r a bình ngọc huyền giai hạ phẩm quản trường lão s ữ n g s ờ huyền giai hạ phẩm không thể nào loại này đ a n muốn đạt tới huyền giai hạ phẩm là rất khó lúc ấy bản thân tỉnh giáo lâm hội trường hắn đều nói qua có không i cần c c phẩm hẳn i i g là huyền giai hạ phẩm bởi vì lão phu gặp qua huyền giai đan dược liền loại khí thế này quản trường lão gật đầu nói rốt cuộc khó nén cảm giác vui sướng trong lòng nói dương tiêu ban đêm thế i tiến t ta muốn long trọng tương thỉnh đường đại sư tiến hội buổi tối hoàn toàn chính xác tương đương long trọng thiên thành trọng lượng cấp nhân vật trên cơ bản đều đến thiên thành ủy ban thập đại cường giả người có một nửa đang ngồi tất cả đều là một thủy không cảnh ngũ trọng cảnh trở lên cao thủ trong đó lục trọng đỉnh phong cảnh liền có bốn cái đến mức nói không cảnh ngũ trọng cảnh trở xuống không cảnh cao thủ đoán chừng không hạ hai mươi cái đường xuân không thán phục không được vực ngoại tiên thành thực lực bất quá đường xuân cũng phong quang đại trưởng lão có tác dụng cho hắn cao quy cách đ á n ngộ thế mà mời đường xuân ngồi cùng có tác dụng cùng một chỗ ngồi tại chủ nhân trên ghế mà chủ nhân trên ghế liền hai vị một vị là đường xuân một vị khác chính là có tác dụng như thế như vậy tự nhiên chấn lạc một chỗ ánh mắt một ít cường giả tuy nói trong lòng k h ô n g phục nhưng người nào cũng không dám đi khiêu chiến quản trưởng lão vị này đại trưởng lão q u y ê n uy bất quá còn là có k h ô n g phục không phải sao tới tư c ử a chính hừng hực hổ bộ tiến đến cả người cao tới đến một m chín khỏe mạnh như hổ người trẻ tuổi hai mắt lạnh như băng hắn nhìn chủ ngồi lên đường xuân một chút khe nói đại trưởng lão vị này là ai khẳng định là biết rõ còn cố hỏi đường xuân cảm rất là g i a hỏa này có vẻ như chính là đến gây sự mà quét qua quả nhiên bất phàm không cảnh ngũ trọng cảnh cao thủ mà lại còn như thế tuổi trẻ đường xuân đường đan sư đại trưởng lao m í mắt r ơ lên một chút khe nói đường xuân nhìn ra một điểm mùi vị tới có vẻ như g i a hỏa này cùng đại trưởng lao không thế nào cùng đậm một cái đan sư thế mà có thể ngồi tại đại trưởng lao bên người khác ngươi nhìn chúng ta thiên thành ủy bàn những cao thủ vẫn ngồi ở hai bên đại trưởng lao đây là ý gì cái này đánh mặt đánh cho còn chưa đủ h người trẻ tuổi bá khí chỗ để lọn thẳng bức đại trưởng lão giang sơn hùng vĩ ngươi chính là như thế cùng lão phu nói chuyện sao đâm một tiếng cái bàn cho đại trưởng lão v ô nhẹ một tiếng ra một tiếng giòn nhẹ v ù vù vị trí kia là phụ thân ta vị trí cho tới bây giờ như thế hôm nay đại trưởng lão đem cái này tiểu tử mời đến ngồi tại phụ thân ta vị trí chẳng lẽ đại trưởng lão muốn gọi tiểu tử này thay thế phụ thân ta giang sơn nhất lưu thành chủ vị trí sao chỉ sợ đây không phải tiểu tử kia tâm ý mà là một ít dụng ý khó dò người ý tư a giang sơn hùng vĩ khai nói đường xuân minh bạch Giang t h h chủ đại nhi à n đại tử. Bất quá, đ ư ơ n g sáu trăm bảy mươi năm thành chủ đại công tử chọn lo lắng k h ô n g n g h ĩ đây chỉ là một trận tiệc tối mà thôi cũng không phải chính thức đón khách trường hợp có phải là mà lại đường đại sư tuy nói tuổi trẻ nhưng là hắn nhưng là một vị lục phẩm nửa đàn sư hiện tại thế mà luyện chế được huyền giai hạ phẩm rõ ràng ma h u y ễ n chú đan ngồi vị trí này ăn cơm cũng phù hợp đúng hay không lúc này thiên thành ủy hội viên ủy viên thiên thành phó thành chủ tào kim đứng lên với n ủ người này thế nhưng là một vị không cảnh lục trọng cảnh đỉnh phong cừng giả tạo phó t h à n h chủ coi là bản công tử không rõ ràng đúng hay không ngươi đã sớm để mắt tới phụ thân ta vị trí có phải là đã sớm muốn ngồi đi lên hiện tại thế mà cùng có chút âm mưu hạ người trước gọi cái hoàng khẩu tiểu nhi thay thế một chút đây có phải hay không là quá độ qua mấy ngày liền muốn chính thức thượng vị nha ta nhổ vào chỉ bằng ngươi phụ thân ta một đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi ba về giang sơn hùng vĩ lớn nổi nóng người này là cái thẳng tính có chuyện trôn không ngừng、ba. Cái bản cho bàn đại trưởng lão chụp lại một t r ư n giận may mắn c á b tí mặt một đôi mắt bá đạo dò xét đám người một vòng đạo bản trưởng lão vì thiên thành lập tận công lao hãn mã xuất sinh nhập tử vài thập niên trước đại chiến hắc hồng giáo mà bị trọng thương cuối cùng nhặt được một cái mạng khôi phục lại hiện tại thế nhưng là một mực bị trùng độc quấn thân hiện tại thật vất vả mời đến đường đại sư luyện thành huyền giai đan dược có hy vọng khôi phục thời kỳ cường thịnh công lực năm đó nếu không phải ta vứt mệnh còn có vực ngoại thiên thành ở đây sao Ngươi, con tiểu tử thế mà ở đây ngón uống bốn. Chẳng lẽ ta đường đường thiên thành、ủy、ban、đại、trưởng lão mời một người khách nhân còn được hướng ngươi giang sơn hùng、vĩ、xin chỉ thì sao? Chính là phụ thân ngươi giang sơn nhất lưu cũng không như diện được lưu trước Lưu cái lời tiểu đại mời một mà một dám mặt làm một trẻ tử thế tay ta thì thế trở khách chỉ bích lẽ lão là lao ra, sao? phu ẩu. phụ ở ở đây ủy ba vĩ về chúng ta thiên thành ủy ban có bảy thành ủy viên đang ngồi hắn cư nhiên như thế khiêu khích mà lại hiểu rõ cho chúng ta mời cao nhân là tới luyện đan chữa bệnh mà lại chỉ còn là đại trưởng lão cho nên tật hắn thế mà còn như thế làm khó dễ giang sơn hùng vĩ tồn cái gì tâm chẳng lẽ là vĩnh viễn không tưởng đại trưởng lao khỏi bệnh thuộc hạ bây giờ nghĩ đến một cái càng xa vấn đề đây có phải hay không là một ít người tận lực căn bài kể từ đó đại trưởng lão không cách nào khôi phục thậm chí chuyển biến xấu đến lúc đó cái này vượt ngoại thiên thành chính là một nhà độc đại đến lúc đó còn có chúng ta thuộc hạ này chấu những này ngồi hạ ta sao. đại trưởng lão loại tình huống này không thể lại cứ tiếp như thế ta tuyệt đối ủng hộ đại trưởng lão nghiêm trị giang sơn hùng vĩ tào kim tuyệt đúng là tại t r â m ngoại thổi gió gia hòa này là có chút giáp tâm không tốt xem ra tại thiên thành ủy ban bên trong các loại quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp tào phó thành chủ không thể như thế nói a hùng vĩ là có chút lô m ắ n g rồi nhưng là trẻ tuổi nóng tính kết quả nghiêm trị thì không cần phê bình một chút để hắn trở về bế môn hối lỗi chính là ta tin tưởng hắn cũng tuyệt không có như thế tâm tư mà lại giang thành chủ là trời thành cũng là lao khổ công cao cũng là vì thiên thành có thể vĩnh viễn sừng sững có phải là lúc này một cái khác ủy viên phó thành chủ không cảnh lục trọng cảnh cao thủ liêu tuấn đứng lên quyên đ ủ hắn nhìn giang sơn hùng vĩ một chút đạo hùng vĩ tranh thủ thời gian hướng đại trưởng lão bồi cái không phải trở về đóng cửa một tháng liêu phó thành chủ cái gì cũng không nói cái này lễ ta là sẽ không bồi đã đường xuân tiểu tử d á m ngồi phụ thân ta vị trí cái kia cũng thành vậy thì phải xuất ra bản sự tới chỉ cần hắn có thể tiếp bản thân một quyền bản thân không nói hai lời kiếm lệ xin lỗi rời đi diện bích hối lỗi một tháng ngoài định mức còn dâng lên năm vạn c ự c phẩm linh thạch tạ tội người cái này đơn giản là hồi náo đường công tử là đan sư cũng không phải võ sư cái này đang ngồi đều rõ ràng đan sư bởi vì nhiều năm luyện đan cho nên đối với võ học phương diện hội hoang phế một chút đan sư thành tựu tại luyện đan bên trên mà không phải so năm đâm lớn đại trưởng lão hử lạnh nói hắn đã dám ngồi phụ thân ta vị trí liền phải xuất ra bản sự tới không có vị nào đan sư có thể trở thành vượt ngoại các đại nhất tốc độ dòng chảy lực cự đầu có gan liền muốn có thực lực không có can đảm bây giờ lập tức lăn xuống chiều bái lấy phụ thân ta vị trí gõ ba cái khấu đầu lấy đó tạ tội giang sơn hùng vĩ cười lạnh nói đầu mâu trực chỉ đường xuân kỳ thật đường xuân cũng minh bạch giang thành chủ cùng đại trưởng lão khẳng định không cung đập loại này ám đấu từ xưa đến nay hôm nay giang sơn hùng vĩ đơn giản là tìm quả hồng mềm muốn cầm bóp một chút biểu hiện một chút giang thành chủ nhất tộc năng lượng mà thôi đồng thời giang sơn hùng vĩ lời này hoàn toàn chính xác có chút lý do nếu như đại trưởng lão còn muốn ngang ngược ngăn trở liền có chút không nói được mà lại nhiều cao thủ như vậy nhìn chằm chằm ta đến ba lần ngươi lại không rút đi lời nói lao phu không thể không xuất r a phủ quy đến lúc đó đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạc không nể mặt m ũ i đại trưởng lão là quyết tâm muốn giúp đường xuân đã sớm nên động phủ quy tạo phó thành chủ cười lạnh hùng vĩ lui ra liêu phó thành chủ đoán chừng không phải hòa sự lao chính là giang thành chủ nhất hệ đi nhanh lên qua đi yếu kéo giang sơn hùng vĩ nếu quả thật khiêu khích đại trưởng lão chân hỏa chính là đánh cho tàn phế cũng có thể giang công tử ngươi mới vừa nói các ngươi thành chủ một mạch thực lực hùng hậu đúng hay không đường xuân lạnh lùng ra miệng đó là đương nhiên liền như ngươi loại này tại chúng ta giang ra một mạch bên trong liền cái rác rưởi cũng không bằng một cái không cảnh tiểu nhị kẻ yếu ngươi xem một chút đang ngồi vị nào không phải tứ trọng ngũ trọng lục trọng giang sơn hùng vĩ tương đương phách lối tuất ngươi có dám cùng ta một cược đường xuân cười lạnh đánh cược gì luyện đan lời nói không cá cược giang sơn hùng vĩ trực tiếp tiếng hử liền cược ngươi một quyền này đường xuân cười lạnh nói đánh cược như thế nào giang sơn hùng vĩ tính xấu đi lên hai mươi vạn k h ả cực phẩm linh thạch đường xuân hử lạnh tuất ngươi không phải biết luyện đ ằ n sau nếu như thua cho chúng ta giang gia luyện đan hai mươi năm tháng đó là không có khả năng giang sơn hùng vĩ chưa từng có tự tin cầm linh tới đ ư ờ n g xuân tiếp tục cười lạnh đại trưởng lão có dám làm chứng giang sơn hùng vĩ hô đ ư ờ n g đại sư cái này hùng vĩ thế nhưng là ngũ trọng cảnh cường giả đại trưởng l ã o do dự nói người sống mặt cây sống ra một quyền này ta nhất định phải thụ mà lại đại trưởng lão đối đường xuân ta như thế một người trẻ tuổi lễ ngộ như thế đường xuân ta vô cùng cảm kích chính là bị đánh chết cũng phải ngăn cản một quyền này đương xuân thái độ kiên quyết ai vậy được đại trưởng lão thở dài song phương ghi lại khế ước đối với đường xuân tới nói trước mắt tình trạng xuống có thể nhiều kiếm tiền vậy thì phải dám xuống tay mặc kệ linh thạch còn là dược liệu thậm chí binh khí hết thẻ đều lớn chu tước tông yếu c u a khởi không có bó lớn tài chính là không thành giang gia thật đúng là nội tình phong phú không lâu hai mươi vạn cực phẩm linh thạch liền đặt tại trên bàn cơm tiểu tử hôm nay ta giang sơn hùng vĩ muốn để ngươi biết ngồi phụ thân ta vị trí đại giới vị trí kia thế nhưng là bỏng c á n mông giang sơn hùng vĩ một tiếng âm hiểm cười giang giác một tiếng nắm đấm nắm vào cùng một chỗ mà lại một tiếng bạo giống toàn bộ trên nắm tay thế mà từ trong da dịn ra một tầng dao vẩy ra dạng đồ vật ngươi thế mà dùng dao long vẩy đại trưởng láo khe nói đây là giang ra một môn t u y ệ t học đem huyền giai cấp một binh khí dao long vẩy hòa vào trong thân thể đánh nhau lúc lại từ làn da bên trong thảm đi ra che đậy tại mặt ngoài cái này dao long vẩy so sắt thép cứng rắn gấp trăm lần mà phẩm giai đạt tới huyền giai cấp một lại thêm giang sơn hùng vĩ không cảnh ngũ trọng cảnh cái này một phá vỡ nhập chân lực dao long vẩy độ cứng có thể đạt tới huyền giai thượng phẩm tình trạng g i a thịt thân thể sao có thể chịu được tiểu tử này rõ ràng một quyền muốn đem đường xuân đánh thành bã vụn giang sơn hùng vĩ ngươi đây chính là tại gian lận bắt đầu đã nói xong dùng nắm đấm tào phó thành chủ nói ha ha ta đây không phải nắm đấm sao cũng không phải đại đao trường thương giang sơn hùng vĩ âm hiểm cười nói một mặt đắc ý tào kim cho hung á c trẹn họ một chút không cách nào phản bác đ ư ờ n g xuân lão phu lưu kim thủ bộ cho ngươi mượn dùng một lát đại trưởng lão cười lạnh một tiếng đánh ra một đôi lóe kim quang vào tay tới đại trưởng lão ngươi đây chính là rõ ràng g i a lận giang sơn hùng vĩ mặt kia đều kém chút khí xanh biếc ha ha ngươi nắm đấm có áo khoác không gọi gian lận đường đại sư có liền gọi là tệ à nha đại trưởng lão một câu ra giang sơn hùng vĩ mặt kia cũng hiện lên lục sắc nói tiểu tử ngươi chính là có đại trưởng lão huyền giai t r u n g phẩm lưu vàng bộ cũng vô dụng đa tạ đại trưởng l ã o ý đẹp cái bao tay này thì không cần ta đường xuân hôm nay muốn dùng n ụ c quyền nói cho giang sơn hùng vĩ bản lĩnh thật sự so cái gì huyền giai thần binh đều lợi hại tới đi giang sơn hùng vĩ xuất g a ngươi bú sữa mẹ khí l ử tới đường xuân toàn thân khí thế dâng cao hắn đứng lên mắt hổ sáng rực nhìn chằm chằm giang sơn h ù n g vĩ hắn xuất thủ một quyền kia có thể hủy diệt thiên địa đại trưởng lao lắc đầu chỉnh xuất chân lực che đậy mà các vị cường giả cũng giống vậy tất cả đều chỉnh xuất chân nguyên che đậy bảo vệ mình từng cái nhìn qua giống như tại thân thể bên ngoài dán một tầng các loại nhan sắc dạng màng vật giống như một quyền kia c h ấ p động lên màu đất q u a n mang c h ấ p động lên quỷ dị phù văn tựa hồ trong đó còn có một chút áo nghĩa ẩ n chứa tại ở giữa vậy b á p h i ế loay ánh sáng lóa mắt m à m a tại v ậ y bạc d a o long phiến bên trên thế mà mọc ra rất nhiều đáng sợ màu đen lũ linh trạng mầm trạng vật đó chính là nắm đấm áo nghĩa nảy sinh nếu như cho đập chúng hậu quả khó mà lường được a có được áo nghĩa một quyền t à o phó thành chủ kinh hãi ai liêu phó thành chủ thở dài hai mắt nhìn đại trưởng lão một chút bất quá đám người xem xét đường xuân nắm đấm lập tức cũng sửng sốt một chút giờ phút này đường xuân trên nắm tay thế mà bước ra hỏa diễm hình thành một đạo hỏa diễm áo khoác bao lại toàn bộ nắm đấm hã toàn bộ nắm đấm giống như một cái thiêu đốt hỏa đống mà lại trên nắm tay hỏa diễm khiến cho quanh mình không khí bỗng nhiên lên cao không khí đều cho thiêu đến lốp bốt bạo hưởng từng cái không khí bong bóng nổ tung tại toàn bộ da chỉ qua pháp lực trong đại sảnh nổ tung đại sảnh giống như đều đang lắc lư Và a n hai h đạo quyền quang hung hăng cách không đụng vào nhau ô giống như đạn pháo phi hành ma sát không khí chói h a i tạp tâm chuyển đến đám người toàn bộ ngây người bởi vì giang sơn hùng vĩ thế mà toàn bộ bị đánh trúng con g con g thân thể bay ra ngoài đám người tất cả đều là cao thủ rất rõ ràng trông thấy giang sơn hùng vĩ thân thể kêu bên trên hộ thân g a o long lần khiến cho hết đánh tan mà quyên hỏa trực tiếp đánh gãy một loạt ngực sương sườn trực tiếp đem giang sơn hùng vĩ bộ ngực đánh cho móc méo đi vào không lâu bành một tiếng tiếng nổ lớn chuyển đến chương 676, diệt s á t đám người ra bên ngoài thần thức tìm t ỏ i có ít người sắc mặt tâm trầm bởi vì giang sơn hùng vĩ trực tiếp liền đem những cái kia vốn là vỡ vụn hòn non bộ đầu đâm đến loạn bắn đến trăm mét trong t a o không mà dưới mặt đất ném ra một cái hô to đến bên trong thanh trần đứa ra dương quản gia tranh thủ thời gian xuống dưới cứu lên giang sơn hùng vĩ ra hỏa này toàn thân máu tươi đã ngay cả lời đều nói không ra ngoài có vẻ như xác định vững chắc khẳng định làm trọng thương tốt quyền tạo phó thành chủ một tiếng lớn tiếng khen hay đại trưởng lão cũng nhẹ gật đầu đạo tranh thủ thời gian trị liệu đường giảm bớt bệnh căn cái này ta liền từ chối thì bất kính đường xuân khánh ấ p đem linh thạch đập vào túi không gian bên trong chuyển ngươi nhìn một chút nằm tại dương quản gia trong ngực trào máu giang sơn hùng vĩ một chút ném ra ngoài một cái bình ngọc đạo đây là b ổ cơ đan thiên giai thừa ư phẩm đánh cái tám hủy đi một ngàn viên cực phẩm linh thạch thấy dương quản gia yếu móc túi giang sơn hùng vĩ phun máu quát ta không cần hắn t h i thuốc dương quản gia xin đưa ta hồi phủ ai đa t ạ dương quản gia thở dài ôm giang sơn hùng vĩ hướng ngoài cửa mà đi giang sơn hùng vĩ ta phải nói cho ngươi đan sư cũng không phải là tất cả đều là để lọt yếu hạng người ta đường xuân tùy thời tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đường xuân cười lạnh giang sơn hùng vĩ tức giận đến nghiêng đầu một cái cho nặng n trôi qua giờ phút này đang ngồi cường giả nhìn đường xuân ánh mắt hoàn toàn khác nhau c h ấ n kinh có thể một quyền đem không cảnh ngũ trọng giang sơn hùng vĩ đánh thành người như thế hơn nữa còn là một vị phẩm cấp cao đan sư hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi như vậy người tương lai tiền đồ bất khả hà lượng cho nên phía sau có tám thành cường giả đều tới cùng đường đại sư mặc lên gần như đương nhiên thành chủ nhất hệ mấy cường giả lại là cắm đầu uống rượu đại trưởng lão tiệc tối bọn hắn không đến là không nghề mặt m ũ i kia là khẳng định được đến nhưng là cùng đường xuân giao hảo bọn hắn rơi không hạ điểm này mặt m ũ i mà lại sợ thành chủ sau khi trở về thu được về tính số sách lao phu thực sự không nghĩ tới đường đại sư thế mà còn là cao thủ người cái này ẩn nấp công cảnh thủ pháp rất cao minh á tiểu liền lao phu đều cho lửa gạt được đại trưởng lão cùng đường xuân đụng phải một chén sau có chút cảm thán ha ha tình thế bất đắc dĩ đường xuân cười cười thần bí liền muốn để đang ngồi không ngỏ ra hư thực bất quá hôm nay đ ắ c tội phủ thành chủ giang ra gia nhất hệ cái này vượt ngoại thiên thành thế nhưng là không thể ở lâu người này không đơn giản ẩn tàng rất sâu tiệc tối kết thúc sau tào kim nói hừ hắn chính là ẩn tàng được lại sâu công lực tuyệt đối sẽ không qua lão phu có tác dụng hừ lạnh nói đó là đương nhiên Có đại trưởng lão bản lĩnh tử làm gì còn muốn tận tàng lại thêm hắn là đan sư đi ra ngoài vạn người k í n ngưỡng tào kim nói bất quá đại trưởng lão chẳng lẽ như vậy thả hắn đi rồi trước mắt chúng ta còn muốn cầu hắn không thể quá làm khó dễ loại người tuổi trẻ này là nhất có ngạo khí đại trưởng lão nói hắn không phải luyện chế tốt rõ ràng mà h u y ễ n chú đan sao tào kim có chút không hiểu ta là lo lắng cho dù huyền giai hạ phẩm đan này cũng vô pháp hoàn toàn thanh trừ độc trong người ta trùng chuẩn bị ở sau còn được lưu nhất lưu mà lại giang thành chủ cũng càng ngày càng khoa trương từ khi ta chúng đ ộ c qua đi liền có manh mối hiện hiện đại trưởng lao nhũ chặt lông mày đúng vậy a ngươi nhìn giang sơn hùng vĩ kia tiểu tử phách l ô i đến không biên giới tình trạng l i ê n đại trưởng lão ngài làm tiệc tối đều muốn chỉ trích giống như phải do hắn an bài giống như giang ra bộ dạng này làm tiếp đoán chừng là tưởng bạch ngoại cuối cùng là nhất thống thiên thành ngày nay thành đều sắp biến thành nhà hắn v ư ơ n sau tào kim tức giận chỉ cần lao phu có một hơi tại giang sơn nhất lưu liền mơ tưởng đạt được đại trưởng lão hử lạnh nói bất quá hiện tại đường xuân thế nhưng là đem giang ra đắc tội đấu giang sơn hùng vĩ tuy nói không có lo lắng tính mạng nhưng yếu khôi phục đoán chừng không có nửa năm là không bỏ dậy nổi tiểu tử này cũng có chút lỗ mãng hiện tại còn đang bị thiên vũ phủ truy sát lại chọc một cái giang ra đại trưởng lão ở trong đó có hay không có thể làm chút văn chương rồi tao kim cười khan một tiếng vậy liền để giang ra cùng đường xuân tranh đấu một trận đi chúng ta âm thầm nhìn chằm chằm chính là nếu như đường xuân không địch lại lúc còn được đưa tay kéo một thanh dù sao hắn đối ta cũng có ân nha đại trưởng lão cười khan một tiếng thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý tào kim cười nói cho nên vào lúc ban đêm đường xuân lặng lẽ rời đi vượt ngoại thiên thành thằng đến chu tước tông mà đi đường xuân dùng chính là nhập tôn đi can giáp thuật lại thêm dùng sơn bảo thu liễm khí cơ thật đúng là thần không biết quỷ không hay liền rời đi vượt ngoại thiên thành mà hồng trần đại sư mang lên mấy người đệ tử cũng đi xa song phương ước định tại chu tước tông cách đó không xa tháng sau c h ấ n tụ hợp chu tước tông hiện tại trụ sở tại cổ tùng hồ mà tháng sau trấn cách cổ tùng hồ liền mấy chục dặm lộ trình nhớ năm đó chu tước tông thời kỳ cường thịnh Kê s quan nhiên n tại thiên nhất liên minh truyền tống trận lối vào chỗ hiện thiên vũ thành cùng cầu nguyên tông mật thám mạnh tử tại vực ngoại thiên thành truyền tống trận miệng thế mà hiện thiên vũ phủ nhị quản gia la hiện mang theo mấy người trong bóng tối nhìn chằm chằm đường xuân nên ngang từ trước mặt hắn trải qua cũng không có gây nên giá hỏa này mảy may hứng thú đến mức cầu nguyên tông hai cái mật thám đồng dạng đường xuân tại trước mặt bọn hắn dừng bước hai tên gia hỏa còn không nhịn được đổi u đường xuân rời đi mấy cái ngủ nốc đường xuân ở trong lòng cười lạnh một tiếng ngang bước vào truyền tống trận giang gia kỳ thật cái tiêu bảo tháp dạng phủ thành chủ cũng không phải thật sự là dùng để ở người mà là v ự c ngoại thiên thành ủy ban làm việc địa điểm bình thường giống nghị sự tiếp đái quý khách đẳng đều tại bảo tháp bên trong tiến hành mà giang thành chủ mặt khác có phủ chỉ thời khắc này giang gia trên đại sảnh có mấy cái lão giả đang ngồi bao quát đại quản gia dương tiêu yếu nói thiết can dương tiêu tuyệt đối được xưng tụng là giang gia một đầu trung thực chó săn không phải giang thành chủ trước khi đi cũng sẽ không đem mở ra tầng thứ tám tiên trận bảo tháp chìa khóa cho hắn mà đổi thành bên ngoài còn có một vị chính là bày gia người này cũng là thiên thành ủy ban hoạch tâm ủy viên không cảnh lục trọng cường giả mà giờ khắc này chủ ngồi lên ngồi lại là một vị sắc mặt hồi luận rất có tinh thần đầu láo giả người này chính là giang sơn hùng vĩ thái gia ra giang sơn nhất thống vừa bế quan đi ra thế mà thuận lợi khôi phục đến không cảnh thất trọng cảnh giới cũng là vài thập niên trước cùng thông ma giáo đại chiến lúc chịu trọng thương vừa khôi phục kia tiểu tử quá độc ác, kém chút đem hùng vĩ trái tim đều đánh nát dương quản ra một mặt nghiêm túc trái tim tuy nói không có đánh nát nhưng cũng bị hao tổn nghiêm trọng mà lại sương s ư ờ n gây mất một loạt không có nửa năm là sẽ không đứng lên bất quá giang lão gia tử xin yên tâm thuộc hạ đã tại tiểu tử kia trên thân đã hạ đặc thù ấn ký hắn chính là chạy trốn tới chân trời chúng ta cũng có thể tìm ấn mà đi bày ra cười lạnh nói kia tiểu tử hiện đang ở cùng có tác dụng lão thất phu kia bí nói đi giang sơn nhất thống hử lạnh nói không có ta vừa thi triển bí thuật giống như kia tiểu tử tại hướng thiên nhất liên minh truyền thống trận phương hướng mà đi bày ra nói việc này liền giao cho ngươi lập tức mang mấy người, người đuổi theo ta muốn vào ngày mai ban đêm trước đó nhìn thấy hắn giang sơn vừa thống nhất thân bá phạt khí t r à n ra ở đây tất cả mọi người cảm thấy c ô này đáng sợ s á c ý tiểu t ử này hẳn phải chết giang sơn nhất thống lên sát tâm dương quản gia ở trong lòng vi đường xuân mặc nghiệm một giây đồng hồ cái này một truyền thống liền đến ngoài vài dặm đường xuân không có dừng lại trực tiếp ngự kiếm bay thẳng mà đi đường xuân vừa bay đi không lâu mấy người vội vàng từ truyền thống trận đi ra không phải bày ra còn có ai tên tiêu móc ra một chiếc gương dạng đồ vật phun ra một ngụm tinh huyết đánh tới không lâu một cái điểm sáng hướng bên cạnh phương nam mặt mà đi truy bày ra vung tay lên mấy đầu thân ảnh đằng không bay đi đương nhiên loại này ấn ký loại truy tung thuật tuy nói tại trong phạm vi nhất định có hiệu quả nhưng là cũng tương đương hao phí tinh huyết bởi vì muốn dùng tinh huyết mới có thể một lần nữa xác định phương hướng bay nàn dặm về sau đường xuân ngồi xuống đ ả tọa nghỉ ngơi đột nhiên đường xuân có cảm giác mắt r ồ n g bắn r a lăng không đến không c h u n g lấy đường xuân hiện tại thần thức năng lực hoàn toàn có thể quét qua vài trăm dặm phạm vi bày ra người này có chút lén lén lút lút đường xuân như có điều suy nghĩ một cái không cảnh lục trọng tăng thêm ba cái không cảnh nhị trọng cảnh c ơ giả trong đó còn có một cái không cảnh tứ trọng áo đen láo giả nếu như lọt vào vây công còn có chút phiền p h ứ c nhưng là có thể tiêu diệt từng bộ phận đường xuân quyết định chủ ý đứng lên hướng phía trước lại tiếp tục phi mà lại là hướng trong núi sâu bay đi cái t h ằ n g này một bên phi hành một bên nhập miệng bên trong thi đấu lấy bổ khí đan mà lại đem t i ê n thạch đập nát trực tiếp giữ tại lòng bàn tay bên trên hấp thu bổ sung năng lượng tích xúc chứa tiên lực chân lực cái này vừa bay chính là một ngày bày ra sợ đường xuân bay quá xa lại muốn truy liền có chút phiền thoái cho nên cũng cắn răng mang theo thủ hạ không có dừng lại tuy nói trong tay bọn họ cũng có bổ khí đan dược nhưng phẩm cấp không bằng đường xuân cao mà lại đường xuân trong không gian giới chỉ loại này món hàng tốt thế nhưng là không ít rốt cục hiện phía trước một đầu dài đến ngàn dặm đại sơn đường xuân đâm thẳng đầu vào tiểu tử này không hướng có truyền t ố n g trận thành thị chạy giặc ngược lại chạy ổ mà sơn phiến trong núi sâu làm gì tứ trọng cảnh áo đen láo giả gọi trình thiếu hơi nghi hoặc một chút nói chẳng lẽ hắn hiện chúng ta hay sao một cái áo vàng láo giả nói không có khả năng chúng ta tùy thời đều đem khoảng cách bảo trì tại khoảng hai trăm dặm cho dù đường xuân là không cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong cường giả nhưng thần thức phạm vi không sai biệt lắm một trăm dặm hơn tả hữu không có khả năng có thể nhìn thấy chúng ta trừ phi là hắn cũng có ta la ra ấn ký bí thuật đó là không có khả năng mà lại ta cũng không biết có người trên người ta xuống ấn ký yên tâm chúng ta mấy cái chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái hoàng khẩu tiểu nhi hay sao bày ra căn bản là xem thường đường xuân cũng thế chính là có quỷ kế chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn không thành áo vàng lão giả nhẹ gật đầu mấy người không chút do dự một đầu đâm vào trong núi lớn bất quá áo vàng lao giả vừa kể xong lời nói một đạo đáng sợ kiếm quang lướt qua áo vàng lao giả còn chưa kịp kêu thảm thân thể gãy thành hai đoạn đổ xuống mà không cảnh nhị trọng cảnh hồn phách lại là cho đường xuân hút vào thiên quỷ thuyền bên trong gia tăng mười tám luyện ngục thực lực tàu mục bày ra nháy mắt đổi tới bất quá đường xuân hướng một chút chui không còn hình bóng nhìn xem tàu mục trào máu hai đoạn thi thể bày ra kém chút khí xanh bước mặt tàu mục phun ra một ngụm tinh huyết tại mặt kính phía trên chỉ vào ngay phía trước nói năm mươi dặm chỗ công kích một kể s o n g tất cả mọi người tế ra thần binh hướng phía phạm vi trăm giảm doanh tới t không trung lập tức chân lực như hỏa hoa loạn sạn chương sáu trăm bảy mươi bảy toàn diện không lâu dưới mặt đất nổ ra vô số cái h ô to ma mai lớn tảng đá cùng cự mục tại không trung l o ạ n vũ tràn cảnh mười phần dọa người quanh mình phi cầm tẩu thú nhóm dọa đến bốn phía trốn như điên mà đi nhìn tại phía đông t r i n h thiếu hô các ngươi thủ nơi này ta tới bày ra tức điên cái mũi hô hảo thân thể một cái lăng không đến trăm thức trên không trung hướng xuống đâm một cái một can trường thương lóe đáng sợ khủng bố khí cơ hướng dưới mặt đất chính tại chui từ dưới đất lên mà chạy đường xuân trên thân oanh kích mà đi a tại loạn thạch bay múa bên trong bày ra nhìn lại mặt khác hai cái không cảnh nhị trọng cảnh thủ hạ đồng thời đổ xuống hiện trường lưu lại bốn đoạn thi thể mà mình to lớn oanh kích giống như không có đánh tới đường xuân nhưng thật ra là đường xuân xử quỷ mà tính toán đem một cái tảng đá hướng trong đất phía trước xuyên qua bày ra vội vàng phía dưới nhìn thấy động tĩnh liền công kích nào nghĩ tới đường xuân căn bản bản thân liền ở tại chỗ đột nhiên bạo khởi chém giết hai người thủ hạ cơ hồ tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong bày da mang tới cao thủ chỉ còn lại trịnh thiếu cái này tứ trọng cảnh mặt khác ba cái thân chỗ khác biệt bày da mặt dữ tợn lao r a hỏa là triệt để côn g n ộ liên tiếp hướng ấn ký bảo kính bên trên phun ra hai cái tinh huyết bất quá làm bày da phi thường nghi ngờ chính là thế mà đã mất đi đường xuân ấn ký điểm sáng chẳng lẽ bị hắn hiện xóa đi trịnh thiếu nhìn một chút mặt kính nói không có khả năng ta la ra ấn ký không có k h ô n g cảnh thất trọng cảnh là không thể nào xóa đi tia tiểu từ nếu như là thất trọng cảnh cường giả còn dùng giống như vậy chuột đồng dạng hướng trong đất chui sao bày ra mặt tâm trầm lao tử tại tiểu hoa quả ngươi cũng có thể nhìn thấy vũ vương coi như cái rắm đường xuân quan sát đến bên ngoài hết thảy cười lạnh giờ phút này cũng không sợ tiểu hoa quả bại lộ bởi vì mình có được giết chết bày ra năng lực không phải đường xuân là sẽ không mạo m g ộ i trốn vào tiểu hoa quả cho dù là trốn vào đi cũng không biết lái khải bên ngoài xem bởi vì một bên ngoài xem liền yếu hóa tiểu hoa quả năng lực phòng ngự mà lại tiểu hoa quả đến cùng có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào công kích đường xuân trong lòng cũng không chắc chắn bày ra cho rằng là tinh huyết phun không đủ g i a hỏa này thật đúng là đến hung ác hướng phía trái tim của mình bộ vị hung ác tới một q u y ề n lập tức ra bên ngoài c u ầ n phún ra một miệng lớn tinh huyết bất quá ngay tại g i a hỏa này đang muốn thi triển bí thuật lục xoát đường xuân lúc một can trường thường từ một gốc đại thụ bên trên phá không mà ra trường thương toàn thân cho lôi hỏa thiêu đến thấu h ồ n g cái kia đang sợ nhiệt độ trực tiếp liền đem hai trăm ba trăm em ở bên trong hoa c ỏ cây cối nháy mắt nướng thành thang cháy tránh mau chinh thiếu thấy được hét to một tiếng bất quá quá muộn trường thương trực tiếp xé ra bảy ra phía sau lưng thấu thể mà đi mà lại một cái rẽ ngặt đem đã trốn như điên đến bốn mươi năm mươi dặm bên ngoài trịnh thiếu lại là một cái xuyên tim m à qua đầy trời màu đỏ phù quang dần dần ảm đạm mà bày ra t r ừ n g lớn mắt không cam lòng chết đi bất quá hôn phách thế nhưng là không có trốn mất ra bên ngoài vọt tới vừa vặn sông vào đã sớm mở ra miệng lớn thiên quỷ thuyền bên trong bao quát trịnh thiếu cũng giống vậy không cảnh lục trọng cảnh thu nhập thiên quỷ thuyền cái thứ hai luyện ngục t r ị n h thiếu công lực quá thấp cho đường xuân nhét vào cái thứ nhất luyện ngục bên trong tự có dương phi hùng hảo, hảo luyện hóa bọn hắn bởi vì thiên quỷ thuyền khống chế đường xuân cho dương phi hùng lấy hắn cường đại thần hồn năng lực thiên quỷ thuyền khi tất yếu có thể tự chủ tiến hành công kích lấy thiên quỷ thuyền hiện tại năng lực hoàn toàn có thể diện s á t ngũ trọng cảnh cường giả đờ gì m e nó chứ t i ể u tử này quả thực chính là át ma còn cần lao tử đưa tay sao xem ra đại trưởng lão cũng có nhìn lầm thời điểm tào kim ở phía xa đang dùng một cái kính viễn vọng hình dạng không sai biệt lắm đồ vật nhìn xem đường xuân tại mấy phút bên trong diện s á t giang ra mấy đại cao thủ bao quát cùng mình cùng cảnh giới bày ra ra hỏa này trên thân lập tức có chút mồ hôi lạnh tràn ra tới suy nghĩ còn là tranh thủ thời gian trượt vi diệu đừng để đường xuân h i ể u lầm mình một đám cũng là tới theo dõi cho cái này sát tinh để mắt tới liền p h i ề n thoái tào kim không do dự chút nào quay đầu liền đi thủ hạ còn có chút n g h i hoặc bất quá cho tào kim thô lô đánh gãy đi nhanh lên không muốn mệnh đúng hay không tào phó thành chủ chẳng lẽ là gặp gỡ không cảnh thất trọng cao thủ nào đó thủ hạ có chút nghi hoặc bày ra mấy người đều chết ở trong tay hắn tào kim một câu ra mặt gậy thủ hạ dùng mình một cái không còn dám nói nhảm kia là đuổi theo sát ừng ra hỏa này túi không gian bên trong hàng tốt còn không ít đường xuân giờ phút này chính tại vơ vét b ả y ra cùng mấy tên thủ hạ di sản ngày n à y lòng dạ g i a n g ra thật đúng là vốn liếng phong phú thế mà lục ra được mười mấy vạn cực phẩm linh thạch còn có một số dược liệu cùng thần binh lợi khí nhìn xem cái gương đường xuân đưa tay hút tới ở trong tay về sau mắt dòng hướng b ả y ra thần hồn bên trong đâm một cái lập tức một cỗ ký ức toàn bộ vơ vét tới tay mà lại đường xuân biết này kính gọi trăm tượng ấn bảo kính chỉ cần trước tiên đem n g ư ờ i yếu truy tung mục tiêu xuống ân ký sau này tại m ộ ư ơ i vạn dặm bên trong thông qua la ra bí thuật lại thêm tinh huyết cho ăn kính liền có thể cho thấy mục tiêu đại khái vị trí phá v i đương nhiên công lực cao hơn ngươi quá nhiều cao thủ hội hiện ngươi bỏ xuống ấn ký mà cưỡng ép xóa đi đến lúc đó ngươi khả năng sẽ còn lọt vào một điểm phản vệ bất quá giang gia ấn ký rất cao minh giống như cũng là viễn cổ truyền thừa một loại bí thuật chính là không cảnh thất trọng cảnh cường giả không cẩn thận lời nói cũng khó có thể hiện mà lại này kính cũng có thể là thăng cấp thuộc về một loại trưởng thành tính truyền thừa truy tung pháp bảo giống bây giờ chỉ có thể đem ấn ký hạn định tại không cảnh lục trọng cảnh trở xuống qua lời nói liền có khả năng bị hiện nếu như lại tăng cấp một đến ngàn tượng thời điểm đoán chừng có thể xuống ấn ký cho không cảnh b ắ t cựu trọng cảnh cờ giả đường lão đại hưng thú chưa từng có tăng vọt cái này ý tứ tuy nói không phải cái gì công kích lợi khí nhưng cũng đích thật là một kiện bảo bối tốt thậm chí có ở tiền thế hệ thống định vị gps đặc điểm đây thuộc về võ đạo người tu luyện gps thế là đường xuân quyết định tìm so sánh bí mật địa phương trước tiên đem này kính giải quyết dung luyện thành pháp bảo của mình mới là cho nên đường xuân thẳng hướng ổ mà sơn chỗ sâu bay đi cái gì bày ra bọn người mất tích giang sơn nhất thống lăng thần một chút sắc mặt lập tức âm chầm như mực nước hẳn là truy sát đi đường xuân không có khả năng có được diệt s á t bày ra năng lực dương quản gia nói trong lòng không khỏi dùng mình một cái nếu quả thật có lời nói may mắn lúc ấy mình không có từ cao anh dũng cùng theo đi bằng không đoán chừng xong rồi chết rồi la ra vừa rồi người đến nói là bày ra hồn bài đã nứt ra chí ít nhục thân bị hủy hôn phách đoán chừng cũng cho tiêu trừ ký ức không phải h ồ n b à i sẽ không vỡ ra nếu như là n ổ tung bày ra là triệt để hồn diện giang ra một cao thủ khác sông cá thở dài sắc mặt càng thêm âm trầm không cần nói bọn hắn biến mất ở nơi nào giang sơn vừa thống nhất gót tay h ừ lạnh nói giống như tại cách thiên thành có hai ba vạn dặm xa ổ mà sơn phụ cận một vùng bởi vì một lần cuối cùng chim bay truyền thư l à phó thành chủ nói là ở nơi đó hiện đường xuân còn lòng tin tràn đầy nói là lập tức liền có thể lấy bắt được tay trở về phủ dương quản gia nói đi lão phu tự mình đi nhìn xem giang sơn nhất thống hừ lạnh một tiếng thân ảnh nhoáng một cái đã mất đi bóng người thế mà có thể d i ệ t sát bày ra một đám đường đại sư thực lực trí ít lục trọng đ ỉ n h phong hơn nữa còn là thuộc về loại kia lục trọng đ ỉ n h phong bên trong cờ ư n giả g không phải bày ra thế nhưng là còn có bốn cái đáng sợ thủ hạng nghe tào kim báo cáo quảng trưởng lão cũng là rõ ràng kinh ngạc một chút ha ha ha giang ra gặp gỡ như thế đối thủ khó dây dưa có việc vui tìm n h à tào kim cười khăn nói không thể lạc quan vừa rồi tiếp vào giang ra mật báo lão ra hỏa kia tự mình xuất động đương xuân lần này đoán chừng khó mà may mắn thoát khỏi việc này giang sơn nhất thống tự mình xuất thủ ta cũng không tốt trong bóng tối giúp đỡ dù sao chúng ta đều là thiên thành ủy ban đại trưởng lao n h i u chặt lông mày hồng trần đại sư cùng đường xuân không phải bái làm huynh đệ chết sống sao việc này tranh thủ thời gian thông chi đại sư giang sơn nhất thống vừa khôi phục lại thất trọng cảnh cùng hồng trần đại sư không sai biệt lắm thực lực có đại sư xuất mã lại thêm một cái thất trọng xuống cường hãn lục trọng đỉnh phong cường giả đường xuân phối hợp giang sơn nhất thống có thể hay không đầy bụi đất cũng khó nói bây giờ giang ra xuất hiện hai cái thất trọng cảnh cao thủ một khi giang thành chủ trở về đoán chừng liền sẽ thu nạp quyền lực đến lúc đó chỉ sợ cũng không có đại trưởng lão ngài đất lập thân mà lại nghe nói lần này giang thành chủ đi chiêu vũ đạo vược chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá ta là lo lắng hắn khi trở về đã là bắt trọng cảnh cao thủ chí ít cũng phải là thất trọng cảnh đỉnh phong cừng giả t à o kim trên mặt tràn ngập vũ buồn hồng trần đại sư đi xa đi hiện tại đoán chừng đến sớm bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đại trưởng lão có chút một mực việc này có chút phiền phức thuộc hạ xuất mã thế nhưng là vô dụng không địch lại giang sơn vừa thống nhất hợp địch đúng người kia có hay không có thể dùng tới hắn nhưng là thiếu đại trưởng lão ngài ân tình a tào kim nói không phải vạn bất đắc dĩ l ã o phu sẽ không dùng linh tinh ân tình dạng như vậy không có ý nghĩa có mang ân cầu báo hiểm nghi đây không phải l ã o phu bản tính đại trưởng l ã o khoát tay h á o một đầu k h ô n g cảnh nhất trọng cảnh hung thủ giang kiếm heo gặp t hai vạn cho đường xuân một kiếm xuyên tim đổi ra ngoài mà đường l ã o đại chiếm người ta hang ổ nguyên nhân là giang kiếm heo hang ẩ mười phần l n n h ẹ chính là đường xuân thi c h u ể n ra mắt dòng liếp rất lâu mới phát hiện đối với loại hiện tượng này đường xuân có chút hoài nghi heo loại động vật này thường thường đều là rất ngu ngốc cho dù là tu thành nhân thân như thường tử ngu ngốc nó làm sao có thể tìm tới như thế một cái bí ẩn chỗ chẳng lẽ cái này ổ heo dân bản địa cũng không phải là răng kiếm heo cái này ổ heo còn tương đối lớn bởi vì răng kiếm heo bản thân thân thể so tượng còn lớn đường xuân thẳng đến ổ heo chỗ sâu mà đi một đường heo mùi khai mà khiến cho đường xuân không thể không nhĩ mày vốn là tưởng phong bế hô hấp bất quá ngẫm lại sợ bỏ qua tìm kiếm bí mật cơ hội c ũ chừng chừng mắt rồng tàn mát hiện tại cách xa trăm mét chỗ giống như có một đạo thải quan g dạng đường vòng cung vòng tại động đường phía trên mà nhàn nhạt hương hoa mùi vị chính là từ đây đường vòng cung thượng c h u y ể n tới mắt rồng nhìn chăm chú phía dưới đường xuân càng trấn kinh bởi vì đường vòng cung dạng quang hoàn thượng hạng giống có thần vực mới có thần huy tràn ra tới mà thải quang kỳ thật chính là thần huy hình thành loại này thần huy thuộc tính hẳn là thủy thuộc tính mắt rồng thử hóa thành một đạo lợi kiếm va vào một phát lập tức thải sắc đường vòng cung l ó i lên đ ô n đ ố t một tiếng v a n giòn giống như hiện lên một đạo điện hỏa hoa giống như đường xuân lập tức cảm giác có cỗ tê dại truyền khắp toàn thân đáng sợ chương sáu trăm bảy mươi tám thời không rút lui cái này hồ quang điện lại có thể thông qua mắt dòng loại tinh thần lực này chuyển tới công kích mình mà lại bản thân mình chính là lôi thuộc tính chiếm chủ đạo thân thể thế mà còn có tê dại cảm giác như giống như bị c h ạ m điện mà lại vừa rồi vẹn vẹn chỉ là thăm dò một chút liền có như thế vi lực nếu như vừa rồi một kích toàn lực đây chẳng phải là mình muốn bị cái này hồ quang điện trực tiếp cho đánh trò cho, cho buổi rồi đường xuân cảnh giác không dám mạo hiểm nhưng đậu thủ hắn quan sát hồi lâu lần thứ hai vung ra lôi thuật thần huy thăm dò một chút q a n h một tiếng lần này phản kích kịch liệt hơn cái tia đạo tia chớp màu xanh đặc biệt loa mắt cho dù là có mai rùa áo khoác trên thân nhưng đường xuân cũng là cảm giác đột nhiên cho điện cao thế tới một chút giống như xương cốt kém chút đều mềm n ũ n g không lâu khôi phục nguyên khí đường xuân trong lòng đột nhiên động một cái đã va chạm có hồ quang điện đi ra mình chẳng phải là liền có thể lợi dụng lôi quyết hấp thu hồ quang điện chuyển hóa thành lôi thuộc tính lôi hỏa chữ lôi có thể chẳng phải là càng hoàn mỹ hơn mà lại cái này hồ quang điện bên trong chứa thần huy đây chính là bảo bối ghê v ớ m tu luyện nguyên liệu so tiên linh chi khí chất lượng còn m ừ n cao lôi quyết tu luyện là lấy lôi thần vực lôi làm chủ cho nên thần huy là tốt nhất tu luyện vật chất thế là đường xuân vội vàng ra ngoài bên cạnh tiêu trừ mình làm ra hết thẻ vết tích về sau lại bày một cái che dấu khí cơ phát trận con hàng này bắt đầu tế ra sơn bảo không ngừng nhẹ nhàng đụng chạm lấy cái kia đạo màu cung tuyến bởi vì sơn bảo trọng đại huy áp tại thế mà cho đường xuân thử nhiều lần sau may mắn đắc thủ thành công đem đạo thứ nhất chứa thần huy hồ quang điện hấp thu lên núi bảo lại luyện hóa chuyển hóa thành lôi thuộc tính cung cấp lôi quyết tu luyện mà bên này đồng thời nói thần quyết cũng đi theo hấp thu tu luyện đường xuân mượn dùng lên chư thiên đảo thời gian tỷ lệ đang liều chết dùng cướp đoạt thức phương thức hấp thu hồ quang điện chư thiên đảo trên một tháng trôi qua hồ quang điện rốt cục bắt đầu giảm bớt biết có hiệu quả đường xuân tiếp tục gia tăng tu luyện cường độ hai tháng qua đi hồ quang điện rốt cục hao hết như vậy mà đầu kia trăng khuyết dạng màu cung cũng biến thành m ở đi mà đồng thời đường xuân trong thân thể tích xúc đại lượng lôi hỏa khí mà đạo thần quyết cũng đạt tới đệ nhất trọng sơ giai đình phong ẩn ẩn có đột phá đệ nhất trọng chung giai xu thế nếu như có thể đột phá đến trung kỳ ngay tiếp theo đoán chừng mình liền có thể đột phá v õ đạo tu luyện không cảnh thất trọng cảnh đường xuân có chút thất lạc bởi vì hồ quang điện không có đường xuân tin tưởng nếu như có sung túc hồ quang điện cho mình hấp thu dung luyện chư thiên đ ả o thời gian hai năm sau đoán chừng liền có thể đột phá thất trọng cảnh từ người đứng tại vực ngoại đạo vực cường giả đ ỉ n h cao hàng ngũ không có hồ quang điện màu c u n g lấp loẹ rốt cục hóa thành điểm điểm tinh quan g tan biến tại trong vô hình rốt cục lộ ra phía sau bí mật tới may mắn đường xuân có lôi quyết cùng đạo thần quyết không phải đoán chừng chính là không cảnh thất trọng cao thủ tưởng phá vỡ đạo này màu cùng đi vào cũng có nói đương nhiên tại thất lạc đồng thời bên trong bí mật càng làm cho đường lao đại hưng phấn đồ vật cái này phòng hộ hồ quang điện đều lợi hại như thế đường lao đại hy vọng bên trong có thể hiện thần vực một chút đặc thù chi vật thì như thần huy cung cấp mình tu luyện lâu dài bất quá bên trong cùng bên ngoài là hoàn toàn lưỡng trọng thiên bên trong sạch sẽ rớt thậm chí liền trên b á c h động tảng đá hạt tròn đều hạt hạt lòe hóng ánh màu xanh trừ một chút xíu nhàn nhạt làm người khó mà nghe được mùi thơm bên ngoài cái gì khác đều không có đi vào chừng hai trăm thước lại hiện một cái thải sắc màn sáng đem toàn bộ động đường đều phong bế chẳng lẽ cái này màn sáng cùng bên ngoài hồ quang điện thải quang đường vòng cung đồng dạng tiết h trí đường lão đại trong lòng lại cao hứng gia hỏa này lại dùng mắt rồng bắt đầu thăm dò kỳ quái là mắt rồng vừa chạm vào đụng thế mà không có gây nên bất kỳ bắn ngược trước mắt một mảnh khoáng đạn có vẻ như đi vào trong tầng không gian con hàng này cảm thấy không có nguy hiểm thân thể đi đến một chen thế mà cũng đi theo vào không gian bên trong cũng không lớn đ o á n chừng liền hơn một mươi triệu p h ư ơ n g viên bất quá bên trong lại là trống không cái gì đều không có cái này cho người ta một loại cực độ cảm giác mất mát bởi vì đầy c ó i lòng hy vọng dày vò nửa ngày kết quả lại là như thế làm ai cũng không chịu được nổi đường xuân cho là nên không có khả năng mắt rồng thi chuyển đến cực hạn ngắm nhìn bốn phía q u c t nhìn kết quả đừng bảo là hiện cái gì thần huy liền khoả cực phẩm linh thạch đều không biết càng không có bất luận cái gì văn tự nói rõ đến mức thần thoại đồ đằng loại hình càng đừng suy nghĩ tha mạ tích chủ nhân nơi này quả thực chính là người bị bệnh thần kinh bên ngoài khiến cho như vậy thần bí nhiều tầng bảo hộ bên trong cái rắm đều không có đường lão đại phẫn nộ tới cực điểm một cỗ nộ khí khiến cho hắn cũng nhìn không được nữa vãng sinh một quyền phá không mà ra mang theo quỷ dị phù quang màu đánh phía trên vách động lập tức vách động ông ông trực hưởng xe tải lớn tảng đá cho đường xuân nện đem xuống tới ầm ầm thất truyền bên trong đường lao đại dưới sự phẫn nộ toàn lực ra quyền vài chục cái lập tức vách động liền cho nện đến sụp xuống mắt thấy vách động lay động liền muốn sập đường xuân tranh thủ thời gian bứt ra ra bên ngoài t ư ở n g chen qua thải quang màn chạy đi bất quá lần này thế mà xui xẻo thế mà cho đang chết màn sáng cho bắn ngược trở về lúc đi vào một điểm cảm giác không có ra ngoài lúc lại là cho cường lực ngăn trở thật sự nếu không có thể phá màn mà ra đ o á n chừng phải cho chôn sống đường xuân cũng thử tưởng tại trên vách động đánh ra một cái thông đạo tới kết quả khiếp sợ hiện giống như loại này màn sáng đem toàn bộ trong động không gian đều b ọ c lại mà trong vách đá thế mà cũng có ánh sáng màn tiết ra đánh tới đồng dạng cảm giác phong vân cười một tiếng kích ra vô dụng hồng tinh thiên vương đỉnh nện cũng vô dụng một chỉ hoàng t u y ề n lộ vô dụng ái nhi một mệnh một hoa đều cho chỉnh ra tới thế mà còn là không cách nào phá khai con màn chẳng lẽ tiểu ra ta hôm nay yếu tán thân cái này không hiểu thấu địa phương hay sao đường xuân r i ố n g to một tiếng cái t h ằ n g này huyết hồng mắt sơn bảo tại lấy mắt thường có thể nhìn thấy độ tấn căng phồng lên đi đường xuân muốn dùng sơn bảo trực tiếp đem bao khỏa hang đá màn sáng cho chèn phá tốt mở động đường rốt cục nở lớn đẻ vào trên v ế t động dùng lực dùng lại lực lao tử chen chen chen đường xuân liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra rốt cục ầ m vang một tiếng có vẻ như toàn bộ sơn động đều cho chen sập bùi đất tung bay bên trong đột nhiên toàn bộ sơn động giống như đang tiến hành thời không đảo lưu giống như mới vừa rồi bị nện xuống tới tảng đá tất cả đều bay lên ai vào chỗ n ấy hướng trên vách đá ấn đi vào tựu i liên bụi bặm đều cho từ đáy động xuống bay lên khôi phục tại chỗ không lâu sơn động không gian bên trong hết thể bình tĩnh lại thật giống như vừa rồi đường xuân sử toàn lực làm phá hư tất cả đều là một giấc mộng giống như hết thể đều cháu trai thắp đèn lồng như cũ đường xuân trận tròn mắt hắn thật lâu đứng tại chỗ không hề động mà sơn bảo ra nhàn nhạt dư huy dạng thần diệu chiếu vào toàn thân hắn bên trên thời không giống như tại đây hết thể cấm chỉ giống như mà c h ư thiên đảo thời gian tỷ lệ lặng lẽ tràn ra bao khỏa đường xuân toàn thân thời gian một năm trôi qua một ngày nào đó đường xuân hét dài một tiếng hiểu rõ vừa rồi sinh hết thệ tuyệt đối là chuyện thật bất quá vì sao lại trở về hình dáng ban đầu đó chính là bởi vì thiên địa phát tắc thời không rút lui thời không rút lui là cũng là một loại không gian thuật pháp bất quá này thuật yêu cầu cực cao nghe nói muốn tới tiên nhân cảnh giới mới có thể có bước đầu trải nghiệm mà đại thành lúc đoán t r ừ n g yếu sư phụ âu bản thiên hạ loại này thần vực chân chính pháp lực thông thiên thần tướng mới có thể có năng lực đoán chừng là đường xuân người mang tiên lực lại thêm sơn bảo có thần hy nguyên nhân mới dẫn nơi này thời không đào lưu vậy trong này chủ tử kia là loại dạng gì cảnh giới đường xuân ngẫm lại đều có chút run dày bất quá đường xuân cũng vẹn vẹn chỉ là thể vị một lần đơn giản hình thức ban đầu thời không rút lui loại này rút lui đoán chừng giới hạn chế tại thời gian nhất định bên trong đoán chừng là bởi vì chính mình chân lực khác biệt dẫn nơi này chủ nhân trước kia thiết t r í loại này thiên địa phát tắc đường xuân trầm tĩnh nhập loại này tiên h địa p h á p tắc bên trong không cách nào tự kiềm chế hắn đang nghiên cứu tại thôi diễn tại học tập đang thử thăm dò đang tìm tòi sau khi nói xong đường xuân đột nhiên một tiếng giống như trời trong bên trong chấp giật nổ thời không đào lưu hướng phía trước đây đường xuân tại vận dụng lấy loại này cấp cao áo nghĩa nảy sinh rốt cục hiện thời không có thể rút lui hai ba giây sau liền kiệt lực chớ xem thường cái này hai đến ba giây thời gian đây chính là tương đương quý giá t ỷ như ngươi cùng người đánh nhau trong nháy mắt bị người làm một thương xuyên thể m à qua nếu như ngươi có thể lợi dụng thời không rút lui một ngày này địa p h á p thì ngươi có thể trở lại nháy mắt thương còn không có đâm vào trong cơ thể ngươi trước đó hai đến ba giây thời gian từ ngươi thong d ò n g tránh thoát công kích mà khiến cho mình không đến nội mất mạng thương hạng bất quá cái này p h á p tắc quá cao to lên đường xuân chỉ dùng một chút liền đem toàn thân năng lượng quất đến sạch sẽ cả người mềm liệt tại đất liền nói chuyện khí lực cũng không có thật lâu đường xuân mới khôi phục lực、ảnh. trong lòng suy nghĩ loại này p h á p tắc không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng dùng một lát lời nói nếu như đối phương không có việc gì mình coi như xong đúng vào lúc này một đạo ý niệm truyền đến nói ừ m qua loa hẳn là nữ tử thanh âm tiền bối là đường xuân kinh ngạc một mặt cung kính hỏi phu khinh hương bất quá ngươi thân thủ như thế thế mà có thể sơ bộ lĩnh ngộ thời không rút lui p h á p tắc điều này nói rõ ngươi đã tiếp nhận loại này thời không truyền thừa p h á p tắc đồng thời đã sinh ra áo nghĩa nảy sinh hào hào bồi dưỡng tu luyện lĩnh ngộ Có lúc cảm tiểu thành lúc ngươi liền sẽ cảm nhận sẽ đương ợ c tắc uy lực lớn. Đến đại thành lúc là có chí, thời rút thành thể thay đổi thời、gian. Thậm chí, phá vỡ thời t không pháp phá lui đại đổi gian. gian lớn. Đến là uy vỡ ư lai. đ ư ơ nhiên g n loại thời giờ này rút lui chỉ là thuộc về thời không pháp tắc một loại là một loại cao thâm pháp môn tu luyện mấu chốt ở chỗ linh mộ mà nó cũng không có cụ thể tu luyện công pháp cái này cần xem ngươi thiên phú cùng kinh nghiệm đương nhiên còn có số phận bất quá thiên phú của ngươi đã sẵn sàng bởi vì ngươi đã sinh ra này c h u y ể n thừa áo nghĩa cô gái t i ế nói thay đổi thời gian chẳng lẽ có thể để qua trở về đến bây giờ đường xuân lập tức trong lòng chấn động hỏi đương nhiên ngươi bây giờ thay đổi thời không năng lực chỉ có một giây nhiều tả hữu nếu nói ngươi đến đại thành lúc có thể thay đổi ngàn năm đây chẳng phải là có thể để ngàn năm trước chuyện phát sinh lần nữa tới qua đơn cử đơn giản ví dụ ngươi âu hiếm người nào đó ngàn năm trước bị người giết chết mà ngươi liền có thể lợi dụng pháp này thì trở lại ngàn năm trước cứu trở về ngươi người trong lòng từ ngươi không để cho nàng chết nàng cũng liền có thể một lần nữa phục sinh đây chính là thời không rút lui pháp tắc trô đáng sợ đương nhiên đừng bảo là thay đổi ngàn năm chính là mấy canh giờ đều rất khó kia là cần cao công cảnh trào trống phù khinh hương nói chương 679, phù khinh hương mấy canh giờ cần gì dạng công cảnh mới có thể làm đến đường xuân hứng thú chưa từng có hắn nghĩ tới một mực không quen biết nhau mình phong thiên thiên nếu như có thể thay đổi thời không mấy năm có thể trở lại phong thiên thiên bị mặc tà nổ đ nát trước cứu nàng nàng ký ức liền sẽ không biến mất mà nhận biết mình vẫn còn so sánh như có thể thay đổi sư phụ âu bản thiên hạ bỏ mình trước thời không đường xuân trở lại lúc kia diệt thôn thiên n g i từ điệp sư phụ cũng không cần chết rồi cho nên loại này p h á p tác quả thực tha mạ tích quá người thiên ha ha nói như vậy yếu thay đổi mấy phút thời không rút lui đoán chừng liền phải đạo cảnh cường giả mới ủ n g c ả n g n ộ cơ sở chuyện này chỉ có thể nói là cơ sở cũng không đại biểu ngươi liền có thể c ả n g n ộ nói thật giống võ đạo tu luyện đạo cảnh cường giả m ư ờ i người bên trong cũng khó có một người có thể cảm lộ thời không p h á p tác mà lại ngươi bây giờ liền không cảnh lục trọng cách đạo cảnh kém đến quá xa ở giữa còn có niết bàn bốn đạo cảnh giới mới có thể lên cao đến đạo cảnh loại này đại đế cảnh giới còn nói thay đổi mấy cách giờ Ngươi tiên nhân cảnh giới cao thủ chuyện. giới là thủ cao bởi â phân, y mấy luyện này luyện giờ căn bản cũng không cần đi nghĩ viền vông. ngươi Không không giới. hương giới, đi viền Cái kia thái vời. tới Kinh cười nói. Tiền bối biết võ đạo tu luyện cảnh giới. cái kia căn cần cách có cảnh là thế nào phân? Đạo cảnh cảnh cảnh trăm năm bản nào nào khẽ thể Phù thế đạt đạo đạo đạo võ xa tu tu t r là là lên l ạ là lúc là cái gì cảnh giới? Đường Xuân hỏi. ngươi nhiên là hiểu, dài gì Đường không tưởng rông dài những Xuân Đến thứ đó tự ta vì ô dụng này. Bởi v ta chẳng qua là ban đầu lúc rời đi một điểm tàn nhiệm cất ở đây bên trong hiện tại cũng nhanh tiêu tán bất quá năm đó ta là dưới tình huống bất đắc dĩ vội vàng rời đi cho nên ngươi nếu làm mấy ngàn năm xuống tới duy nhất có thể đi vào người hữu duyên đã ngươi đạt được thời không rút lui pháp tắc truyền thừa ngươi phải giúp ta đi làm một sự kiện phù k i n h hương nói t i ê n bối mời nói chỉ cần van bối có thể làm được nhất định đem hết toàn lực đường xuân hơi không người một cái thân ngươi tại v ự c ngoại đảo vực hẳn phải biết thông ma giáo phù k i n h hương nói ừ n biết một cái rất đáng sợ đại giáo đường xuân nói ta ngẫu đi ngang qua các ngươi vượt ngoại đảo vực hiện thông ma giáo n à y giáo thực lực theo tinh cấp tới nói có thể tính được là nhất tinh tông phái bởi vì nó có được không cảnh cựu trọng cảnh cường giả năm đó thông ma giáo tưởng nhất thống vượt ngoại đảo vực ngươi biết tại sao không phù k i n h hương hỏi bá phạt thiên xuống mà thôi đường xuân thuận miệng đáp ha ha ngươi sai phù k i n h hương nhẹ nhàng cười nói sai chẳng lẽ không phải vì sư bá cái kia còn nhất thống vượt ngoại đảo vực làm gì không bằng về nhà đủ loại đồ ăn làm cái nhàn tản người tu luyện ha không thoải mái hơn lấy đường xuân hỏi Tỷ như nói thông ma giáo năm đó đệ nhất cao thủ xích hồng người hẳn phải biết người này phù k i n h hưng nói biết năm đó vượt ngoại đảo vượt duy nhất không cảnh cựu trọng cao thủ có thể quét ngang hết t h ể đỉnh tiêm cao thủ nghe nói vượt ngoại khác mấy thế lực lớn cao cường nhất người chỉ đạt tới không cảnh thất bắt trọng một cái không cảnh cựu trọng cao thủ trên cơ bản có thể diệt mười cái loại này cao thủ đi đ ư ờ n g xuân nói đương nhiên như thế không cảnh bắt trọng liền có thể c h i tay hủy diệt sáu cái không cảnh thất trọng cảnh cao thủ chính là mười cái không cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả cũng không bằng một cái không cảnh cựu trọng cao thủ không có được h nghe nói vượt ngoại mấy thế lực lớn sắp nhập vây công mà lại cũng dùng một chút truyền thừa bí thuật tỷ như cứng nhắc mở ra vượt ngoại tri tinh thu hoạch cao hơn truyền thừa lấy ứng đối xích hồng các loại thủ đoạn Cuối cùng, thế mà có thể cùng qua giáo giáo thông ngang hàng. Những năm qua này, thông thế thể mà ma ma bất ả n phương. cư một b quá đơn tiền h n á thể tông phái thực lực, hắn còn là một cái cự vô bá tồn tại. Mà lại, gần nhất thông tái phái hắn vô còn gần ngoe muốn động, đông sơn giáo cái bá lại, lại hội khởi. lực, cự có cơ là Mà ma Bất quá, tiền bối ta một điểm ta rất nghi hoặc như ngươi nói chính là v ư ợ ngoại mấy thế lực lớn đỉnh tiêm tồn tại liên thủ theo đạo lý hẳn là đều không phải xích hồng đối thủ mấy cái tia cường giả đỉnh cao tại sao lại sống sót rồi chẳng lẽ ở trong đó còn có khác nguyên nhân hay sao đường xuân hỏi ha ha ngươi nói đến điểm mấu chốt bên trên đó là bởi vì ta nguyên nhân phù k i n h hương cười nói úc là đối tiền bối năm đó ngẫu đi ngang qua vực ngoại đạo vực xem xét thông ma giáo lớn lối như thế hẳn là liền xuất thủ sinh hồng ở tiền bối trước mặt đáng là gì đường xuân cười nói ngươi lại sai phù k i n h hương nói sinh hồng cùng hắn giao thủ quá thấp kém vậy nói rõ tiền bối không có xuất thủ chẳng lẽ tiền bối cũng nuôi dưỡng một cao thủ cùng s i n h hồng chống đỡ đường xuân kinh ngạc hỏi ừ n ngươi đoán được có đạo lý đó là bởi vì vạn hoa cắt chính là bản thân thuận miệng chỉ giáo một cường giả gọi đỡ phương nữ tử sáng lập bất quá đỡ phương bởi vì thân thể hạn chế cuối cùng cũng vẹn vẹn đạt tới không cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong nhưng là chính là bởi vì có nàng tại chống đỡ lại liên hợp mấy thế lực lớn mới miễn cưỡng có thể cùng xích hồng lãnh đạo thông ma giáo hòa nhau phù k i n h hương nói tiền bối thật đúng là thần nhân a thuận miệng chỉ điểm một chút liền có thể bồi dưỡng được một cái không cảnh bắt trọng cảnh đ ỉ n h phong cường giả hậu bối đường xuân ta bội phục không thôi như thế nói đến đỡ phương hẳn là tiền bối đệ tử thân truyền nếu như nàng còn sống hậu bối có cơ hội nhất định phải đi bãi phòng nàng đường xuân quả thực có chút đ ộ n g dung thân truyền đệ tử ha ha ha phù k i n h hương phá lên cười thật lâu mới lên tiếng ngươi sai nàng còn chưa đủ tư cách đừng bảo là thân truyền liền ký danh đệ tử cũng không bằng chỉ là ta nhất thời nhìn không được chỉ điểm một chút mà thôi mà lại chỉ điểm nàng cũng là có nguyên nhân bởi vì nàng vừa vặn cũng họ đỡ thứ hai cũng là bởi vì thông ma giáo cũng có người sau lưng chỉ điểm mà người kia cùng ta là đối đầu cho nên chỉ đơn giản như vậy vạn hoa cắt hẳn là tiền bồi xuất thân từ vạn hoa cung đường xuân hỏi dò trong lòng thế nhưng là có chút bồn trồn nếu là phù k i n h hương là xuất thân vạn hoa cung vậy mình hôm nay nhưng chính là dê rơi miệng cọc bất quá có lẽ phù k i n h hương đã sớm rời đi không biết được mấy năm gần đây mình cùng vạn hoa cung một chút ân đoán gốc mắt người biết vạn hoa cung phù k i n h hương thanh em đột nhiên lạnh muốn h ỏ n g việc hẳn là cho ta nói chúng rồi đường xuân trong lòng có chút ý lạnh vội vàng nói liên quan tới vạn hoa cung truyền thuyết cũng là từ trước đã lâu còn nói là cái gì cổ đại thần chỉ nào đó phu nhân sáng lập cung trong tất cả đều là nữ t ử đương đạo nam nhân tất cả đều là nô buộc ta cũng là nghe người khác nói ừ n đúng là như thế bất quá ta nói cái k i a đối đầu chính là vạn hoa cung bạch tiên vân phù khinh hương nói bạch tiên vân chưa nghe nói qua đường xuân lắc đầu ha ha ha n g ư ơ i đương nhiên chưa nghe nói qua nàng là ai nàng là ta phù khinh hương đối đầu năm đó chúng ta đại chiến lúc ngươi mấy chục đời tổ tông cũng không biết được ở đâu bởi vì t h ô n g ma giáo phía sau người ủng hộ chính là nàng đương nhiên cũng không thể nói trực tiếp từ nàng tại tổ kiến mà thông ma giáo chỉ là chiêu vũ đảo vực không thiên giáo một cái phụ thuộc môn phái mà thôi mà không thiên trong giáo có được niết bàn cảnh cao thủ phù k i n h hưng nói quái sự vạn hoa cung nghe nói là một cái tùy thời hoạt động p h á t bảo thậm chí có người nói là thần khí mà vạn hoa cung bên trong có tiểu thánh mẫu còn có thánh mẫu nghe nói còn có lao thánh mẫu bất quá nghe nói tiểu thánh mẫu công cảnh cũng không có gì đặc biệt nhiều nhất liền niết bàn cảnh giới mà thôi mà thánh mẫu bạch tiên vân tùy tiện chỉ giáo một cái đồ đệ đi ra liền có niết bàn cảnh giới tiểu thánh mẫu căn cơ cũng quá kém đi Thế mà đầu năm g nay lòng người khó giỏ ngươi nghe được khẳng định không thật tiểu thánh mẫu thực lực tuyệt đối sẽ không như thế yếu thế chí ít cũng phải là tiên nhân cảnh giới phù k i n h hương một câu ra đường lao đại trong lòng lật lên song lớn l i ê n hô cái kia ngây thơ là may mắn tiểu thánh mẫu tiên nhân cảnh giới ái nhi công chúa có thể cùng với nàng bất phân thắng bại ái nhi chẳng phải là cũng là tiên nhân cảnh giới cái này phiền thoái mình đoạt nàng bản mệnh một thụ thù này thế nhưng là kết được lớn đường lão đại trong lòng đào lạnh đ à o lạnh dọn t i ê n bối vạn hoa cung bên trong tiểu thánh mẫu là tiên nhân cảnh giới nghe nói vạn hoa cung bên trong có cái xà mị cung trong sinh hoạt một con thọ nguyên đạt tới mấy vạn năm lão xà yêu thực lực của nó cùng tiểu thánh mẫu hòa nhau hai người còn giống như không cùng đập ái nhi công chúa đã như vậy lợi hại chỉ bất quá nghe nói nàng thụ thương sau khi ra ngoài liền bản m ệ n h mục thụ đều cho một cái vẹn vẹn sinh cảnh đại viên mãn kẻ yếu cướp đi cái này nếu như ái nhi cũng là tiên nhân cảnh giới sinh cảnh người làm sao có thể cướp đi nàng bản m ệ n h mục thụ chính là nàng yếu đến sắp chết đoán chừng cũng không có khả năng cướp đi bản m ệ n h đồ vật nếu như nói là cướp đi một kiện thần binh còn có thể đúng hay không đường xuân hỏi loại tình huống này tuyệt không có khả năng ha ha ra đi phù k i n h hương cười một tiếng đường xuân đột nhiên cảm giác thân thể chấn động ái nhi đoá màu xanh bản bệnh mục thụ liền đằng đến không trung đường lão đại thật sự là bó tay rồi bởi vì kia bản mệnh m ộ t thụ căn bản cũng không chịu mình c ô n g chế đoán chừng là cho phủ khinh hương cưỡng ép vuốt đi ra ha ha ha cũng không tệ lắm người kia chính là n g ư ơ i đi xem ra ngươi thật là có chút ít bản sự thế mà có thể đem cùng tiểu thánh mẫu bất phân thắng bại ái nhi xà yêu bản mệnh m ộ t thụ cướp đi mà lại thế mà trả lại cho ngươi dung luyện vì chính mình tất cả hả thế mà còn chứa một chút tiên linh c h i khí không đơn giản công pháp của ngươi có chút kỳ lạ thế mà có thể tại không cảnh cảnh giới tu luyện tiên nhân công pháp ngươi có kỳ lộ phù k i n h hương cười có lỗi với tiền bối không phải hậu bối ta muốn tận lực giấu diếm kỳ thực là không dám lộ a nói thật đi ta trong lúc vô tình đụng vào qua vạn hoa c u n g mà làm thật lâu đầu bếp cuối cùng vẫn là liên thủ ái nhi c h ỗ tới cho nên ta cảm giác tiểu thánh mẫu cùng ái nhi thực lực cũng không đến tiên nhân cảnh giới đoán chừng nhiều nhất đạo cảnh cường giả mà lại vạn hoa cung quả thực là nam nhân địa ngục ở bên trong nam nhân sống được không bằng một con chó đường xuân giận dữ nói ha ha ha thực lực của các nàng ngươi không cần hoài nghi tuyệt đối tiên nhân cảnh giới bất quá vì cái gì ngươi thấy các nàng thực lực như thế yếu đó là bởi vì đây không phải là các nàng bản thể phù k i n h hương cười nói chương sáu trăm tám mươi tiểu thánh mẫu chân thực cảnh giới không phải bản thể không thể nào chẳng lẽ là hóa thân thế nhưng là vạn hoa cung là một món pháp bảo luôn không khả năng là hóa thân đường lao đang khiếp sợ được kém chút mất cái cảm của choan ư ơ n g hóa thân đều mạnh như vậy vạn hoa cung là pháp bảo đương nhiên không thể nào là hóa thân nhưng là cao giai thần khí pháp bảo cũng có có thể hóa thân loại kia thần khí không sai biệt lắm cùng người sống đồng dạng có thể tu luyện đương nhiên vạn hoa cung cũng không có đạt tới loại trình độ đó vạn hoa cung pháp bảo là thật nhưng là bên trong tiểu thánh mẫu cùng ái nhi hai người là phân thân ở bên trong khác nữ tử cũng đều là thật người mà cũng không phải là hóa thân tiên nhân cảnh giới hóa thân thực lực đạt tới đạo cảnh bình thường nhất cực kỳ đây là hướng nhỏ bên trong suy đoán ấn l y nói giống tiểu thánh mẫu bản thể tuyệt đối đạt tới tiên nhân cảnh giới mà nàng hóa thân hẳn là lối đi nhỏ cảnh có lẽ ngươi nhìn thấy vạn hoa cung bên trong tiểu thánh mẫu còn không phải một cái hóa thân mà chỉ là nàng dung luyện thần hồn một bộ khôi lỗi phân thân mà thôi nàng chân chính hóa thân không phải chỉ cảnh giới này mà lại nàng chân thân hóa thân cũng không thể lại đến cái này vắng vẻ vượt ngoại đảo vực bao quát t r i ê u vũ đảo vực phù k i n h hương nói chẳng lẽ tiền bối cũng không phải thật thân đến v ự c ngoại đảo vực nâu g đi ngang qua đường xuân hỏi ha ha ha người rất thông minh phù k i n h hương cười nói đường xuân triệt để bó tay rồi thở dài đạo trước kia ta còn tưởng rằng mình rất nhu b ứ c thế mà có thể đ o ạ n vạn hoa cung ái nhi xà yêu bản mệnh một t ụ nguyên lai chỉ là một cái hàng á i phân thân của các ngươi tới liền có thể quấy lên mảnh này thiên nhất phiến gió c a m ư ơ máu thế đạo này thật đúng là cường giả vi tôn thế đạo bất quá t i ê n bối mạng n ộ i hỏi một câu bản thể của ngươi ở nơi nào vạn thắng hải còn là cổ tiên vực mạnh vỡ hử không nên hỏi cũng đừng hỏi không phải ngươi làm sao bị diệt đều không rõ ràng bất quá ta phải nói cho ngươi phân thân tới không dễ dàng ghi nhớ ngươi muốn vì ta làm sự tình chính là hiệp trợ vạn hoa các đem thông ma giáo hủy mà lại về sau、so、đến chiêu vũ đảo vực đem không thiên giáo cũng diệt chính là năm đó bản tôn cũng là đi được vội vàng không kịp giao phó những thứ này phù k i n h hương giờ phút này thanh em đặc biệt lạnh lạnh tràn đầy một cô nữ cường nhân ba khí là lấy mệnh làm giọng điệu nói đ ư ờ n g xuân biết nữ tử này cùng với nàng đàm luận giao tình vô dụng loại này n ư ơ n g môn bởi vì công cảnh cao đều là tự cho là đúng căn bản là xem thường thấp công cảnh người điểm này ta sẽ cố hết sức bất quá tiền bối năm đó hẳn là có lưu lại tín vật gì không phải ta đi vạn hoa cắt cũng phải để các nàng tin tưởng ta mới thành đúng hay không đ ư ờ n g xuân nói suy nghĩ mẹ n g ư y i muốn ta làm việc lao tử cũng kiếm một thanh lại nói cầm đi theo phù k i n h hương n h ẹ giọng cuối cùng phụ khinh ngương tàn nhiệm hóa thành bùi bặm tan hết đường xuân lại ổn định lại tâm thần thể nộ một hồi thời không rút lui phát tắc thời gian khác chính là lợi dụng thời gian tỷ lệ hấp thu quang đoàn mà lại đường xuất hiện quan đoàn bên trong chẳng những có tiên khí thế mà còn chứa một tia thần khí ở bên trong đoán chừng thời gian cũng qua đi mấy tháng mà chư thiên đảo thời gian lại là một năm qua đi đường x u â n hiện mình lôi thuật lại tăng cường mà lại cảnh giới võ đạo đã đến lục trọng cảnh đ ỉ n h phong kém một bước liền có thể tiến vào thất trọng cảnh mà lại tại lôi tiên thuật tương trợ xuống đoan chừng cùng thất trọng cảnh cũng có một kháng năng lực n g ắ m lại cũng không biết được hồng trần đại sư sốt ruột chờ không có cái này ở giữa ngược lại không có gì gây chuyện đồ vật tới quấy n h u mình tu hành thế là lặng lẽ xuất động mà đi vừa bay hơn trăm dặm đột nhiên một đạo trực giác để đường xuân nháy mắt thân thể hóa ra một cái hóa thú cùng kỳ đi lên một đá cương đại huyết sắc quang mang l o a lên một tiếng ẩm vang tiếng vang đất r u n g núi chuyển mà cùng kỳ hóa thân tại to lớn s u n g kích xuống ẩm vang hóa thành bụi bặm t a n hết mà đường xuân bản thể sớm lẻn đến hai trăm mét có hơn dư quang bên trong hiện một đạo thân ảnh màu đen mang theo cái mũ rộng vành chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm ve sầu thoát sắc cũng vô dụng lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy cái hóa thân mũ rộng vành khách hử lạnh nói cương đại thân thức tới đường xuân lập tức cảm giác thân thể chỉ trệ có loại muốn bị đông kết cảm giác trong lòng nhất thời đại trấn hiện tên kia có vẻ như năm trăm mét phạm vi bên trong đều cho một loại xích hồng sắc quang diễm giang đầy cái này đoán chừng chính là người này dùng để đồng kết năng lượng của mình người này tuyệt đối không cảnh thất trọng cảnh cường giả thế mà cũng có được một chút không gian đồng kết lĩnh vực năng lực cùng kỳ phân thân bị hủy đường xuân bị nội thương các hạ là ai bản thân cùng ngươi chưa từng nhận biết đường xuân h ừ lệnh biết nhất thời muốn chạy cũng không có khả năng giờ phút này ngược lại là càng tỉnh táo ngươi đương nhiên không biết lão phu lão phu thế nhưng là nhận biết ngươi tiểu nhi ta giang sơn nhất thống xưng bá lúc ngươi nhỏ không biết ở đâu lại dám hướng ta giang ra hậu bối hạ độc thủ như vậy hôm nay ta giang sơn nhất thống muốn để ngươi biết cái gì gọi là thiên thành phủ giang ra giang sơn nhất thống cười lạnh nói thể nội màu đỏ chân l ự c s ô n g ra tại không trung c u ầ n bạo hình thành một ngụm đáng sợ màu đỏ chung lớn phong vân cười một tiếng kích vạch phá bầu trời s ô n g phá không gian lĩnh vực đông kết mang theo hỏa diệm thiêu đốt lên sông về mũ rộng v à n h khách ông long long ba tiếng chuông vang âm thanh phá không mà ra trực tiếp liền xé ra phong vân cười một tiếng kích ra lôi thuật sắt ánh sáng chuyển ngươi nhanh một tiếng tiếng thứ nhất chuông vang canh chừng vân cười một tiếng kích chấn động đến bay chéo ra ngo đạo thứ hai chuông vang hình thành đầy trời sóng âm bạo động giống như toàn bộ một dạng phạm vi bên trong tất cả đều là vặn vẹo lên không gian l o ạ n lưu như tiểu xà sắc bén há miệng ra c ắ n tới đường xuân lập tức cảm giác đầu một hồi v ù v ù giống như nhanh cho ông hôn mê bất tỉnh giống như cái này vạn năm mai dựa phòng ngự mạnh vật va chạm thời điểm năng lực cũng không t ệ lắm nhưng ở đối mặt âm ba công kích thời điểm liền có chút gân gà bù đường xuân phun ra một ngụm máu tươi người hướng bên cạnh một chuyện cuối cùng là chuyển qua mấy bước khoảng cách tránh thoát đạo thứ hai tiếng chuông vang bất quá đạo thứ ba đến đây không chung giống như kinh khởi đầy trời chiều dâng không lâu chiều dâng thế mà mang theo đầy trời tuyết phi lại không lâu một dạng bên trong băng phong thiên địa đây là giang sơn nhất thống sở trường phương thức công kích băng phong thiên hạ đường xuân cả người cho đông kết tại một khối to lớn khối băng bên trong cắc cắc cạc tiểu tử nếm đến lệnh nhập đáy lòng mùi vị a giang sơn nhất thống phách lối cổng tiếu trong tay vớt vớt một can huyết sắc trường thường đạo ngươi là ưa thích một thương xuyên tim còn là trở thành ta thiên thành phủ giang gia luyện đan sư n h mắt một đó màu xanh cây cây bên ngoài còn hặc lấy đáng sợ lôi hỏa khí đổ vật hung hăng từ khía cạnh phiến tại giang sơn nhất thống trên thân a giang sơn vừa thống nhất âm thanh g à o thét nửa bên mặt thế mà cho đường xuân từ vạn hoa cung phó cung chủ điển anh liên trong tay đoạt tới thiên chỉ thần liêu phiến được nát h ỏ n g bét máu thịt bé bét một mảnh lao ra hỏa cái mũi con mắt lỗ hai bao quát miệng đều chỉ còn lại nửa bên là hoàn chỉnh một nửa khác máu thịt bé bét giống như đột nhiên bị vạn đao lẫn nhau róc thịt giống như thiên chỉ thần liêu thế nhưng là vạn hoa cung truyền thừa pháp bảo phẩm cấp nghe nói là thiên dài cực phẩm bất quá đường tin tưởng nó không phải chỉ cái này phẩm cấp. vừa rồi đường xuân đánh cược lần cối u thế mà dùng vừa học được thời không rút lui phát tắc cũng chính là tại giang sơn nhất thống đạo thứ ba kinh khủng t r u ô n g v ă n g đến đóng băng lại đường xuân một nháy mắt đường xuân để thời không rút lui về tới không có băng phong trước mà giang sơn nhất thống coi là đường xuân bị đóng băng trên thực tế lại là không có phong bế cho nên giang sơn nhất thống quá khinh địch tại cung tiếu mà giờ khắp này đường xuân xuất thủ một kích toàn lực giang sơn nhất thống quả nhiên bị trọng thương bất quá đường xuân cũng chỉ có một lần cơ hội lập tức toàn thân chân lực cho quất không cả người mềm đạt đạt chỉ có thể trơ mắt nhìn g i ữ tợn nghiêm mặt giang sơn nhất thống chung lớn mang theo thế xét đánh lôi đình phi vượt trên tới đây cũng là giang sơn nhất thống một k í c h cuối cùng bất quá cười đến cuối cùng còn là hắn đường xuân không có khả năng chịu đựng lấy một k í c h này bởi vì đường xuân đã đã mất đi tất cả khí lực giờ phút này chính là một cái tử cảnh cường giả cũng có thể tùy tiện bóp nát đường xuân sao dọn gân gà liền một chút liền không có lão tử xong rồi đường lão đại trong lòng ai thán một tiếng bất quá giang sơn nhất thống tiếng gầm gư còn chưa rơi xuống đất bổ xoẹt một tiếng giống như khí cầu cho người ta đâm thủng giống như lao ra hỏa đ ỗ n g nhiên q u a n người phẫn nộ nhìn một chút nơi xa nơi đó một gốc đại thụ bên trên chính treo một cái lục b ả o người chật b n y một tiếng một can trường thương sắc bén xuyên thấu giang sơn nhất thống thân thể đồng thời nổ tung mà một giải hồn quan g hóa thành một đạo hắc khí hướng nơi xa bỏ chạy có tác dụng ta ân báo xong hai chúng ta không thiếu nợ nhau bóng xanh ấy ấy một câu thân thể loay lên như lại điểu nháy mắt liền đi xa đến hơn mười dặm có hơn lại l o a lên không thấy bóng người nó có mẹ nguy hiểm thật còn nhặt được cái mạng trở về đường xuân một tiếng mồ hôi lạnh vừa rồi giang sơn nhất thống trước kia c h u n g lớn thần b i n h đã đến trước mắt tại một chút ở giữa đoán chừng là phía sau lục bảo người một thương tới giang sơn nhất thống trong lúc vội vàng c h u n g lớn rút về t ư ở n g ngăn cản bất quá còn là quá muộn thân thể cho xuyên thủng đồng thời nổ tung mà c h u n g lớn đã mất đi chân lực trèo c h ố n g nghiêng nện vào trong đất bùn mà giang sơn nhất thống hồn phách đào tẩu đường xuân nhặt được cái mạng xem ra cùng không cảnh thất trọng cảnh cường giả so sánh còn là có nhất định t r a n l ệ đáng tiếc vừa rồi không còn khí lực nếu là có khí lực đem giang sơn nhất thống hồn phách kéo vào thiên quỷ thuyền bên trong liền hoàn mỹ đ ư ờ n g xuân tự nói một câu hướng miệng bên trong nhét vào hai viên đại bổ đ a n chuẩn bị khôi phục công lực một cỗ mênh mông năng lượng đánh sâu vào tiến đến tiểu nhi lúc này giang sơn nhất thống thanh âm thế mà truyền đến đường xuân ngẩng đầu một cái hiện lao tiểu t ử hồn phách hư thể thế mà đang đứng ở trước mặt mình giờ phút này lao tiểu t ử chính vặn vẹo lên mặt nghiến răng nghiến lợi ngươi lại dám trở về đương xuân hỏi bên này tranh thủ thời gian toàn lực phá vỡ chứ thiên đảo thời gian bổ sung chân lực C -c -c -c không nghĩ tới sao tiểu tử cái kia tên đáng chết chạy bất quá lao phu trở về tiểu nhi ngươi hủy nhục thể của ta ta muốn giày vò đến ngươi dở sống dở chết không phải nan giải mối hận trong lòng ta giang sơn nhất thống g ầ m thét lao tiểu tử tức giận đến hồn nhãn đều ra lục quang nhàn nhạt tới như là chó sói ngươi lúc trước không phải nói mời ta đến các ngươi giang gia lượt đan đường xuân đang cố ý tìm lời nói kéo dài thời gian bởi vì chân lực còn không có khôi phục lại trước khác nay khác kia là lao phu nhục thân chưa hủy trước đó hiện tại lao phu đổi chủ ý muốn đem ngươi nghiền xương thành cho quất nướng hôn phách huyết phách để chó ăn hết giang sơn nhất thống k h a nói vậy ngươi còn là tranh thủ thời gian hạ thủ đi không phải ngươi hư thể thế nhưng là không kiên trì được mấy lần đường xuân cười lạnh nói chương sáu trăm tám mươi mốt khổ cực giang sơn nhất thống 000, không không không không đ ộ i từ từ sẽ đến tiểu tử lão tử chính là hư thể thần hồn cũng có thể nắm được ngươi tệ ra quần lão phu có thể nhìn ra được vừa rồi tại lão phu đông kết ngươi một nháy mắt ngươi cũng sử dụng bí thuật gì bất quá này bí thuật đoán chừng hao hết người tất cả c h â lực hiện tại thế nào có phải là bùn rùn bất lực để không nổi sức mạnh cái này chân lực a chưa được mấy canh giờ là không khôi phục lại được cho nên tiểu tử trước tiên đem ngươi vừa rồi bí thuật triệu ra tới lão phu đợi chút nữa tử dày vào ngươi thời điểm có thể thống khái điểm giang sơn nhất thống giữ rằng nguyên lai lão gia hỏa là vì cái này mà đến ai cầm đi đi hy vọng ngươi có thể cho t h ố n g thái đường xuân rỗi sau vũ hướng giang sơn nhất thống ném đi lão gia hỏa cũng không sợ hãi bởi vì hắn có thể nhìn ra đường xuân không còn khí lực a đây là cái gì một tiếng hết thảm giang sơn nhất thống muốn chạy đáng tiếc là sao có thể ngăn cản được chuyên khắc thần hồn thiên quỷ thuyền đây chính là thánh mẫu bạch tiên vân phân thân cho nghĩa nữ tốt pháp bảo tự nhiên bị thiên quỷ thuyền bên trên mở ra hồn sắc vòng xoáy hấp xả đi vào t i ê n bối trước đường tẩy trí nhớ của hắn giữ lại về sau không chừng gặp gỡ thiên thành phủ thành chủ lúc còn có chút tác dụng đương nhiên muốn nuôi địch lúc yêu cầu hắn phối hợp nếu như không để hồn lực lời nói vậy liền hồn roi tứ hầu đường xuân giao phò nói minh bạch dương phi hùng tự nhiên làm theo vậy liền trước cầm tù tại thứ hai l u y ệ n ngục một ngày thời gian đường xuân khôi phục đến cường thịnh công lực mà lại hiện thời không rút lui thế mà có thể đạt tới vài giây đồng hồ thời gian trình độ hôm qua ra hỏa này nếm đến ngọn cho nên rất chuyên chú đối với pháp này thì càng ngộ vậy liền lập tức đi đường thẳng đến chu tức tông mà đi hử giang sơn nhất thống ngươi đây là tự tìm có tác dụng tiếp nhận tin tức nhìn lướt qua cười lạnh nói nghĩ không ra người kêu lại lợi hại như thế thế mà đánh chết giang sơn nhất thống tao kim một mặt trấn kinh chỉ dựa vào hắn vẫn không được hắn đang chờ đợi thời cơ là đường xuân trước cho giang sơn vừa thống nhất kích trọng thương một kích này xuất kỳ bất ý thực sự không nghĩ tới đường xuân thực lực cư nhiên như thế cường hãn có tác dụng nói khó trách liền bày ra đều cho diệt sát người trẻ tuổi này không đơn giản a đại trưởng lão loại này đáng sợ người trẻ tuổi chúng ta có phải hay không được nhanh chóng lôi kéo nơi tay mới là không phải sẽ phá hủy mới là tào kim nói hủy đoan chừng có chút khó khăn hắn có thể xuất kỳ bất ý kích thương giang sơn nhất thống nếu như đánh không lại trốn còn là có tương đương cơ hội có tác dụng lắc đầu vậy chỉ có thể lôi kéo tào kim đạo lôi kéo cũng khó người này trẻ tuổi như vậy bản lĩnh tử mạnh như thế mà là đan sư bên trong c ư ờ n g giả Bình thường sẽ không phụ h t sẽ u ộ ừ là o cái nào đó t hắn lực thành thành m nói. Ra nói là không có diệt giang sơn nhất thống một phách giờ phút này hắn thần hồn hẳn là tại bí thuật bọc vào trở lại phủ thành chủ đi lão phu cũng phải đi qua nhìn một chút giang g i a thống khổ sắc mặt mới là đại trưởng lão cười lạnh một tiếng đạo ngày này lòng dạng là ta có tác dụng đương đạo mà không phải giang g i a không lâu đại trưởng lão mang theo tào kim đến giang phủ hiện giang g i a tất cả hạch tâm tộc nhân đến đông đủ tựu l i ê n toàn thân b ă n g lấy dây băng tử giang sơn hùng vĩ cũng nằm nghiêng tại ghế trúc bên trên cho mang tới tới một bên khác bao quát thiên thành ủy ban các ủy viên một cái không rơi xuống bất quá mỗi một cái đều là một mặt nghiêm trọng mà người giang da lại là một mặt phẫn nộ cộng thêm đau thương làm sao lại về Từng cái giống chết giống cái cha mẹ đại ồ n g d n Chúng g h ta t ê n trưởng h h à n các lão c n ngươi nhưng là muốn vi giang ra làm chủ a giang thành chủ phu nhân lỗ lệ anh đột nhiên lão lệ tung lưu thanh âm khàn khàn hô lên làm chủ đã xảy ra chuyện gì có tác dụng kinh ngạc vội v à n g hỏi lao r a hỏa trình diễn được không thật là giống tào kim ở trong lòng oán thầm cái t h ằ n g này một tiếng tổ gia giang sơn nhất thống hồn bài đ ã n nước g a khổng phu nhân nói hồn bài vỡ ra làm sao trở về hắn nhưng là thất trọng cảnh cao thủ a hạng người gì có thể để cho hắn bị đại nạn này quảng trường lão một mặt c h ấ n kinh bộ g á n g nhìn nổi tào kim quả m u ố n cười đ ư ờ n g xuân chính là cái kia đáng chết đường xuân làm giang sơn hùng vĩ nói đ ư ờ n g xuân làm sao có thể l i ê n đường xuân không cảnh hai đến ba nặng thực lực làm sao có thể để giang sơn nhất thống như thế đại trưởng lão mặc nghiêm bày ra cũng là chết ở trong tay hắn sông cá đem sự tình nói một lần hủy bày ra đường xuân thực lực có ẩn tàng bất quá theo sự miêu tả của ngươi bên trong có thể thấy được đường xuân thực lực đoán chừng còn không bằng bày ra chỉ bất quá dùng một chút biện pháp để khinh địch bày ra chết ở trong tay hắn cho nên đường xuân tuyệt không có thể đánh rết lao ra tử thực lực nếu có thực lực này tại đánh rết bày ra lúc làm gì như thế chật vật đúng hay không đại trưởng lão nói có thể là hồng trần đại sư trong bóng tối hạ thủ giang sơn hùng vĩ nói hồng trần đại sư không thể nào đại sư cho tới bây giờ bảo trì trung lập chính là tại thông ma giáo huyết sát đầy vượt ngoại thời điểm hắn cũng bảo trì trung lập tào kim lắc đầu nói thời đại này không có không có khả năng hồng trần đại sư hiện cùng đường xuân bái cẩm mà lại hồng trần đại sư cũng là tinh xảo xuất ngoại đi xa ta nhìn cái này căn bản là một cái âm mưu giang sơn hùng vĩ hử lệnh nói không thể nói loạn hồng trần đại sư là chúng ta vượt ngoại thứ một đại đan sư người này tuyệt đối không thể tùy tiện các tội nếu có xác hiện thực chứng minh không lời nói thế nhưng là các ngươi có chứng cứ sao nếu như có thiên thành ủy ban có thể xuất mã tuyên bố việc này bao quát cái kia đường xuân đánh g i ế t lao ra t ử sự tình đều phải có chứng cứ không có chứng cứ sự tình không tốt n g o ạ i chuyện đường xuân cũng là một vị tương đương có danh tiếng đan sư chúng ta thiên thành ủy ban không thể tự dưng đắc tội như thế có tiềm lực người trẻ tuổi có tác dụng nói đại trưởng lão lời này của ngươi có ý tứ gì chính là ta ra lão ra tử sự tình không có quan hệ gì với đường xuân thế nhưng là bày ra mấy người lại là đường xuân đánh rết lúc ấy dương quản gia thế nhưng là tự mình nhìn thấy đương nhiên chỗ dương quản gia ở phía xa dùng một loại bí chế nhìn về nơi x a pháp bảo nhìn giang sơn hùng vĩ nói đúng vậy a bày ra thế nhưng là thiên thành phó thành chủ cái này dù sao cũng phải ra mặt thảo phạt đường xuân có phải hay không sông cá nói đường xuân có cùng thiên thành đối nghịch sao tào kim cười lạnh ừ m đường xuân là không có cùng thiên thành đối nghịch bày ra hành vi thuộc về hành vi cá nhân mà lại là tại bày ra trước muốn tiêu diệt hắn thời điểm mới phản kích cũng không thể để đường xuân trói tay đợi chết đúng hay không phó thành chủ liêu tuấn cho tới bây giờ bảo trì trung lập một lòng vì thiên thành n ữ sự hắn cũng không tham dự tiến bất kỳ tập đoàn tranh lợi bên trong đi cho nên hắn không nguyện ý thiên thành quấn vào đường xuân sự cố bên trong đi cái này mắt sáng bên trong nhìn lên liền có thể thấy rõ ràng đây là giang gia việt tư liêu phó thành chủ lời này của ngươi có ý tứ gì bày ra chẳng những là hạch tâm ủy viên hơn nữa còn là phó thành chủ đường xuân dựa vào một tay đan nghệ khiêu khích ta thiên thành quân uy loại người này liền phải diện sát mới là không phải cho ngoại nhân thuê đi đối với chúng ta thiên thành cũng là một cái đại phiền thoái đồng thời ngày đó đường xuân phách lối tất cả mọi người nhìn thấy thế mà tại thiên thành phủ đối ta xuống nặng tay như thế chẳng lẽ còn không phải khiêu khích thiên thành ủy bàn sao c h ư vị thế nhưng là đều đang ngồi đường xuân căn bản là xem thường chúng ta thiên thành ủy ban sông sơn hùng hử lạnh nói hùng vĩ một là một hai là hai lúc ấy đường xuân tình huống đang ngồi đều rõ ràng ai càng phách lối mọi người trong lòng đều có cái ngọn nguồn đại trưởng lão hử lạnh nói đại trưởng lão đang nói ta sao giang sơn hùng vĩ phẫn nộ rốt cục không cách nào nhẫn nhịn lại chính là ngươi làm sao rồi ngươi lúc đó còn chưa đủ phách lối sao lao phu mời quý khách ngươi thế mà tự dưng chỉ trích lao phu an bài một cái tiệc tối ngươi thế mà bắt bẻ ngươi đem lão phu đưa người nào nhìn mà lại khiêu chiến là công bằng công khai công chứng đang ngồi đều ở đây thua liền muốn nhận thua việc khác sau lại chuyển sự tình gây sự mà lại giang ra gia tự mình xuất thủ công kích ta mời quý khách các ngươi còn có mặt mũi ở đây gọi hôm nay ta liền muốn cảnh cáo ngươi một tiếng đừng đem giang ra gia việc tư cùng thiên thành đại sự nói nhập là một muốn đối đường xuân làm gì các ngươi chính giang gia giải quyết đi đừng chuyển ra thiên thành nơi gần cổng thành đi cái này ta có tác dụng tuyệt không đáp ứng nói đến thế thôi cáo tử có tác dụng sinh khí nghiêm mặt một trận tính tình mang theo tảo kim đắt đắt đi phía sau giống liêu tuấn đảng ủy viên cũng đi cựu liền bình thường cùng giang gia còn có chút giao tình mấy cái ủy viên cũng đi trước kia cùng giang gia đi được gần đó là bởi vì giang gia có hai vị không cảnh thất trọng cao thủ hiện tại thế nhưng là không đồng d ạ n g giang sơn nhất thống không có a liền giang thành chủ một cái không cảnh thất trọng cao thủ Thực lực c ò nếu không bằng đại trưởng dụng đại tác lão có thật là đường xuân làm cho dù là hồng trần giúp đỡ làm đường xuân bên kia thực lực cũng không thể coi thường loại người này tuyệt bức không thể tùy tiện đắc tội cái này lão hôn đản giang sơn hùng vĩ nghiến răng nghiến lợi đừng nóng vội chờ ngươi phụ thân gấp trở về nhanh sông cá bực tức nói có tác dụng là càng ngày càng cường thế trước kia có độc bệnh mang theo còn đạn nhẫn mà lại lao ra tử tại cũng áp chế cái này chỉ sợ là ép không được liền sợ thành chủ trở về chúng ta thiên thành nội bộ sẽ có một phen long tranh hổ đấu dương tiêu nói chương sáu trăm tám mươi hai tháng sau chấn mười ngày sau đường xuân thuận lợi đến tháng sau chấn cho tới bây giờ n g u y ệ t trấn đều có thể nhìn ra chu tức tông hiện trạng một cái chấn nhỏ mà lại cũng không có mảy may cảnh tượng phân hoa Thực lực cường đại tông phái phụ cận thành trấn đều là rất phôn hoa giống hạo n g u y ệ t đảo vực lục đại học viện quanh mình cái gì t ử nguyện thành đẳng đều là thành phố lớn tông phái xuống dốc không người nào nguyện ý gia nhập thành trấn tự nhiên triển không nổi tại tiểu trấn bên trên thế mà hiện hồng trần đại sư lưu lại ám ký đường xuân đ ộ t lấy ám ký mà đi tại cách tiểu trấn không xa rừng tùng chùa tìm được đại sư lao đệ ngươi rốt cuộc xuất hiện ta còn tưởng rằng ngươi lọt vào bất chắc những ngày này đều rất lo nghĩ bất quá lại không nghe nói có liên quan đến ngươi sự tình hồng trần đại sư nhẹ nhàng thở ra cười nói bị giang gia truy sát may mắn thuận thoát khỏi thuận lợi đồng ế n không dễ dàng cho tin ngươi lắng. Đường Xuân cười nói, không có việc gì, bình an liệt tốt. Hiện tại thông ma giáo lại bắt đầu xuất động. Đoán chừng, vực ngoại đem lại muốn lâm vào đại động đảng bên trong. Vì việc vực vào gì gì, giữ giáo tới, cười liệt tại lại lại đại bí bắt mật ma đem lâm tức tốt. xuất cho dễ ca có lao lo đầu đ thời nghe nói xích hồng có khả năng hội khôi phục công lực đến lúc đó lại chính là một hồi gió thanh mưa máu năm đó chiến tranh k i a thế nhưng là kéo dài mấy ngàn năm đoán trường chết trong chiến đấu vượt ngoại con dân không hạ mấy ức hồng trần đại sư thở dài cháu mày đúng vậy a lúc này mới bình tĩnh mấy chục năm lại muốn bắt đầu thông ma giáo rốt cuộc muốn dạy v ò tới khi nào mới có thể liên tinh xuống hồng trần đại đệ tử khang đầy cũng là một mặt phẫn nộ chu tước tông bên này không có gì động tinh a đường xuân hỏi liên quan tới thông ma giáo sự tình đường xuân cũng không tưởng làm quá nhiều lộ ra tỉ như này giáo chỉ là chiêu vũ đảo vực không thiên giáo một cái phụ thuộc đảng trở sự tình miễn cho cho hồng trần bọn người mang đến càng lớn áp lực như cũ mà lại gần nhất chu tước tông rất không may liên cổ tùng hồ địa bàn đều không có giữ được khang mắn nói đoạn thời gian trước đều nghe nói qua bọn hắn hiện lâm thời đầu chú đóng ở địa phương nào đường xuân hỏi cách tháng sau c h ấ n v ẹ n vẹn một trăm dặm hoa h ồ n g đãng bọn này phá ra c h i tử chu tước tông tổng đà nguyệt thành hồng phong sơn bị ngoại nhân cướp đi hiện tại thế mà liền lâm thời đầu chỗ an thân đều không có giữ được ba cái tông chủ còn ngưu bức h ư n g hống bọn hắn có cái gì tự ngạo tiền b ố n đều luân lạc tới tình trạng như thế thật sự là mất hết ta dương ra người mặt dương tước một mặt tức giận hiện tại phân ra tới chu tước tông tông chủ dương hà đoán chừng còn là các ngươi dương gia người hậu đại a đường xuân hỏi không sai còn sách hắn làm gì một cái liền không cảnh đều không thể đạt tới h à n nhát mỗi ngày kêu muốn đoạt lại hồng phong sơn kết quả thế nào liền xuất ra một lần hành động đi ra đều không có dương tước khẽ nói ha ha lấy bọn hắn thực lực đi đoạt về hồng phong sơn đoan chừng cũng chỉ là tự d ư ỡ n lấy n ụ c đi đường xuân cười cười đạo hiện tại hồng phong sơn ai chiếm v â n kiếm tông dương tước nói này tông thực lực như thế nào đường xuân hỏi v â n kiếm tông thực lực như trước kia lao thái thái không có khôi phục trước thiên vũ thành không sai biệt lắm cũng chính là nhất lưu tông phái phía dưới chính là vân kiếm tông hẳn là thuộc về chuẩn nhất lưu tông phái nhị lưu tông phái dê đầu đàn tông chủ lư phi vân là không cảnh lục trọng cảnh định phong cường giả thủ hạ còn có mấy cái ngũ trọng cảnh cường giả chỉ bất quá đám bọn hắn không có không cảnh thất trọng cảnh cường giả cho nên liền nửa tinh tông phái cũng không bằng khang m á n nói chúng ta cũng đừng hàn huyên buổi sáng ngày mai trước tiên đem chu tước tông giải quyết hết về sau chỉnh hợp ba tông lại xuống đi mục tiêu chính là san bằng cổ tùng hồ đường xuân nói ha ha lão đệ a ngươi đừng trách lão q a t a ta cho tới bây giờ bảo trì trung lập cho dù là tại thông ma giáo h à n h hành thời đại cũng giống vậy cho nên ta chuyên chú vào luyện đan ngươi chỉ cần cung cấp dược liệu ta luyện đan chính là lão đệ có r ả n h lúc tới chúng ta thôi diễn thu đan quyết là được rồi hồng trần đại sư cười nói l ã o ca đây là nói lời gì ngươi có thể luyện đan chính là giúp chúng ta đường xuân cười nói hoàn toàn chính xác hồng trần đại sư là đổi cái biện pháp đang trợ giúp đường xuân sáng ngày thứ hai i chín điểm đường xuân mang theo dương tức cùng tiểu kỳ thẳng đến hoa hồng đãng kỳ thật cái này hoa hồng đãng thật đúng là không sai khắp nơi một mảnh màu đỏ l i ê n thực vật đều như thế ngược lại là tương đương kỳ lạ đối với địa cầu người tới nói nơi này chính là tiến cảnh nhưng là vượt ngoại đảo vượt loại hoàn cảnh này nhiều chỗ được đi trong biển bởi vì hoang vắng khắp nơi đều là thâm sơn rừng cây một cái nhìn sơn môn đệ tử trực tiếp liền cho tiểu kỳ một bàn tay đập đến gần chết gọi các ngươi tông chủ đi ra tiểu kỳ hừ lạnh nói lại có mấy cái da hỏa đi lên tiểu kỳ như thường tử mấy bàn tay toàn bộ đập tổn thương doa đến những tên k i ê một tổ phong hướng bên trong chạy tới cầu cứu rồi ai một đám người ô hợp tiểu kỳ thở dài dương tước mặt đều nhanh thành món ăn một cái tông phái thực lực như thế nào kỳ thật từ giữ cửa cũng có thể thấy được tới thiên vũ thành trông coi cửa thành đầu mục là không cảnh nhất trọng cảnh cao thủ cổ nguyên tông nhìn sơn môn đầu mục là không cảnh t ứ trọng cảnh cường giả cái này chu tước tông giữ cửa đầu mục vẫn chưa tới sinh cảnh đường xuân thở dài cái nào dám ở chúng ta chu tước tông trước cửa dương oai không biết chúng ta chu tước tông năm đó thế nhưng là bắt cổ thực lực một trong sao năm đó chúng ta còn là vượt ngoại liên minh tông phái một trong thức thời tranh thủ thời gian dập đầu n h ậ tội không phải giết không tha dương hà một mặt bá đạo hô hào mang theo mười mấy cái cao thủ đằng đằng sát khí đến cổng thấy đường xuân ngồi tại một con ha ba đại cầu trên thân bên cạnh còn đứng lấy một cái xinh đẹp được như tiên nữ cô gái yếu đuối dương sông tôn g chủ nhẹ nhàng thở ra thần thức quét qua chuyển ngươi dương tôn g chủ sắc mặt biến đổi bởi vì dương tôn g chủ nhìn không thấu đường xuân bản lĩnh tử bất quá chuyển một cái ngươi dương tôn g chủ lại đắt đỏ lấy đầu vì sao bởi vì đường xuân giới hông con kia lớn như voi chó xù liền sinh cảnh trung gia thực so với mình còn thấp hơn bên trên một tiểu giai cầm xuống cái này hai không có vấn đề liền người trẻ tuổi kia nhìn không thấu bất quá trẻ tuổi như vậy liệu tất công lực cũng cao không đến địa phương nào đi chỉ cảm thấy có dấu bàn tay tới dương tông chủ tranh thủ thời gian tưởng tránh bất quá đường xuân một bàn tay chỗ của hắn tránh qua được lập tức một tiếng v a n g giòn cho phiến được dưới đất liên tục lộn mấy chục cái mới ngừng lại được đầy bụi đất cái này bàn tay ta là thay dương tông chủ đánh thật là một cái phá ra trí tử đường xuân hừ lạnh nói chỉ vào dương hà mắng đem các ngươi trong tông môn tiếp cận vạn năm tổ tông chân dung suy nghĩ một chút h ả o h ả o suy nghĩ một chút dương hà nghe xong lập tức kinh ngạc sương bù mặt cảm thấy tiểu tử này nói chuyện làm sao cổ quái như vậy bất quá vừa rồi đường xuân một bàn tay thế nhưng là đem dương hà d ọ a sợ biết không phải là người này đối thủ cho nên tạm thời không dám động lão gia hỏa trong mắt đi lòng vòng cũng là nghe lời bắt đầu loại bỏ tổ tông chân dung không lâu lão gia hỏa nhìn một chút dương tước lập tức giật mình chật lại lắc đầu đoan chừng là cho rằng không có khả năng dương tước chân dung gia hỏa này nhớ lại nhưng là dương tước đều làm mấy ngàn năm trước tổ tông làm sao có thể còn sống nếu như còn sống cũng không nên là sinh cảnh trung giai thực lực a sinh cảnh trung giai thế nhưng là sống không được lâu như vậy dương hà nhìn thấy bản tổ ngươi còn do dự cái gì có phải là muốn để ta đào ra ánh mắt của ngươi tử t ớ i dương tước một tiếng quát hỏi dương hà chân kia mềm l ũ n thế mà tự động liền quỳ xuống đạo dám xin hỏi là dương t ư ớ c tổ tông sao bởi vì dương tước năm đó cũng là vực ngoại tương đương có danh tiếng thiên tài tự nhiên tổ tông chân dung bên trong có thế hệ này thiên kiều con gái coi như ngươi mắt không mù, nói nhảm thiếu nói tranh thủ thời gian cung nên đường công tử tiến phòng chính dương tước hử l ệ n h nói a là tổ tông a tổ tông rốt cục trở về tổ tông m ờ i đường công tử m ờ i dương hà thật đúng là lão lệ tung lưu khóc cái hy lý hoa lạc tràn g cảnh mười phần cảm động một đoàn người đắt đắt tiến đại đường đ o á n chừng là tiếp vào tin tức không lâu dương gia hạch tâm tộc nhân toàn bộ đẩy ra trong đại sảnh đường xuân lướt qua trong lòng thẳng lắc đầu cái này dương gia trong tộc cường giả có hai mươi một tất cả công đường tối cao công cảnh người chính là dương hà sinh cảnh hậu kỳ toàn bộ một thủy sinh cảnh sơ d a i đến trung d a i thật sự là thấp đủ cho có thể tổ tổ tông n mời lên ngồi dương hà vớt một cái nước mắt một mặt cung kính mà lại không lâu có người khiêng ra dương tước chân dung tới đệ đệ n g ư ơ i ngồi tỉ tỉ ngồi bên cạnh dương tước cười nói với đường xuân đệ đệ dương hà làm cho hồ đồ rồi dương tước đệ đệ làm sao họ đường truyền một cái ngươi lão ra hỏa trong mắt lóe lên một chút hiểu lầm nha đoán chừng tình đệ đệ đi còn hắn cái này đệ đệ công lực tuyệt đối n g ư bức tỉ người ngồi đây là thuộc về ngươi vị trí lão đệ ta là tới hiệp trợ ngươi đường xuân nói ta mặc kệ ngươi liền phải ngồi thì một nữ tử là không thể nào tại đệ đệ trước mặt lên ngồi dương tước t r ậ n nhìn đường xuân một chút lập tức phong tình vật chủng bước dựa vào a cái này vạn năm lão nữ tử có vẻ như có cùng đường lão đại vừa ý khả năng a kể từ đó dương tước hậu bối lan n i ê m y thế nhưng là đường lão đại đại phu nhân chẳng lẽ dương t ư ớ c cái này tổ tông ngược lại muốn làm thứ tư phu nhân hay sao cái này giống như có chút cái kia tiểu kỳ lân ở trong lòng suy nghĩ m ê man kết quả đầu cho đường lão đại gảy một cái khe nói trong lòng tại hồ tưởng cái gì cẩn thận ta trực tiếp đem ngươi cái này vỡ đầu vớt xuống tới không thiếu chủ ta không dám h ồ nghĩ tiểu kỳ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ tỷ cái này chu tức tông thế nhưng là các ngươi dương gia đừng loạn phân tức mà lại đệ đệ ta cũng không có khả năng lâu dài tại năm tức tông ngươi cũng biết ta còn có thật nhiều sự tình đều đi làm đường xuân nói mặc kệ chính là mặc kệ đệ đệ ngươi trước tiên ngồi lên đi về sau ngươi thật muốn đi tỉ ta giúp ngươi g i nhà chính là dương tước giờ phút này cực kỳ giống đường xuân thứ tư phu nhân một đôi mắt đưa tình nhận tình liền nhìn nhà đều nói ra đường lão đại trong lòng có chút buồn bực à nếu như không có lan niêm ý cái tầng quan hệ này thu dương t ư ớ c cũng không sao bởi vì dương tước thế nhưng là năm đó vượt ngoại thứ một mỹ thật có thể có thể nói là phong tình và chủng ngươi thật muốn ta gọi ra phu quân hai chữ ngươi mới lên ngồi đúng hay không dương tước khóc lóc c o n g sỏm chuyến âm cho đường xuân gia hỏa này tranh thủ thời gian cái mông bắn ra ngồi lên cái này còn cao đến đâu cưới lao bà tổ tông một cái tiếp cận vạn năm lao nữ tử thành cái gì à nha mọi người ghi nhớ từ hôm nay trở đi chu tước tông tông chủ gọi đường xuân bản thân dương tước mấy ngàn năm trước đi hạ o nguyệt đảo vực bất quá ta bây giờ trở về tới dương hà làm phó tông chủ dương tước nói bài kiến tông cái kia chủ chữ còn không có lối ra đường xuân tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại một cố vô song uy áp chuyển đến lập tức đắm người cho hết ép tới quy sát tại đất trong lúc nhất thời tất cả dương gia tộc nhận tâm lúc kinh hãi qua đi chính là lớn lao c ư n g hỉ chương sáu trăm tám mươi ba quá cường đại quá cường đại nào đó tộc nhân nhỏ giọng nói mạnh giống như cùng mấy đại thành chủ không sai biệt lắm chúng ta chu tước tông được cứu rồi ghi nhớ ta là chu tước tông danh dự tông chủ các ngươi chính thức tông chủ gọi dương tước nhớ chưa đường xuân một tiếng bá khí quát hỏi tất cả tộc nhân đều gật đầu đáp nhớ kỹ cẩn tôn danh dự tông chủ chi mệnh dương tước còn muốn tranh luận bất quá đường l a o đại bá đạo kéo một cái liền đem nàng cho kéo tới bên cạnh mình ngồi chung tại cái kia to lớn ghế dựa trên giường nói an bài như thế thích hợp nhất đừng có lại nói không phải ta từng thanh từng thanh ngươi ném vào chiếc nhận không gian đi ném vào liền ném vào ta thay ngươi quản lý chiếc nhận không gian đến lúc đó ngươi tài giá mấy cái phu nhân trở về ta vi đầu dương tước nở nụ cười xinh đẹp của choa nữ n a lão tử gặp được một cái l ã o yêu tinh đường lão đại ở trong lòng thống khổ kêu rên một tiếng bất quá dương tước nói đùa về nói đùa phía dưới làm chính sự dương hà ngươi lập tức ra tin tức đem năm đó chu tức tông phân ra tới lan tức tông hồng tức tông tông chủ kêu đến đường xuân bá khí mười phần một mặt u y nghiêm vậy đi ta lập tức chuyển tin tức qua đi dương hà s ư n g đỏ mặt kích động đi công việc đương nhiên giá hỏa này giật cái lý do nói là thương thảo ba tông s á t nhập sự t ì n h mà đổi thành bên ngoài hai tông kỳ thật rời cái này hoa hồng đãng cũng không xa liền hai trăm dặm phạm vi vẹn vẹn hai canh giờ hai tông tông chủ phân biệt mang theo mười cái trong tông môn cao thủ đến đây đương tiến đại đường nhìn thấy đường xuân cùng dương tức cũng xếp hàng ngồi hai tông nhân mã đều có chút n g h i hoặc ta nói dương hà tông chủ ngươi đây là ý gì hai người bọn h ắ n vị là ai lan tước tông tông chủ dương thuận hỏi mời xem chúng ta mấy ngàn năm trước tổ tông dương tức chân dung dương hà chỉ vào đường xuân sau l ư n g chủ bích bình phong nói lan tước tông tông chủ dương thuận cùng hồng tước tông tông chủ dương thành hai người ngẩng đầu nhìn lên lập tức xứng sở lại nhìn một chút ngồi tại đường xuân bên người dương tước hai người ra hỏa liếc nhìn nhau dương hà ngươi cũng thái giật ta dương thành cười lạnh nói kéo kéo cái gì dương hà hỏi tùy tiện tìm lớn lên giống tổ tông nữ tử đi ra tưởng l ừ a p h ỉ n h chúng ta dương hà ngươi muốn làm ba tông sát nhập sau tông chủ nói thẳng chính là bất quá vậy cũng phải ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự mới được làm một nữ tử đi ra lắc l ư người quả thực là cho cười dương thuận cũng là cười lạnh nói làm càn bản thân chính là dương tước ở đâu ra lắc lư dương tước hử lạnh nói một mặt uy nghiêm ngươi là dương tước tổ tông ha ha ha thật sự là cười chết người liền n g ư ơ i điểm ấy nhỏ thân thủ sinh cảnh trung dai dương tước tổ tông là bảy tám ngàn năm trước người nếu như có thể sống đến hiện tại chí ít cũng phải là không cảnh cựu trọng cảnh cường giả đi chính là không cảnh thất trọng cảnh cũng khó có thể sống đến trên v ạ n năm không phải thọ nguyên thế nào v ạ n năm dương thành một mặt khinh thường ngươi cho rằng nàng không phải là các ngươi tổ tông dương thành xem xét cảm thấy có phải là có quỷ đang muốn thu hồi nằm đấm bất quá quá muộn người tuổi trẻ kia khẽ vươn tay một thanh liền đem dương thành kéo tới không trùng hướng dưới mặt đất hung hăng một đập bành một tiếng tiếng vang trên đại sảnh dày đến một mét tảng đá sàn nhà đều cho đập vỡ ra đi dưới mặt đất lom ra một người lớn hô tới dám đánh chúng ta tông chủ bên trên hồng tước tông nhân mã xem xét tất cả đều hợp lực đánh về phía đường xuân làm càn đường xuân bàn tay hướng không vỗ phồng lớn đến mấy trượng phương viên một thanh liền hồng tước tông toàn thể nhân mã giống đập mỗi đồng dạng đập vào trong viên đá nộp ngang trên đất khảm mười mấy người ngẫu lan tước tông tông chủ dương thuận xem xét lập tức biến sắc không còn dám động thủ bất quá miệng bên trong lại là mắng dương hà ngươi chỗ đó cấu kết tới n g i nhân thế mà tưởng chiếm chúng ta chu tất tông ba r ba ba liên tiếp cái tắt p h í tới không lâu lan tước tông dương thuận nhân mã cho hết đường xuân phiến ngược lại tại đất một đám ngu xuẩn cái dám bản sự không có một cái lại dám không nhận tổ tông xem hắn là ai đường xuân một tiếng quát lên dương phi hùng so sánh ngưng thực thần hồn hư thể xuất hiện ở không trung còn nhớ ta không dương phi hùng một mặt nghiêm túc a tốt tựa như là lão tổ tông dương hà dọa đến hai chân mềm không tự chủ được liền quỳ đi xuống bao quát tất cả dương gia tộc nhân một đám phá g i a c h i tử chu tước tông đều cho các ngươi bại thành giặc gì năm đó ta bị xích ồ n g truy sát chạy trốn tới hạo nguyện bảo vực hiện tại ta trở về dương Tước cũng đến nguyệt ta ngươi, Dương nhớ. cũng vực. các chính đến Đừng Ghi đảo hạo bảo là các ngươi, chính là ta dương phi hùng cũng lời à thiếu chủ đ ư n xuân g một c á g i a này ô. tông Các ngươi ghi nhớ, chú Tước chủ Cái ngươi nhớ, muốn nghe theo thiếu chủ đường xuân mệnh lệnh. n ghi khởi, thiếu hết thể theo yếu qua đều o không phủ, giết không phục, tha. Nhớ chưa có. Dương Phi Hùng Dương n giết có. lời à vừa nói ra đường l a o đại đều ngạc nhiên một chút dương phi hùng coi như thế nhưng là mình phu nhân láo tổ tông a thiếu chủ ngươi cũng đừng vạch trần dương phi hùng lợi hại kể từ đó thiếu chủ thế nhưng là cho khóa lại còn hai người các ngươi tầng kia quan hệ tuy nói là rất xa xưa chuyện nhà áo phu nhân lại không họ dương cái tầng quan hệ này không đề cập tới cũng được tiểu kỳ truyền âm cho đường xuân nói ai tạm thời như thế đi quan hệ còn là quan hệ là ngượng n h ị u mặc kệ dương phi hùng nói thế nào nghĩ như thế nào ta hội tôn trọng cái tầng quan hệ này đường xuân thở dài ghi nhớ á tất cả dương gia tộc rốt cuộc do dự cùng hô lên ba vị tông chủ lưu lại khác ra ngoài bên cạnh chờ lấy đi đường xuân nói tộc nhân khác tất cả đều thối lui đến bên ngoài nghe nói các ngươi lâm thời đầu trụ sở cổ tùng hồ đều cho người ta chiếm đã bao nhiêu năm đúng hay không đường xuân hỏi ừ n cái này ai dương thành ba người đều một mặt xấu hổ cổ tùng hồ là cho ai chiếm đường xuân nghiêm mặt ai vẫn ý tông dương hả vẻ mặt xanh sao thực lực như thế nào dương tức hỏi tông chủ của bọn hắn lưu cách là không cảnh nhất trọng cảnh cao thủ cái này còn không phải chủ yếu nhất trước kia chúng ta ba tông hợp lực bỏ ra giá tiền rất lớn cũng mời một cái không cảnh nhất trọng cảnh cao thủ qua đi công kích kết quả đánh mới biết được cái này v â n ý tông căn bản cũng không phải là cái gì tông phái mà là vân kiếm tông một cái phân đà mà thôi dương thành sắc mặt giận dữ vân kiếm tông nghe nói chính là đem chu tức tông tổng đà chiếm cái kia chuẩn nhất lưu tông phái a đường xuân nhàn nhạt khen nói không sai chúng ta cũng kỳ quái người vân kiếm tông đều chiếm chúng ta tổng đà thế mà còn không buông tha muốn đem chúng ta ép về phía tuyệt lộ thế mà ngay cả chúng ta lâm thời đầu chiếm cổ tùng hồ chỗ ở đều chiếm trước kia chúng ta cùng vân kiếm tông cũng không có nhiều lui tới thật nó nương khi dễ người a dương thuận tức giận các ngươi còn có mặt ngụy nói chính là năm đó phụ thân ta không có ở đây các ngươi nội bộ không làm nội chiến sẽ như thế sao năm đó dương ra thế nhưng là còn có không cảnh lục trọng cảnh đỉnh phong cường giả mấy vị các ngươi là tự gây nghiện dương tước nhịn không được mắng ai nói những này cũng vô ích bất quá gần nhất nghe nói vân ý tông lại có biến hóa bọn hắn cùng hắc mã đế quốc tứ đại thành một trong chân linh thành lẫn nhau đoạt lên địa bàn bởi vì vân ý tông yếu khuyết trương thế nhưng là bọn hắn lại là đem chân linh thành địa bàn cho đoạt cho nên chân linh thành phái ra không cảnh ngũ trọng cảnh cao thủ tới muốn tiêu diệt vân ý tông kết quả thế mà đại s u ấ t ngoài ý liệu v â n ý tông thế mà xuất hiện một cái mới tông chủ tiêu cái gì tất cả mọi người không rõ ràng người này thế mà đem chân linh thành ngũ trọng cảnh cao thủ đánh cư trọng thương chạy trốn trở về hiện tại chúng ta lo lắng hơn v â n ý tông nếu quả thật yếu cùng chúng ta đối nghịch chỉ sợ cái này hoa hồng đãng cũng không giữ được hôm qua bọn hắn đã phái người đến hạ thông điệp sau cùng nói là hạn chúng ta ba thiên c h i bên trong đầu hàng không phải ba tông toàn diệt dương hà nói không sao chúng ta buổi chiều liền thẳng giết tiến vân ý tông diện bọn hắn lại nói đường xuân biểu lộ lạnh nhạt k h á t tay áo thiếu chủ bọn hắn thế nhưng là có có thể đánh tổn thương không cảnh ngũ trọng cảnh cường giả dương thuận hô lên hô cái truy không cảnh ngũ trọng cảnh liền trâu rồi thật sao tiểu kỳ hừ lạnh nói thế nhưng là ngũ trọng cảnh thực lực quá c ư ờ n g đại lấy lực lượng một người đều có thể phá hủy chúng ta toàn tông liên thủ chúng ta những n à y sinh cảnh cao thủ ở trước mặt hắn do dự để lọt yếu châu chấu thiếu chủ vẫn là chờ thực lực cường đại lại nghĩ biện pháp thực sự không được rút lui trước đi để sau này đông sơn tái khởi dương hà đề nghị các ngươi thật đúng là một đám ế c ngồi đại giếng ngũ trọng cảnh liền cường hắn sao cùng mới nghe nói qua sao tiểu kỳ lân cười lạnh nói cùng mới chẳng lẽ là thiên vũ thành thành chủ tiểu thúc cái kia cùng mới dương thuận ba người nghe xong kinh ngạc hỏi ừ m bị thiếu chủ một bàn tay trục chết tiểu kỳ một mặt l ê n h khốc a dương hà ba người nhịn không được kêu thành tiếng nhìn về phía đường xuân từng cái ánh mắt kinh hãi bày ra nghe nói qua sao tiểu kỳ lại một mặt đắc ý hỏi thiên thành phủ phó thành chủ bày ra hay sao hắn nhưng là lục trọng cảnh định phong cường giả dương hà nói không sai thiếu chủ giết chết ngay tiếp theo d i ệ t hắn một cái tứ trọng cảnh ba cái nhị trọng cảnh cao thủ thiếu chủ một người d i ệ t tiểu kỳ lân câu nói này tái xuất dương hà ba người triệt để hòa đá tam lão ra hỏa nửa ngày không có lên tiếng âm thanh một mặt n g ố c xi、si、lẫn nhau đầu góc đoán chừng là đường ngắn thiếu chủ vạn thuế ba cái lao ra hỏa lại q u ỳ xuống cái này đầu gối thật sự là không đáng tiền thế mà còn ba quỳ chín lại nói thấy tiểu kỳ đều thẳng lên nổi ra gà dương tước ngược lại không có gì dương phi hùng thế mà còn tại mỉm cười nhìn xem đạo hiện tại các ngươi minh bạch thiếu chủ lợi hại đi nói thật cho ngươi biết thiếu chủ chính là thiên vũ phủ chính tại thông tập cái k i a đ à n sư có được lục phẩm n ử a đàn sư tư cách mà lại chính là thiên vũ phủ thành chủ cùng khiếu thiên chính là cho thiếu chủ đánh thành trọng thương cuối cùng còn là cái k i a lao thái thái xuất mã mới cứu đi hắn còn có các ngươi không biết biết hắn sao dương phi hùng một không thuyền giang sơn nhất thống thần hồn mạo đằng một chút lao ra hỏa còn tại d â y rồi lấy t r i âm lên bất quá có thiên quỷ thuyền khóa chặt hắn cũng trốn không thoát a nha giang sơn nhất thống hắn hắn làm sao cái này làm sao có thể a ba cái lao ra hỏa lần nữa hóa đá lần này là ngốc không x ứ n g s ở đang hóa đá lẫn nhau đầu tiên là thiếu chủ đả thương hắn bất quá một cái khác cao thủ xuất mã diệt hắn dương phi hùng câu nói sau cùng ra ba cái lao ra hỏa hoàn toàn phục thiếu chủ vừa rồi ba người chúng ta còn không phục hiện tại phục ta lập tức trở về đem nhân mã toàn bộ mang tới tụ hợp chúng ta buổi chiều cùng một chỗ diệt vân ý tông tê dại cũng cho ta dương thành mở mày mở mặt một cái đi nên chúng ta mọc lực thời điểm dương thành một mặt khí phép bay lên dương thuận cũng giống vậy hai người ra hỏa kích động đi chương sáu trăm tám mươi bốn nguyên lai là ngươi hai canh giờ qua đi ba tông nhân mã tổng cộng ngàn người tụ hợp tại hoa hồng đ ã n g đồng thời tuyên bố một lần nữa sắp nhập tổ kiến mới chu tức tông dương tước là tông chủ tôn đường xuân vi thiếu chủ ba giờ chiều một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng hoa hồng đ ã n g vân Y tông một đi ngang qua đi dễ như chở bàn tay trực tiếp liền giết tiến tổng đà ha ha ha tốt tốt tốt có người đưa tới cửa ta lão nhện lại có thể đại báo miệng phúc á tổng đà bên trong thế mà truyền đến một đạo quen thuộc cồn vọng tiếng cười ừ n thiếu chủ tựa như là chu cổ l ự ca tiểu kỳ s ứ n g sở không sai đoán chừng bọn hắn nói người thần bí chính là hắn đ ư ờ n g xuân kinh ngạc bật cười không lâu song phương kéo ra trận thế chu cổ lực tại vân ý tông tông chủ lưu cách cùng đi khí thế hùng h ổ đến đây chu tức tông các ngươi tận thế đến thế mà còn đưa tới cửa ha ha ha tốt tốt tốt lưu cách một mặt gượng cười tại dương hà ba người trên mặt nhìn lướt qua lao tiểu tử còn không có kịp phản ứng đột nhiên toát ra một bàn tay phiến được ra hỏa này phi miệng đầy răng tất cả đều bay mất lưu cách giận dữ rút kiếm ra đến phi ném qua tới bất quá kiếm kêu b cao, cao, cao thủ thân thể hương vị càng tốt cao cấp tư bộ phẩm chu cổ lực âm hiểm cười một tiếng không chung ảnh quang loại lên trong. da hỏa này không biết được từ chỗ nào xuất hiện bất quá đương i a hỏa này quét qua đường xuân lập tức xứng sở mặt tiêu bên trên phách lối cứng ngắt lại lập tức toàn trường người hòa đá lưu cách càng là trận tròn mắt mình cung cấp cường giả thế mà có vẻ như là người ta một cái ra bờ ga dương hà ba người càng là trong lòng kinh hãi nghĩ không ra thiếu chủ thực lực cường hãn đến tình trạng như thế nếu như nói thiếu chủ diện bày ra cái tiếc không có tận mắt nhìn thấy ba người còn nửa tin nửa ngờ thế nhưng là chu cổ lực thế nhưng là đã thương qua chân linh thành ngũ trọng cảnh cường giả a thế mà giống con chó sụ dạng giờ phút này tiếp nằm tại đất chỉ còn lại dập đội phần vừa rồi chu cổ lực vốn là muốn chạy trốn bất quá đột nhiên cảm giác không gian giống như cho cái gì giật một chút liền muốn rơi vào một cái đáng sợ loạn lưu đương a mà lại một cô đáng sợ thần hồn áp lực tới kém chút trực tiếp liền làm vỡ nát chu cổ lực hồn phách mà đường xuân lại tại chu cổ lực bên thai cười một tiếng nói nhỏ n h ệ có phải là muốn vào t h i ê n quỷ thuyền huấn luyện một chút chu cổ lực biết mình không cách nào địch nổi đường xuân g i a hỏa này có vẻ như lại đạp chúng cất chó lên cấp kia là thân thể một dâu dài hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đầu hàng ha ha truyền t ô n g trận sinh bạo loạn sau thế mà đem huyết khế cho tự động giải trừ nhỏ n h ệ n khó trách ngươi muốn làm sơn đại vương a đường xuân một tiếng cười nhạt chu cổ lực thân thể r u lên mau nói thiếu chủ nhỏ nhện không dám a ta là nghe nói chu tước tông trụ sở cho những này đáng chết vân ý tông heo lải nhải n h ó n chiếm cho nên tưởng trước thay thiếu chủ sung phong chờ lấy thiếu chủ trở về thật sao ngươi khả năng cho rằng ta chết tại truyền tống trận loạn lưu ở trong đi đường xuân cười n h ạ t nói không nào dám thiếu chủ người nào một cái phá truyền tống trận có thể hủy thiếu chủ sao thiếu chủ thế nhưng là kim cương không chết không thân nhọn h ẹ n ta mỗi ngày trông mong ngày ngày trông mong a rốt cục trông thiếu chủ chu cổ lực thật đúng là hội xà đản miệng giờ phút này so mật còn muốn ngọt ba phần đúng rồi mật mặt đâu đường xuân hỏi không rõ ràng ta cho truyền tống đến một cái không hiểu thấu địa phương đồng thời bị trọng thương lúc ấy nhìn thấy một đống người tại mưu đồ bí mật lấy đoạt bảo bối gì bất quá đám người kia rất mạnh thân thể ta thụ thương không dám cắm đi vào cho nên liền tránh nơi này tới chu cổ lực nói một lần nữa ghi lại huyết khế mà lưu cách vì mạng sống lại cùng chu cổ lực ghi lại huyết khế kể từ đó vân ý tông liền cho đường xuân chu tức tông hợp nhất mà chu cổ lực cho đường xuân bổ nhiệm làm đại trưởng lão trải qua am hiểu mới hiểu được vân ý tông cũng không phải là vân kiếm tông một cái phân đà mà là nó phụ thuộc môn phái đến mức nói hợp nhất trình hợp sự tình cứ giao cho dương tức mang theo dương cùng tam lão đầu đi làm nhỏ nhẹn ngươi thật giống như nhanh khôi phục lại đệ lục trọng cảnh đi đường xuân nhìn kỹ hắn một chút hỏi không sai nhiều lần sung kích bất quá ai đều thất bại cũng không biết được nguyên nhân gì nếu là có phẩm chất cực tốt phá cảnh đan liền tốt chu cổ lực có chút buồn b ự c cầm đi đi h u y ề n g a i nhất phẩm phá cảnh đan hẳn là có thể để ngươi thuận lợi khôi phục lại đệ lục trọng bất quá cho dù là khôi phục đoán chừng cũng phải tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ dù sao đến đệ lục trọng thế nhưng là vượn đại cảnh giới ngươi là có hay không có độ kiếp chuẩn bị đường xuân vứt cho chu cổ lực một cái bình ngọc tử cái thằng này sau khi nhận lấy quét qua lập tức kích động a hắn nhìn một chút đường xuân nói cổ lực trước kia quá phép lối cũng thái tự đại ta hiện tại đã biết rõ cho dù là ta có thể đột phá khôi phục lại đệ lục trọng cảnh khẳng định cũng không phải thiếu chủ đối thủ cổ lực ta từ đây phục cũng không suy nghĩ gì gì thổ thành quyết tâm đi theo thiếu chủ đánh vứt thiên hạ ha ha ha kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sau này ngươi sẽ biết theo ta là ngươi đ ờ i này nhất anh minh lựa chọn đường xuân cười cười liên quan tới độ kiếp bởi vì ta là khôi phục tính cho nên thiên kiếp sẽ không rất lợi hại ta đã có chuẩn bị mấy tháng nay trên thân cũng đoạt một chút chống cự thiên kiếp pháp khí chu cổ lực nói thành đường xuân nhẹ gật đầu bất quá về sau ghi nhớ không có ta cho phép không cho phép nuốt nhân tộc ta minh bạch từ đó về sau ta chu cổ lực chính là một con người thực sự mà cũng không phải là hồng hà n h â n tộc chu cổ lực một mặt thận trọng gật đầu con hàng này thí điên tìm bí ẩn địa phương đột phá đi không lâu tam lão cũng tiến bảo đều ăn bảo đường xuân ném ra ngoài ba bình ngọc dương hà tam lão mở ra sau khi quét qua lập tức kinh hai nói phá cảnh đan ừ n thiên giai thượng phẩm cho các người dùng đầy đủ đường xuân khẽ gật đầu thiếu chủ thật cho ta nhóm sao dương thành còn tưởng rằng đang nằm ngộng không thể tin được giống như chẳng lẽ có giả sao đường xuân hử lạnh một tiếng ai thiếu chủ phá cảnh đan tại chúng ta vượt ngoại đảo vượt thế nhưng là khan hiếm đan dược một viên thiên giai thượng phẩm liền cần mấy ngàn cực phẩm linh thạch chúng ta không bỏ ra nổi tới lúc đầu đã sớm có thể đột phá ai đa tạ thiếu chủ ban d n dương hà mang theo hai cái khác lao ra hỏa thật sâu không người làm lễ h ử lập tức ăn vào đột phá công lực của các ngươi thái yếu yếu đến chúng ta mới xây dựng chu tức tông yếu coi nhẹ các ngươi trình độ các ngươi đường đường phân đường chủ nếu như sau này so thủ hạ công lực còn thấp lời nói các ngươi nói làm sao hốn cho dù đến lúc đó các ngươi là dương gia hậu nhân nhưng là chu tước tông cần chính là nhân tài là cưng giả mà không phải một đám gia tộc nhu nhược hạng người thấp như vậy giai nhân viên quản lý là không thể nào chống lên chu tức tông mà lại chúng ta diệt vân ý tông đ o á n chừng liền phải chuẩn bị phòng bị vân kiếm tông phản công đường xuân một mặt nghiêm túc ba cái lao ra nhân mặt kia đều đỏ đến hầu tử cánh ông ăn vào phá cảnh đan đường xuân chỉ là ba chỉ tay rút mỗi người vỗ bất quá ba cái lao ra hỏa thật đúng là không chịu thua kém lại thêm bản thân nội tình còn là rất thâm hậu b a canh giờ qua đi thế mà tất cả đều một c ố làm khí trùng đánh tới không cảnh nhất trọng cảnh đường xuân tính ra cũng kém không nhiều nếu như có thể một ngụm vọt tới không cảnh nhị trọng cảnh đây chính là yếu độ đại cảnh giới cướp sau khi đột phá ba cái lao đầu giống như trẻ tuổi không ít làn da thế mà hoàn máy mới ba người một mực cung kính hướng phía đường xuân đi nửa quý lễ coi như ba người còn là lan n i ê m ý tổ tông bất quá các luận c á c đích thời đại này cường giả vi tôn đường xuân cũng không nghĩ tới tại câu n g ệ tại những thứ này nếu như hô ba người tổ tông lời nói vậy cái này trọng chỉnh liền sẽ chịu ảnh hưởng ngày thứ ba ban đêm chỉnh đốn kết thúc mà đường xuân cùng vực ngoại hồng trần đại sư thôi diễn tiến triển cũng không t ệ lắm lại đẩy ra ba tay thu đan thủ pháp hồng trần đại sư thế nhưng là kích động đường à y đường xuân trong lòng lại là có chút hổ thẹn người ta hồng trần đại sư mấy ngày nay thế nhưng là trợ giúp chu tước tông luyện chế ra không ít thiên giai đan dược chính tại đường xuân cùng hồng trần đại sư liên thủ nâng chén tương khánh thời điểm đệ tử khang đầy một mặt lo lắng tiến đến thật xa liền hô sư tôn đường đại sư nhanh đi nhìn xem dương tước xảy ra chuyện s ả y ra chuyện ra chuyện gì đừng hoang mang nói đến hồng trần đại sư nghe xong ngược lại là rất bình tĩnh mấy ngày nay dương tước tông chủ đi theo sư phụ học tập l u y ệ n đ à n vừa rồi tại hỏa lô bên cạnh khống hỏa lúc thế mà cho hỏa đốt lên thân thể nào đều nào không xong nhanh đi liền sợ sẽ cho thiêu chết khang mãn một mặt lo lắng đường xuân cùng hồng trần đại gia sư nghe xong cũng không dám lãnh đạo lóe lên liền tiến đan phòng hiện dương tức đã cho đại h ỏ a bao vây hỏa lại làm à u đỏ n h ạ t bên trong hơi có vẻ điểm màu lam nhiệt độ tương đương cao bên cạnh đan lô đều cho nhiệt độ cao thiêu đến đã nước ra tự liền đan phòng đều cho thiêu đến lung lay sắp đổ mà hồng trần đại sư thủ hạ tranh thủ thời gian t ố i lui đến bên ngoài đan phòng bên cạnh đường xuân tranh thủ thời gian đánh ra một đạo thủy quyết đại lượng thủy tấn công qua đi quái sự hòa gặp thủy sau thế mà càng đốt càng vượt Mà hồng trần đại sư tương đương nghi hoặc đường xuân lại chỉnh xuất nước nặng lại dùng băng linh thuật kết quả tất cả đều không hiệu quả mà dương tước đã cho hỏa thiêu được thân thể cũng nước ra liền âm thanh đều không ra ngoài dương tước tranh thủ thời gian khởi ra hồi phách không yếu thân thể này đường xuân kêu lên thế nhưng là dương tước đã không có phản ứng đường xuân cứng lên cứng nhắc dò ra mắt r ồ n g hóa thành một con hồn lực đại thủ muốn đem dương tước hồn phách cho tách ra ngoài thế nhưng là đụng một cái bên trên hỏa liền mắt r ồ n g đều cho thiêu đến đau nhức mà lại căn bản là không cách nào tiến vào dương tước n ứ ớ c trong thân thể đường xuân tức điên lên cứng nhắc đụng vào thế nhưng là mắt r ồ n g ra vỡ vụn trước cảnh cáo không có biện pháp đường xuân linh cơ k h ẽ động toàn lực mượn dùng chư thiên đảo thời gian tỷ lệ tu luyện lôi quyết hấp thu này hỏa lôi thuật bên trong hỏa thế nhưng là chứa tiên linh chi hỏa cấp bậc cao cũng không sợ bất luận cái gì hỏa diễm bất quá lần này đường xuân cảm giác tự a hồ là có chút không thể tưởng tượng nổi bởi vì lôi quyết hấp thu này hỏa lúc thế mà cảm thấy không t h í c h ứ n g giống như này lửa năng lượng quá cao hấp thu thế mà hết sức thống khổ chương 685, dục hỏa chúng sinh bất quá đường xuân đang liều chết cắn răng kiên trì lại đau cũng phải cứu người lão t ử hút hút hút không lâu đường xuân thế mà cũng toàn thân trở nên đỏ rừng rực lão đệ tranh thủ thời gian dừng lại đường hút lại hút đem chính ngươi rơi vào đi hồng trần đại sư gắn vào lồng băng tử bên trong gấp đến độ kêu lên đại sư người đi ra ngoài trước ta v ớ t nha đường xuân kêu lên yên tâm ta hội giữ được mệnh lửa này ta còn có thể nhẫn nhịn được tin tưởng chỉ cần hút đi mấy thành sau liền có thể nghĩ biện pháp dập lửa hồng trần đại sư cũng không có biện pháp đành phải đi ra ngoài trước bởi vì phía dưới dương tức trên người hỏa càng ngày càng vượn g tựu i liên có được lồng băng hồng trần đại sư cũng không chịu nổi nếu ngươi không đi mình cũng phải cho bỏng thiếu chủ từ bỏ đi tâm ý của ngươi ta nhận dương tước không có a ngươi không thể lại không có nha không phải chu tước tông làm sao cuộc khởi dương gia đoán chừng phải tại vực ngoại xóa tên thời gian lại qua nửa c a n h giờ đường xuân toàn thân cho thiêu đến giống như là một khối nhân thể b ắ n ủi đỏ bừng một mảnh thiên quỷ thuyền bên trong dương phi hùng cảm thấy lo lắng h ế t lớn l ã o tử cũng không tin hút không hết cái này phá hỏa thật muốn đem lão tử đốt đi cũng không lời nói phi hùng ta thả ra thiên quỷ thuyền ngươi không chế ra ngoài vừa đi đi đường xuân nói đem thiên q u thuyền vứt ra ngoài lốp bốt một đám lửa giờ phút này hiện lên lộ vẹ là hỏa màu lam giống như m ộ thế đoàn to lớn màu lớn n lam l u i tại tiêu đốt lên. Hồng Trần Đại sư làm cái gấu hùng Hồng lên. làm Sư k t giới đ e mà bên n g o i từ o vào trong, miễn cho ngoài cho à mà n miễn lan đến gần bên ngoài quản bộ trụt hết Trụt. Thế lý đả hỏa đoàn bên trong truyền đến một tiếng tiếng chim hót hồng trần đại sư s ữ n g sở đột nhiên lại s ữ n g sở hồng trần đại sư trên mặt biểu lộ lại có chút cổ quái lắp bắp nói chẳng lẽ là như thế hay sao không thể nào lại có cơ hội như vậy chỉ mong có thể qua cửa ải khó khăn này hấp thú hỏa năng lượng quá nhiều lại thêm này hỏa chất lượng quá cao thế mà đem đường xuân cũng cho thiêu đến đã n ư ớ ra trong thân thể ẩm vang một thanh n m vang lên n g h e hoàn g cung trông giống như sinh nhỏ địa chấn giống như lâu không có xuất hiện luân hồi chi nhãn lại xuất hiện nó thế mà đằng đến không trung giống như một con không trung đáng sợ h u linh nhìn xuống chú n g sinh hồng trần đại sư cho luân hồi chi nhãn nhìn thoáng qua thế mà thân thể lắc một cái hoàng được đại sư tranh thủ thời gian thu nạp tâm thần ổn định tâm thần thật là đáng sợ ánh mắt gì a thế mà kém chút đem hồn phách của ta đều cho rút ra hồng trần đại sư lòng còn sợ hãi hiện cặp mắt kia lại là nhìn chằm chằm thiêu đốt lên hai người lại không lâu từ cặp mắt kêu bên trong thế mà bắn ra một đạo hắc bạch tương giao màn sáng đem toàn bộ đan phòng đều bọc lại liên hông trần đại sư đều thấy không rõ bên trong mà lại đại sư cảm giác cố đáng sợ rút hồn lực lượng vẫn còn ở đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà bên trong đan phòng đang thiêu đốt hừng hực hỏa d i ễ m bên trong lại là kiểu d i ễ m một mảnh xuân s á c mãn đan phòng đường xuân thân thể giống như là một tôn kim cương toàn thân vàng nóng ánh mà một tiếng giòn nhẹ tiếng kêu to chuyển đến dưỡng tước thân thể hòa tan hóa thành một mảnh hỏa chất lỏng màu xanh lam mà hỏa còn đang thiêu đốt lại qua một ngày hỏa dịch bên trong thế mà xuất hiện một con to lớn chu tước dáng như phượng hoàng chu tước quanh quẩn trên không trung một vòng về sau về tới trong lửa chu tước thế mà bắt đầu vây quanh đường xuân tại đi vòng vo mà lại thân mật vươn miệng chim tại đường xuân mà giống kim cương dạng trên thân thể mổ giống như một đôi người yêu tại thân mật chỉ bất quá một con là thần điệu mà thôi lại không lâu chu tước thế mà hóa hình thành một người không phải dương tức là ai nàng giờ phút này xinh đẹp tuân lệnh ngàn vạn giống được r a súc đều sẽ trong máu đáng tiếc là đường lão đại giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong lôi quét tu luyện ở trong mà đạo thần quyết cũng tại toàn lực vận chuyển dương tước nhìn quanh một chút mình lập tức đỏ mặt toàn diện bởi vì mình thế mà cũng là lộ ra trọn vẹn thật chặt cùng đường xuân ôm ở cùng một chỗ nhìn một chút đường xuân hạ thể dương tước lập tức tâm thần lay động một c ố có thể rung động lòng người xúc động để dương t ư ớ c khó mà tự kiềm chế ta không có cùng hắn cái kia a làm sao bây giờ ta thật muốn chẳng lẽ đây chính là r i ụ c ma không thành không thành ta nhất định phải khắt chế r i ụ c ma ta không thể hủy hắn dương tước đừng nhìn nàng sống mấy ngàn năm kỳ thật vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ tri thân chưa nhân sự kỳ thật nhìn thấy nam nhân cái kia ý tứ mà lại lại là như vậy khỏe mạnh to lớn một cái bắp ngô nâng tử không kích động cũng không được mà dương tức ngược lại là h i ể u lầm tưởng rằng dục ma quân thân tiểu nhi tử đang liều chết khắc chế rốt cục mấy canh giờ qua đi hỏa viêm dần dần biến mất hai người vượt qua n a n quan đường xuân tỉnh mà dương tức đã sớm hóa thân một kiện màu đỏ nhạt váy mặc vào hắc hắc mặc cái gì ta xem sớm thấu không phải mới vừa còn sở soạn một chút đường lão đại một tiếng n g ư c ư ờ i sắt lang phi phi phi dương t ư c hướng dưới mặt đất một phi mắc cỡ đỏ mặt chạy ra ngoài mà luân hồi chi nhãn cũng đã biến mất p h ư ơ n g hoàng dục hỏa trùng sinh nghĩ không ra dương tức thế mà chuyển thừa thượng cổ chu tức huyết mạch trước k i ê m huyết mạch năng lượng không có thức tỉnh hiện tại một giấc tỉnh thế mà dục hỏa trùng sinh lao tử cũng dính ánh sáng thế mà cũng tiếp nhận chu tức dục hỏa trùng sinh tẩy lễ một kiểm tra tuy nói cảnh giới cũng không có đột phá nhưng là lôi thuật lại là lại đệm tăng thêm mà lại tại một cái ngoại quải đan điền bên trong tạo thành một quả cầu lửa đang thiêu đốt hưng n ự c giống như hỗn độn viêm đồng dạng tại tách da tại phút lửa đường xuân nhẹ nhàng hướng một cái góc chỗ một cái thiên giai c ự c phẩm đan lô bên trên quét một bàn tay đ ô t nốt một tiếng đan lô lập tức liền cho lôi hỏa đốt thành m ả n h vỡ thật mạnh đường xuân trong lòng đại hỉ a như trước kia so sánh uy lực trọn vẹn để cao gấp đôi có thừa đoan chừng một tát này quét vào k h ô n g cảnh ngũ trọng cảnh trên người lời nói có thể lập tức để như thế cường giả hóa thành m ả n h vỡ tám giờ tối một lần nữa xây dựng chu tức tông ban tử đi họp đường lão đại việt nhân đức không nhường ai ngồi lên chủ vị mà dương tức bồi ngồi khía cạnh cung bộ n ệ n lực cùng một chỗ một cái trái một cái phải chu cổ lực cũng là thuận lợi đột phá khôi phục lại k h ô n g cảnh lục trọng cảnh mới xây dựng chu tức tông lại là thực lực tăng nhiều c h ỉ ít trước mắt bởi vì không có k h ô n g cảnh thất trọng cao thủ không thể cùng thiên vũ thành đánh đồng nhưng cùng mặt khác ba thành cũng có thể đánh một trận đương nhiên trung tầng cao thủ còn là quá ít trước mắt chúng ta thực lực như trước kia so sánh tuy nói có đề cao nhưng là cùng thứ đại thành loại này chuẩn nhất lưu tông phái còn là có nhất định tranh l ệ n h bước kế tiếp chúng ta phải làm thứ gì các vị có thể nói thêm chút ý kiến đường xuân nói dứt khoát trước tiên đem chúng ta hồng phong sơn chu tức tông tổng đà thu hồi lại một pháo đánh hồng kể từ đó liền có thể phóng đại khí thế mà lại tông phái tổ tông chi địa đều tại hồng phong sơn một mực cho vân kiếm tông chiếm cũng mất mặt ai dương tuấn nói thu hồi hồng phong sơn các người hiểu rõ hiện tại vân kiếm tông sao dương tức hỏi đương nhiên hiểu vân kiếm tông đương nhiệm tông chủ gọi lư phi vân không cảnh lục trọng cảnh đỉnh phong cường giả nhị trường lao tống ninh không cảnh lục trọng cảnh cường giả phó tông chủ trang huyết liễu mị dương tố đẳng đều là không cảnh ngũ trọng cảnh cường giả dương cách nói sẵn có nói chẳng lẽ liền không có khung cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cường giả sao đường xuân hỏi có đoan chừng cũng có m ộ ư ơ i cái tả hữu mà sinh cảnh cường giả có trên trăm cái vẫn kiếm tông tổng số người ước chừng có hơn vạn nhân mã từ cảnh cường giả chiếm chừng phân nửa cái khác trên cơ bản đều là khí thông cảnh cường giả dương hà nói ngươi nói một chút chúng ta cùng bọn hắn so phần thắng có mấy thành đường xuân hử lạnh nói cái này cái này dương thành mặt liền đ ỏ lên nhìn một chút dương thành cùng dương hà hai người may mà ngươi làm nhiều năm như vậy tông chủ thế mà liền số cũng sẽ không tính sao chúng ta hiện tại giết tới chính là cho người ta đưa đồ ăn loại này ngu ngốc đề nghị ba người các ngươi cũng sẽ nói ra các ngươi đầu góc đi đâu rồi đường xuân một mặt uy nghiêm không cho ba cái lao ra hỏa lưu nhiệm gì mặt m ũ i hắn liếc mọi người một chút đạo hồng phong sơn khẳng định phải thu hồi nhưng không phải hiện tại thời cơ còn chưa thành thụ mà lại các ngươi còn không có chú ý tới một cái điểm mấu chốt điểm mấu chốt ở đâu chu cổ lực nhịn không được hỏi v â n kiếm tông nhị trưởng lao tống đinh không cảnh lục trọng cường giả đại trưởng lao ở chỗ nào đường xuân hỏi a đúng vậy a đại trưởng lão ở đâu dương sông thoát ra ai nha chúng ta thật sự là chủ quan nhiều năm như vậy đều không nghĩ tới vì cái gì trước đại trưởng lão một mực chỗ trống đ o a n trừng cũng không phải là chỗ trống mà là người này mới là vân kiếm tông nhân vật đáng sợ nhất một mực chưa từng xuất hiện đ o a n trừng thực lực so tông chủ lư u phi vân cao hơn dương thành trên mặt lộ ra một chút kinh hãi không sai vân kiếm tông không có khả năng không có đại trưởng lão không phải có thể trực tiếp đem tống đinh nâng lên đại trưởng lão vị trí điều này nói rõ đúng là có người này người này tuyệt đối do、so、tông chủ lư phi v ẫ n còn muốn đáng sợ mà lại chính là không có người này chúng ta thực lực tổng hợp cùng bọn hắn so sánh còn là có tương đối lớn trên lệnh chúng ta hiện tại yêu đánh nhưng nhất định phải đánh có năm chắc cầm mà không phải lỗ mãng lấy đi đưa đồ ăn chúng ta tuy nói thực lực bây giờ tăng cường nhưng là chịu không được mấy giày vò cùng mấy đại nhất tốc độ dòng chạy lực chuẩn nhất lưu thế lực chính là cùng nhị lưu thế lực bên trong đỉnh tiêm tông phái cũng còn có trên lệnh không nhỏ không muốn rằng khác chúng ta hiện tại địa bàn liền giới hạn tại tháng sau trấn quanh mình hai trăm dặm phạm vi người ta thiên vũ thành phạm vì thế lực lại là đạt đến hơn trăm vạn dặm xa xôi chúng ta cùng bọn hắn so đơn giản không chịu nổi có thể so địa bàn càng lớn trong đó bao quát cao thủ đương nhiên cũng càng nhiều mà lại ta hiểu qua chúng ta cái này tháng sau c h ấ n quanh mình là thế lực khắp nơi sen kẽ chi địa mà đối thủ mạnh mẽ nhất chính là t r â n linh thành vẫn ý tông không phải cùng t r â n linh thành đánh qua mấy lần sau đ ư ờ n g xuân nói dương thành ba người liếc nhìn nhau đều lộ ra một mặt bội phục thần sắc thiếu chủ chúng ta là chủ quan nghĩ không ra thiếu chủ đối chung q u n h tình huống như thế hiểu rõ về sau ba người chúng ta toàn bộ nghe thiếu chủ thiếu chủ ngón tay đông chúng ta liền đánh đông tuyệt không hướng tây mà đi dương hà nói bộ dạng này cũng không thành đại phương hướng muốn nghe chỉ huy nhưng là cục bộ sự tình còn được chính các ngươi làm chủ phải chú ý am hiểu thực lực đối phương biết kia c h i kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng lời này có ý tứ gì đâu cũng chính là yếu đầy đủ thăm dò rõ ràng đối phương nội tình mới có thể ước định ra bản thân xuất thủ phải chăng có phần thắng cho nên từ giờ trở đi ta quyết định yếu chức thành lập một cái cường đại trinh sát đường nay đ ư ờ n g nhiệm vụ chính là chuyên môn s i ê u tập địch quân tình huống hình thức có thể nhiều mặt t ỷ như trang điểm đánh vào địch quân nội bộ đảng các loại thủ đoạn còn muốn thành lập một cái nhanh phản ứng đột kích đường nay đ ư ờ n g nhiệm vụ chính là tiểu đả tiểu nháo d à y v ò bọn hắn chuyên môn công kích chính là đối phương hạch o tâm đường cùng một chút mấu chốt địa phương bất quá không thể nói đối thủ mạnh hơn chúng ta liền không đọc thủ muốn động nhất định phải động đường xuân nói chương sáu trăm tám mươi sáu vạn năm mỹ tiểu nương đây không phải là cho bọn hắn đưa đồ ăn sao chúng ta quanh mình là có mấy cái tông phái thì như thiên huyết tông đàng vân muốn chờ bọn hắn đều có nhị trọng không cảnh cường giả tòa c h ấ n mà lại những tông phái này giống như cùng chân linh thành cùng vân kiếm tông đều có liên quan dương thành rời lên đường xuân chuyện xưa đánh trả đường xuân ha ha bọn hắn chính là chân linh thành cùng vân kiếm tông phụ thuộc cũng không cần sợ dù sao cái này tháng sau c h ấ n quanh mình là chúng ta tổng đà mà chân linh thành cùng vân kiếm tông tổng đà cách bọn họ quá xa cái này hai thế lực lớn khẳng định sẽ đem trọng binh bố trí canh phòng tại tổng đà chúng ta trước từ bên ngoài bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận chúng ta muốn đem địa bàn từng bước huyết trương ra ngoài về sau dẫn xả xuất động chờ bọn hắn nhịn không được phái ra số lớn cao thủ nhào tới lúc chúng ta dứt khoát rẽ một cái lặng lẽ trực đảo hoàng long thu hồi hồng phong sơn tổng đà đường xuân cười nói rượu dương hà bọn người nhịn không được vỗ tay cười nói rượu cái rắm lao tử dùng chính là vĩ nhân biện pháp nông thôn vây quanh thành thị đường xuân trong lòng h ử a phát bước đầu tiên trước tiên đem quanh mình ngàn dặm trong địa bàn bang phái thanh lý mất toàn bộ được hợp nhất người không phục giết không tha việc này từ chu cổ lực trưởng lao dẫn đội dương hà ba người phối hợp chỉ huy tử dương tức đến xử lý có việc bẩm báo ta chính là không có đại sự không cần p h i ề n ta đường xuân tay bãi xuống đi phía dưới chính là từ dương tức chủ trì thương lượng sự vụ đường xuân trở lại tiểu hoa quả phúc địa bắt đầu chuyên môn tu luyện những n à y tiểu đ ả tiểu nháo chính là xuất mã cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu có thể tham khảo tại cảnh giới nhất thời không cách nào đột phá đến thất trọng cảnh tình hùng giới lôi quyết thuần thục liền tương đương mấu chốt mà lại hiện tại đã luyện ra lôi hỏa tới tầng thứ tư là lôi quang lôi quang công kích độ tuyệt đối nhanh hơn lôi hỏa được nhiều chỉ bất quá đoán trừng yếu đột phá lôi quyết tầng thứ tư lôi quang phương diện không có k h ô n g cảnh cựu trọng thực lực là không cách nào làm được mà trong lúc này đường xuân luyện chế ra số lớn thần binh lợi khí trang bị đệ tử mà phương diện luyện đan toàn bộ từ hồng trần mang theo đệ tử phụ trách mà đường xuân cho đền bù chính là cách môi thêm mấy ngày hội lại thôi diễn ra một chiêu năm muốn thu đan quyết đến để lão ca cao hứng thậm chí c ò n một chút lão đệ thật đúng là thiên tài a lão ca ta mấy trăm năm xem như sống vô dụng rồi hồng trần đại sư tại đường xuân lại thôi diễn ra một tay đan quyết sau rất là cảm thán trên mặt thế mà bội phục không thôi đường lão đại trong lòng tại xấu hổ a lão tử không phải cái gì thiên tài căn bản chính là sư phụ thức tình ý tứ tiếp tục rời ra ngoài mà thôi lão tử liền một hai bê công nhân b ú c vác ha ha may mắn may mắn mà thôi đường lão đại khiêm tốn cười nói người bây giờ hấp thu dung hợp dương tước chu tước chi hỏa sau luyện lên đan đến giống như thuận tay hơn một chút ai đáng tiếc là trời không theo ý người a đây đều là mệnh số hông chân đại sư thở dài mặt mũi tràn đầy phiên muộn tiền bối cũng không cần gấp kỳ thật mình không thể đạt được nếu như quan hệ thân mật người có thể được đến chẳng phải là giống nhau sao đường xuân cười khan một tiếng hồng trần đại sư kinh ngạc đột nhiên tình ngộ cười to nói h ả o h ả o lão đệ ngươi một câu nói kia thế nhưng là bừng tỉnh người trong ngộng lão đệ ngươi nhìn nếu như ta thu dương tức làm quan môn đệ tử nàng có thể nguyện ý ngươi nghĩ nàng có được chu tức thần điệu chi hỏa đây chính là luyện đan bảo đảm lớn nhất chắc hẳn nàng có thể được đến giả ca tán thành khẳng định cao hứng việc này ta đi hỏi một chút đường xuân cười nói kỳ thật không dối gạt lão đệ trước mấy ngày ta liền có ý nghĩ này chỉ bất quá ta cũng nói ra qua bất quá dương tước lại là không có lên tiếng âm thanh về sau khang mãn có nói bóng nói gió một chút nghe dương tước có ý tứ là luyện đan hao tâm tổn trí tối tổ lực hội hoang phế võ đạo tu luyện nàng nói cũng là tình hình thực tế đúng là như thế giống ta đến nói đi tuy nói đạt tới không cảnh thất trọng nhưng là cùng có tác dụng giang sơn nhất thống đẳng không cảnh thất trọng cảnh cao thủ so sánh vẫn là có khoảng cách đây chính là bởi vì luyện đan hao phí quá nhiều thời gian dương tước như thế quyết định ta cũng đúng là bất đắc dĩ bất quá nhìn xem nàng phẩm chất cao hỏa không thể dùng để luyện đan tâm ta đau n h ấ t ca hồng trần đại sư nói lão đệ nếu như có thể thuyết phục nàng về sau lão ca đáp ứng người vi chu tức tông luyện ba năm đan cái này nhưng là không còn cần thiết dương tước có thể được đến giả ca tán thành kia là phúc của nàng phần đây đối với người khác tới nói là thiên đại hỷ sự làm sao còn có thể ngoài định mức yêu cầu lão ca vi chu tức tông luyện đan đâu đ ư ờ n g xuân nói kỳ thật cái thằng này đang chơi cho nên cầm muốn tung cho s i ế p quả nhiên hồng trần đại sư là kiên trì quyết định của mình đường lão đại cũng liền cố mà làm đáp ứng xuống cái thằng này thẳng đến dương tức nơi ở mà đi đệ đệ người tiến đến n h a nghe được đường xuân thanh âm dương tước trong phòng nũng nịu dạng thanh âm chuyển đến đường xuân lập tức có loại nổi da gà rơi cảm giác cái này vạn năm lão bà nũng nịu hh đi vào gian phòng lại là một loại cảm giác khác dương tước vẻ đẹp hoàn toàn chính xác có thể làm được là vượt ngoại thứ một mỹ buổi tối hôm nay nàng một thân cạn màu hồng phần áo bảo bên trong là bó sát người hơi có vẻ điểm tử sắc q u ầ áo bó đem vóc người bốc lửa kia chèn ép phát huy vô cùng tinh tế mỗi một tấc cơ bắp đều có thể đột hiện đi ra lại thêm tinh điêu ngọc t r ắ c mượt mà gương mặt lại thêm vạn năm dung nhan không bao giờ già đường lao đại phía dưới có phản ứng đã sớm lành nghề chú mục lễ nhìn cái gì n g ố c dạng nhìn đường xuân nhìn trừng trừng lấy mình dương tước không khỏi đỏ mặt ngồi ở trên giường có chút không được tự nhiên bên trong đều nhìn qua sợ cái gì đường xuân cười khan một tiếng n g ư ơ i cái người chết lại nói dương tước trợn mắt mà trừng đương nghe đường xuân đề nghị về sau nghị không ra dương tức thế mà không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói ra ta nghe đệ đệ ngươi, ngươi nói thế nào thì thế nào ngươi nói làm sao làm liền làm sao làm lời này có vẻ như có chút r a có vẻ như có ám chỉ cái gì nhỏ nếu là ở kiếp trước trên địa cầu lại thêm giờ phút này dương tức ngồi tại bên giường xuôi theo bên trên đây tuyệt đối thuộc về ám chỉ cấp thuật ngữ đây chính là ngươi nói ngươi nói ta thế nào thì thế nào đúng hay không đường xuân cười khan một tiếng tính trẻ con đi lên chơi tính đi lên cố ý có chút hèn mọn nghiêm mặt đi tới cái thằng này còn từng bước từng bước tới gần dương t ứ c trên mặt c i cười một t h ấ c sắc lang lẫn nhau tới gần hai mét một mét o năm mét bất quá ngay tại đường lao đại chuẩn bị dừng bước lại cho đùa lúc kết thúc cái kia hiểu được hồng ảnh loay lên lập tức liền cho dương tức ôm cái chính giữa nguyễn ngọc ôn hương một cỗ nhàn nhạt nữ tử thể vị mà phun đường xuân trong lòng lay động khó kìm lòng nổi nhịn không được đưa tay ôm chặt lấy trong ngực mỹ nhân đôi môi rốt cục rán tại cùng một chỗ đường xuân là duyệt tận bùi hoa đương nhiên thủ pháp lao đạo mà dương tức lại là toàn thân như co giật run rẩy nụ hôn đầu tiên a bất quá đường lao đại chăm sóc huấn luyện thủ đoạn cao minh thành thạo mà dương tức cũng là thông minh nữ tử tam hạ lưỡng hạ thế mà học xong chu tước dục h ò a đi lên hai người lập tức có loại thiên huyễn chuyển cảm giác đương nhiên có chừng có mực hai người tách ra dương tước mắc cỡ đỏ mặt chạy nói là muốn đi cùng sư phụ hồng trần đại sư học luyện đan không r ả n h cùng đường xuân thương lượng thấy đường xuân đi một hồi bắt đầu cũng không đồng ý học tập luyện đan thuật dương tước thế mà chủ động tìm tới cửa bãi sư hồng trần đại sư trừ vui tươi hớn hở bên ngoài chính là trần kinh không biết được đường lão đệ đ ù a n g h ị c h thủ đoạn gì thế mà có thể hàng phục này mỹ một tuần lễ thời gian chu cổ lực thế nhưng là uy phong bắt diện mang theo dương hà ba người cùng binh tướng nhóm liên chiến thắng liên tiếp thiên huyết tông h à n g đảng vân môn quy thuận liền thu bảy cái tiểu tông phái đánh chạy hai cái trung đẳng gia tộc khống chế địa bàn tổng cộng mở rộng địa bàn phạm vi đạt đến hai dặm mà chu tức tông đệ tử tăng mạnh đến năm tả h ư u có thể nói là chiến công hiển hách bất quá vẹn vẹn thu phục hai cái không cảnh nhất trọng cảnh cờ ư n giả khác tất cả đều là sinh cảnh cùng tử cảnh thân thủ người tuy nói nhân mã bành trướng không được không ít nhưng thực lực cũng không có tăng trưởng bao nhiêu đương nhiên địa bàn này đối với lớn thế lực tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông cũng không có gây nên cái gì thế lực lớn chú ý Ngay thứ 8, rốt chân ụ c cường c nên đón cường giả chân chính. Trân chân linh thành phó thành còn h theo mấy trăm thuộc hạ, bao quát 5 vị không cảnh cao thủ đằng đằng sát khí mà đến, song phương tại khoảng cách tháng sau thành chỗ không xa cùng chu cổ lực lĩnh quân thuộc hạ chiến thành một đoàn. Chân linh thành ủ đơn đằng đằng đến, đoàn. mang song cùng quân Trân vừa vị bao cao sau xa mấy trăm mà một quát sát tại cổ lực c đánh giá thấp chu cổ lực thực lực dù sao lúc trước chân linh thành phụ thuộc môn phái bên trong chỉ có nhị trọng cảnh cao thủ chân linh thành cho rằng đối phương nhiều nhất tứ trọng cảnh tả h ư u kết quả tự nhiên là bị thiệt lớn tại chu cổ lực linh quân các chiến tướng trước mặt không chịu nổi một í c chân linh thành phó thành chủ đơn vừa vẹn vẹn chạm mặt một phút liền cho chu cổ lực hủy nhục thân hồn phách vội vàng đào tẩu mà năm cái không cảnh cao thủ hai cái bị giết ba cái bị bắt đầu hàng mà cao thủ vừa đi lập tức mấy trăm hào chân linh thành cao thủ như bại đê nước lũ một không thể vân hồi mà chu cổ lực mang theo dương hà bọn người thừa thắng sông lên thuận tiện chiếm lĩnh chân linh thành phụ thuộc một cái thành nhỏ đương tử thành đương tử thành có gần bảy mươi vạn con dân xem như chu tức tông bật khởi cướp đoạt tòa thành thứ nhất kỳ thật đương tử thành vốn chính là chu tước đại tông trước kia phụ thuộc thành thị hiện tại chỉ có thể nói là thu phục mà chu tước tông mở rộng địa bàn phạm vi đạt đến năm sáu n g à n dặm mà hết thể này đường xuân cũng không biết được hắn còn tại tiểu hoa quả phúc đ i ị u chăm chỉ tu luyện mà chu cổ lực vì khoe khoang cũng không có hướng đường xuân báo cáo bởi vì việc nhỏ nha không thể phiền phức thiếu chủ cái gì đương tử thành bị đoạn chuyện gì xảy ra khi nhận được bẩm báo chân linh thành đều có chút kinh động đến thành chủ nạp hồng thiên kinh động đến lập tức chiêu tập chân linh thành hạch o tâm ủy viên họp nạp hồng thiên thế nhưng là một vị nửa thất trọng cảnh cơn giả gần nhất chính tại xung kích thất trọng cảnh bất quá đương tử thành bị đoạn khiến cho nạp hồng trời cũng không cách nào an tâm tu luyện đột phá cho nên xuất quan chiêu tập hội nghị khẩn cấp mà chân linh thành cường lực nhất ủy viên như sau đại trưởng lão cầu thiên cùng nửa bước thất trọng cảnh cường giả là chân linh thành phó thành chủ ứng hùng lục trọng đ ỉ n h phong phó thành chủ nạp d a i d a i lục trọng cảnh phó thành chủ nạp đ ầ y trời ngũ trọng đ ỉ n h phong phía sau còn như làm cái ngũ trọng cảnh cường giả tổng cộng mười ba tên ngồi một cái bàn đơn vừa nhục thân bị hủy hôn phách là trốn về đến theo đơn vừa nói hắn cùng đối phương một tên tráng hán cao thủ vẹn vẹn chiến đấu mười mấy hiệp liền làm hỏng n ụ c thân đối với tựa như là không cảnh lục trọng cảnh cường giả mà khi tử thành cho chu tước tông chiếm trước mấy ngày chúng ta phụ thuộc đằng vân môn lại cho cướp đi đây đối với chúng ta chân linh thành đơn giản là sỉ nhục lớn lao đây là chúng ta chân linh thành xây thành trì tiếp cận vạn năm xuống tới sỉ nhục lớn nhất chỉ có năm đó cùng thông ma giáo đại chiến lúc bị hắn tạm thời cướp đi hai mươi cái thành trì nạp thành chủ giận xung quanh trên đầu nộ khí đều hình thành xương trắng bốc hơi lấy tên kia tên gọi là gì nghe rõ không có đơn vừa tới báo, chu tước, ba tông đã nhập vi chu tước tông sát báo. ba Chu h n đã ậ phân vi c u cựu đều tước tông. thời, đột Bất dương người công lực không Đồng liền giống như đều đột phá vào không cảnh. Bất quá, đơn hà phá h vào ba vừa p quá, tích qua mới quật khởi chu tước tông cũng chỉ có chu cổ lực thực lực cường hãn khác giống không cảnh tứ ngũ trọng cao thủ cũng không có hiện đơn vừa lúc ấy liền hủy ở chu cổ lực c h i thủ thực lực không địch lại đây là chân linh thành tin tức không linh thông tạo thành nạp thanh chủ nói chương sáu trăm tám mươi bảy lao thẳng tới tổng đà chu cổ lực nhiều nhất lục trọng cảnh nếu như là thất trọng cảnh đã sớm nổi danh mà người này chúng ta còn là lần đầu nghe nói tên này ứng phó thành chủ có thể xuất chiến mang năm cái ngũ trọng cảnh mấy cái tam tứ trọng cảnh cao thủ đệ tử hai n g à n tuyệt đối có thể nhẹ nhõm diệt chu tước tông trước kia chu tước tông quá yếu mà lại trong truyền thuyết còn có cái thiên vũ thành tại chống đỡ cho nên chúng ta cũng không có một gậy c h e gì t ậ n hiện tại không thể lại nương tay yếu làm duy nhất một lần toàn bộ giải quyết hết lúc này chân linh thành túi k h ô n đoàn đoàn trưởng mua cả đời sờ soạn một chút dâu d i ệ nói mua cả đời công lực cũng không cao liền không cảnh nhất trọng nhưng là người này thế nhưng là chân linh thành linh hồn nhân vật giống mỗi nhà thế lực lớn đều có một cái túi k h ô n đoàn mà mua cả đời thế nhưng là chân linh phủ túi k h ô n đoàn đoàn trưởng thủ hạ có lấy giỏi về thi triển mưu trí mưu sĩ không hạ ba mươi tên việc này sẽ có hay không có thiên vũ thành ảnh tự tại Lúc liền Lập liền chủ chừng có chú tước cao cảnh tức cảnh còn này, ứng hùng phó thành chủ hỏi. Đoán chừng có quan hệ, không phải, chú tước nhỏ tông ba tông bên trong thân người sinh đến không cảnh nhất trọng, hơn nữa phó hỏi. hệ, phải, thủ hậu tối toát ba ra kỳ. bởi vì chu tước tông phụ cận liền ba cỗ thế lực một cái chính là chiếm chu tước tông hồng phong sơn tổng đà vân kiếm tông một cái chính là chúng ta chân linh thành còn có một cái chính là thiên vũ thành mà thiên vũ thành cách chu tước tông còn khá xa mà chu tước tông cùng vân kiếm tông hợp tác là không thể nào cũng không có cùng chúng ta hợp tác cái kia chỉ có thiên vũ thành nếu như là thiên vũ thành đúng tay việc này thật là có chút phiền thoái cái kia lão thái thái cho hắn tái xuất mua cả đời nói bất quá thiên vũ phủ cách chu tước tông qua xa cũng tuyệt không có khả năng phái ra số lớn cao thủ tới tương trợ có thể âm thầm phái một cái lục trọng cảnh tới liền đã đ ỉ n h thiên đây là bởi vì trước kia thiên vũ thành cùng lao chu tước tông có chút hương hỏa tình nguyên nhân cho nên ta cho rằng ấn ta ban đầu bố trí ứng phó thành chủ chiến nhân mã q u a đi tuyệt đối có thể nhất cử d i ệ t chu tước tông thật diệt này nhỏ tông thiên vũ thành chẳng lẽ còn thực sẽ là như thế một cái bất nhập lưu nhỏ tông báo thù không thành nếu có này quyết tâm chu tước tông cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế ừng nghe nói thiên vũ thành cùng khiếu thiên vừa thấy được chu tước ba tông tông chủ liền đau đầu hẳn là chỉ là tượng trưng phái cao thủ đã đi tiếp viện một chút nếu như làm bất động lời nói liền buông tay cũng coi là trả trước kia lão tông tại lúc một chút hương hòa tình đại trưởng lão câu thiên cùng cũng đồng ý này kiến giải giờ phút này vân kiếm tông cũng chính chiêu khai hội nghị khẩn cấp vân kiếm tông tông chủ lư phi vân một mặt nghiêm túc ngồi tại chủ vị hắn nhưng thật ra là một vị không cảnh n ử a thất trọng cảnh cường giả chúng ta tuy nói ném đi mấy cái phụ thuộc tiểu tông phái đã mất đi hơn nghìn dặm chi điểm nhưng là ta nhìn trước mắt tới nói chu tức tông đầu mâu là đối chuẩn chân linh thành chân linh thành thế mà phái ra đơn vừa lĩnh quân tới kết quả là bị diệt đoán chừng không lâu chân linh thành liền có đại động tác lưu phi vân một mặt nghiêm túc nói tòa sơn quan h ổ đấu chúng ta xem trước một chút lại nói ta ngược lại là hy vọng chu tức tông có chút kiên quyết tử hảo hảo cùng chân linh thành đến một đại chiến đến lúc đó chúng ta không chừng còn có thể vớt điểm c h ỗ t ố t nhị trưởng lao tống đinh cười to nói tốt nhất là trọng thương chân linh thành đến lúc đó chúng ta thừa cơ hạ thủ thu chân linh thành vậy chúng ta vân kiếm tông liền có thể ngang tiến quân chuẩn nhất lưu tông phái liễu mị phó tông chủ cười nói không thể không nói lão n ệ vẫn còn có chút thủ đoạn gần nhất cho trộm tới đầu hàng trong cao thủ liền có hai cái tứ trọng cảnh bốn cái nhị trọng cảnh hai cái nhất trọng cảnh cao thủ lão nhện là một mạch cùng bọn hắn ghi lại huyết khế mới thả lỏng trong lòng đặc biệt là đàm anh minh cùng khương tại hai người là tứ trọng cảnh đỉnh phong cường giả hai người cho ghi lại huyết khế cũng là bị ép buộc kỳ thực trong lòng khâm p h ụ lão nhện cũng có biện pháp để hai vị sắp xếp như ý trong lòng bị khuất thế là nhiều ngày xuống tới lão nhện lần thứ nhất mang theo hai tên gia hỏa gõ vang lên đường xuân thiết chí kết ế t giới chuyện gì đường xuân thanh n m uy nghiêm truyền đến chu cổ lực đem đàm anh minh cùng khương tại sự tình báo cáo đi lên t à xem một chút đường xuân một tiếng cử một c ỗ cường đại vô song uy áp t r u y ề n tới lập tức tại đường xuân không cảnh bắt c ử u trọng cảnh tinh thần lực gáp b á c h giới đàm anh minh cùng khương tại hai người kém chút dọa nước tiểu chảy mà không chung một đôi mắt nhàn nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người dọa đến hai người không tự chủ được liền quỷ xuống dập đầu ừ n tứ trọng cảnh đình phong có thể đột phá ngũ trọng cảnh dẫn bọn hắn hai đi đại sư chố linh thiên giai phá cảnh đan tranh thủ nhất cử đột phá đến ngũ trọng cảnh đường xuân một tiếng hử thu hồi mắt rồng chu cổ lực lại dẫn hai người thí điên đến đan phòng hồng trần đại sư thiếu chủ gọi ta tới nhận lấy thiên giai cực phẩm phá cảnh đan chu cổ lực vừa lớn tiếng xin chỉ thị đương nhiên là kéo lên ra hổ kéo dài kỳ hồng trần đại sư nhận trưởng lão vị này hồng trần đại sư có phải hay không đàm anh minh lập tức xứng sở nhịn không được hỏi ha ha chúng ta chu tức tông mời tổng đan sư vượt ngoại thứ một đại đan sư chu cổ lực một tiếng ngựa cười a đàm anh minh cùng khương tại rốt cuộc khó né sức kinh hãi lên tiếng phía dưới hai tên gia hỏa trung thực người ta có thần bí không cảnh thất bát trọng cảnh thiếu chủ còn có thất trọng tổng đàn sư xem ra lần này quy thuận chu tức tông còn giống như là một lần cơ hội trời cho mà lại người ta thiên giai cực phẩm phá cảnh đan nói cho liền cho mỗi người một viên a đây là cái gì đại thủ bút ta chính là chân linh thành cũng không có như thế h ả o p h o n g qua hai người quyết tâm đi theo chu tức tông lão nhện l a n lộn cho nên tại trên đường trở về hai người đối lão nhện cung kính được không thành lão nhện cũng là đặc biệt thỏa mãn a cái thằng này ưỡn lên bộ ngực cái này đương sơn đại vương có vẻ như coi như không tệ dọa ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lúc này hồng trần đại sư thanh â m âm thầm truyền đến minh bạch đại sư không có ý tứ chu tước tông quật khởi cơ hội m ư ờ i phần khó khăn cho nên mượn đại sư tết i tuổi chu cổ lực truyền âm nói mười ngày sau chân linh thành số lớn cao thủ tại ứng hùng phó thành chủ dẫn đầu xuống sát khí mà tới song phương tại đương tử ngoài thành hai trăm l i dặm chỗ một cái sườn núi hoang bên trên kéo ra c h i ế n cuộc bất quá lần này lão n ệ không có uy phong hiển hắn nhiều nhất cùng ứng hùng hòa nhau mà khương tại cùng đàm anh minh vừa đột phá ngũ trọng cảnh cùng chân linh thành mang tới năm vị ngũ trọng cảnh cường giản nếu như đơn đà độc đấu còn có thể chống đỡ một hồi người ta một vây công toàn diện thiên v ề một bên không có biện pháp đành phải hướng đường xuân cầu cứu vãng sinh một quyền một ba không trung màu vàng loạn lưu cuốn lên lấy toàn bộ quanh mình hơn mười dặm phạm vi hình thành một cái cự đại bạo tạc mang một quyền phía dưới lôi loại lên ứng phó thành chủ trực tiếp cho kích cho tới mà một quyền kêu bên cạnh phong lại là đem một cái ngũ trọng cảnh cao thủ trực tiếp đánh ngất xịu cho bắt sống đường xuân chỉ xuất một quyền liền trở về lưu lại c ụ c diện r ồ i r á m chu cổ lực cái này lục trọng cảnh đỉnh phong cường giả có thể giải quyết bởi vì bốn cái ngũ trọng cảnh còn chưa đủ láo nện mài răng mà khương tại cùng đàm anh minh đối phó tứ trọng cảnh cùng liền phải tâm ứng tay chiến cuộc bởi vì đường xuân một quyền mà sinh kinh tiên lịch chuyển nửa ngày về sau chân linh thành vứt xuống một ngàn bộ thi thể còn lại vài trăm người t r ậ t vật đào tẩu mà lại đào tẩu trên cơ bản đều là một ít con tôm k h ô n g cảnh cao thủ không phải bị bắt chính là cho diện chân kinh tuyệt đối chân kinh phẫn nộ tuyệt bất cả giận giận chân linh thành chấn động lần nữa chiêu khai hội nghị khẩn cấp quyết định từ đại trưởng lão câu cùng thiên xuất lĩnh g i ớ i cờ sáu thành cao thủ lao thẳng tới chu t ấ c tông thế tất nhất cử toàn diện chu t ấ c tông cái gì chân linh thành dốc toàn bộ lực lượng a tốt tốt tốt vân kiếm tông lư phi vân vỗ bản đạo lập tức điểm đủ cao thủ thẳng giết chân linh thành nhất thiết phải nhất cử đoạt lấy chân linh thành ta lư phi vân muốn để chân linh thành trở thành chúng ta vân kiếm tông thứ hai tổng đà vân kiếm tông rốt c u c ngồi không yên muốn lấy chân linh thành chỉ là lư phi vân còn chưa đủ vị kia thần bí đại trưởng lão có phải hay không được cùng đội ra tiếp vào trinh sát đường mà báo đường xuân rốt c ụ c xuất quan cái thằng này đại mã kim đao ngồi ở ra h ổ trên thế dưỡng tước như cái tiểu nữ nhân ngồi ở hắn bên cạnh thân bên cạnh trước mắt còn không có hiện thần bí đại trưởng lão đàm anh minh báo cáo loại người này ngươi là hiện không được h ắ n tùy tiện cùng đội ra ngươi làm sao nhận cho nên chúng ta không thể chờ cơ hội lần này khó được chuyên mật lệnh x u ố n g d ư ớ i chu tước tông tất cả nhân mã cùng đội ra đi nơi nào không cần thông báo đi theo chúng ta đi chính là đường xuân nói đến cùng đi cái kế a chu cổ lực hỏi thu hồi hồng phong sơn thời điểm đến đường xuân khoát tay chặt lại bên này chẳng phải là muốn cho chân linh thành người chiếm dương hà hỏi có hồng phong sơn bên này còn lấy ra làm gì một khi thu hồi hồng phong sơn chúng ta chính thức tại vực ngoại lộ ra chu tước tông tới đường xuân hừ lạnh một tiếng vừa thu vào tới ứng hùng lại là âm thầm kinh hãi đương nhiên thu phục ứng hùng là hai bút cùng vẽ một cái là trinh sát đường lặng lẽ xuất động đem ứng hùng người nhà âm thầm lấy đi một cái khác đường xuân lấy ra một viên huyền giai hạ phẩm phá cảnh đan liền để ứng hùng triệt để khuất phục bởi vì loại này loại hình đan dược đối với lục trọng đột phá thất trọng là có hiệu quả mà lại cũng là giá trên trời lấy ứng hùng thân ra cũng mua không nổi lại thêm bị bắt chết tử tế không bằng lại sống cho nên ứng hùng được bổ nhiệm làm chu tước tông tổng hộ tôn lại thêm lần này phát điên chân linh thành cao thủ chu tước tông thực lực tiến thêm một bước đạt được tăng cường chu cổ lực cùng dương tức kích động đi thu xếp bởi vì có thể thu hồi hồng phong sơn là mỗi một cái dương ra lòng người nguyện mấy ngàn năm xuống tới không lâu lưu lại một chút thám tử phô trương thanh thế còn tại chu tước tông bên này tam thành nhân mã lặng lẽ thẳng đến hồng phong sơn mà đi cái này đường xuân một mực tại lợi dụng sư phụ ngài a khang mãn có chút không vui lòng ha ha ngươi cho rằng sư phụ ngốc sao hồng trần đại sư cười nói chẳng lẽ sư phụ xem sớm ra cái gì tới chính là thu đàn quyết khang mãn s ư ớ n g sở ha ha nếu như ta không có suy đoán sai bộ này năm muốn thu đàn quyết đường xuân trong tay còn có hoàn chỉnh pháp quyết chỉ bất quá hắn tại thả dây dài muốn e m ta cột vào chu tức tông mượn ta tên tuổi làm việc mà thôi hồng trần đại sư cười nói tiểu tử này tâm cơ quá sâu sư phụ chúng ta dứt khoát trực tiếp bắt lấy hắn ép hỏi đàn quyết cái này hồng phong sơn thế nhưng là một cái vòng xoáy chúng ta cũng không thể c u ố n vào vân kiếm tông chiếm chu tức tông hạ hổ những thế lực lớn khác đều không ai ra mặt điều này nói rõ cái gì ta hoài nghi vân kiếm tông phía sau chỗ dựa thực lực không kém chính là thế lực lớn cũng không dám động nâng vọng động khang mắn nói ha ha chúng ta luyện đan chính là quản nó cái gì thế lực bất quá khang mắn a ngươi nghĩ đường xuân trong tay làm sao lại có tổ sư thu đàn quyết hồng trần đại sư cười nhạt hỏi chương sáu trăm tám mươi tám diện vân kiếm tông ta cũng cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ đường xuân cùng tổ sư có quan hệ khang mãn cũng không đần một điểm liền rõ ràng không sai ta tưởng cũng thế nếu như đường xuân thật sự là tổ sư truyền nhân chúng ta giúp đỡ lấy điểm hắn cũng là tiến một điểm chút sức m ọ n chúng ta là tại giúp tổ sư làm việc cũng không phải là tại giúp đường xuân mà lại tổ sư là đan đạo đại tôn nếu như đường xuân có thể lại dò dỉ ra thứ gì đi ra chúng ta cũng là hưởng thụ vô tận hồng trần đại sư cười nói khang mãn ta cả đ ờ i này lập trí tại đan đạo khác không sở cầu có thể theo đuổi được đan đạo cảnh giới cao hơn đợi này là đủ mỗi người đều có mình truy cầu đường xuân có lẽ là ưa thích quyền lực mà ta cùng hắn không đồng nhất dạng ta chỉ muốn trở thành một đời đan vương đồ nhi minh bạch khang mãn một cái cung kính minh bạch liền tốt cho nên ngươi suy nghĩ nhiều biện pháp tới gần đường xuân mới là người này đâu ngươi tận tâm tận lực người ta hội để ở trong mắt đường xuân trong đầu có chúng ta hy vọng đạt được cho nên để lọt một điểm ra đến cũng có thể để ngươi hưởng thụ vô tận hồng t r â n đại sư nói bảy ngày sau thuận lợi đến hồng phong sơn mà vân kiếm tông cùng chân linh thành nhân mã đều còn tại trên đường dù sao Tháng sau chấn chính sau vài h địa ngày sau phía trước truyền đến tin tức vân kiếm tông người toàn lực công kích chân linh thành song phương triển khai kịch chiến động thủ đường xuân ra lệnh một tiếng chu tước tông cao thủ lao thẳng về phía hồng phong sơn bất quá hồng phong sơn bên ngoài có hộ sơn đại trận đang bảo vệ nay hộ sơn đại trận là không cảnh cao thủ dùng chân nguyên dung hợp một chút c ự c phẩm linh thạch kết thành mà lại hiện tại vân kiếm tông cao thủ đi bảy thành trở lên cho nên hộ sơn đại trận là đóng chặt lại trên cơ bản không mở ra đường xuân một dùng lực hồng tinh thiên vương đỉnh xoay tròn lấy trên đỉnh mang theo ngọn lửa màu đỏ h u n g h ă n g và chạm hướng về phía hộ sơn đại trận ngọn lửa này đương nhiên chính là tiên lôi chi hỏa đốt nốt một tiếng hộ sơn đại trận bên trên lập tức phủ văn thoáng hiện Cùng đường xuân hồng trong i thiên Môi cái, đại n vương đỉnh hung hăng đánh vào nhau.、Môi、đụng một cái, hộ sơn h hộ một t vào ậ n run Không ngừng có phủ văn đưa ra triệt tiêu hồng tinh thiên vương đỉnh công、kích. Người n đều đưa tiêu sẽ rảy ra triệt một chút. có kích. phủ à lại dám c ô kết í c chúng h vân ta k i m ô n giới Không không. kết hay muốn sống sao đúng hay không? Trong g sao chuyển đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống có gan ngươi liền đi ra làm một cuộc chu cổ lực ha ha cùng thiếu một thanh màu đen đại đao chém vào kết giới phía trên bất quá bên trong người kia chỉ hô mà không ra ngược lại là làm đường lão đại nhất thời có chút không thể làm gì trận này tựa như là không cảnh b á t cựu trọng cao thủ thiết chí lúc này dương phi hùng nói không thể nào chẳng lẽ chính là vân kiếm tông vị kia thần bí đại t r ư ở n g lão vân kiếm tông có thực lực như thế còn dùng điệu thấp như vậy sao đường xuân hơi nghi hoặc một chút cái này nói không chừng ta cảm thấy vân kiếm tông có gì đó quái lạ không phải là lương t ử a cái nào đó thế lực lớn là bọn hắn làm cho dương phi hùng nói chính là mấy thế lực lớn trừ thông ma giáo bên ngoài là không có không cảnh b á t cựu trọng cảnh cường giả đường xuân nói hẳn là vân kiếm tông là thông ma giáo bí mật thiết lập một cái chi nhánh mà nó mục đích chính là vì đánh vào vượt ngoại đảo vượt mấy thế lực lớn nội bộ về sau từ trong tới ngoài tiêu d i ệ t từng bộ phận thì như cái kia đại trưởng lão tại nhất định thời kỳ ra sân về sau tiến vào liên minh ủy ban từng bước đoạt quyền thật sự là như thế thông ma giáo cũng quá đáng sợ dương vi hùng nói tiểu tử lại dám công kích chúng ta vân kiếm tông để mạng lại lúc này một đạo tiếng quát chuyển đến một cái bạch thương thương láo ra hỏa mang theo một nhóm cao thủ thế mà mở ra kết giới đi ra không c h u n g một c á i kim ấn phồng lớn đến hơn mười t r ư ợ n g phương viên loé đáng sợ kim sắc quang mang trực tiếp liền từ không c h u n g đánh tới hướng đường xuân là lư phi vân người này thế nhưng là nửa bước thất trọng cảnh cao thủ phải chú ý ứng hùng nhắc nhở đường xuân nói đường xuân thả ra hồng tinh thiên vương đỉnh cùng kim ấn hung ác va vào một phát lập tức cảm giác cổ học nhà có loại yếu trào máu cảm giác biết cho dù là mình có mấy trăm đáng sợ ngoại quải đàn điển chữ lấy chân nguyên nhưng lư phi vân chân thực thực lực cũng không thể coi thường đường xuân không biết được chính là lư phi vân càng khiếp sợ hơn vừa rồi va chạm phía dưới mình huyền giai hạ phẩm thần binh cái thiên ấn kém chút không bị khống chế bay mất lư bay đi phẫn nộ hướng cái thiên ấn bên trên chỉ điểm một chút vân một đạo kim sắc quang cương trực tiếp bắn vào cái thiên ấn bên trong lập tức cái thiên ấn t r ư ớ n g đến lớn hơn giống như một t o a núi nhỏ mà trên người nó bắn trói mắt kim quang giống như không trùng mặt trời nhỏ một c ỗ cường đại vô song huy áp lập tức hóa n h ả hơn một mươi triệu không gian phạm vi toàn bộ không gian đều thành vàng nóng ánh một mảnh giống như tiến vào kim quang sán lạn bên trong mà đường xuân cảm giác thân thể trì trệ mà cái thiên ấn đã gào thét lên nện đem tới đường xuân cười lạnh một tiếng bước ra một cái lôi cầu dẫn bạo lập tức không gian chấn động mà đường xuân lợi dụng chấn động một nháy mắt không gian buông lỏng lúc xé mở không gian người biến mất lư u phi vân một tấn lập tức thất bại đập trúng không khí g i a hỏa này trong lòng nói âm thanh không ổn tranh thủ thời gian lóe lên hóa thành một giải kim quang hướng khía cạnh tránh vân bất quá còn là chậm một điểm đường xuân từ khía cạnh không gian đột nhiên l ó e ra phong vân cười một tiếng kích đằng lấy đáng sợ phong vân thanh n g ạ c h một tiếng chọn đi lư phi vân một con đẫm máu lỗ hai tả phi xuất vân tiểu tử lão phu yếu đào ngươi ra lư u phi vân cùng nộ lao ra hỏa g ầ m thét thế mà hướng phía mình bộ ngực hung ác tới một quyển một ngụm tinh huyết phun trên cái thiên ấn lập tức trong kết giới một cỗ kim sắc lực lượng cho cái thiên ấn tách rời ra hình thành một đầu đáng sợ dài đến mấy dặm to lớn tấm lửa quất về phía đường xuân đ ô t đ ố t một tiếng không trung thế mà cho rút ra một đầu vết nứt không gian mà ma sát không khí lập tức xuất hiện một đạo thô to như thùng nước thiểm điện bổ về phía đường xuân đây mới là cái thiên ấn chỗ đáng sợ nhất cái này ấn thế mà có thể mượn hồng phong sơn lôi thuộc tính địa khí khẳng định không phải lư phi vân là cao thủ bố trí kết giới lúc dung luyện cho hắn dương phi hùng nhắc nhở đường xuân tranh thủ thời gian sẽ mở không gian tường tránh bất quá trên mông còn là cho lôi quang điện một chút lập tức một cỗ mùi cháy khét mà truyền đến cái mông đau s ó t đ o á n chừng là bị đánh một cái làn da có chút cháy đen đây là bởi vì đường xuân là chuyên tu lôi thuật không phải sớm cho cái này một lôi điện chém thành một phấn